Kèm theo sự thao túng, hướng dẫn lần nữa của Nhậm Kiệt, linh khí tuyệt phẩm này từ từ tản mát ra tia sáng kinh người, một cổ Lăng Thiên Bảo khí linh, khí siêu việt, phát ra đan khí sắp ra đời. Lập tức dung nhập tinh thần lạc cấn bảo, hoàn toàn nắm trong tay, mượn lần đột phá này để cảm ngộ một chút, cũng rất có trợ giúp đối với ngươi. Cảm nhận được lò luyện đan Lăng Thiên Bảo khí chậm mất 1700 năm rốt cuộc sắp hoàn thành, Nhậm Kiệt lập tức hét lớn một tiếng, báo cho Lao Đan Vương. Món pháp bảo này là tổ sư của Minh Ngọc Sơn trang lưu lại một khi tấn thăng làm lăng thiên bảo khí uy thế tăng vọt năm đó luyện chế từng ly từng tí cùng chủ nhân năm đó hết thảy tất cả cũng dung nhập vào trong đó sẽ có chỗ tốt lớn lao đối với lao đan vương sau khi nghe được lời nói của nhậm tiệt lao đan vương lập tức ngưng tụ lạc cấn thần thức dung hợp tinh huyết bản mạng của bản thân cùng lăng thiên bảo khí hạ phẩm mới ra đời này lò luyện đan khổng lồ hoàn toàn thành hình hoàn toàn bất đồng với linh khí cho dù là tồn tại âm dương cảnh đối mặt với uy thế do lò luyện đan này phát ra cũng cảm giác được áp lực lớn lao Lo luyện đan này còn không phải là Lăng Thiên Bảo Khí mang tính công kích, uy thế cũng đã kinh người như thế, có thể tưởng tượng Lăng Thiên Bảo Khí mang tính công kích chân chính kinh khủng tới mức nào. Nếu như so sánh linh khí tuyệt phẩm với việc đốt một cây diêm, Lăng Thiên Bảo Khí hạ phẩm này chính là đống lửa dự cháy, hoàn toàn là khác biệt trời vực. Cái loại uy thế này, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, áp lực cho người ta, khí thế mênh mông cũng vượt quá tưởng tượng. Mà lúc này Lao Đan Vương Ngọc Trường không hoàn toàn dung hợp, trong đầu cũng hiện lên từng màn biến hóa. Ánh mắt của hắn cũng sắp nhanh chóng biến hóa, lực lượng trong cơ thể cũng có ba động tịch liệt. Giờ phút này nhậm kiệt cũng ngừng lại, hết thảy thuận thế mà làm, nước chảy thành sông. Mặc dù lò luyện đan này cũng không phải là pháp bảo công kích, lấy luyện đan, phòng ngự làm chủ, nhưng lăng thiên bảo khí dù sao cũng không giống bình thường. Lao đan vương mượn quá trình phát triển biến hóa của lăng thiên bảo khí này, mặc dù không thể nào nói là sẽ trợ giúp hắn đột phá đến thái cực cảnh, nhưng là có trợ giúp lớn lao đối với hắn. Chờ mình dùng địa viêm chu quả luyện chế một chút dược tề nữa, giúp hắn khôi phục nơi nguyên bản bị hao tổn, cơ hội hắn đột phá đến thái cực cảnh sẽ lớn hơn một chút. Hừ. Đột nhiên, Nhậm kiệt Sinh lòng cảnh giác, mới vừa rồi Nhậm Kiệt nhìn giống như là rất tùy ý nhắc tới, thật ra thì trước khi hắn nhắc tới đã để cho thần thức của mình đạt tới trạng thái mạnh nhất, tiến vào địa phương ở xung quanh chia thần thức ra bắt trước thần hồn lực, bố trí ra trận pháp đặc biệt. Loại trận pháp thần hồn lực mô phỏng này cũng không có bất kỳ uy lực uy hiếp nào. Nhưng một khi có người tiếp xúc, Nhậm Kiệt lại có thể lập tức phát hiện, giống như báo động, mà giờ khắc này Nhậm Kiệt cảm nhận được sự tiếp xúc rất nhỏ, vô cùng nhỏ. Nếu không phải sau khi Nhậm Kiệt giết chết Ngọc Tiền đạo nhân, thân thức ở trong trạng thái thánh nhân luận đạo, mô phỏng thần hồn lực bố trí trận pháp báo động đặc biệt, cho dù lấy thần thức âm dương cảnh đỉnh phong của hắn để bố trí trận pháp khẳng định cũng không phát hiện được người này. Nếu Lăng Thiên bảo khí này ta cũng luyện thành, vậy thì thử uy lực một chút đi. Nhậm Kiệt nói rất tùy ý, sau đó thần thức vừa động, Báo cho Lão Đan vương Ở lối vào phía bên trái đằng sau ngươi có người lẻn vào Rất cường hãn Thúc giục lò luyện đan đập tên vương bắt đàn đó Uy thế đủ một chút Mang hắn Dám quấy dày ngươi đột phá Hù hắn chạy Nếu không mà nói phiền toái của chúng ta sẽ có thể to lắm Nhậm Kia sớm đã nghĩ tới Loại chuyện này động tĩnh lớn như vậy Không thể nào không đưa tới sự chú ý của người khác Nhưng dưới âm dương cảnh bình thường Tại bên trong mê trận Huyết trận của chính mình cơ hội muốn chuyển động để tìm hiểu không lớn Cho dù có âm dương cảnh đi vào, đến lúc đó chung quanh cũng là yêu thú kiến lửa, bọn họ cũng không có biện pháp không có năng lực tiến vào bên trong. Kết quả ngoài dự đoán của mọi người là, thậm chí có người lẹn vào tới nơi này, là người nào? Hoàng đế, hay là thế lực khác, thế nhưng phải người mạnh như vậy đến dò thăm, muốn làm cái gì? Lần này ngay cả nhậm kiệt trong lòng cũng lẩm bẩm, có phải muốn ba cê nước béo cò hay không, đến cháy nhà hôi của, hiện tại thương thế của lục thuốc, lục thẩm, kiếm vương long nạo. Lão Đan Vương bọn họ căn bản chưa hoàn toàn khôi phục, mới vừa rồi phối hợp với chính mình tế luyện Lăng Thiên Bảo Khí này một lần nữa, mười thành lực lượng có thể còn giữ lại chưa tới một thành. Thời điểm này nếu quả thật có người muốn thừa dịp mà vào, cháy nhà hôi của, vậy thì cũng phiền toái. Cho nên nhậm kiệt báo cho Lão Đan Vương, bảo Lão Đan Vương mượn uy thế của Lăng Thiên Bảo Khí mới vừa tế luyện xong một lần nữa để động thủ, nếu như hù dọa không chạy, vậy thì thật nguy hiểm, cần liều mạng. Tốt, người nào dám quấy rầy ta tế luyện lăng thiên bảo khí mượn cơ hội đột phá muốn chết với vừa nghe nhậm kiệt nói như vậy lão đan vương ngọc trường không đang hoàn toàn không có phát hiện bất kỳ tình huống gì không chút do dự ngừng việc cảm nộ lại trong nháy mắt thúc giục lăng thiên bảo khí ầm ầm cả lò luyện đan hóa thành một đoàn hồng sắc quang mang giống như mặt trời nhỏ rơi xuống đánh tới địa phương nhậm kiệt nói có người chuyện gì xảy ra kiếm vương long Nạo, lục gia nhậm thiên túng vân phượng nhi bọn họ đều là thất kinh Mạnh mẽ nhìn sang, chỉ bất quá giờ phút này cả đám đều đang hư thoát, sau khi bị thương lại toàn lực tế luyện pháp bảo này một lần nữa, giờ phút này đột nhiên có biến cố bọn họ cũng là cả kinh. Lăng thiên bảo khí. Thật sự là lăng thiên bảo khí, mượn cơ hội đột phá, chẳng lẽ hắn thật sự đột phá, không tốt. Lúc này, đại cung phụng mới vừa cẩn thận tới gần cũng không khỏi thất kinh, hít mạnh một hơi, trong nháy mắt trên bụng khổng lồ của hắn có một đoàn tia sáng vào ra, giống như là bay ra từ bụng của hắn. Trong nháy mắt bụng bự cũng nhỏ đi không ít. Vâng, vâng. Đoàn kia sáng kia trong nháy mắt đánh tới lò luyện đan lăng thiên bảo khí đang bay tới. Bất quá uy thế của lăng thiên bảo khí vượt quá tưởng tượng. Mặc dù chẳng qua là tính phòng ngự, lò luyện đan để luyện đan. Nhưng ngoanh kích ra vẫn có uy thế kinh người. Trong nháy mắt đã nổ nát vụn đoàn kia sáng kia. Nham thạch chung quanh trong nháy mắt cũng nổ tung. Đuổi theo lần nữa. Không tốt, điều này sao có thể. Thế nhưng thực sự thành công. Chẳng lẽ? Đại cung phục này ở thời điểm Lão Đan Vương Ngọc Trường không chiến đấu với Hải Vương, biết Lão Đan Vương Ngọc Trường không đã dung hợp tâm dương, hôm nay phát hiện món Lăng Thiên Bảo Khí của Minh Ngọc Sơn trang 1700 năm trước thất bại không hoàn thành lại có thể tế luyện một lần nữa thành công, đột nhiên oanh kích tới, uy thế của Lăng Thiên Bảo Khí không giả, cộng thêm câu kia của Lão Đan Vương Ngọc Trường không đã làm hắn sợ đến hồn phi phách tán. Cho dù người này không có đột phá thành công, có Lăng Thiên Bảo Khí trong tay, mình cũng không phải là đối thủ a giờ khác này đại cung phụng chỉ có một ý niệm trong đầu chạy trong nháy mắt khoẹt miệng chạy ra một tia máu tươi cả người hóa thành một đoàn tia sáng tốc độ tăng vọt gấp mấy lần trong nháy mắt đã xông ra ngoài Ừm. lão đan vương thúc dục uy thế của lăng thiên bảo khí mới vừa tế luyện thành công nhưng là sau đó hắn cũng cảm giác được không còn chút sức lực nào dù sao thương thế lúc trước quá mức nghiêm trọng mới vừa rồi lại tiêu hao lớn vô cùng lò luyện đan lăng thiên bảo khí uy manh vô biên thoáng cái đã lở mở ngừng lại hiện tại hắn sợ nói một câu giữ thể diện, mau, sau đó hừ lạnh một tiếng, trở về nói cho chủ tử của ngươi, an phận một chút, đối xử với tất cả mọi người tốt hơn, sau đó khí phách nói một tiếng cút. Thân thức của Nhậm Kiệt luôn luôn chú ý đến, thấy tên kia đột nhiên tăng vọt tốc độ chạy trốn, lập tức thở phào nhẹ nhõm, bất quá thời điểm này vẫn không thể quá mức khinh thường, nếu như Lão Đan Vương Ngọc Trường không không truy kích dễ dàng làm cho người ta hoài nghi, cho nên Nhậm Kiệt lập tức nhắc nhở Lão Đan Vương Ngọc Trường không. Hừ. Trở về nói cho chủ tử của ngươi, an phận một chút, đối xử với tất cả mọi người tốt hơn, cút. Trên thực tế đến hiện tại Lao Đan Vương Ngọc Trường không còn có chút không có kịp phản ứng, nhưng nhậm kiệt nói gì, hắn sẽ làm theo toàn bộ, nói một câu rất khí phách. Giờ khắc này, kiếm vương long nạo, lục gia nhậm thiên túng, vân vượng nhi bọn họ cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Giờ phút này tâm của bọn hắn cũng đều thoát lên tới cổ họng, không có biện pháp không khẩn trương, cho dù lúc đối phó Ngọc tuyển đạo nhân bọn họ cũng không có như thế bởi vì bọn họ đều là nhân vật đứng ở đỉnh cao, cho dù đối mặt với cường địch cũng sẽ toàn lực chiến đấu. Nhưng giờ phút này sau khi trải qua liên tiếp vô số chuyện, bọn họ không có bất kỳ lực chiến đấu nào. Thời điểm này xuất hiện một người đủ cường đại, âm dương cảnh dương hồn tầng năm sẽ tạo thành đầy đủ uy hiếp đối với bọn họ. Mà giờ khắc này đại cung phụng hóa thành một đoàn tia sáng để chạy trốn kia thì không tốt hơn bao nhiêu so với bọn họ, kinh hồn tăng đảm. Uy lực của lăng thiên bảo khí hắn cũng là là lần đầu tiên tiếp nhận. Húng chi lao Dan Vương kia lại muốn đột phá đến Thái Cực Cảnh, cho dù chưa hoàn toàn đột phá thành công, Mượn Lăng Thiên Bảo Khí kia cũng không phải mình hắn là có thể ngăn cản. Húng chi hắn chẳng qua là tới do xét, tự nhiên sẽ không thật sự liều mạng, cho nên chạy mất không chút do dự. Khi người này buộc phát lực lượng dùng tốc độ cao nhất để chạy trốn, thân thức của Nhậm Kiệt rốt cục cũng do xét được hắn, bất quá có thể cảm nhận được lực lượng khổng lồ cùng tốc độ của người này, tuyệt đối không kém hơn người trong Bát Đại Vương giả. Thấy hắn chạy trốn. Trước tiên Nhậm Kiệt lập tức thúc giục thần thức lần nữa. Hôm nay hắn có đại lượng linh ngọc, thúc giục thần thức trong thời gian ngắn để làm chút chuyện, đối với hắn mà nói đã là chuyện nhỏ. Nhanh chóng để cho thần thức đạt đến trình độ tiếp cận thần hồn lực lần nữa, sau đó bố trí cấm chế bên trong quặng mỏ linh ngọc, phong bế khí tức cùng tin tức ở nơi này, đồng thời cũng cẩn thận chế tạo một chút trận pháp cảnh giác lúc trước lần nữa. Sau khi làm xong, Nhậm Kiệt liền phát hiện lao đan Vương Ngọc Trường Không, Kiếm Vương Long Nạo, Lục Thúc, Lục Thẩm bọn họ cũng đang nhìn mình. Ô. Nhâm Kiệt cũng thở dài một cái, nói Lúc trước nghĩ tới sẽ có người chú ý, không ngừng dò xét tình huống của nơi này, nhất là hoàng đế bên kia, nhưng lại không nghĩ rằng có tồn tại cấp bậc này tiến vào. Nếu ta đoán không lầm, hơn phân nửa là người do hoàng đế phái tới, có lẽ hắn đã đoán được thứ gì đó, thì như nghĩ tới ngọc Tuyền đạo nhân canh giữ ở nơi này không đi ra, rất có thể có bảo bối gì đó, cho nên mới phải vận dụng người cấp bậc đó đến dò xét. Người này rất mạnh, nếu như mới vừa rồi hắn thật sự đi vào. Lời nói phía sau của Lão Đan Vương Ngọc Trường không chừa nói, hiện tại mọi người thanh tĩnh, tuyệt đối là lúc suy yếu nhất, nếu hắn đi vào thì tất cả mọi người chết chắc, mặc người chém giết. Biện pháp này của ngươi căn bản không giấu giếm được bao lâu, người hơi chút hiểu rõ Lão Đan Vương cũng biết, hắn sẽ không nói ra lời nói như vậy. Kiếm Vương long nạo đối với việc nhậm kiệt để cho Lão Đan Vương nói ra những lời đó rất là lo lắng. Đó là bởi vì ngài đã sớm biết đáp án, cũng biết Lão Đan Vương là hạng người gì. Đối phương chỉ cần không phải đặc biệt thân cận cùng Lao Đan Vương, mới vừa rồi uy lực của Lăng Thiên Bảo khí không giả chứ, một ít uy thế hắn cũng nhìn không ra sâu cạn, dưới tình huống như vậy trừ phi có cần thiết, nếu không người nào lại vô duyên vô cớ mạo hiểm. huống chi, chuyện này nói rõ là chuyện nhậm gia chúng ta đang làm, người khác cũng biết lần này Kiếm Vương long nạo ngươi, sát thủ vương tất cả cũng ở đây, cộng thêm lục tốc, lục thẩm của ta, cho dù trong lòng có chút hoài nghi, cũng bằng vào động tác bất thình lình mới vừa rồi đủ để đối phương mơ hồ một trận. Chúng ta không cần để cho hắn tin tưởng hoàn toàn, chỉ cần tranh thủ thời gian. Nhậm Kiệt rất chấn định nói. Nói trắng ra là, cho dù hắn trở về suy nghĩ minh bạch, ta cũng không tin hắn còn dám tới. Nếu như chúng ta thật sự khôi phục lực lượng, ngươi cho là hắn có thể còn sống trở về sao? Nghe được lời này của Nhậm Kiệt, trừ lao già ngang bướng kiếm vương long ngạo khẽ cao mày không nói, những người khác khẽ gật đầu. Trong Hoàng Cung có tồn tại mạnh như vậy sao? Vân Phượng Nhi cũng rất ngạc nhiên, bởi vì người mới vừa tới tuyệt không phải tầm thường. Mặc dù có bát đại vương giả, nhưng ai cũng biết bát đại vương giả chỉ là một loại đại biểu, cũng không phải là tuyệt đối. Trong hoàng cung có tồn tại âm dương cảnh đỉnh phong cũng không phải là bí mật quá lớn, chẳng qua cụ thể là người nào cũng không ai biết, bất quá căn cứ theo hiểu biết trước kia cùng dò tham về sau, thật giống như hoàng đế lấy cung phụng để xưng danh. Có thể đạt tới cấp bậc cung phụng, ít nhất cũng phải là âm dương cảnh, hoàng đế dùng chiêu này để lôi kéo các loại người trong thiên hạ. Nghe nói tam đại cung phụng lợi hại nhất trong đó đều là tồn tại đứng đầu trong âm dương cảnh dương hồn, nói vậy người này chính là một vị cung phụng trong đó. Lục gia Nhậm thiên túng mặc dù nhiều năm chưa từng làm cái gì, nhưng vẫn là có hiểu biết rất sâu đối với hoàng đế. Bọn họ bất kể có cái gì, chỉ cần bản thân chúng ta làm tốt, đủ mạnh bọn họ sẽ không có biện pháp, trước mau sớm khôi phục lực lượng. Nhậm kiệt thoạt nhìn mặc dù rất thoải mái, nhưng nguy hiểm trong đó hắn làm sao có thể không biết, nhưng không mạo hiểm cũng không được. Nếu quả như thật hợp lại. Kết quả tuyệt đối sẽ rất thê thảm, lúc trước đối phó ngọc tuyển đạo nhân bọn họ là sớm coi chuẩn bị, thận trọng, hiện tại lại là lúc suy yếu nhất. Thời điểm này liều mạng, thương vong đã không thể tránh khỏi, cho nên có thể lừa gạt để tránh thoát, tranh thủ thời gian chính là chuyện trọng yếu nhất. Vừa nói, nhậm kiệt đã bắt đầu lấy dược tề ra, hiện tại dược tề cùng dược vật hắn mang theo trên người cũng không thiếu, nguyên bản ở trụ cột dược tề, nhậm kiệt đã làm ra một chút địa viêm chu quả dung nhập vào trong đó, trợ giúp mọi người mau sớm coi phủ cho dù có biến, cố gì cũng có thể cố gắng khôi phục lực lượng để ứng đối. Trên thực tế, nếu như mới vừa rồi không được, trong lòng Nhậm Kiệt cũng có ý nghĩ sâu nhất, đó chính là trực tiếp chia địa viêm chu quả thậm chí một nửa yêu đan của Thiên yêu gia cho Lão Đan Vương Ngọc Trường Không, kiếm vương long nạo, lục thúc, lục thẩm bọn họ phục dụng, khi đó cũng chỉ có thể liều mạng. Cũng may, cũng may, người nầy chạy. Chương 246, phiếu cơm lão đại luyện dược quá xuất sắc. Cái gì? Ngươi nói gì? Lăng Thiên Bảo khí. Đột phá. Thái cực cảnh. Vâng. Chắc hờ bốn một. Trong giây lát hoàng đế đứng lên, hai tay đập thật mạnh trên thư án khổng lồ, trong mắt chớp động lên một cổ kích động, hấp tấp chưa từng có trước nay. Nghe lời này của Đại Cung Phụng Di Đà đỗ, hắn làm sao có thể không kinh hãi, bất kể là lăng thiên bảo khí hay là Thái cực cảnh đều đủ để trở thành chuyện kinh thế hai tục, thế nhưng đồng thời xuất hiện. Đại Cung Phụng Di Đà đỗ này tu luyện cũng là nhất tuyệt, bất quá là năm đó bị cửu gia đuổi giết. Cuối cùng bị hoàng đế chiêu dụ che chở ở hoàng cung là một trong những nhân vật đỉnh phong đầu nhập vào làm thủ hạ của hoàng đế sớm nhất. Đại cung phụng nuốt bụng bự của mình nói: "Bởi vì bệ hạ chẳng qua là lệnh cho thần đi dò xét, cho nên thần không có phát sinh xung đột với bọn họ. Bất quá có thể phát hiện ra hành tung của ta khi ta vẫn chưa hoàn toàn đến gần, lại để cho ta không có cảm giác quá lớn. Thần thức kia tuyệt đối đã đến gần trình độ thái cực cảnh ngưng tụ thần hồn lực. Hơn nữa uy lực của lăng thiên bảo khí kia tuyệt đối không giả." Lăng Thiên Bảo khí, Lăng Thiên Bảo khí, chẳng lẽ dược lô tuyệt phẩm đó của Minh Ngọc Sơn Trang đã luyện chế thành lò luyện đan, 1700 cố gắng cố gắng chẳng lẽ thành công? Hoàng đế lẩm bẩm lầu bầu nói, cái này cũng là có thể hiểu được, tình huống dược lô tuyệt phẩm của Minh Ngọc Sơn Trang hắn cũng hiểu rất rõ, chẳng qua là chuyện lão đan vương đạt tới thái cực cảnh hắn vẫn khó có thể tin. Lặp lại tình huống lúc đó ngươi thấy một lần nữa, một chữ cũng không được giấu giếm. Hoàng đế cao mày nhìn đại cung phụ Đại Cung Phụng vì thế đã nói đến hết thể những gì hắn đã thấy, bao gồm cả Tề Thiên mà hắn đã khắc sâu ấn tượng. Bất quá Hoàng Đế không có quá để ý tới đối Tề Thiên. Mặc dù Đại Cung Phụng nói Tề Thiên này là Đại Hán Bá đạo nhất, khí phách nhất mà hắn từng gặp, nhưng một người không có đạt tới dương hồn, dù lợi hại có tính cách thế nào cũng không đáng để lo. Bất quá khi nghe được câu nói cuối cùng Lão Dan Vương mang kia, ánh mắt của Hoàng Đế lập tức trở to. Không thể nào, Ngọc Trường không không phải là người như vậy, hắn sẽ không nói ra lời nói bảo ngươi cút. Hoặc là hắn sẽ trực tiếp động thủ cả ngươi lại, hoặc là hắn sẽ làm cho ngươi khiếp sợ không được nói gì ra, hơn nữa hắn nói lời này xem ra giống như là biết ngươi là ai, thật ra thì bất luận ngươi là người nào cũng đều giống nhau. Hiểu, bọn họ nhất định mới vừa chiến thắng Ngọc Tuyền Đạo Nhân, nhất định chiếm được chỗ tốt gì đó, nhưng là bọn họ nhất định cũng vô cùng suy yếu, cho nên mới phô trương thành thế. Sau khi hoàng đế nghe được, càng nói càng hiểu được. Gata! Vâng! Đại Cung Phụng Di Đà Đỗ vừa nghe thấy vậy lửa giận cũng là bùng lên, hắn cũng không phải là người của Minh Ngọc Hoàng Triều, chẳng qua là nghĩ đến nhân vật đỉnh phong như Lào Đàn Vương sẽ không như thế, không nghĩ tới thế nhưng. Giờ phút này lửa giận của hắn bắt đầu tuôn ra, cả giận nói. Vậy Hạ, ngay bây giờ thần đi. Chậm, đã muộn. Hoàng đế khe khẽ than thở, lắc đầu nói. Hiện tại đi, cái gì cũng đã trễ rồi, ngươi đi xuống trước đi. Mặc dù chiêu dụ Đại Cung Phụng này tới rất nhiều năm. Nhưng đối với loại người không quá am hiểu về việc sử dụng đầu góc này, hoàng đế cũng thật không có biện pháp, bất quá nói đi thì nói lại, nếu như không phải là người như thế, người đạt tới trình độ nhất định làm sao chịu cam tâm thần phục Đại cung Phụng Di đã đố cáo lui rời đi, lúc rời đi còn lẩm bẩm rất khó chịu. Trâm ban đầu không muốn xung đột cùng ngọc tuyển đạo nhân kia, đã quên mất dò xét nơi đó rốt cuộc có cái gì, bọn họ rốt cuộc chiếm được chỗ tốt gì ở bên trong. Lăng Thiên Bảo Khí, Minh Ngọc Sơn Trang, Nhậm Kiệt. Chỉ là dược lô lúc trước của Minh Ngọc Sơn trang biến thành lò luyện đan, trở thành Lăng Thiên Bảo khí cũng đã đầy đủ để cho đầu hắn đau, vừa nghĩ tới nữa không biết nhậm kiệt bọn họ có được cái bảo bối gì ở bên trong, hoàng đế càng có một loại cảm giác trộm gà không được còn mất nắm gạo. Vốn là muốn hãm hại nhậm gia, kéo nhậm gia vào trong đó, để cho nhậm gia tổn thất thảm trọng, kết quả bây giờ lại. Hai tay hoàng đế đặt tại trên thư án chậm rãi giơ lên, trong nháy mắt cả án thư trực tiếp vỡ vụn, trong nháy mắt sụp đổ xuống phía dưới bên trong án thư có trên trăm đầu tiểu long nương tụ từ pháp lực bay múa, án thư sụp đổ kia ban ở dê vào trực tiếp bị cắn nuốt, trong nháy mắt hư không tiêu thất. sau đó trên trăm đầu tiểu long bằng pháp lực màu vàng này rối rít dung nhập vào trong thân thể hoàng đế, mà thứ trên thư án không chịu ảnh hưởng chút nào. lúc sắp rơi xuống trên đất, hoàng đế khoát tay trong nháy mắt đã có một án thư mới hiện ra, hết thảy vị trí cũng chưa từng biến hóa, giống như là cái gì cũng chưa từng phát sinh qua. chỉ có hoàng đế cao mày, sắc mặt tăm trầm. Đối với chuyện lần này hắn vô cùng khó chịu, rất khó chịu. Sau khi đánh chết Ngọc Tuyền đạo nhân, bị náo như vậy, Nhậm Kiệt không tiếc hao phí một chút địa viêm chu quả trợ giúp mọi người khôi phục lực lượng, trở qua mấy canh giờ sau lực lượng của như vậy từ từ khôi phục một chút, cũng là dần dần ổn định lại. Nhất là sự khôi phục lực lượng của lão Đan Vương Ngọc Trường Không, bằng vào lò luyện đan Lăng Thiên Bảo khí hiện giờ, ít nhất không cần lo lắng có vấn đề gì. Mà Lục gia Nhậm Thiên Túng cùng Vân Phượng Nhi thì trải qua kịch chiến lần này, cộng thêm Nhậm Kiệt dung nhập vào dược tề một chút địa viêm chú quả, hai người sắp đột phá. Nhậm Kiệt cũng không có vội và rời đi, chiến đấu bên trên vẫn còn tiếp tục, sau khi tình huống ổn định hắn sẽ đi tới nhìn một chuyến. Thấy trận chiến của tên cợt nhà Tề Thiên này, ngay cả hắn cũng đều không ngừng gật đầu, giúp đỡ mập mạp bận rộn cứu chữa một số người, sau đó Nhậm Kiệt nhìn một chút, thấy cục diện đã hoàn toàn nắm trong tay, sẽ không để cho Lao Đan Vương bọn họ ra tay giúp đỡ giết hết những yêu thú kiến lửa này. Sau khi đã vượt qua lúc khó khăn nhất, Hôm nay đã không còn cần thiết những thứ đó, trừ tề thiên giết đã nghiền nhậm kiệt không có ngăn cản, còn dư lại để cho đồng cường, tạ kiếm, mặc hồng, thường lao tứ bọn họ hoàn thành. Đây đối với bọn họ mà nói cũng là một lần tôi luyện khổng lồ, thời gian mấy ngày sau đó nhậm kiệt đều đang không ngừng xem xét, chỉ điểm bọn họ. Dưới loại tình huống điên cuồng chém giết này, trong chiến đấu, tổ bốn người này tiến bộ cũng là khổng lồ, dược tề kích thích, chiến đấu điên cuồng, đánh giết sinh tử, phối hợp đoàn đội, toàn bộ đều có đột phá. Ngay cả thường lao Từ mới vừa đạt tới âm dương cảnh em hồn tầng thứ nhất, đỉnh phong cũng đột phá đến tầng thứ hai, chớ đừng nói chi là những người khác. Bất quá số lượng yêu thú kiến lửa này nhiều vậy thật không phải đùa giỡn, có cơ khí giết chóc điên cuồng không biết mệt mỏi như Tề Thiên, càng chiến càng hung, có thể hiểu được gia hỏa này đang lấy chiến nuôi chiến, cộng thêm mọi người liên thủ phối hợp, nhậm kiệt dẫn dắt mập mạp duy trì ở phía sau, trải qua suốt 5 ngày mới hoàn toàn giết hết toàn bộ. Tính ra sau khi giết hết toàn bộ trăm vạn yêu thú kiến lửa Lượng công việc còn dư lại cũng vô cùng khổng lồ. bất quá những chuyện này cũng không cần nhậm kiệt quan tâm, để cho chiến thiên long toàn quyền chịu trách nhiệm là được, nhậm kiệt mang theo mọi người chạy về nhậm ra. Trăm vạn yêu thú kiến lửa bị tiêu diệt khó khăn, dọn dẹp càng thêm khó khăn, bất quá đây cũng là một khoản tài sản to lớn. Phải biết rằng, trên người yêu thú đều là bảo vật, nhất là yêu thú sau cấp 6, thú chi là các yêu thú kiến lửa sau dị hóa, cho nên phương diện dọn dẹp này cũng rất trọng yếu. Lúc Nhậm Kiệt mang theo mọi người chuẩn bị trở về nhậm gia, Kiếm Vương Long Nạo liền chuẩn bị rời đi, hắn thấy vấn đề thương thế của lão Đan Vương Ngọc Trường không đã giải quyết, mình cũng nên đi, tới đây nói một tiếng cùng Nhậm Kiệt chỉ cần hắn có bất kỳ yêu cầu gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc, trả lại một thanh ngọc kiếm cho Nhậm Kiệt. Ngài trước đừng có đi gấp, lúc trước thời điểm chiến đấu cùng Ngọc Tiên đạo nhân, Tề Thiên nhìn ra trong Thiên Long kiếm pháp này của ngài còn có một chút vấn đề. Nhậm Kiệt vừa nói, vừa ngoắc gọi Tề Thiên tới đây. Trong mắt Tề Thiên, thứ không có vấn đề quá ít, mà kiếm vương long Ngạo vừa mới nghe Nhậm Kiệt nói như vậy tự nhiên cũng không tin, cho nên Nhậm Kiệt thoang cái đã giải quyết hai vấn đề. Mập mạp bên cạnh thấy vậy cũng vui vẻ khó có được, lao giả ngang bướng này nàng đã trị liệu thời gian rất dài, tính tình quật cường kia cũng làm cho mập mạp thường xuyên rất là cam tức, mà Tề Thiên càng không cần phải nói, vừa nghe đến hắn nói chuyện mập mạp đã sợ. Hiện tại tốt lắm, phiếu cơm Lão đại thả bọn họ vào một chỗ, mập mạp ở một bên xấu xa mừng rỡ Khi nàng vui mừng thì Vân Phượng Nhi cùng Lục Gia Nhậm Thiên Túng ở bên cạnh không giải thích được, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ nơi này còn có chuyện gì. Về phần lao Đan Vương Ngọc Trường Không, đã hoàn toàn không có ý nghĩ muốn đi, thậm chí hiện tại Nhậm Kiệt đuổi hắn, hắn chưa hẳn sẽ đi. Dọc theo đường đi nói chuyện cùng Lục Gia Nhậm Thiên Túng vô cùng hợp ý, sau khi trở lại nhậm gia, Nhậm Kiệt lại bắt đầu mang theo mập mạp bận rộn. Phiếu cơm lão đại, đây chính là địa viêm chu quả, wow, những thứ này không phải là máu tươi của thú vương kiến lửa sao? Nhiều như vậy. Đây là yêu đan của thú vương kiến lửa sao. Những thứ này hẳn là có thể luyện chế rất nhiều thứ a. Sau khi trở lại chỗ ở, chỉ còn nhậm kiệt cùng mập mạc, nhậm kiệt đã lấy toàn bộ vật dụng ra ngoài, mập mạc ngạc nhiên nhìn những đồ này, đã nghĩ tới nếu như luyện chế những thứ này thành dược tề. Hắc hắc. Lần này cho ngươi luyện chế đã nghiền, ta đã để cho chiến thúc thúc thu thập một phần yêu thú kiến lửa cấp 9 tới đây, đến lúc đó ngươi dùng yêu đan của yêu thú kiến lửa cấp 9 luyện chế dược tề cho thành viên của cận vệ đội còn có người của tổ ba tất cả đều là dùng yêu đan của yêu thú cấp 9 để luyện chế dược tề. Đây là phương pháp của một dược tề ta mới vừa nghĩ tới, mượn yêu đan của yêu thú kiến lửa luyện chế ra dược tề rèn luyện thân thể, tăng cường cường độ của thân thể, tạm thời gọi là luyện thể dược phẩm đi. Chắc hờ 41. Nhâm Kiệt vừa nói, đã giơ tay lên ném cho mập mạp một khối linh ngọc, bên trên ghi lại một ít đồ vật hắn mới vừa chuẩn bị. À, luyện thể dược phẩm, không thể nào, phiếu cơm lão đại. Hiện tại những người kia của cận vệ đội kém nhất cũng là chân khí cảnh tầng thứ 9, non nửa cũng đột phá đến thần thông cảnh, chúng ta lại còn luyện chế luyện thể dược phẩm. Mập mạp vừa nghe là luyện thể dược phẩm gen luyện cường độ của thân thể cũng rất ngoài ý muốn, ngay cả nàng hiện tại cũng sắp đánh sâu vào thần thông cảnh, húng chi là những người khác. Biết vì cái gì có ít người có thể khiêu chiến vượt cấp không? Nhâm Kiệt cười nói, đó là bởi vì bọn hắn làm được một ít chuyện vượt xa người cùng cấp bậc, có thể là kinh khí. Chân khí của bản thân thậm chí pháp lực cũng hùng hậu gấp mấy lần thậm chí mười mấy lần so sánh với bình thường, hay hoặc giả là cường độ của thân thể vượt qua hơn rất nhiều người cùng cấp bậc, tỉ như chân khí cảnh đã có thân thể âm dương cảnh, ngươi thử nghĩ xem, chân khí cảnh bình thường toàn lực ứng phó công kích, tồn tại âm dương cảnh cho dù không cần bất kỳ pháp lực, đối phương cũng không đả. Thương được một cọng tóc gáy của hắn a, mặc dù sau luyện thể cảnh, cường độ thân thể theo tu luyện sẽ từ từ tăng cường, nhưng nếu như có thể để cho thân thể vượt qua giá trị bình thường, Vậy lực chiến đấu tổng hợp cũng sẽ tăng lên. Yêu đan của yêu thú kiến. Lựa này ta đã nghiên cứu qua, bởi vì dị biến, hiệu quả đặc biệt cũng không nhiều. So với hiệu quả của yêu thú cấp 9 bình thường kém hơn rất nhiều, trừ phi ngươi tu luyện thần thông hỏa diễm, trợ giúp rất lớn, nếu không chỗ dùng lớn nhất chính là tăng cường cường độ của thân thể. Mặc dù đối với việc tăng pháp lực lên cũng có trợ giúp nhất định, nhưng không hiệu quả tốt bằng tăng cường cường độ của thân thể, cho nên ta mới căn cứ theo chuyện đó để phối trí ra dược tề t đặt tên là luyện thể dược phẩm. Nếu như căn cứ theo phân cấp luyện đan, luyện thể dược phẩm này cũng không phải là luyện thể dược phẩm bình thường, ít nhất luyện thể dược phẩm tương đương với linh đan thượng phẩm. Nhân Kiệt vừa nói, vừa chỉ vào máu của thú vương kiến lửa, nói: những thứ này cũng để chế luyện luyện thể dược phẩm, những thứ này chủ yếu là cho lục thúc, lục thẩm, lão đan vương bọn họ dùng. Đoán chừng đến lúc đó thường lão tứ, đồng cường, tạ kiếm bọn họ cũng có thể miễn cưỡng phục dụng một chút, bởi vì hiệu quả quá mạnh mẽ không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Bởi vì chút ít luyện thể dược phẩm này có thể so với linh đan tuyệt phẩm A, trừ lần những chuyện ra, địa viêm chu quả trừ luyện chế để trị liệu thương thế cho lao đan vương ngọc trường không, còn dư lại tất cả cũng dùng để luyện chế một loại dược tề khác, bởi vì địa viêm chu quả trợ giúp tương đối lớn về việc chữa trị thân thể, tăng trưởng pháp lực, cho nên ta gọi dược tề này là trị liệu dược phẩm, số lượng này tương. dê đối ít, giữ lại cho mọi người dùng lúc đột phá tu luyện hoặc là cứu mạng. Dược tề trình độ linh đan thượng phẩm, số lượng lớn như thế, dược tề trình độ linh đan tuyệt phẩm. Vừa nghe những thứ này, mập mạp mập mạp đều sáng lên. Về phần một nửa yêu đan của thiên yêu, trước mắt còn chưa nghĩ ra sẽ luyện chế cái gì, tạm thời để đó trước. Cho nên nói kế tiếp chúng ta sẽ rất bận rộn, sau khi hết bận những thứ này, ngươi còn phải huấn luyện đám rượu dược sư ở tiệm thuốc của ngươi, để cho bọn họ ít nhất có thể hiểu được phối trí dược tề trình độ đến gần linh đan hạ phẩm, số lượng này quá lớn. Mấy trăm vạn yêu thú kiến lửa không thể lãng phí, hơn nữa tất cả người tham dự cũng có được chỗ tốt, trừ ban thưởng tiền ngọc, ta tính toán để cho bọn họ sau này đóng quân ở Ngọc Tuyền Sơn. Vừa lúc hoàng đế sợ chiến thúc thúc lánh binh nhiều năm như vậy, chiến thúc thúc rồi danh đến sắp phát điên, vừa lúc những người này cũng là lao binh còn sống đã trải qua trăm trận gõ vang chống tê. Dẫn là có thể có người tới, sẽ dùng bọn họ để chế tạo một chi quân đội chân chính cường hãn, một chi quân đội tồn tại có thể sánh ngang với trăm vạn đại quân. Thân là gia chủ nhậm gia, nhậm kiệt phải suy tính không chỉ là chính mình đạt được chỗ tốt, trừ phải ban thưởng để khích lệ tinh thần, hắn phải nghĩ tới những việc xa hơn. Hiện giờ nhậm gia có kiếm vương long nạo, lão đan vương ngọc trường không, mặc dù hai người bọn họ cũng không phải là người của nhậm gia, nhưng đã có thể làm được chuyện thực sự trọng đại, tùy thời có thể chạy tới. Còn có sát thủ vương mà nhậm thiên hành lưu lại, lục thúc, lục thẩm cùng tề thiên, bọn họ là lực lượng đỉnh phong của nhậm gia hiện giờ. Mà ở phía dưới... Trải qua lần tiêu diệt trăm vạn yêu thú kiến lửa này, Đường Cường, Tạ Kiếm, Mạc Hồng, Thường Lao Tư mỗi người bọn họ lãnh đạo một chi đội ngũ, đã trở thành đội ngũ trung thành tuyệt đối. Nhậm Gia mặc dù được xưng là nắm hơn phân nửa quân đội của Minh Ngọc Hoàng triều trong tay, nhưng đa số là trong phạm vi lực ảnh hưởng, đối với loại chuyện này Nhậm Kiệt cũng không coi trọng, nhiều năm như vậy hoàng đế không thể nào không có làm chuyện gì. Mặt khác còn dư lại chính là nhị thúc, ngũ thúc Nhậm Thiên Hành, Nhậm Thiên Kỳ hai người. Bất quá hai người này như thế nào nhậm kiệt luôn luôn không rõ ràng lắm, tình huống mà xem bọn hắn rất có thể muốn chiếm lĩnh một phương, đều đang không ngừng tăng cường lực lượng của chính mình, từ phản ứng của bọn họ vào lần trước khi mình bị đâm cẳng có thể nhìn ra. Mà chính mình hoặc là nhậm ra nếu như lúc này muốn nhúng tay vào quân quyền, tuyệt đối sẽ làm cho tất cả lực lượng liên hiệp chống lại. Nhậm kiệt mặc dù rất chú trọng về lực lượng đỉnh phong, nhưng phương diện quân đội hắn cũng sẽ không buông tay, thân là một gia chủ hắn muốn nắm toàn bộ đại cục nhất là lúc trước sau khi tranh chấp cùng kiếm vương long nạo nhậm kiệt cũng muốn làm một việc để cho chiến thuật thuốc chế tạo một chi quân đội siêu cấp vượt qua thường quy quân đội để cho tu luyện giả cũng phải sợ hãi chính là loại quân đội ở aiti thần thoại thời đứt ngay cả thần tiên cũng có thể đuổi bắt mà lần này lại chính là một cơ hội tốt nhất mượn mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyển sơn tiêu diệt yêu thú kiến lửa nhậm ra tụ tập hơn 3 vạn lão binh những người này hoàn toàn có thể lấy danh nghĩa quân đội vụng trộm khai thác mỏ luôn luôn ở lại mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyển sơn Muốn tạo ra một chi quân đội siêu cấp vượt xa thường quy, sẽ phải làm được chuyện tình không tầm thường. Muốn cho bọn họ lấy phương thức quân đội để tồn tại, lấy phương thức dạy dỗ cứng, giả. Hiện giờ vừa vặn có trăm vạn yêu thú kiến lửa, dùng chúng nó luyện chế hàng loạt dược tê đặc thủ. Đến lúc đó chính mình chế định một bộ quân huấn Những chuyện này, là chuyện nhậm kiệt một mực suy tính những ngày qua. Giờ phút này đã thành hình, mập mạp là người thứ nhất nhậm kiệt nói, về phần lục thúc thậm chí chiến thiên long bên kia. Hắn cũng là tính toán đợi sau khi những dược tề này chế tạo xong rồi mới nói. Ừm, Mập Mạp, ngươi làm sao vậy? Nhậm Kiệt nói xong, đột nhiên phát hiện Mập Mạp hai tay chống cằm, đang si ngốc nhìn mình, mấu chút là, miệng của người này thậm chí có một chút xíu nước miếng chảy ra. Đẹp trai, quá xuất sắc. A, Nga, Nga, vậy chúng ta lập tức bắt đầu đi, bắt đầu, bắt đầu, ta đi xem một chút xem cần chuẩn bị thuốc gì khác. Mập Mạp bị Nhậm Kiệt gọi như vậy mới mạnh mẽ thanh tĩnh cảm nhận được bộ dạng chính mình nhìn Nhậm Kiệt có chút quá mức, vội vàng xông vào bên trong dược phòng. Chương 247: Lời nhắn của Yêu Nghiệt. Kế tiếp một đoạn thời gian, Nhậm Kiệt một mực dẫn theo mập mạp bận rộn phối trí dược phẩm. Lần này toàn bộ dược phẩm đều hoàn toàn mới, nhất là dược phẩm sử dụng địa viêm châu quả, huyết dịch thú vương kiến lửa phối trí với các thứ, uy lực vô cùng cường đại, ngay cả Nhậm Kiệt đều phải đặc biệt cẩn thận. Trắc hồ 41. Tuy rằng phối chế dược phẩm hiệu quả vượt qua đan dược bình thường, Hiện tại ngay cả mấy người được mập mạp huấn luyện đều có thể bước đầu làm được, nhưng càng lên cao càng khó. Hơn nữa hiện tại Nhậm Kiệt muốn luyện chế dược phẩm có thể sánh với Linh đan tuyệt phẩm, nên phối chế, ngưng tụ, chiết xuất, yêu cầu về mặt dung hợp dược vật cũng vượt quá tưởng tượng. Điều này cần hiểu biết về từng loại dược vật hơn mức bình thường. Mỗi một loại dược vật đều phải chính mình tiến hành công chế. Điều này khác biệt với luyện đan. Luyện đan là dựa vào lửa, dược lô, lực lượng của đan lô. Cho dù có một chút bài xích hay vấn đề cũng có thể mạnh mẽ áp chế ngưng tụ thành đan dược. Cho nên Nhậm Kiệt hướng dẫn mập mạp đi theo con đường còn khó hơn, nhưng nếu như có thể nắm giữ thì sẽ dùng tài nguyên ít hơn mà đạt tới hiệu quả cao nhất. Sử dụng địa viêm châu quả là dược phẩm chính luyện chế chữa trị tổn thương cho bản thân Lao Đan Vương Ngọc Trường Không, việc này thật ra cũng không khó, bởi vì chủ yếu là dựa vào lực lượng của địa viêm châu quả. Làm xong chuyện này, tiếp đó Nhậm Kiệt bắt đầu luyện chế dược phẩm trị liệu, việc này độ khó liền lớn hơn nhiều bởi vì phải tận lực sử dụng lực lượng ít đòi của địa viêm chu quả, tận lực lợi dụng dược vật của nó. Địa viêm chu quả làm chất dẫn, cái này khó khăn tuy rằng lớn, nhưng đối với chỉnh thể dược hiệu nhậm kiệt cũng không lo lắng, dù sao có địa viêm chu quả ở đó. Nhậm kiệt dùng địa viêm chu quả còn dư lại không nhiều lắm, luyện chế được 16 phần dược phẩm trị liệu, trình độ có thể so với linh đan tuyệt phẩm. Trong này đa số chủ yếu tác dụng tập trung vào chữa lành thương thế là chính. Tuy nhiên nhậm kiệt cũng cố ý luyện chế 6 phần dược phẩm trị liệu tập trung vào trợ giúp người ta đột phá. Cái này nếu gọi là dược phẩm trị liệu thì có vẻ hơi gượng ép, bởi vì đây là nhậm kiệt nghĩ tới người như thường Lão tứ vừa mới đột phá âm dương cảnh, nhưng tụ âm hồn cần tăng lên lực lượng. Còn có đồng cường, tạ kiếm cùng với một gã thủ hạ của thường Lão tứ sắp đột phá tới âm dương cảnh, hơn nữa đám người mặc hồng cũng rất nhanh sẽ có người đột phá nên có phần dược phẩm này sẽ trợ giúp bọn họ thành công lớn hơn một chút. Tuy nhiên Nhậm Kiệt cũng không có ý bỏ đi cái tên này. Về phần chế luyện dược phẩm cho Lục Túc, Lục Thẩm, một chút thành phần địa viêm chu quả này đối với tu vi của họ trợ giúp không lớn lắm, còn không bằng tập trung chủ yếu giúp cho họ về mặt trị liệu thương thế, nhanh chóng khôi phục lực lượng. Dược phẩm có mục đích là một ý nghĩa xác định chính yếu của Nhậm Kiệt đối với dược phẩm hôm nay. Theo những thứ này cũng luyện chế hoàn thành, Nhậm Kiệt bắt đầu luyện chế dược phẩm luyện thể. Trước đó Mập Mạp đã luyện chế một số dược phẩm luyện thể chủ yếu là cho thành viên cận vệ đội sử dụng, còn nhậm kiệt thì sử dụng chất chiết xuất từ huyết dịch của thú vương kiến lửa để luyện chế. Bản thân thú vương kiến lửa này trải qua dị biến, ảnh hưởng của Cựu Tiết Hòa Liên, ảnh hưởng của thần hồn lực ngọc tuyển đạo nhân, ảnh hưởng của địa viêm chu quả các thứ nên huyết dịch của nó cũng vượt hơn gấp mấy chục lần đại yêu hóa hình bình thường, trong đó tràn đầy lực lượng lửa nóng cuồng bạo. Những lực lượng lửa nóng cuồng bạo này, nhậm kiệt vốn định giữ lại, nhưng chỉ khống chế một lượng nhất định, lúc luyện chế ít nhất phải có gấp mấy lần. Bởi vì luyện chế cho kiếm vương Long Ngạo, lão Đan Vương Ngọc Trường không khẳng định không thể giống như cho đồng cường, tạ kiếm bọn họ, nếu không đồng cường bọn họ lúc này mà uống vào sẽ gặp nguy hiểm, mà chờ sau này mới dùng thì với nhậm kiệt xem ra không có ý nghĩa lắm. Tăng lên lực lượng còn cấp bách hơn so với kiếm tiền, chầm một bước, chầm vài bước, mỗi một bước đều phải theo sát đi lên mới được. Giữ lực lượng lửa nóng cuồng bạo trong đó, dùng lực lượng này dẫn đường, dùng tiếp một chút lực lượng đặc biệt phụ trợ. thời điểm này. Mấy trăm loại dược phẩm bay múa bên cạnh Nhậm Kiệt, Nhậm Kiệt dùng thần thức khống chế lửa. Trong nháy mắt những dược phẩm kia đều biến thành dược lực thuần túy nhất, Nhậm Kiệt giữ lại tất cả dược tính cần thiết, bỏ đi một số tạp chất. Muốn làm được vậy thì cần khống chế lửa và lực lượng phải vô cùng chính xác, sau đó nhanh chóng dung hợp vào với nhau. Lúc này, Mập Mạp đứng ở cách đó không xa sử dụng linh ngọc ghi chép hết thể quá trình, bởi vì mỗi một loại dược phẩm dung hợp biến hóa đều khác nhau, làm thế nào dung hợp, làm thế nào mượn lửa phụ trợ, gen luyện đủ biến hóa bên trong đó cũng làm cho tâm trí nàng hướng tới, rơi vào trong say mê, nhất là nhìn Nhậm Kiệt đứng ở giữa dùng thần thức khống chế, ngọn lửa chắp lóe, trung quanh dược phẩm nhanh chóng dung hợp, bản thân hắn giống như một dược lô không ngờ Lão Đại lại dùng phương thức như vậy để luyện chế dược phẩm, rất lợi hại, quá lợi hại. Tuy rằng hiện tại Mập Mạp cũng có thể luyện chế dược phẩm, nhưng nhất định nàng phải dùng dược lô mới được. Ba Ba Nhậm Kiệt điểm nhẹ ngón tay, một số dược liệu cứng rắn vỡ nát, lại lần nữa theo Nhậm Kiệt khống chế không ngừng dung hợp. Ở bên cạnh Nhậm Kiệt, các loại dược vật bay múa, thỉnh thoảng Nhậm Kiệt nắm một số dược phẩm đặc biệt dung hợp với nhau có vấn đề, rồi ở trong bàn tay lần nữa điều chỉnh. Sau khi điều chỉnh ổn định lại ném ra, những dược phẩm này liền giống như một loại chất lỏng từng giọt từng giọt bay ra ngoài, tiếp tục dung hợp vào dược phẩm kia. Rốt cục, mấy trăm loại dược phẩm thông qua các loại dung hợp, chỉ còn lại có 5 loại, ngưng tụ thành một loại chất lỏng giống như năm giọt nước mưa lớn trừng nắm tay. Ầm. Nhậm Kiệt vỗ hai tay một cái, Trong nháy mắt năm dọn dược phẩm cuối cùng này liền sắp lại nhau, Nhậm Kiệt giơ tay chụp một cái, trong nháy mắt ngọn lửa trong tay bao phủ nó trong đó. Bịch bịch bịch, bút bút bút dược phẩm bên trong ngọn lửa va chạm nhau rất không ổn định, các loại biến hóa giống như là tùy thời sắp nổ tung, khiến mập mạp ở bên cạnh ghi chép cũng không nhịn được vô cùng lo lắng. Nên biết rằng đây hoàn toàn là thí nghiệm vượt qua khuôn mẫu, cũng là lần đầu tiên chân chính luyện chế dược phẩm có thể sánh với linh đan tuyệt phẩm. Hơn nữa dược phẩm luyện thể này còn phải mượn huyết dịch cuồng bạo của thú vương kiến lựa để trợ giúp luyện chế. Chuyện này với người khác tuyệt đối là chuyện khó tin, mà hiện giờ Phiếu Cơm Lao Đại là đang thử nghiệm. Lần đầu tiên thử nghiệm, chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì chăng? Mập mạp lo lắng nhìn, nàng không hề nghĩ tới nếu như quả thật dung hợp xảy ra vấn đề nổ tung, có ảnh hưởng tới mình hay không, mà nàng chỉ lo lắng cho Phiếu Cơm Lao Đại ngàn vạn lần chớ để xảy ra chuyện. Đồng thời nàng lại rất kiên định, nhất định Phiếu Cơm Lao Đại không xảy ra vấn đề. Mà lúc này, thân thức của nhậm kiệt cũng đang nhanh chóng vận chuyển. Đạt tới trạng thái của hắn hiện tại, nếu như không phải tình huống đặc biệt thì muốn tăng lên rất khó, nhưng trước hắn tiêu diệt ngọc Tuyền đạo nhân, bố trí trận pháp cùng loại thần hôn lực, cũng ít nhiều phải mấy lần mở ra đoạn phim trong Thức Hải. Cộng thêm mấy ngày này nhậm kiệt điên cuồng luyện chế, nên lúc này trong vận chuyển, hắn đã nhận ra thần thức của mình lại đạt tới trình độ dương hồn tầng thứ tư, điều này làm cho hắn cảm giác thao tác càng thuận buồm xuôi gió. Dần dần. Hắn đã hoàn toàn dùng chân hỏa bản mạng của chân thân, qua thần thức điều tiết khống chế ổn định lại dược phẩm trong tay. Dần dần dược phẩm này từng chút một va chạm, rồi trong quá trình dung hợp các thứ vô dụng còn thừa lại bắt đầu vỡ vụn, còn lại thì từ từ dung hợp thành một giọt dược phẩm dài bằng ngón tay út trong chân hỏa bản mạng của nhậm kiệt. Bên trong dược phẩm chớp lóe ánh sáng đỏ kèm theo một loại lực lượng nào đó. Chân hỏa bản mạng của nhậm kiệt hiện nay cũng không kém chút nào so với linh đan sư đỉnh cấp. So với chân hỏa bản mạng của Âm Dương Cảnh Đỉnh Phong hắn cảm thấy còn cường hãn hơn, bởi vì lúc trước hắn ở trong biển lửa dung nham lâu như vậy, còn ăn vào nguyên một quả địa viêm chú quả. Cộng thêm đại cảnh giới tầm bổ chân hỏa bản mạng, giúp cho chân hỏa bản mạng của Nhậm Kiệt trở nên vô cùng cường hãn. Tuy rằng trước kia cũng luyện chế dược phẩm, nhưng khi đó không có luyện chế dược phẩm mạnh mẽ như vậy, đối với yêu cầu chân hỏa bản mạng cũng không lớn, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên Nhậm Kiệt thử nghiệm luyện chế dược phẩm bằng phương thức không dùng dược lô. Tuy nhiên lần này làm xong, Nhậm Kiệt cũng cảm thấy cả người mình mệt lạ, thân thức mỏi mệt muốn lập tức ngủ mê man, thân thể mệt mỏi ngay cả ngón tay cũng không muốn động, pháp lực trong cơ thể gần như khô kiệt. Dùng thân thức bản thân không chế chân hỏa bản mạng gen luyện dược phẩm giữa hư không, chuyện này tuyệt đối là tàn khốc, tuyệt đối là rất lợi hại. Nếu như để người khác thấy được đủ để hù doa người. Đúng là yêu cầu các phương diện đều vượt quá tưởng tượng. Khoảng thời gian gần đây, bởi vì Nhậm Kiệt cảm nhận được ứng dụng của thần hồn lực, chân hỏa bản mạng tăng lên. Pháp lực bản thân tăng lên đến mức ngay cả âm dương cảnh đều hâm mộ từ đó hắn mới nghĩ tới biện pháp này. Đúng là thành công, nhưng quá mệt mỏi đi. Nhậm Kiệt không chút do dự, cắn răng lấy ra một bộ dược phẩm trị liệu phối trí sẵn từ trước lập tức uống vào, trong nháy mắt thuốc dục lực lượng trong đó, bổ sung tiêu hao cho bản thân. Vốn hắn còn nghĩ, nếu như trong thời gian đó không kiên trì nổi mới uống vào, bất quá cũng may mà một hơi hoàn thành. Thấy Nhậm Kiệt uống vào dược phẩm trị liệu, mập mạp ở một bên cũng lau mồ hôi hột, thở phào nhẹ nhõm. Phiếu cơm lão đại luyện chế dược phẩm, nàng nhìn xem mà chính nàng lo lắng kinh sợ. Tuy nhiên hình ảnh vừa rồi cũng quá đẹp mắt, tuyệt đối kinh thế hai tụ. Cho dù cái gọi là thiên đan sư trong lời đồn cũng không lợi hại bằng khẳng định là thế. Nhưng việc này cũng không phải là con người làm được, ít nhất cho tới bây giờ mập mạp cũng không dám nghĩ tới, cho dù có phương pháp này của lão đại, sau khi xem toàn bộ quá trình, với thiên phú của nàng dù có dùng dược lô đều có độ khó rất lớn đây. Trước uống vào hai phần dược phẩm ta luyện chế dành riêng cho ngươi tăng lên lực lượng tăng cường thân thể, sau đó sẽ dựa theo phương pháp của ta trước thử luyện chế, nếu như luyện chế không được liền dừng lại luyện chế. Cái này để ta tự mình luyện chế, giờ để ta đi thử xem hiệu quả của nó như thế nào. Cảm nhận được dược lực nhanh chóng phát huy tác dụng. Dược phẩm luyện chế với địa viêm chu quả làm thuốc dẫn này, dù đối với Kiếm Vương Long Nạo, Lão Đan Vương Ngọc Trường không bọn họ đều có tác dụng cực lớn, Nhậm Kiệt lập tức cảm giác lực lượng quần cuộn mãnh liệt, thân thể khôi phục nhanh chóng, pháp lực tăng vọt. Nhậm Kiệt lên tiếng nói với mập mạp, sau đó thân hình nhoáng lên một cái đã đi vào trong phòng, tự mình thí nghiệm dược phẩm luyện TH, có thể sánh bằng với cấp bậc linh đan tuyệt phẩm do chính mình đầu tiên luyện chế kia. Mừng Thọ Hoàng Thái Hậu, cựu tinh phượng hàm châu của Nhậm Kiệt đoạt hết danh tiếng, Hoàng đế còn lấy mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyển sơn ban thưởng cho Nhậm gia quản lý. Chuyện này chấn động khắp thiên hạ, nhưng cũng không rúng động bằng tiếp theo đó. Nhậm Kiệt vừa nói một câu, thần biết tội, vừa giết chết quách Tông Híu. Nhưng sau đó Nhậm Kiệt lập tức mai danh nhận tích. Người không biết nên bàn tán gì đều có, có kẻ nói hắn bị gia tộc trưởng lao hạn chế, có người nói là sợ hoàng đế trả thù, tạm thời trốn đi một đoạn thời gian chờ yên tĩnh tóm lại mọi người đều có chung một cảm giác, không có nhậm kiệt lập tức dường như Ngọc Kinh Thành yên tĩnh lại, ít nhất không có đề tài gì đủ hấp dẫn để cả Ngọc Kinh Thành cùng nói chuyện lúc trà dư tử hậu. Bất quá các đại gia tộc Ngọc Kinh Thành đều biết, Ngọc Tuyền Sơn bên kia đã xảy ra chuyện. Nhưng đối với tình huống cụ thể ở Ngọc Tuyền Sơn thì không có người nào biết chỉ là biết nơi đó khắp nơi là thi thể yêu thú. Tuy nhiên đúng lúc này, một tin tức mới nóng bỏng làm chấn động cả Ngọc Kinh Thành. Mạch khoáng linh ngọc mới phát hiện, chính là ở chỗ giao giới, sau đó Minh Ngọc Hoàng Triều mấy lần chiến đấu cùng đối phương hoàn toàn nắm trong tay. Hơn nữa mạch khoáng linh ngọc này chứa lượng vô cùng phong phú. Tiếp sau đó liên tiếp truyền về tin chiến thắng, Phương Viêm lãnh đạo duệ tiễn doanh tiêu diệt một thế lực nhỏ ở phụ cận, bao gồm đánh lui địch nhân ở xung quanh. Lúc này không ít người tự cho là đúng, nghĩ rằng mình hiểu rõ Tại sao Hoàng đế lại ban thưởng Ngọc Tuyển Sơn cho nhậm ra quản lý, thì ra là phát hiện mạch khoáng linh ngọc mới. Tuy nhiên bất kể nói như thế nào, dưới một số lực lượng nào đó thúc đẩy, công tích của phương viêm vị võ bảng nhãn này được đẩy lên cao, cũng được khắp nơi tuyên truyền, trong lúc nhất thời truyền ra đủ các loại lời đồn, vị tướng quân Tuấn Kiệt, trẻ tuổi nhất nắm trong tay thực quyền này, rất có thể trở thành người thừa kế mới của phương gia. Chuyện này tuy rằng không phải thuộc loại mở mang lãnh địa khuyết chứng đất, nhưng phát hiện ra, chiếm lĩnh đồng thời bảo vệ một tòa mạch khoáng linh ngọc hoàn chỉnh, cũng là một công lao lớn, hơn nữa trong thời gian đó mấy lần chiến đấu cũng chứng tỏ Phương Viêm đích xác có tài ba. Vì thế trong khoảng thời gian nhậm kiệt mai danh nhận tích này, Phương Viêm trở thành tiêu điểm tối đa bàn tán của mọi người. Ngọc Tinh học viện, một tòa thiên viện trong hồ, lúc này bầu trời mặc dù không nói là nắng hè mặt trời chói chang, nhưng cũng là trời trong nắng ấm, những địa phương khác đều vô cùng ấm áp, chỉ có thiên viện lớn giữa hồ nước này lại hoàn toàn ngưng kết thành một khối băng. Hơn nữa tản ra hàn khí nhẹ nhẹ, làm cho cây cối tươi tốt ở xung quanh giống như bị đóng băng. Mà ở chỗ trung tâm hồ này, Phương Kỳ đang ngồi khoanh chân ở bên trong, xung quanh thân thể của nàng có một tầng hàn băng nhàn nhạt bao quanh, chính là tầng hàn khí hơi yếu này mới làm cho hồ nước rộng lớn kia gần như hoàn toàn đóng băng. Âm một dao động pháp lực cuồn cuộn, sau đó linh khí nhanh chóng rút vào trong thân thể Phương Kỳ, những hàn khí ở xung quanh kia vỡ nát tan tành. Linh khí mênh ngông lực lượng to lớn chen chúc mà vào, trong giây lát Phương Kỳ đứng lên, thân ở trong hồ nước, pháp lực trong cơ thể trong nháy mắt ngưng tụ, lực lượng thần thông cảnh tầng thứ 6 vận chuyển. Giờ này chính nàng cũng hoàn toàn không nghĩ tới, không nghĩ tới dược vật cùng công pháp của thiên ca cấp cho mình, rồi lại có thể giúp cho mình đột phá đến trình độ này. Vốn nàng từng nghe thiên ca đề cập, nói đợi lực lượng của nàng đạt tới trình độ nhất định thì song tu sẽ có đột phá không thể tưởng tượng. Vốn nàng còn tưởng rằng có thể nhanh chóng đột phá tới thần thông cảnh đã là không tệ rồi, không nghĩ tới thiên ca còn chưa trở về. Chỉ là bảo người mang đến cho mình lễ vật, một bộ công pháp tu luyện cùng một chút đan dược liền giúp cho mình đạt tới trình độ này. Vậy thiên ca nói đột phá cực lớn chính là vậy sao? chơi ạ, không phải là âm dương cảnh chứ? Mặc dù Phương Kỳ có tự tin, mình nhất định có thể đi vào âm dương cảnh, nhưng bình thường nghĩ thế nào cũng là chuyện 20 năm sau. Phụ! Đúng lúc này, hàn khí ở chung quanh thân thể nàng trong nháy mắt ngưng tụ, ở trước mắt Phương Kỳ liền tụ thành một mặt băng phách trong suốt giống như một cái gương kế tiếp bên trong hiện ra một thân ảnh mờ mờ. Thiên ca. vừa nhìn thấy thân ảnh này, thân thể phương kỳ khẽ run run, trái tim đập nhanh, hận không thể lập tức xuống vào. Có thể được Lam Thiên coi trọng, là chuyện may mắn nhất cả cuộc đời nàng, cũng chính vì vậy, khi Nhậm Kiệt nói động tới Lam Thiên, nàng mới bất kể hết thể muốn giết chết Nhậm Kiệt không có bất kỳ người nào có thể nói động tới Lam Thiên. Ở trong băng phách gương đó, trong một ngọn núi băng to lớn khiến người ta khó có thể tưởng tượng, từ từ đến gần, từ từ đến gần. Thân ảnh kia cũng dần dần trở nên rõ ràng hơn. Người đứng trong núi băng, lại hoàn toàn đóng băng ở trong núi băng to lớn kia, hình ảnh thấy ở bên trong không rõ khuôn mặt lắm, chỉ nhìn được một bên thân mơ hồ là một người trẻ tuổi vô cùng tuấn tú, mặc y phục hoa lệ đứng ở nơi đó, nhắm mắt mà đứng, không lúc nhích. Thân thể của nàng hiện giờ, nếu như hoàn toàn dựa vào ngoại lực thúc dục đi vào âm dương cảnh, thì đối với nàng chỉ có hại không có lợi. Cho nên nàng cần phải một lần nữa tăng cường thân thể, tôi luyện bản thân, thích ứng với lực lượng mới được. Ta sẽ cho người dẫn nàng đi. Lúc này, vang lên một giọng nói mờ ảo như là từ trên trời truyền xuống. Trong giọng nói cũng có khí thế cao cao tại thượng nhìn xuống. Vừa nghe Lam Thiên nói lời này, Phương Kỳ lại lần nữa sắc mặt rung động. Nàng mới vừa nghĩ đến sẽ cùng Thiên ca song tu đột phá âm dương cảnh. Nàng đã vô cùng rung động, bất ngờ, hôm nay. Gì thế này. Cái này cũng quá khó tin đi. Nếu như bình thường mình đã đạt tới âm dương cảnh, chẳng lẽ chẳng lẽ. Thiên ca, huynh trở về lúc nào. Mặc dù chỉ là một bên thân hình mờ ảo đứng ở trong núi băng, nhưng Phương Kỳ cũng đã ý loạn thần mê, thanh âm cũng run nhẹ nhẹ, vui mừng hỏi. Làm xong chuyện nàng cần làm, đừng để ta mất thể diện. Thanh âm mơ hồ lại lần nữa giống như truyền xuống từ ngoài bầu trời, có một loại cảm giác trời sinh ưu việt nhìn xuống, nói chuyện với Phương Kỳ. Nếu là người khác nói với Phương Kỳ như thế, Phương Kỳ sớm đã phẫn nộ, nảy sinh căm hận trong lòng, nhưng lúc này nàng lại không ngừng gật đầu, bộ dáng mời phần hạnh phúc cảm giác Thiên Ca càng ngày càng có khí thế. Thiên Ca, tên Nhậm Kiệt kia hiện tại hắn càng ngày càng phách lối. Cựu Tinh Phượng Hàm Châu huynh Tặng Mùi, còn có Lục Thanh cũng bị hắn. Nhìn thấy lúc này băng phách ngưng kết thành giống như mặt gương bắt đầu vỡ vụn. Phương Kỳ đột nhiên nhớ lại chuyện này. Nàng treo lên một đỉnh núi, đá ban ở dê một chân của nàng. Có lẽ sẽ đau một chút, nhưng đừng lấy góc độ của tảng đá đó để nhìn sự việc. Đừng bởi vì một con kiến mà ảnh hưởng đến nàng. Nàng quá mức chú ý sẽ hạ thấp giá trị con người của mình đồng thời cũng sẽ hạ thấp tầm nhìn của mình. Bất luận là hành động của thiên viện hay là ngọc tinh học viện hay là trong thiên bảng tự nhiên đều là thủ hạ của ta phụ trách đi làm, nàng nghĩ rằng ta có thời gian dối để ý tới hay sao? Phát sinh chút vấn đề gì ta đều phải đi quản hay sao? Ta còn cần bọn họ có ích lợi gì, chó của thủ hạ nuôi xảy ra vấn đề, tự nhiên bọn họ sẽ xử lý, bọn họ làm không được ta sẽ thu thập bọn họ. Chút chuyện nhỏ ở ngọc kinh thành đó nàng không cần quan tâm. Chờ nàng đạt tới Âu dê. Ờn cảnh chính là lúc ta xuất quan, nếu như ta nguyện ý, cái gọi là gia tộc ngàn năm tích xúc loại đó ta tùy thời có thể vượt qua, tùy thời có thể sáng lập. Sáng lập truyền thuyết đâu tính là gì, ta nắm trong tay hết thảy, sẽ sáng lập thần thoại. Hay nhớ kỹ, tầm nhìn của nàng quyết định tiền đồ của nàng, đừng để tầm nhìn của nàng hạn hẹp giống như một con kiến. Ngay lúc băng phách giống như mặt gương kia vỡ vụn, lại lần nữa truyền đến giọng nói mờ ảo như từ trên trời vọng xuống kia, thanh âm như cũ không nhanh không chậm, kèm theo tiếng mặt băng phách vỡ vụn. Lúc này giọng nói cũng vừa lúc dứt câu. Phương Kỳ lòng đầy kích động, liên tục gật đầu vô cùng hạnh phúc, cảm giác Lam Thiên nói thật quá tốt, lập tức cảm giác cảnh giới của mình cũng cao rất nhiều. Đúng vậy. Tại sao mình cứ để ý tới tên nhậm kiệt kia làm gì chứ? Hắn thì tính là gì? Cùng so với thiên ca hắn cái gì đều không bằng. Trưng 248, thực lực tăng mạnh, nguy hiểm ba a trong khuôn viên nhậm gia trong gian phòng của nhậm kiệt, thân thể nhậm kiệt đang trải qua chịu đựng quấy loạn vô cùng đau khổ. Sau khi uống vào dược phẩm trị liệu, dược phẩm luyện thể, Nhậm Kiệt đang điên cuồng thúc dục hòa tan những lực lượng này. Dược phẩm trị liệu còn tốt một chút, tuy rằng lực lượng bên trong vẫn vượt ra khỏi sức chịu đựng của Nhậm Kiệt, nhưng Nhậm Kiệt lợi dụng cái này nhanh chóng ngưng tụ vòng tròn pháp lực. Vòng tròn pháp lực của thần thông cảnh tầng thứ 3 ngưng tụ xong, hình thành trận pháp tiêu hao vượt quá tưởng tượng, cho dù có pháp lực không ngừng thúc dục bổ sung cho thân thể vượt qua gấp mấy chục lần, nhưng dưới tình huống trọng lực, áp lực cùng với pháp lực, cơ năng thân thể đều giảm chậm lại thì pháp lực hùng hậu bao nhiêu cũng có vẻ không đủ dùng. Tuy nhiên dược phẩm trị liệu này có thể trợ giúp lão đan vương ngọc trường không, kiếm vương long ngạo bọn họ là âm dương cảnh đỉnh phong nên uy lực vẫn rất kinh người. Dù sao dùng địa viêm chu quả làm thuốc dẫn, phối chế thêm rất nhiều dược vật. Nếu trước đó nhậm kiệt không ăn vào nguyên vẹn một quả địa viêm chu quả thành thủ, trợ giúp vô cùng to lớn cho hắn, thì lúc này hắn cũng không cách nào chịu đựng nổi lực lượng mãnh liệt như vậy. Dựa vào dược phẩm trị liệu này, Nhậm Kiệt cũng một hơi đột phá đến thần thông cảnh tầng thứ tư đỉnh phong, đồng thời một hơi hoàn thành ngưng tụ vòng tròn pháp lực của thần thông cảnh tầng thứ tư, chân chính khảo nghiệm đến từ dược phẩm chính mình luyện thể. Dược phẩm luyện thể này là dùng huyết dịch trong cơ thể thú vương kiến lửa tinh luyện, cộng thêm các loại dược vật mà thành, trở thành phối phương hoàn toàn mới, hoàn toàn kích phát rèn luyện thân thể. Lực lượng lửa trong cơ thể thú vương kiến lửa dị biến quá mức khủng bạo, cho dù trải qua Nhậm Kiệt dung hợp thêm mấy trăm loại dược vật, điều chỉnh. Nhưng lực đánh vào thân thể cũng không phải chuyện đùa, gần như trong nháy mắt của lực lượng này sáp nhập vào thân thể, Nhậm Kiệt cũng có cảm giác lớp da ngoài giống như bị nứt tuột ra, giống như bị ngọn lửa nướng chín nước ra, máu huyết đều sôi trào. Còn bà nó, Nhậm Kiệt không nhịn được mắng một tiếng trong lòng. Trong này ẩn chứa lực lượng, mặc dù mình sớm có dự liệu, nhưng chân chính sáp nhập vào thân thể biến hóa vẫn có phần vượt quá tưởng tượng. Cái này khác với dược phẩm trị liệu, dược phẩm trị liệu chủ yếu là tăng cường lực lượng cùng chữa lành thương thế. Chỉ cần chú ý một chút là được. Nhưng dược phẩm luyện thể thì khác, coi thường không chú ý chính là sẽ ra nhân mạng, cho nên nhậm kiệt mới tự mình nếm thử một chút, cảm thụ một chút. Mình đúng là làm chuột bạch thí nghiệm. Dù sao loại dược phẩm cấp bậc này, hắn là lần đầu tiên tự mình luyện chế. Cũng may thần thức của nhậm kiệt hiện nay đủ mạnh, không ngừng áp chế nhanh trong khống chế điều tiết. Nhưng loại dược phẩm luyện thể trình độ này, cho dù là âm dương cảnh dương hồn bình thường cũng không nhất định có thể chịu đựng được. Lực lượng của Nhậm Kiệt hiện tại tuy rằng đột phá đến thần thông cảnh tầng thứ tư đỉnh phong, thân thể cũng là âm dương cảnh em hồn tầng thứ hai, nhưng cũng rất khó mà hoàn toàn áp chế. Ngọc Hoan Quyết, Nhậm Kiệt điên cuồng vận chuyển Ngọc Hoan Quyết, tuy rằng cũng có hiệu quả, nhưng cũng chỉ là tạm thời duy trì. Hắn có cảm giác tình huống còn đang không ngừng chuyển biến xấu. Còn bản nó, chẳng lẽ phải liều mạng bị thương, bức bách những lực lượng dược phẩm này ra bên ngoài cơ thể? Nếu làm vậy, đúng là thua lỗ lớn rồi. Hơn nữa giữa đường vứt bỏ. Bỏ giờ nửa chừng, tuyệt đối không phải tác phong và cách làm của Nhậm Kiệt. Hơn nữa giờ này, thuần túy là lực lượng xung kích thân thể, cho dù Nhậm Kiệt muốn đi vào trong đoạn phim mượn đại cảnh giới thánh nhân luận đạo trợ giúp tăng lên cũng không có tác dụng lớn. Tuy nhiên cũng may mà Nhậm Kiệt tu luyện chính là Ngọc Hoàng Quyết. Ngọc Hoàng Quyết vốn là trọng lực, áp lực lên thân thể, lên nội tạng đã quá mức kinh khủng, cộng thêm dược phẩm này dù sao cũng là Nhậm Kiệt tự mình luyện chế. Cho nên hắn đang từ từ nghĩ biện pháp ứng phó, có điều là lần này hắn biết chỉ sợ phải lâu một chút. Bịch. Bịch. Bịch đúng lúc này, chỗ ngực nhậm kiệt truyền đến nhịp tim đập kịch liệt, đúng là viên yêu đan kia nhảy lên. Có lẽ lúc này nó cảm nhận được nhậm kiệt gặp nguy hiểm, cảm nhận được luồng hơi nóng từ kia, nên yêu đan nhảy lên kịch liệt hơn trước. Nhậm kiệt mơ hồ có cảm giác, yêu đan này dường như có một loại khát vọng muốn chiếm được lực lượng cuồng bạo này. Cho tới nay nhậm kiệt cũng đều rất tò mò, cũng rất muốn nghiên cứu tình huống yêu đan này, nhưng từ khi yêu đan sống lại quá quỷ dị, Nhất là lúc cứu sống Lục Thẩm nó phát ra yêu khí suýt nữa rước lấy phiền phức lớn. Nếu như lúc đó Hải Vương kia biết mình thực sự có vật này, chắc chắn hắn sẽ không dừng tay dễ dàng. Cho dù hiện tại Kiếm Vương long nạo, Lão Đan Vương Ngọc Trường không có quan hệ với mình, sẽ không tranh đoạt, nhưng cũng không chịu nổi vô số người muốn tranh đoạt nó. Mà vật kỳ dị này đã vượt qua yêu đan của Thiên Yêu trong tưởng tượng, cho nên Nhậm Kiệt vẫn luôn rất thận trọng, cẩn thận. Lúc này đột nhiên cảm nhận được yêu đan nơi ngực mình nhảy lên, Nhậm Kiệt cũng rất kinh ngạc. Sau một lúc suy nghĩ, Nhậm Kiệt thử dẫn vào trong yêu đan một kia lực lượng của dược phẩm luyện thể trong cơ thể. A đây là, dẫn dược phẩm luyện thể vào lần này không cần gấp gáp, là cấn thần thức của Nhậm Kiệt ở bên trong nó trước đó, lại cảm nhận được nó giống như người đói bụng đột nhiên ăn vào, như trẻ con khát sữa uống vào, như động vật nhỏ kêu la đòi thức ăn nhận được thức ăn mang về. Nếu như nói thời khắc này mình dẫn dược phẩm luyện thể vào yêu đan kia giống như mâm sữa, thì giống như đứa trẻ này đang cố sức mút lấy mút để. Cái này cũng quá thần kỳ đi vật này rốt cuộc là thứ gì vậy loại cảm giác đói bụng này kêu gào đòi ăn này khiến nhậm kiệt cũng sinh lòng không đành lòng vốn chỉ định dẫn vào lực lượng thử dò xét một chút nhưng rơi vào loại cảm giác này nhậm kiệt cũng không có tiếp tục ngăn trở tự mình vừa tiếp tục tu luyện công pháp ngọc hoàng quyết rèn luyện cường độ thân thể tu luyện công pháp ngọc hoàng quyết thần thông cảnh vừa không ngừng rót từng tia tia lực lượng dược phẩm luyện thể vào trong yêu đan dần dần đột nhiên nhậm kiệt cảm giác thân thể mình thư thái trong tiếng lực lượng ầm ầm nổ tung đột phá Mình lại lần nữa rèn luyện dựa vào dược phẩm luyện thể này, lại đột phá đến thần thông cảnh tầng thứ 5, hơn nữa cường độ thân thể cũng tăng lên tới âm dương cảnh âm hồn tầng thứ 3, mà còn đang tăng lên. Dược phẩm luyện thể này chủ yếu là với rèn luyện thân thể là chính, cho nên thân thể thu hoạch lớn nhất, nhưng tiếp theo đột nhiên Nhậm Kiệt có cảm giác không còn chút sức lực nào, vốn đang đau khổ, sau khi áp lực cường đại biến mất, đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ hơn đi. Đây là chuyện gì? Nhậm Kiệt lập tức cảm thấy có điều không đúng. Mới đầu hắn nghĩ là bởi vì mình đột phá, cho nên mới có cảm giác áp lực giảm bớt, nhưng sau đó hắn cảm thấy chuyện không thích hợp, dược phẩm luyện thể lại đã tiêu hao hết 7-8 phần. Này! Điều này sao có thể? Nhậm kiệt cả kinh thầm kêu lên, vừa rồi dược phẩm luyện thể còn hung mãnh uy hiếp đến hắn, cho dù giờ này đột phá cũng không đến mức nhanh như vậy chứ. Lập tức nhậm kiệt vừa động thân thức, liền biết vấn đề ở chỗ nào. Mà nó! Trong lúc vô tình vốn mình chỉ là dẫn vào từng kia từng kia lực lượng đi vào trong yêu đan kia, thời điểm này lại tăng lên ngàn vạn lần, hơn nữa còn là trong lúc vô tình tăng thêm, nếu như nói trước đó chỉ là rót vào nhỏ giọt thì lúc này phải nói là cả một dòng sông quần cuộn mãnh liệt chen chúc lao xuống. Vừa rồi mình nhập thần trong đột phá chỉ thoáng cái lại. Còn bà nó, quá âm hiểm mà. Nhậm Kiệt lập tức phát hiện không đúng, vừa động thần thức định cắt đứt hành động hấp thu lực lượng âm hiểm của yêu đan kia, nhưng trong nháy mắt kế tiếp, Yêu đan lại nhảy lên với tốc độ mạnh thêm. Giao lực lượng nhảy lên của nó, lập tức làm cho trái tim nhậm kiệt cũng cảm thấy khó có thể chịu đựng, Trái tim không tự chủ chịu ảnh hưởng, với thân thể cường hãn của nhậm kiệt cũng không nhịn được phun ra một búng máu. Sau đó cũng cảm giác lực lượng trong thân thể mình dường như sắp bị hút hết. Yêu đan điên cùng này, bắt đầu vô cùng điên cuồng hấp thu lực lượng của mình. Còn bà nó, điên rồi sao? Quá âm hiểm mà. Cảm giác trạng thái kêu than đòi ăn của nó trước đó tuyệt đối có vấn đề. Thừa dịp mình không chú ý, trộm đi lực lượng kia không nói, thời điểm này bị bại lộ lại công khai tranh đoạt lực lượng, mà không chỉ là lực lượng của dược phẩm luyện thể, thậm chí ngay cả lực lượng của bản thân mình tên khốn này cũng bắt đầu rút lấy, nếu cứ để như vậy không tới thời gian nữa khác, mình cũng sẽ bị nó rút thành xác khô. Còn bà nó, quả thực quá khủng bố đi. nhậm kiệt cố dần nỗi khủng khiếp yêu đan kia mang đến, lần nữa động thần thức chuẩn bị cắt đứt liên lạc đó. Nhưng thời điểm này... Lực hút trong yêu đan dường như đã từ một cái lốc xoáy nhỏ biến thành một loại hắc động, lực hút điên cuồng kia khủng bố đến cực điểm, hoàn toàn làm cho người ta không có biện pháp ngừng lại. Ngừng ngừng lại cho ta." Nhâm Kiệt nổi giận gầm lên một tiếng, vận chuyển ngọc hoàng quyết cùng lực lượng thân thể, chống cự lại lực hút kinh khủng kia tránh bị hút thành xác khô. Hắn khống chế thần thức muốn cắt đứt lực hút này, đáng tiếc là lúc này lực hút kinh khủng đã tạo thành như một hắc động, căn bản khó có thể cắt đứt. Trong lúc nguy cấp, Nhậm Kiệt lập tức dẫn động La Cẩn thần thức trong yêu đan lúc trước Là gần thần thức này, là lúc mới đầu Nhậm Kiệt lạc gần vào nó, lập tức biểu hiện ra hiệu quả, trong nháy mắt hắc động kia từ từ co rút lại, từ từ quay ngược lại, lực hút từ từ giảm bớt. Nhưng dù như thế, chỉ trong nháy mắt Nhậm Kiệt cũng cảm giác mình sắp không chịu đựng được, không thể không lập tức uống vào một phần dược phẩm trị liệu. Không có biện pháp, lực lượng bị hút quá mức khoa trương đi. Bịch. Ca ca ca đúng lúc này, Nhậm Kiệt đột nhiên cảm nhận được một lực lượng cường đại, không kém chút nào so với thần hồn lực của Ngọc Tiên đạo nhân lúc trước. Trong nháy mắt đánh vào trên thần thức của mình. Nếu như nói thần thức là một quả cầu, như vậy thời điểm này đúng là bị đánh bay đi. Nhậm Kiệt cảm thấy đầu hốc nóng lên, cả cái đầu đều như sắp nổ tung. Ngay lúc thần thức của Nhậm Kiệt bị thương nặng, lỗ chân lông, tóc trên toàn thân thể diện máu tươi ra, kinh mạch mạch máu trong cơ thể xuất hiện vỡ vụn. Đột nhiên vang lên một tràng tiếng lốp búa, thần thức Nhậm Kiệt lạ cấn ở bên trong yêu đan cũng bắt đầu vỡ vụn. Chẳng những thế, ngọc tinh bọc vòng ngoài yêu đan cũng đang không ngừng vỡ vụn. Nhậm kiệt trước gió phong ấn cũng hoàn toàn vỡ nát, nhưng sau khi vỡ ra, yêu đàn kia cũng không có rời ra thân thể nhậm kiệt, giống như cũng không đủ lực lượng tách ra, còn phải mượn thân thể nhậm kiệt hấp thu lực lượng. Còn bà nó, xem lão tử là con nợ hay sao? Thậm chí ngay cả thần thức lạc cấn gần như sắp nhập vào đều có thể xảy ra vấn đề, đây rốt cuộc là tên khủng bố gì vậy? Con muốn không ngừng dựa vào bổn gia chủ tẩm bổ cho ngươi, nằm mơ đi. Cảm nhận được ngọc tinh bên ngoài cũng vỡ vụn trong ngay mắt Nhậm Kiệt vừa động thần thức thuốc dục đoạn phim trực tiếp hấp thu những mảnh ngọc tinh bị chấn vỡ vụ kia không nên để uổng phí ngay khoảnh khắc trực tiếp mở ra đoạn phim thuốc dục cảnh giới thánh nhân luận đạo trong đoạn phim cảnh giới thánh nhân luận đạo lần nữa xuất hiện thân thức của Nhậm Kiệt trong cảnh giới này nhanh chóng khôi phục không ngừng cất cao tăng lên thân thức của Nhậm Kiệt trong lớn lên điên cuồng lại lần nữa đánh trở vào nó trong giây lát áp bức về phía bên trong yêu đàn. tuy rằng Nhậm Kiệt không có ngưng tụ thần hồn lực Nhưng thần thức của hắn có thể vô hạn đến gần thần hồn lực không nói, hơn nữa có thể khổng lồ không giới hạn. Cũng giống như lúc trước Nhậm Kiệt chỉ là luyện thể cảnh chỉ có khí kình, khí kình so với chân khí, cũng giống như thần thức so với thần hồn lực, giống như bông hoặc là đậu hũ so với sắt thép, nhưng nếu như một món kia nhiều tới mức độ nhất định nào đó, thì về sức nặng và về uy lực kinh khủng của nó, cũng không phải sắt thép có thể so sánh. Mà giờ khắc này thần thức của Nhậm Kiệt chính là như vậy, càng ngày càng mạnh không ngừng chen ép thần hồn lực hơi yếu lại đặc biệt hoàn chỉnh bên trong yêu đàn kia giao phong thần hồn lực còn nguy hiểm hơn gấp trăm ngàn lần so với giao phong lực lượng cho dù là thái cực cảnh chân chính cũng không muốn tùy tiện như thế trừ phi đối mặt với người yếu hơn mình nhiều cũng không đáng ra tay mới trong nháy mắt phóng ra một ý niệm thần hồn lực uy áp cũng đủ để chấn nhiếp nếu không sẽ không tùy tiện sử dụng thần hồn lực nhưng nhậm kiệt cho tới nay thường dùng chính là thần thức bất luận là với thần hồn lực của cổ vương hay là ngọc tuyền đạo nhân hắn quá quen thuộc với thứ này nên không ngừng áp bức. Tuy rằng thời điểm này Nhậm Kiệt đã từ từ chặn lại thần hồn lực bên trong yêu đan này cắn nuốt lực lượng của mình, thậm chí dường như cắn nuốt luôn thân mình, nhưng thời điểm này chỉ là chặn lại, vốn hắc động kia đột nhiên tăng lớn thêm, lực cắn nuốt vẫn còn rất đáng sợ. Kinh khủng, quá kinh khủng. Nhậm Kiệt vừa mới uống vào dược phẩm trị liệu rất nhanh lực lượng liền biến mất. Không được, cứ tiếp tục như vậy không được. Dược phẩm trị liệu còn lại này là phân phối cho người khác, mình cũng cấp cho mập mạp rồi, làm sao bây giờ? hấp thu linh khí của linh ngọc không được căn bản không kịp nữa rồi còn đan dược khác nhậm kiệt điên cuồng lấy ra đan dược bất chấp tất cả liền ném vào trong miệng nhưng lực lượng của đan dược vốn không chịu nổi lực hút khủng bố lúc này tuyệt đối là như muối bỏ biển hiệu quả không lớn còn yêu đan nửa bước thiên yêu của thú vương kiến lửa kia dưới tình huống thần thức còn không có hoàn toàn áp chế được yêu đan này đầu tiên nhậm kiệt muốn duy trì lực lượng thân thể tránh bị hút khô thời điểm này hắn thật là dở khóc dở cười mình thật sự quá sơ suất đặt một vật nguy hiểm như vậy ở bên người, vừa rồi còn không cẩn thận lại. Cái này đúng là thảm rồi. Rơi vào đường cùng, Nhậm Kiệt trực tiếp hấp thu lực lượng trong yêu đan nửa bước thiên yêu của thú vương kiến lửa kia. Tuy rằng không phải yêu đan của thiên yêu, nhưng uy lực cũng rất kinh khủng. Trước đây Nhậm Kiệt cũng chưa nghĩ ra luyện chế thứ gì, nên chưa dùng đến. Lúc này lực lượng vừa đi vào thân thể Nhậm Kiệt, Nhậm Kiệt có cảm giác như thân thể, kinh mạch thậm chí thức hải của mình đều sắp bốc cháy lên. Lực lượng kinh khủng, kinh khủng đến cực điểm. Hơn nữa là lực lượng thuần túy. Cũng may mà, phần lớn lực lượng lập tức bị yêu đàn kia hút đi. Dưới loại ràng con này, Nhậm Kiệt mượn lực lượng yêu đàn nửa bước thiên yêu của thú vương kiến lửa, lực lượng của Nhậm Kiệt cũng đang không ngừng kéo lên. Thân thông cảnh tầng thứ 5, thân thông cảnh tầng thứ 5 đỉnh phong. Thân thông cảnh tầng thứ 6. Cường độ thân thể cũng đạt tới âm dương cảnh em hồn tầng thứ 4. Thân thông cảnh tầng thứ 7. Cường độ thân thể cũng đột phá, âm dương cảnh em hồn tầng thứ 5 mà cường độ thân thể trong vận chuyển kinh khủng kia cũng đạt tới một loại tăng lên nhảy vọt. Nếu là lúc bình thường, cho dù là yêu đan nửa bước thiên yêu cấp cho âm dương cảnh dương hồn đỉnh phong, thậm chí là âm dương dung hợp đều có không có trợ giúp gì lớn, cần phải từ từ tu luyện sử dụng. Về phần nhậm kiệt chỉ là thần thông cảnh này, rứt khoát không có khả năng sử dụng. Nếu như sử dụng thì chỉ có một đường chết, cũng giống như một người trực tiếp nuốt vào trong thân thể cả một núi lửa nhỏ. Mà giờ khắc này, nhậm kiệt đang rơi vào đường cùng nên trực tiếp dẫn lực lượng của yêu đan nửa bước thiên yêu vào thân thể, hết 9 phần lực lượng dùng để ngăn cản lực lượng cắn nuốt của Hắc Động, ngăn cản yêu đan uy hiếp tính mạng mình, còn lại toàn bộ dùng tăng cường thân thể hắn. A Nhậm Kiệt cố áp chế này sinh lòng hắc động, còn bà nó, muốn ngầm hút thu lực lượng của mình cũng được đi, còn làm hại mình lãng phí viên yêu đan nửa bước thiên yêu này. Vật này nếu dùng tốt, hiệu quả sẽ vô cùng kinh người, kết quả phần lớn lực lượng đều bị tên khốn này hút đi. Trong cơn phẫn nộ, thần thức Nhậm Kiệt liều mạng tăng cường Không ngừng mượn cảnh giới thánh nhân luận đạo áp bức, thần hồn lực kia vốn rất nhỏ lại vô cùng hoàn chỉnh kiên cường, rốt cục bắt đầu không chống lại được. Trưng 249, tiểu tử nguy hiểm, khả ái. Một khi cổ thần hồn lực thật nhỏ lại vô cùng kiên cường này bắt đầu bại lui, thần thức của nhậm kiệt liền ầm ầm đè xuống, cuốn bạo cuốn xuống. Con bà nó, hôm nay làm mình trật vật như vậy, cộng thêm chuyện lục thẩm lần trước, hơn nữa mình lạc cấn thần thức ở bên trong nó đều xảy ra vấn đề. Không được rồi mình không triệt để xử lý tên khốn này còn chờ gì nữa cũng không thể để lại hậu hoạn. cái này thật ứng với một câu nói lúc mình ở địa cầu dưỡng hổ di hòa đây may mà mình còn có lá bài tẩy trên thực tế nếu như không nhờ có viên yêu đan nửa bước thiên yêu này không nhờ có dược phẩm trị liệu không nhờ có lực lượng của dược phẩm luyện thể cộng thêm tình huống mình liên tiếp đột phá thần thức có thể áp chế thì mình cơ hồ bị thứ này hút khô rồi quá nguy hiểm loại chuyện này đúng là không thể kéo dài nữa nhậm kiệt dứt khoát định trực tiếp vọt vào Bất kể vật này là cái gì, nếu không thể hoàn toàn nắm trong tay thì hủy diệt. Thời điểm này, yêu đan ở ngực Nhậm Kiệt đã lớn ra gấp mười mấy lần, bằng cỡ nắm tay của Nhậm Kiệt, tiếng nhảy lên kịch liệt kia trong nháy mắt co rút lại, liên đối hắc động có lực hút kinh khủng kia cũng đang co rút lại, còn có thần hồn lực bị Nhậm Kiệt chấn áp đã sắp không được cũng đang ầm ầm thu hồi. Nhậm Kiệt đã quyết định chú ý, lần này nhất định không bỏ qua cho nó. Ờ ngay lúc thần thức Nhậm Kiệt quy mô ầm ầm xông vào trong yêu đan này, chợt Nhậm Kiệt ngây ngẩn cả người. Trong yêu đàn nếu như thời điểm này nở ra yêu thú cường đại, thậm chí giống như loại thần hồn lực cường đại của Ngọc Tuyền đạo nhân kia, thì Nhậm Kiệt đã sớm có chuẩn bị. Bởi vì vừa rồi lúc đấu với thần hồn lực kia, Nhậm Kiệt cảm nhận được thần hồn lực rất hoàn chỉnh đặc biệt. Tuy rằng rất nhỏ yếu, còn kém rất nhiều so với thần hồn lực của Ngọc Tuyền đạo nhân, nhưng lại vô cùng cứng cỏi, loại cảm giác này giống như là thần hồn lực của Ngọc Tuyền đạo nhân lúc trước là cắt đá tàn tạ, tuy rằng coi như cũng có chút độ cứng, nhưng còn kém rất xa ma thân hồn lực này dù thật nhỏ, lại có cảm giác như một cây cương châm cứng rắn. Nếu không phải thần thức của mình mượn thánh nhân luận đạo tăng cường, thì sớm đã bị đâm rách rồi. Nhưng nhậm kiệt hoàn toàn không nghĩ tới, đi vào bên trong yêu đan nho nhỏ đã tăng lớn bằng nắm tay của mình này, cũng không có thấy cảnh tượng quỷ dị cái gì, bên trong lại chỉ có một con mèo nhỏ co giúp ở nơi đó, trông có vẻ yêu ớt vô cùng đáng yêu, vô cùng đáng thương ba. Còn bà nó, không ngờ là một con mèo nhỏ, mà còn là một mèo nhỏ màu đỏ. Toàn bộ lông màu đỏ có vẻ vô cùng đặc biệt, cảm giác này giống như ở đời trước, đều là xe bình thường. Đột nhiên có một chiếc ẻn rổ phe da di màu đỏ xuất hiện, thật rung động, con bà nó. Con mèo từ lúc nào lại có màu đỏ? Mèo đen đã đủ quỷ dị rồi. Bản thân mèo đã làm cho người ta có cảm giác đặc biệt, huống chi là mèo đỏ, còn nhỏ tí như vậy. Ô, ô, ô thần thức khổng lồ của nhậm kiệt vừa xuống vào, có một loại khí thế thái sơn áp đỉnh, hủy diệt hết thảy thì con mèo nhỏ màu đỏ có giúp ở bên trong yêu đan kia nước nở run rẩy đáng thương nhìn nhậm kiệt chơi đùa với buồn gia chủ như vậy vừa rồi gần như sắp rút khô buồn gia chủ thiếu chút nữa hại chết buồn gia chủ còn làm hại buồn gia chủ lãng phí nhiều thứ tốt như vậy ngay cả một viên yêu đan nửa bước thiên yêu đều bị hút khô nghĩ là giả dạng đáng thương đáng yêu là hữu dụng sao ngươi cho là buồn gia chủ sẽ quan tâm sao đi chết đi Nhậm kia sững sốt một chút nhưng ngay sau đó hắn hoàn toàn cho thấy một bộ khí thế bực tức phẫn nộ Bịch vòng ngoài yêu đàn không còn cấm chế, dưới lực lượng của nhậm kiệt vòng ngoài yêu đàn trực tiếp vỡ vụn, lực lượng, thần thức toàn diện bị đè ép xuống. Nhậm kiệt biết mình không thể đợi quá lâu ở trong cảnh thánh nhân luận đạo, số mảnh vỡ ngọc tinh kia cũng không chống đỡ được quá lâu, chuyện vừa rồi thật ra cũng phát sinh rất nhanh, nhưng sự nguy hiểm, biến hóa trong đó chỉ có chính nhậm kiệt là biết rõ nhất, cảm giác này khiến sau lưng hắn cũng toát mồ hôi lạnh, không có một chút tiếng thở, nhưng lại có cảm giác sau lưng rét run, lạnh run cả người giống như đang đối mặt với một địch nhân khủng bố, hơn nữa còn là một tên địch nhân nắm trong tay hỏa hầu, có thể cho ngươi mất cảnh giác, sau đó nắm bắt thời cơ tốt nhất, làm ra trạng thái hoàn mỹ nhất, nếu như không nhờ mình có lá bài tẩy nó không tưởng tượng được, thì nhất định mình đã chết rồi. Cho nên thời điểm này nhậm kiệt mới có thái độ quyết liệt như thế. Thật ra hắn cũng muốn nhìn xem rốt cuộc đây là chuyện gì xảy ra. Có loại cảm giác rất không tốt này, cho nên nhậm kiệt không chút chần chừ. Có lẽ chỉ trong một ý niệm hắn thật sự tiêu diệt tên tiểu tử này, cho dù tên tiểu tử này nhìn đáng thương, đáng yêu mấy đi nữa, nhưng Nhậm Kiệt đích thực cảm thấy sợ, cảm giác mình bị mưu hại trước đó thật rất không tốt. "Cầu, van cầu ngươi, ta đói bụng, đừng giết ta. Ta không phải cố ý." "Ô ô ô, van cầu ngươi, đừng giết ta." Tuy nhiên ngay lúc thần thức Nhậm Kiệt đè ép xuống, con mèo nhỏ một thân màu đỏ đang cuộn mình kia đột nhiên lên tiếng. Ngay lập tức Nhậm Kiệt không thể không khống chế lực lượng Lực lượng thần thức dừng lại. Trời ơi, trẻ con. Giống như là một đứa trẻ 1-2 tuổi vừa mới học nói. Giọng nói kia quả thật người ta không có biện pháp hạ sát thủ. Tuy nhiên cái này cũng quá kỳ quái đi. Tuy rằng yêu thú tu luyện tới trình độ nhất định có thể phát ra tiếng người, nhưng ít nhất cũng phải là đại yêu hóa hình mới được, tên tiểu tử này mới bao lớn. Nhìn bộ dáng thế này, là yêu đan kia vừa mới đập nhịp tim còn chưa nở ra, mà lại miệng phun ra tiếng người. Hơn nữa còn là giọng của trẻ con. Là Thanh em nói chuyện của đứa nhỏ lúc 1 2 tuổi. Ngươi còn biết ta muốn giết ngươi, ngươi là thiên yêu truyện kiếp ư? Thần thức Nhậm Kiệt tuy rằng không còn áp bức hủy diệt con mèo nhỏ màu đỏ này, nhưng cũng đang không ngừng dò xét, muốn dò tra rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhưng Nhậm Kiệt lại một lần nữa kinh ngạc phát hiện, cho dù đang ở dưới cảnh giới thánh nhân luận đạo, không ngờ thời điểm này thần thức của mình cũng không phát hiện có vấn đề gì. Lực lượng của tên tiểu tử này yếu đi đáng thương, gần như sắp chết, giống như mới sinh ra, hoàn toàn không phải giả. Về phần các thứ khác, trước mắt mình còn không dò tra ra, mà thần hồn lực đối chiến với mình vừa rồi cũng biến mất, hết thể biến mất. Đối mặt con mèo nhỏ màu đỏ này, Nhậm Kiệt có cảm giác không cần mình toàn lực ứng phó, hơi dùng chút lực lượng đè xuống, nhất định nó phải chết. Ô, ưn, con mèo nhỏ màu đỏ cố sức lắc lắc đầu, làm bộ dáng đáng thương nhìn Nhậm Kiệt ngay cả nói chuyện cũng rất cố hết sức. Ta đói bụng, ta không phải có ý, đừng giết ta, cầu xin ngươi ta đói bụng. Một loại cảm giác tín nhiệm sông lên đầu. Tuy rằng thần thức của mình là cấn cơ hồ bị hủy diệt, nhưng Nhậm Kiệt cảm nhận được từng kia từng kia lực lượng của thần thức cùng lực lượng là cấn của mình, vẫn còn đang ngưng tụ trên thân tên tiểu tử này. Tuy rằng tên tiểu tử này không phải bị mình hoàn toàn nắm trong tay, không có trở thành là linh thú của mình. Nhưng tuyệt đối thân cận đặc biệt với mình, loại cảm giác thân cận đó là không sai được. Nhậm Kiệt có thể cảm nhận được, ít nhiều mình còn có thể ảnh hưởng đến tên tiểu tử này, cũng có thể cảm nhận được một chút tình huống của nó. Thời khắc này nhậm kiệt cũng hết trô nói rồi, cứ thế này coi như xong chuyện rồi sao. Co giúp ở bên trong yêu đan kinh khủng này, hấp thu lực lượng khổng lồ của mình, bất luận là địa viêm chú quả, hay là cổ vương, tinh huyết lục thẩm cộng thêm yêu đan nửa bước thiên yêu, dược phẩm trị liệu, dược phẩm luyện thể cùng với lực lượng khổng lồ của mình rồi lại nở ra một con vật nhỏ như vậy. Thân thức của mình ở dưới thánh nhân luận đạo toàn lực dò xét cũng không cảm thấy có gì nguy hiểm, cộng thêm tiếng nói chuyện liên tiếp giống như trẻ nít kia Làm cho nhậm kiệt thật không có lòng dạ nào hạ sát thủ, hơn nữa nó nói ta đói bụng, chẳng lẽ nó hấp thu lực lượng của mình là do bản năng. Thứ lai lịch thần kỳ, tình huống thần kỳ này, hôm nay ấp ra vật gì đó càng thêm con bà nó thần kỳ. Chẳng qua là thời khắc này nhậm kiệt đã không có biện pháp tiếp tục ở lại trong thánh nhân luận đạo, bởi vì những mảnh ngọc tinh kia đã tiêu hao hầu như không còn, nếu tiếp nữa sẽ phải tiêu hao linh ngọc của mình. Với tình huống hiện tại của mình mỗi một khắc chính là tiêu hao vô số linh ngọc Tuy rằng vừa mới tịch thu được đại lượng linh ngọc, nhưng không phải lúc cần thiết Nhậm Kiệt cũng sẽ không tùy tiện lãng phí, ít nhất trước mắt là không cần thiết. Cho nên Nhậm Kiệt lập tức ngừng lại, vừa dừng lại một cái, Nhậm Kiệt mới phát hiện toàn thân mình đã ướt đẫm. Thân thức vừa rồi bởi vì dùng lực lượng tu luyện, tranh đấu, nhanh chóng toát mồ hôi ngưng kết thành màn sương đỏ, tầng ngoài thân thể cũng ngưng kết giống như một lớp da đặc thù. Nhậm Kiệt vận chuyển lực lượng trong nháy mắt làm vỡ nát, giống như phá kiện mà ra, lập tức cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Thư thái, cảm giác đối với lực độ nắm giữ linh khí chung quanh, lực lượng thiên địa ở chung quanh hoàn toàn khác với trước. Lúc này Nhậm Kiệt mới phát hiện, lực lượng của mình không ngờ đã đạt đến trình độ thần thông cảnh tầng thứ 8, cảnh giới thân thể cũng đã đạt tới âm dương cảnh em hồn tầng thứ 7, ngay cả thần thức đại cảnh giới của mình cũng đạt tới âm dương cảnh dương hồn tầng thứ 7. Yêu Đan nửa bước thiên yêu, ngọc tinh những thứ này đã trợ giúp mình thật là to lớn, một lần nữa giúp lực lượng của mình tăng tiến vun vụt. Thời điểm này thật là thần thanh khí sảng. Tuy nhiên Nhậm Kiệt cũng không dám chú ý nhiều lắm, lập tức nhìn thẳng vào tiểu tử kia, lúc này nó đã ra ngoài. Ta đói bụng, ta đói bụng, ta đói bụng, đói bụng, đói bụng. Lúc này, tên kia đã phá xác đi ra, không biết lúc nào bò đến trên vai Nhậm Kiệt, đứng ngay ngắn không dài hơn bàn tay Nhậm Kiệt. Con mèo nhỏ một thân màu đỏ ướt át tươi đẹp đang run run đứng trên bả vai Nhậm Kiệt, nó dùng móng vuốt gãi gãi bả vai Nhậm Kiệt, dùng đầu cọ cọ cổ Nhậm Kiệt, miệng thì phát ra thanh âm giống như trẻ nít đòi ăn. Thời khắc này nhậm kiệt thật không biết nên nói cái gì mới tốt, mình vừa mới nghĩ phải đề phòng tên tiểu tử này, kết quả nó lại một bộ dáng định bợ này đến với mình quá gian manh đi. Trước nói cho xong đã. Không cần biết ngươi là tồn tại cái gì, nếu đã dựa vào vô số tài nguyên của buồn gia chủ sống lại, vậy thì đừng làm loạn, tốt nhất. Nhậm kiệt vẫn còn không yên lòng, bởi vì cảm giác bị mưu hại trước đó quá nguy hiểm. Hắn lần đầu tiên cảm thấy, nếu như đây là một người, nếu như nó có thể tính kế đến loại trình độ đó. Quả thực quá kinh khủng, nắm trong tay, hỏa hậu, kiên nhận hết thệ đều khiến người ta càng nghĩ càng sợ cho nên hắn chỉ tay vào tên tiểu tử này, nói: "Bùng." Nhậm Kiệt chỉ tay vào tên tiểu tử, ngón tay mới vừa đưa ra, tiểu tử kia đột nhiên hưng phấn nhảy cờ lên, lập tức chụp lấy đầu ngón tay có đeo nhận ra chủ của Nhậm Kiệt, há to miệng, nước miếng chảy ròng. "Con bà nó, Nhậm Kiệt hoàn toàn có cảm giác nói không ra lời. "Chẳng lẽ thật sự nở ra một con mèo con, đây là chuyện gì chứ?" có cảm giác con vật này đã vượt qua yêu đan thiên yêu nó kinh khủng như vậy khiến lao nhân mặt cười lục thúc bọn họ đều lo lắng hết lần này tới lần khác cảnh cáo mình phải cẩn thận lại làm ra dáng trẻ con gian manh như vậy không đúng là tên đói ăn mới bay lớn đã biết đòi ăn bộ dáng nước miếng chảy ròng này con bà nó thật tuyệt tuy nhiên tên tiểu tử này hiển nhiên quá yếu đuối rồi móng vuốt cào vai nhậm kiệt dần dần không có khí lực tuột xuống tên tiểu tử này rũ xuống nhưng ánh mắt bàn chân nhỏ lại đưa lên Nước miếng vẫn chảy, ánh mắt nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trong tay Nhậm Kiệt, bộ dáng giống như một đứa nhỏ thấy món ăn ngon, cái gì cũng không để ý, hoàn toàn không để ý mình từ từ rơi xuống trong tay Nhậm Kiệt, giống như một đứa trẻ từ tầng lầu 7, 8 rơi xuống. Nhìn thấy tên tiểu tử đói ăn như vậy, Nhậm Kiệt bất đắc dĩ đưa tay đón nó trước khi nó rơi xuống đất. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của nó, đột nhiên Nhậm Kiệt nghĩ đến một ít chuyện. Ngươi muốn ăn chính là cái này à? Nhậm Kiệt vừa động thần thức, đi vào bên trong chiếc nhẫn chứa vật của mình chỉ vào một số đồ dùng hàng ngày cất chứa bên trong. Không ăn, không ăn, cái kia. Kết quả đúng như nhậm kiệt nghĩ, tên tiểu tử đói ăn này rất cố sức lắc đầu, tay chỉ vào một chỗ khác. Nếu như lúc này có người nào khác, nhất định không dõi ý gì, nhưng nhậm kiệt lại cả kinh. Tên tiểu tử này nói, là một hướng trong không gian nhẫn chữ vật của mình, đó là chỗ cất chứa linh ngọc. Còn bà nó, thế giới này thế nào vậy? Tề thiên có thể nhìn xuyên thấu nhẫn chữ vật, Không ngờ tên tiểu tử này cũng có năng lực này. Trưng 250, tôi, nữ nhân. Ô ô ô đói bụng đói bụng. Đột nhiên, con mèo nhỏ màu đỏ trong bàn tay nhậm kiệt rất ủy khuất nằm xuống, lan lộn gào khóc, tiếng khóc này còn lớn lên. Chắc hờ bốn một. Lần này lập tức làm cho nhậm kiệt giật nảy mình. Mẹ kiếp. Tiểu tử đói ăn này muốn gì đây? Chơi ạ. Phiếu cơm láo đại làm sao vậy? Đúng lúc này, đột nhiên ở xa xa truyền đến tiếng gào khoa trương của mập mạng sau đó nhón một cái thân hình mập mạp đã đến gần phòng ngủ nhậm kiệt, tiêu lên, phiếu cơm lão đại ở trong đó với ai vậy. bịch mập mạp nói dứt lời đã vào tới, trực tiếp ban nở dê mở cửa phòng. trên người nàng có ngọc bài của nhậm kiệt cho nàng, nên trận pháp bên trong căn phòng này sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với nàng, cho dù nàng trực tiếp xông vào, cũng không bị trận pháp công kích. chỉ là lúc nhậm kiệt đang tu luyện, mập mạp cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện đi vào. vừa rồi bởi vì ngay bên trong phòng phiếu cơm lão đại có tiếng lạ lạ. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn thành thật ở bên ngoài luyện chế dược phẩm, gần đây có nhiều chuyện cần làm, nàng cũng bận rộn đến bể đầu sứt chán. Tuy nhiên vừa nghe trong phòng nhậm kiệt có vấn đề, nàng cái gì cũng bất kể liền vào vào. Ái trà! Mập mạp đột ngột xông vào, tiểu tử đói ăn kia vừa rồi còn đang lăn lộn trong bàn tay nhậm kiệt cũng lập tức dừng lại, cặp mắt hiếp của nó đột nhiên mở ra một chút, nhìn về phía mập mạp. Phiếu cơm lão đại! Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi tu luyện thế nào mà lại trật vật như vậy? Còn có. Vừa rồi sao ta nghe có tiếng trẻ con đang khóc. Mập mạp vừa sồng sộc chạy vào, thấy tình huống của Nhậm Kiệt cũng rất là ngoài ý muốn đồng thời kỳ quái nhìn chung quanh, vừa rồi mình tuyệt đối không có nghe lầm, mình nghe có tiếng trẻ con đang khóc, tiếng khóc rất lớn. Bất quá lúc này sau khi nói xong, chính nàng cũng cảm thấy điều này có chút quá hoang đường, phiếu cơm lão đại nơi này làm sao có thể có trẻ con, nhưng vừa rồi rõ ràng mình không có nghe lầm. Chính là tên tiểu tử này náo loạn. Nhậm Kiệt nói, Chỉ chỉ con mèo nhỏ màu đỏ trong bàn tay mình. Á hoa, hoa, quá đẹp. Bộ lông màu đỏ thật dễ thương. Vừa mới sinh phải không? Phiếu cơm lão đại tìm đâu ra con mèo nhỏ vậy, có phải linh thú hay không, không giống như là linh miêu, cũng không giống như là yêu mèo, nhưng thật dễ thương, thật quá đẹp, thật đáng yêu. Mập mạp vừa nhìn thấy con mèo nhỏ màu đỏ này, trạng thái cả người cũng biến đổi. Lập tức hưng phấn nhào tới, trực tiếp đón lấy tên tiểu tử này, cẩn thận nhìn, ve Không dám tin lại có con mèo nhỏ màu đỏ như vậy. Nhìn bộ dáng mập mạp, nhậm kiệt cười thầm trong lòng, thầm nghĩ với bộ dáng này của nàng, còn giả dạng mập mạp đỉnh đạc nữa chứ. Có người mập mạp nào lại yêu thích vật nhỏ đáng yêu đến như vậy? Dáng vẻ kia, cảm giác kia. Ôi! Chính nàng cũng hoàn toàn không có phát hiện. Tiểu tử kia thấy mập mạp đột nhiên đi tới ôm mình trong tay, rõ ràng rất e ngại, nhưng đúng là lúc này nó không có chút khí lực, chỉ quần mình, nhìn mập mạp trong mắt vô cùng đáng thương, đáng yêu. Lập tức nó lại trở nên đàng hoàng, không dám lên tiếng đòi ăn nữa. Nhâm Kiệt thấy biến hóa của con vật nhỏ này, trong lòng đúng là dở khóc dở cười. Vật nhỏ này vừa rồi phát hiện mình không giết nó, sau đó gào khóc kêu đói bụng, đột nhiên phát hiện mập mạp đến đây còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, lại giả bộ thật sự đáng thương, rất thận trọng quan sát mập mạp. Phiếu cơm lão đại, ở đâu tìm được con mèo nhỏ này vậy? Quá đặc sắc, lại có cả mắt mèo sáng đẹp như thế, mà lại nhỏ chút xíu như vậy, thật đáng yêu, thật tốt quá. Đúng rồi. Nói đến đây, đột nhiên Mập Mạp ngẩn phát đầu nhìn về phía Nhậm Kiệt, ngươi nói là nó đang khóc. Ừm, không sai. Ngươi nghĩ gì vậy? Nhậm Kiệt gật gật đầu, cười nhìn Mập Mạp. lão đại đừng xạo. Đây là con mèo nhỏ, bất kể nó là linh miêu hay là mèo bình thường hoặc là yêu mèo, bất kể là giống gì cũng không có khả năng phát ra tiếng khóc của trẻ con. Mập Mạp nghe Nhậm Kiệt nói, hoàn toàn không tin. Vừa rồi dường như còn nghe có tiếng nói, cho dù con mèo nhỏ này là yêu thú. Lớn chút xíu như vậy rõ ràng là vừa mới sinh ra, nhiều lắm cũng chỉ phát ra tiếng nghèo tê làm sao có thể phát ra tiếng đứa nhỏ kêu khóc, còn biết nói chuyện. Này! Đột nhiên, mập mạp cười xấu xa nói, phiếu cơm lão đại, ngươi chẳng lẽ có con tư sinh gì đó giấu ở trong phòng sao? Mập mạp không tin hỏi, đồng thời, cũng bật cười. Nhậm kiệt biết rõ mập mạp này lúc bình thường náo loạn hình dáng như thế nào, nên cũng lười dây dưa vấn đề này, ngược lại thì nhìn xem tên tiểu tử đói ăn kia. Lúc ban đầu mập mạp hưng phấn tiếp lấy nó, Nhậm Kiệt cũng phát ra thần thức cẩn thận dò xét, lưu ý phòng ngừa sợ xảy ra vấn đề gì. Dù sao trước đó tên tiểu tử này tạo phiền toái cùng uy hiếp cho mình, còn có loại điểm mấu chốt khi không chế, cảm giác hãy còn mới mẻ trong ký ức Nhậm Kiệt, không dám có chút khinh thường. Sau đó phát hiện, tên tiểu tử này một mặt hẳn là sợ, mặt khác thì đúng là vì mệt là không chịu được. Phiếu cơm lão đại, tên tiểu tử này sao vậy, cảm giác thân thể đang run rẩy sắp không được, có nên cho nó ăn thứ gì hay không? Lúc này, mập mạp cũng quên mất trêu đùa nhậm kiệt, quên hỏi tới nghe được thanh âm vừa rồi, vội hỏi nhậm kiệt. Bởi vì nàng phát hiện tiểu tử màu đỏ đáng yêu trong bàn tay mình, sắp không xong rồi. Nhậm kiệt cũng tim nhảy bộ một cái. Tuy rằng thần thức lạ ớn không có hoàn toàn sắp nhập vào trong, không thể khống chế tên tiểu tử này. Nhưng thời khắc này thấy bộ dáng tên tiểu tử yếu ớt, đau khổ, đói bụng, trong lòng nhậm kiệt cũng không thoải mái, hơn nữa vừa rồi nó còn lên tiếng nói chuyện. Dù sao mình cũng làm nó sinh ra tim. Làm nó xuống lại, còn phong ấn ở ngực mình lâu như vậy. Còn bà nó, coi như là mình gian khổ làm ra tên tiểu tử này, tuy rằng chuyện lúc trước vẫn lòng còn sợ hãi, nhưng cũng không thể chơ mắt nhìn nó chết ở trước mặt mình. Nó muốn hẳn là vật này. Cuối cùng Nhậm Kiệt vẫn phải mềm lòng, lấy ra một khối Linh Ngọc hạ phẩm ném cho Mập Mạc. Linh Ngọc, cái này có được không? Mập Mạc tiếp nhận Linh Ngọc hạ phẩm Nhậm Kiệt ném tới, kinh ngạc nhìn Nhậm Kiệt. Linh Ngọc cho dù yêu thú có thể trực tiếp hấp thu. Nhưng phải đạt tới cấp bậc nhất định, tên tiểu tử này vừa mới ra đời làm sao có thể sử dụng Linh Ngọc. Không đùa đấy chứ. Biết ngươi rất yếu ớt, nhưng nếu không muốn chết đói thì tự mình nói một câu đi. Thấy nàng cũng như nhìn thấy ta, nhớ kỹ nàng là người ta tin tưởng nhất, ta tuyệt đối không cho phép nàng bị bất kỳ một chút xíu thương tổn nào, hiểu chưa? Nhậm kiệt có thể cảm nhận được, tên tiểu tử này không đủ sức phản kháng khi bị mập mạp đón lấy, nhưng loại trạng thái đột nhiên co rút lại này, có đề phòng vô cùng đặc biệt này. Hoàn toàn khác với cảm giác đối với mình. Nhậm Kiệt ngẫm nghĩ, cái này có lẽ có quan hệ với trước đó mình sắp nhập thần thức là cấn vào yêu đan, sau đó dựng rụng, thậm chí còn rót lực lượng vào nó cũng nên. Nếu đã không định giết nó, vậy thì phải cẩn thận lưu ý, điều nên nói Nhậm Kiệt vẫn phải dặn dò một chút, nhất là lo lắng tên tiểu tử này làm thương tổn tới mạng mạng. Nhậm Kiệt cố ý nói một lần. Nhậm Kiệt có thể cảm giác được, tên tiểu tử này cũng không phải loại tiểu yêu thu không có chỉ số thông minh có thể so sánh, cho nên mới nói như thế. Cảnh cáo nó. Hà, Mập mạp đột nhiên sứng sốt, nhìn nhậm kiệt sắc mặt cực kỳ mất tự nhiên. Bởi vì nhậm kiệt đột ngột nói lời này trong lúc nhất thời làm cho nàng ngẩn người tại đó, phiếu cơm lao đại đây là ý gì? Chẳng lẽ nhìn thấu hay sao? Lời nói này cũng quá quá mập mờ đi. Đây là nói với mình, hay là chẳng lẽ là ám chỉ điều gì, còn là... Ô ô, đói bụng. Ngay lúc mập mạp đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên, tiểu tử trong bàn tay nàng kia dùng sức mở mắt ra. Nhìn sắc mặt nhậm kiệt, rốt cục đưa ra bàn chân nhỏ nhắn, lại lần nữa phát ra giọng trẻ nít đòi ăn. A mập mạp sợ tới mức tay run lên, thiếu chút nữa ném tên tiểu tử này xuống đất. Lần này nàng nghe quá rõ ràng, tiếng trẻ con đú ớ đòi ăn. Chơi ạ! Mập mạp cả kinh nhìn chằm chằm con mèo nhỏ màu đỏ trong tay, mình không nghe lầm chứ, đúng thật là tên tiểu tử này phát ra thanh âm. Điều này cũng quá quá khó tin đi. Này! Này là thật! Mập mạp nhìn con mèo nhỏ, lại nhìn nhậm kiệt. Cũng quá thần kỳ đi. Yêu thú chính là phải đạt tới đại yêu hóa hình mới có thể nói được tiếng người. Trên thực tế, cho dù trẻ con loài người, mới sinh ra cũng không thể nói, húng chi một con mèo nhỏ nhỏ như vậy. Ừm. Nhâm Kiệt gật gật đầu, sau đó nói, ngươi còn không mau đưa khối linh ngọc kia cho nó đi, nếu không thật để nó đói chết đó. À. À. Mập mạp vừa nghe nói thế, vội vàng cầm khối linh ngọc không nhỏ hơn bao nhiêu so với con mèo nhỏ kia, cẩn thận đưa tới gần nó. Trong lòng cũng kinh ngạc khiếp sợ chưa từng có. Tuy rằng thân thế và từng trải của nàng không tầm thường, nhưng loại chuyện này còn là lần đầu tiên gặp được. Rắc, rắc, rắc, rắc mập mạp vừa đưa qua Linh Ngọc hạ phẩm, tên tiểu tử này lập tức chụp lấy Linh Ngọc không nhỏ hơn nó bao nhiêu này, lại há cái miệng nhỏ nhắn trực tiếp cắn vào, mỗi một ngụm, Linh Ngọc kia liền khuyết một miếng. Trời ơi, cái này đều là ư. Nhậm kiệt cũng nhìn ngây dại, cái này cảm giác giống như ăn bánh giòn, nhưng đây chính là Linh Ngọc mà phải biết rằng bản thân Linh Ngọc là vô cùng cứng rắn, thậm chí có thể gọi là cứng rắn siêu cấp. Nhớ lại trong dung nham địa hỏa kia đến cả nham thạch đều tan chảy mà Linh Ngọc lại không sao thì biết ngay, đây cũng chính là nguyên nhân người bình thường căn bản không có biện pháp sử dụng Linh Ngọc. Hơn nữa cho dù là yêu thú sử dụng, cũng chỉ là từ từ hấp thu, nhậm kiệt còn là lần đầu tiên thấy có kẻ xem Linh Ngọc làm bánh giòn để ăn. Tên tiểu tử này cũng quá khoa trương đi. a nó, mập mạp cũng trợn to hai mắt, nhìn một hồi lâu Thấy nó đã sắp ăn hết khối linh ngọc lớn, sau đó mới nhìn về phía nhậm kiệt, lại chỉ vào tên tiểu tử nói, há hốc miệng nói lắp, Cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng nghe nói qua, thế giới này có yêu thú ăn linh ngọc. Cho dù là đại yêu hóa hình. Không, dù là thiên yêu cũng không có khả năng ăn linh ngọc. Trên thực tế, nàng từng thấy qua tồn tại còn cường đại hơn, cũng chỉ có thể hấp thu linh khí bên trong linh ngọc. Còn đây là gì vậy? Đừng nhìn ta. Có nhớ yêu đan lần trước lúc cứu lục thẩm thức tỉnh kia hay không? Nó chính là từ trong đó đi ra. Còn có yêu đan nửa bước thiên yêu chúng ta vừa rồi gian khổ chiếm được, hai phần dược phẩm trị liệu, dược phẩm luyện thể, cùng với phần lớn lực lượng của địa viêm chu quả trước đó hầu hết đều bị hết sạch, toàn bộ đều bị viên yêu đan kia hấp thu, sau đó liền nở ra con vật nhỏ này. Đối với mập mạc, những chuyện này nhậm kiệt không cần thiết che giấu, bất đắc gì giang tay nói cho nàng biết mình cũng không biết con vật nhỏ này là giống gì. Trên thực tế, hao phí lớn như vậy, lại chỉ sinh ra một con vật nhỏ như thế. Hiện tại Nhậm Kiệt đều dở khóc dở cười, hơn nữa tên tiểu tử này còn kỳ quái đặc biệt như vậy. Vốn trước đó Nhậm Kiệt nghĩ rằng, có thể đi ra một con linh thú cường đại, kết quả lại. a, nhiều như vậy. Mập Mạp nghe nói thế cũng há hốc miệng, những thứ này đều là thứ tốt siêu cấp, nhất là phần lớn lực lượng của địa viêm chú quả, đây chính là vật ngay cả thái cực cảnh cũng không dễ dàng tìm thấy. Bất quá sau đó Mập Mạp nhìn tiểu tử kia đang ăn linh ngọc, lại không nhịn được cười tươi. Ngươi biết nói. Thanh âm của ngươi thật là dễ nghe, ngươi hãy nói mấy câu cho ta nghe một chút đi." Phiếu Cơm lão đại nhìn xem nó thật sự có thể gặm ăn linh ngọc này. Vậy răng nó phải sắc bén biết bao. Ngươi xem bộ dạng nhỏ nhắn của nó thật ngộ nghĩnh. Chẳng qua là tên tiểu tử này đích thực thật đáng yêu, giọng trẻ nít đáng yêu đó, bao gồm bộ dáng ôn gọn linh ngọc còn lại một nửa ở đó gặm ăn cho nên rất nhanh mập mạp đã không còn để ý tới bên trong yêu đan đặc biệt kinh khủng như vậy, tại sao lại nở ra một con vật nhỏ xinh xắn như thế? Nữ nhân mà Nhậm Kiệt lập tức không nói ra lời. Tuy nhiên rất nhanh hắn càng không biết nói gì chính là, tiểu tử kia ăn hết một khối linh ngọc, lại lần nữa nước mắt lưng tròng nhìn về phía Nhậm Kiệt, hai tay đưa ra, đói bụng. Lần này không cần Nhậm Kiệt lấy ra, Mập Mạp đã không thể chờ đợi liền lấy ra linh ngọc cho tên tiểu tử này, nhưng rất nhanh tên tiểu tử này lại ăn xong, Mập Mạp mừng rỡ vui vẻ lấy ra linh ngọc tiếp tục đưa cho nó. Chương 251: Như hò hét phương viêm. Ầm, ầm. Tiếng vó ngựa dồn dập vọng lại. Mọi người đều quay đầu nhìn. Có chuyện gì vậy? Sao quân đội lại vào thành? Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì nữa? Chắc hờ 41. Tin tức ngươi chậm quá đi, ngay cả điều này cũng không biết. Đây là rệ tiễn doanh tướng quân chiến thắng trở về, còn được đi cửa chính. Đại ngộ này đã bao nhiêu năm rồi chưa từng có. Ta cũng nghe nói phương viêm lãnh đạo rệ tiễn doanh giết chết một nhóm ma bang. Trên thực tế nhóm người này do thiên hải đế quốc không chế. Giúp cho Minh Ngọc Hoàng Chiếu chúng ta tranh đoạt một mỏ khoáng linh ngọc đầu chỉ có thế. nghe nói hiện tại phương tướng quân đã được hoàng đế phong chức tướng quân, hơn nữa còn cho phép mở rộng rưỡi tiến doanh, thì ra là thế. phương viêm này vốn là võ bằng nhãn, hiện tại đổi đời, không biết có cơ hội làm gì chủ phương gia hay không. ai biết? nhưng mà chuyện này cũng vui, các ngươi còn nhớ phương viêm từng bị nhậm gia chủ cột vào cửa hay không? ta nghe nói, ta cũng biết chuyện này. tiếng võ ngựa lớn dần, không ít người chỉ trỏ nghị luận. phương viêm cưới một con linh thú cấp tám lớn như sư tử. Bốn vò bước lên xương mũ trắng dẫn đầu đội quân uy phong lẫm liệt tiến tới. Hôm nay rốt cuộc khải hoàn trở về, rốt cuộc được ngẩng cao đầu, cũng bù lại tiếc nuối không thể trở thành võ trạng nguyên năm đó. Nên biết cửa chính không thể tùy ý mở ra. Mặc dù không được toàn thành vui vẻ đưa tiễn, hoặc toàn thể quan lại nền đón, nhưng mà cũng long trọng nhất trong những năm gần đây. Hơn nữa trước khi vào thành, hoàng đế đã duyệt tấu chương của hắn, cho phép mở rộng rệ tiễn doanh, mọi việc đều trôi chảy. Phương viêm vô cùng cao hứng. Đáng mừng hơn là lực lượng bản thân tăng mạnh, vượt qua tưởng tượng. Hắn ngẩng cao đầu trở lại Ngọc Kinh Thành, ý chí chiến đấu ngất trời. Hắn muốn để người phương ra, người Ngọc Kinh Thành thấy sự lợi hại của phương viêm hắn, có thủ báo thủ, có hoàn báo đoán, mình ngang trời quật khởi, không ai có thể cản được mình. Kẻ nào dám cản đường đại quân, mau tránh ra mau. Đường phố rất lớn, mặc dù không có ai hô hoán, nhưng mà bất cứ ai nhìn thấy đại quân đi trên đường cũng phải nhường đường. Nhưng lúc này lại có mấy người đi lại phía trước cũng không có ý tránh đường. Can dỡ, các ngươi biết linh thú tọa giá của ai đây không? Cung ngay. Đúng lúc này, trong Cố Linh thú tọa giá phía trước có một tiếng nữ nhân vang lên. Quản là linh thú tọa giá của ai? Phương Viêm tướng quân chúng ta chiến thắng trở về. Đại quân phải vào cung nhận thưởng, kẻ nào cũng phải tránh đường. Đám binh sĩ đắc thắng trở về, tự nhiên kiêu ngạo. Phương Viêm, hắn là cái thứ gì? Chẳng qua là con cháu Phương gia mà thôi, đại tiểu thư chúng ta chính là người thừa kế Phương gia. Bảo Phương Viêm lập tức đi xuống hành lễ, sau đó tránh đường. Đây chính là linh thú tỏa giá của Phương Kỳ. Tiểu Nha Hoàn bên cạnh Thị Tiêu Ngạo nói: Cản rỡ, các ngươi. Đem, tướng quân. Tên binh sĩ lên tiếng lúc trước nổi giận, bọn họ vừa mới đắc thắng trở về lại có người dám cản rỡ. Nhưng mà trong lòng hắn vẫn có chút kiên kỵ, dù sao liên quan tới nội bộ Phương Gia, hắn quay đầu lại nhìn Phương Viêm. Hừ. Phương Viêm nhìn thoáng qua tên mở đường này, lạnh lùng nói. Chút chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong, lưu ngươi lại có tích sự gì? Đánh mất cả mặt mũi và uy phong của ruệ tiễn doanh chúng ta rồi. Thử ngươi kết thúc đi, ta sẽ chiếu cố người nhà của ngươi. Tên sĩ quan kia biến sắc, tuy rằng phương viêm mới thống lĩnh ruệ tiễn doanh không lâu, nhưng thủ đoạn cực kỳ điên cuồng. Lần này bọn họ chiến thắng, hắn cũng có quân công, nhưng mà lại không nghĩ tới vì chút chuyện này mà lại mất mạng. Hắn cười hàm đạm, hắn hiểu, mình đã đánh mất thể diện của phương tướng quân. Coi ngươi xui xẻo bị dẫn vào chuyện này thật đáng chết. Mà nếu mình không chết chỉ sợ. Duệ. Gã trực tiếp rút đao tự sát, cả người từ trên lưng ngựa rơi xuống. Trong nháy mắt, người xung quanh sợ ngây người, không ai nghĩ tới tình cảnh này. Người đâu? Hậu táng cho hắn, quân công tính cho người nhà hắn. Mặt khác bản tướng tự thưởng cho 10 vạn tiền ngọc. Nhớ kỹ, người Duệ Tiễn doanh ta có thể chết, nhưng tuyệt đối không thể làm mất thể diện của mình. Lần này gã trở về là muốn đổi đời cho nên gã không cho phép xảy ra vấn đề gì. Gã muốn cho người Ngọc Kinh thành biết, gã không phải là phương viêm trước kia nữa, gã là phương tướng quân, là chư hầu một phương thống lĩnh đại quân mấy chục vạn người. Hắn muốn cường thế quật khởi để tranh đoạt chức gia chủ phương gia. Bút, bút. Trong linh thú tỏa giá truyền tới tiếng vô tay, thanh âm phương kỳ vang lên, phương tướng quân thật là huy phòng, quân quy nghiêm lắm. Đại tiểu thư, Bản tướng quân chiến thắng phụ mệnh đại biểu cho rệ tiễn doanh trở về. Cho nên lúc này không thể ra mắt với đại tiểu thư, đợi về phương gia nhất định bản tướng sẽ bù lại. Nhưng mà hôm nay Tuân Hoàng lệnh vào thành, xin đại tiểu thư nhượng đường. Phương Viêm miệng thì nói, nhưng mà vẫn ngồi chém chệ trên linh thú tọa giá, cũng không có ý xuống. Phương Viêm thật uy phong nhà, quả là lợi hại. Có chuyện để xem rồi. Xem ra chức vị gia chủ Phương gia sẽ có biến động. Ta nghĩ Phương Viêm khẳng định sẽ đi báo thủ, dù sao lúc trước hắn bị nhậm kiệt cho nếm không ít cay đắng. Phương Viêm, ngươi thật to gan. Tiểu nha đầu bên cạnh phương kỳ tức quá kêu lên, trước kia phương viêm ngay cả à cũng phải không đúng, vậy mà bây giờ dám ngỗ ngược với đại tiểu thư như thế, làm phản rồi. Tiểu lộ, tên phương tướng quân ngươi có thể gọi thẳng sao? Thật không biết lớn nhở, nể tình ngươi theo ta nhiều năm nên ta không giết ngươi. Trở về phạt viết một trăm lần nho ra tôn ti thiên, học quy củ tôn ti cho đảng hoàng vào. Phương kỳ cười lạnh, nếu như trước kia nàng đã giận đùng đùng rồi, nhưng mà bây giờ nàng lại lười để ý tới phương viêm nghĩ gì? nàng chỉ mong mau chóng rời khỏi Ngọc Kinh Thành sớm gặp được Thiên Ca. Về phần Phương Viêm, hắn là cái thá gì? Chẳng qua chỉ là một con chó bệ hạ lợi dụng mà thôi, còn dám tranh đoạt với mình? Đúng là không biết trời cao đất rộng, cứ cho hắn lớn lối mấy ngày đi. Nàng đoán tiếp sau hắn sẽ đi cắn nhầm kiện, vậy cứ để cho bọn chúng cắn nhau đi. Chẳng qua chỉ là một bầy kiến hôi, mình cần gì phải chấp nhận với bọn họ? Để cho Phương Đại tướng quân của chúng ta huy phong ở dưới đất đi, chúng ta đi. Phương Kỳ ra lệnh cho thủ hạ Lâm Thiên phái tới. À vừa dứt lời, hai người hai bên tọa giá thi triển pháp thuật, âm phong khởi động, trực tiếp cuốn linh thú tọa giá bay lên. Hai đại cường giả siêu cấp âm dương cảnh liên thủ trong nháy mắt kéo linh thú tọa giá bay lên không phải việc khó. Chẳng qua không bay được cao quá, chỉ lơ lửng hai ba thước trên đầu phương viêm mà đi. Chơi ạ! la cường giả siêu cấp âm dương cảnh. Không ngờ lại gặp được âm dương cảnh, một lần lại tới hai người, thật là lợi hại. Đây là nội tình à, quá lợi hại. Người bình thường cả đời có mấy lần gặp được cường giả siêu cấp thâm dương cảnh, cho dù nhìn họ bay qua cũng khó. Mà lúc này lại có tới hai đại cường giả siêu cấp dùng pháp lực nâng linh thú tọa giá bay đi. Không ít người nhìn vào mà sợ hãi than lên. Hừ. Phương Viêm cũng không ngẩng đầu nhìn, chỉ hừ một tiếng. Nếu là trước kia hắn nhìn thấy cường giả siêu cấp thâm dương cảnh có lẽ sẽ để ý một chút, dù sao đó cũng là cường giả siêu cấp, nhưng mà hiện tại hắn nắm rễ tiễn doanh trong tay. Trong duệ tiễn doanh mặc dù không có cường giả siêu cấp âm dương cảnh, nhưng cũng có biện pháp đối phó với bọn họ. Húng chi lần này hắn có thu hoạch cực lớn, chẳng những khiến cho một tên thủ hạ duệ tiễn doanh của mình đột phá tới âm dương cảnh mà còn chiêu mộ được hai gã âm dương cảnh. Cộng thêm mình cũng đột phá, cho nên hắn cũng không lo lắng. Hắn nghĩ, chỉ cần thế lực mình tiếp tục tăng lên, thì mọi chuyện không thành vấn đề. Nhìn đám tục nhân nhìn thấy âm dương cảnh mà như thấy tiên nhân kêu ầm lên. Phương Viêm thể với lòng. Nhất định sẽ có một ngày mình đứng trên đỉnh phong. Bất kể ra sao, hôm nay Phương Viêm cũng có cảm giác buồn phiền trong lòng tiêu đi không ít. Nhưng mà dù sao vẫn còn, hắn phải đi tìm nhậm kiệt, hắn phải dấm nát nhậm kiệt dưới chân. Trước khi đại quân tiến vào Ngọc Kinh Thành, Phương Viêm có cảm giác ngạo nghệ, ngạo thị thiên địa. Hay quá, ăn từ từ thôi. Hoa, phiếu cơm lao đại, người xem, lúc nó ăn thật là đáng yêu. Sao nó lại nói được tiếng người, hơn nữa còn là tiếng con nít nữa. Còn chưa đủ sao. Không sao, vẫn còn này. ngươi còn hỏi nữa, chẳng bao lâu sẽ trở thành tề thiên thứ hai thôi. ngươi cứ chơi với nó đi, ta đi dạo một chút. Đánh chết Ngọc tuyển đạo nhân, sau đó vùi đầu vào luyện chế dược phẩm, lại thử thuốc, tu luyện. Lâu này y cũng không biết tình huống những người bên ngoài ra sao. Mặc dù mình cho bọn họ phục dụng dược phẩm, lúc này chắc cũng khôi phục không xê xích lắm. nhậm Kiệt muốn đi ra xem một chút. Thấy mập mạp và con mèo màu đỏ chơi rất vui. Tiểu tử này mỗi lần được Mập Mạp dùng Linh Ngọc dụ dỗ thì nói một câu, nó cũng không phản ứng với Mập Mạp, nhưng mà gã vẫn không buông tha, rất quý mến nó. Nhâm Kiệt luôn lưu ý, luôn quan sát, cho tới khi xác nhận nó không có uy hiếp với Mập Mạp cho nên mới đứng dậy rời đi. Ờ, Mập Mạp đáp lời, lại chơi đùa với tiểu tử kia. Nhâm Kiệt cười khổ rời khỏi phòng, tới bây giờ hắn cũng không biết là tình huống gì. Trong máu tươi lục phẩm ngưng tụ ra còn có lực lượng của Vương, phần lớn lực lượng dược phẩm trị liệu của địa viêm Chu quả. Dược phẩm luyện thể và một viên siêu cấp nửa bức yêu đan thiên yêu mà chỉ tạo ra được một tên tiểu tử như vậy. Điều này làm cho Nhậm Kiệt hết lời để nói. Đã vậy nó còn biết nói tiếng người, lại còn giọng con trẻ, khiến cho người ta không biết nói gì. Nhậm Kiệt không biết làm thế nào đối mặt với nó. "Ôi, cứ coi như vậy đi. Tiểu tử này không bình thường, chỉ mong nó không hại mình." Dù tổn thất, tiêu hao nhiều hơn nữa, Nhậm Kiệt cũng không để ý gia chủ, "Ta, ta có chuyện." Nhậm Kiệt vừa mới đi ra Hai tên thị vệ canh cửa ưỡn ngực thẳng lưng. Hiện tại đi theo nhậm kiệt là niềm kiêu ngạo của bọn họ. Thiết tháp cũng tối chào, chỉ là trong giọng có chút bối rối. Thiết tháp hiện tại là tiểu đội trưởng, giống như hai người địa thử, tiểu điểu mỗi người phụ trách một tổ, hôm nay lại là ngày hán trực. Chương 252, Ngọc Hoàng Học Viện đã xảy ra chuyện. A, ngươi có chuyện gì? Nhậm kiệt cười nhìn thiết tháp, tuy rằng hôm nay có hung khí hình người tê thiên, còn có tên đổ đệ hơi hám giang hồ thường lão tứ. Thủ hạ của nhậm kiệt càng ngày càng nhiều, thiết tháp cũng không còn nổi bật nữa, nhưng thiết tháp từ nhỏ lớn lên ở trong cận vệ đội, cho nên cũng thật hạ không kém Tề Thiên. Mà Tề Thiên cũng rất thích hắn, thường chỉ điểm cho hắn tu luyện. Chắc hờ 41. Không phải ta có chuyện, mà là ta có chuyện muốn bẩm báo. Trong lúc gia chủ tu luyện, trong thành đã xảy ra chút chuyện, chuyện này liên quả với Phương Kỳ và Phương Viêm. Còn có. Thiết tháp càng nói lòng càng rối, đầu lã trã mồ hồi, về sau không nhịn được túi đầu. Tay vợt chặt một mảnh giấy, dường như đang cơn bách. Nhìn bộ dạng của gã, Nhậm Kiệt bị trọc cười, cũng hiểu chuyện gì. Nếu không phải chuyện khẩn cấp, Đồng Cường sẽ không quay rầy mình, cũng sẽ hồi báo với mình. Đồng Cường bị thương cũng không nhẹ, lại thêm hắn đã tới thời khắc mấu chốt, Nhậm Kiệt đã bảo mập mạp dùng dược phẩm luyện chế từ địa viêm chu quả trị liệu cho hắn. Trong ba người đồng cường, Tạ Kiếm, Mạc Hồng, Tạ Kiếm cùng Mạc Hồng còn phải mất một thời gian nữa, nhưng Đồng Cường hiện tại có thể đột phá, cho nên hiện tại Đồng Cường không có mặt. Bởi vậy thiết tháp liền thay mặt đồng cường lo liệu, chẳng qua hắn làm mọi chuyện loạn cả lên. Cũng tới thần thông cảnh tầng thứ năm rồi, xem ra lần này thu hoạch không nhỏ nha, đưa đây đi. Nhậm kiệt bước xuống rút tờ giấy trong tay thiết tháp mở ra nhìn, Hắc! Thiết tháp xấu hổ gãi cầu cười xòa, lần này thiếu chút nữa chết rồi. Nhưng mà qua mấy lần chiến đấu và lịch duyệt ở yêu thú thâm nguyên, cuối cùng cũng đột phá thần thông cảnh. Về sau gia chủ có ta dược phẩm, ta mới đạt tới trình độ bây giờ. Hiện tại ta còn khó có thể tin, đám người địa thử, tiểu điểu còn đang tu luyện, bọn họ còn lợi hại hơn ta. Ngươi tâm tính trầm ổn, làm việc chuyên chú không dao động. Khẳng định sau này không kém, đừng có thấy người ta tu luyện nhanh hơn mà gấp gáp. Ngươi chỉ cần luyện tốt cơ sở giống như lần này, chúng ta cũng có thể một lần đột phá mạnh, phải không? Nhâm Kiệt vừa nói vừa mở tin tình báo xem. Ừ, ta biết, hắc hắc. Thiết tháp được khen đắc ý cười to. Ồ, có ý tứ. Nhậm Kiệt đã hiểu rõ tình báo Phương Kỳ và Phương Viêm đấu đá, xem ra Phương Viêm này thật dã tâm, đã công khai tranh đoạt chức vị gia chủ Phương Gia. Xem ra thế lực của hắn cũng không tồi, lại có tới ba tên thủ hạ cường giả siêu cấp thâm dương cảnh. Lại còn định mở rộng quân đội, Hoàng đế cũng đã đồng ý, có ý tứ. Chắc không được hắn lại càn rỡ như vậy, xem ra đang nưu tính thu thập mình đây. Nhưng mà biểu hiện của Phương Kỳ cũng rất kỳ quái, chẳng nhẽ đổi tính. Lại nói ra những lời kia, rất không hợp với tính cách kiêu ngạo. Cao cao tại thượng của ả chẳng lẽ có người dạy dỗ, nếu không sao ả lại nhịn được, hơn nữa lại dường như mặc kệ phương viêm. Đọc tới tin phương viêm giết người, nhậm kiệt lắc đầu cười, binh không phải dẫn dắt như vậy, lấy tính mạng của thủ hạ mình ra vẻ lãnh khốc, uy phong, sớm hay muộn sẽ bị mất lòng. Tin tức gần đây kinh thành cũng coi như bình tĩnh, đáng chú ý chỉ có chuyện phương viêm, nhưng mà tình báo mạc hồng báo phát hiện một số chuyện mờ ám ở kinh thành, dường như có thêm một ít nhân vật thần bí, chỉ là không tra ra bọn họ là ai. Ngoài ra, Nhậm kiệt phát hiện thông báo của Ngọc Hoàng Học viện, thông báo của Học viện. Sau 15 ngày nhận được thông báo, nếu không về Học viện, bất kể là ai, đều bị khai trừ. Lý Quân. Rất đơn giản, rất trực tiếp, phía dưới có đề ngày tháng, nhậm kiệt nhìn thì thấy không phải hôm nay. Xem ra đã khá lâu rồi, chỉ có điều lúc trước mình đối phó Ngọc Tuyền đạo nhân, chuyện này lại không quá quan trọng cho nên mọi người không nộp lên. Bởi vì bọn họ cho rằng nhậm gia chủ sẽ không để ý điều này. Có khai trừ hay không? Đối với nhậm kiệt hôm này cũng chẳng quan trọng. Nhưng mà sau đó hắn lại phát hiện phía sau tờ thông báo ghi lại tỉ mỉ một vài chuyện. ba 1 tháng trước, Ngọc Hoàng Viện và Ngọc Tinh học viện tiến hành tỉ thí, cấp 5-3, 5-4 liên hiệp tỉ thí. Chủ yếu là tới dịa yêu thú thâm viên săn bắt yêu thú. Tỉ thí này đã nhiều năm tiến hành, chuyện thắng bại cũng bình thường. Trên thực tế bất cứ bên nào cũng tốt. Nói tóm lại Ngọc Hoàng học viện chiếm ưu thế. Dù sao nơi đây là nơi theo học của con cháu 5 đại gia tộc các thế lực lớn cho nên khởi điểm và tài nguyên tu luyện cao hơn một chút. Mặc dù Ngọc Tinh Học Viện luôn kêu Ngọc Hoàng Học Viện là học viện quần là áo lụa, Ngọc Tinh Học Viện là tinh anh học viện, nhưng mà hai bên đều có ưu có khuyết. Nhưng mà lần tỉ thí này, Ngọc Hoàng Học Viện lại mất sạch mặt mũi. Vào yêu thú thâm yêu nửa tháng đi ra, ai cũng bị thương, trắng tay. Toàn bộ thu hoạch đều bị người đoạn, mà thu hoạch của Ngọc Tinh Học Viện lần này gấp mấy lần bình thường. Vì thế người Ngọc Hoàng Học Viện cho rằng chuyện này là do người bên kia làm ra. Bởi vậy có chút xung đột. Lão sư hai bên đều ra căng rán, nhưng không thể chế trụ, kết quả loạn chiến một hồi. Về sau, lão sư và nhân vật đứng đầu Ngọc Hoàng học viện cũng bị kéo vào, lại bị lão sư và mấy chục học sinh bên kia đánh ngủ. Bên trong ghi rõ, chuyện xảy ra trong rừng cho nên chuyện này cũng chậm truyền ra. Chẳng qua chỉ bị đánh bại, nhưng mà quan trọng là đối phương chỉ là mấy chục học sinh cấp 5-3, những người đó đều là tạp vụ, thậm chí người hầu cấp 5-4, cấp 5-3 thiên viện, về sau mấy tên này. Nói thương hại bọn họ cho nên đưa toàn bộ thu hoạch cho bọn họ, sau đó lại tiến vào trong yêu thú thâm yêu. Về sau người Ngọc Hoàng học viện khôi phục thương thế, lại thấy đám người kia trở về, lại bắt được một con yêu thú cấp 9 còn sống và ba yêu thú cấp 8. Lần này tất cả người Ngọc Hoàng học viện đều hết chỗ nói. Hoàn toàn mất mặt, đây cũng không phải là chuyện thất bại, nhưng mà chuyện này lại không có biện pháp công khai và trần. Mặc dù phân tích chuyện này rất có khả năng là do Ngọc Tinh học viện làm để làm nhục Ngọc Hoàng học viện, khiến Ngọc Hoàng học viện mất sạch danh dự khiến cho bọn họ đau mà không thể hô hoán, lại còn cầu cứu đối phương, mà mặt ngoài nhìn qua là bọn họ là người có lỗi trước. Chuyện này khiến bọn họ tức giận mà không có chỗ phát tiết. Quan trọng nhất là, về sau mọi người mới biết, đám người tỉ thí với Ngọc Hoàng Học Viện tiến vào thâm nguyên lại không phải là tinh anh cấp 53, 54. Đám người thiên viện kia căn bản không có tham gia, mà chỉ là người hầu và tạp vụ của bọn họ tham gia tỉ thí mà thôi. Điểm này, thể diện Ngọc Hoàng Học Viện hoàn toàn mất sạch. Mà mọi người cũng biết thiên viện Ngọc Tinh học viện kinh khủng cỡ nào. Trước đó bọn họ còn tưởng có tên yêu nghiệt lam thiên, Ngọc Tinh học viện còn lợi hại một chút, nhưng hôm nay mới biết mình lầm to rồi. Ngọc Hoàng học viện xong rồi. Sau đó là cấp 51, 52 tỷ thí. Qua chuyện lần này, thượng cấp Ngọc Hoàng học viện hoàn toàn nổi giận, lý quân tức mình tự mình đi giám thị, triệu tập tất cả mọi người tiến hành đặc hấn. Bất kể là kẻ có tiếng tăm hay người ở nhà tu luyện, ở ngoài cũng vậy, trong vòng nửa tháng đều phải trở về. Bên trên ghi chép rất tỉ mỉ, hiện nhiên sau khi Mạc Hồng biết chuyện này vẫn gom vào cùng với tin tình báo đưa cho mình. Điểm này nhậm kiệt rất hài lòng, được lục thúc đổi dưỡng nhiều năm, Mạc Hồng làm việc không tệ. Nghĩ tới tin tình báo, Y cho rằng Ngọc Tinh học viện này là cố ý, nhưng lại cố tình làm cho người ta phải ngậm bồi hòn, có khổ mà không nói ra được, thể diện mất sạch không còn gì, chỉ có thể cắn răng nuốt cục tức vào bụng. Hơn nữa căn cứ tin tức bên trong, lần này Ngọc Tinh học viện còn nói, Để tỏ lòng coi trọng sẽ cử một gã học sinh cấp 1, một học học sinh cấp 52 của thiên viện đi tham gia tỷ thí. Lời này nghe như nể mặt, nhưng thực ra cuộc tỷ thí này tham gia ít nhất cũng phải 10 tới 20 người. So về sức chiến đấu, năng lực tác chiến, Ngọc Tinh học viện nói là tôn trọng, nhưng thực tế là miệt thị Ngọc Hoàng học viện. Nên biết rằng, mặc dù nói tỷ thí học sinh Tinh Anh học viện, nhưng trên thực tế còn có cả đệ tử bồi dưỡng của nhân vật thần thông cảnh tầng 9 trường Lão, phó viện trưởng, thái thượng trường Lão. Thậm chí là đệ tử cường giả âm dương cảnh cũng sẽ tham gia. Lần tỷ thí trước, bên học viện mình có một gã thần thông cảnh tầng 8, ba gã tầng 6 tham gia, nhưng mà kết quả ngay cả tư cách khiến cho đối phương suất học sinh thiên viện tham gia cũng không có. Đã thế lại còn vẫn bị thất bại. Cho nên đối phương nói tôn trọng phái một gã học sinh thiên viện tới tham gia chẳng khác nào châm trọng. Mà nói là học sinh chính thức cũng chỉ là cấp thấp nhất. Bọn họ dùng cách thức này là muốn nói cho trên lệch lực lượng và địa vị hai bên không thể so sánh. Hiện tại không ít người điên cuồng nghĩ đủ mọi biện pháp cho con mình tiến vào Ngọc Tinh học viện. Dù sao với một số người, để trở thành cường giả là rất quan trọng. Ưu ưu thế lớn nhất của Ngọc Hoàng học viện là mạng lưới quan hệ, mà Ngọc Tinh học viện là lực lượng cường đại đủ nghiền ép tất cả, vương vàng chiếm cứ thượng phong. Ngọc Hoàng học viện bị sỉ nhục, bị áp lực không thể thở nổi, nếu tiếp tục như vậy, sau này đệ tử tinh anh, đệ tử các thượng tầng bồi dưỡng ra cũng không sánh bằng kẻ tạp vụ người hầu của Ngọc Tinh học viện. Đừng nói Ngọc Hoàng học viện không thở nổi mà ngay cả năm đại gia tộc cũng nuốt không trôi. Mạc Hồng còn ghi chú, hoàng đế vì chuyện này mà phẫn nộ, cố ý triệu kiến viện trưởng học viện. Ngọc Hoàng Học Viện là học viện hoàng gia, do năm đại gia tộc cùng khai sáng, là thể diện của bọn họ. vậy mà bây giờ đã không còn chút gì, nếu truyền gia, ngay cả năm đại gia tộc cũng bị mất mặt. bảo ngươi thông báo cho Mạc Hồng, chuyện trong gia tộc tùy thời phải báo cáo cho ta. bảo thú bá kêu mập mà chúng ta cùng đi Ngọc Hoàng Học Viện. lúc đầu Nhậm Kiệt cũng không để ý, nhưng càng nghĩ càng không thích hợp. Ngọc Tinh học viện này cũng quá cổ quái, kẻ đứng sau thật tâm động, âm mưu kia cũng không phải đơn giản như vậy. Ít nhất người nhìn xa trông rộng có thể nghĩ tới rất nhiều hệ lụy sâu xa. Trong số liệu dự thi, Nhậm Kiệt thấy có hai gã con cháu nhậm gia, còn có một lão sư đều bị đánh cho tàn phế. Trên thực tế gần như toàn bộ 20 người này đều bị đánh cho thành phế nhân. Mặc dù không có người chết nhưng đều bị phế. Trong 20 người này có một số là tinh anh của năm đại gia tộc, nhưng đối phương lại làm đúng quý củ. Hơn nữa bọn họ còn chứng minh mình không tranh đoạt yêu thú với bên học viện mình. Phế bỏ, lại dám phế bỏ con cháu nhậm gia mình. Bùng. Nhậm Kiệt nói xong, xiết chặt tay, một ngọn lửa bùng lên thiêu rụi trang giấy. Hắn tiến ra ngoài phẫn nộ quát lên: Bảo Mạc Hồng sau này nhớ kỹ cho ta. Sau này con cháu nhậm gia ta ra ngoài sẽ ra chuyện chính là chuyện lớn tại trời. Không có một là chuyện nhỏ, tuyệt đối không phải là mấy dòng và con số. Còn nữa, nếu hắn đang tu luyện. Vậy chờ sau khi hắn xuất quan nói cho hắn, lập tức tới gặp ta. Hiện tại lên đường tới Ngọc Hoàng học viện, mẹ nó, bổn gia chủ thật muốn xem học viên thiên viện chó má kia là cái thứ gì. Làm bộ còn muốn cưới đầu bổn gia chủ, dù sao bổn gia chủ cũng là học viên của Ngọc Hoàng học viện à. Trưng 253, lăn xuống đi. Nhâm kiệt giận, giận vì Mạc Hồng lại bỏ chuyện này lại dưới cùng. Dĩ nhiên hai tên con cháu nhậm gia kia là dòng thứ, không liên quan nhiều tới nhậm gia về phần tên lão sư kia chỉ có thể coi như rể của nhậm gia có chút quan hệ chặt hờ 41. con cháu nhậm gia học tập và làm việc trong ngọc hoàng học viện tới mấy trăm tên nhậm gia cũng vô cùng khổng lồ học tập tại học viện các nơi bình thường thân là gia chủ nếu có người chết căn bản không cần phiền nhậm kiệt có người đi xử lý chuyện này vốn không coi vào đâu nhưng nhậm kiệt lại cảm thấy như vậy không ổn hắn muốn sửa lại quy củ trên chiến trường hay lúc huấn luyện những người kia chết không nói làm gì nhưng mà ở bên ngoài lại khác. Hắn muốn cho mọi người biết, chỉ cần là người nhầm ra, thậm chí người làm việc cho nhầm ra, sau lưng hắn vĩnh viễn có một lực lượng cường đại chống lưng cho. Mà con cháu nhầm ra thương vong sẽ không còn là chuyện nhỏ nữa, Nhậm kiệt đã nghĩ kỹ, chuyện này hắn muốn bố trí lại một lần, hắn sẽ thành lập một đội chuyên xử lý chuyện này. Chuyên điều tra, xác minh, như vậy mới có cảm giác đoàn kết, tự hào, có thể thu nạp lòng người. Khiến cho nội bộ mạnh mẽ, càng tự tin hơn khiến cho người ngoài phải e ngại. Hắn muốn cho tất cả người Nhậm ra quan niệm, bất kỳ xảy ra chuyện gì, Nhậm ra vĩnh viễn chống lưng cho hắn. Chuyện Ngọc Tinh Học Viện chỉ cần không phải người ngu đều biết xảy ra chuyện gì. Không có chứng cứ đúng không? Ngọc Hoàng Học Viện cũng vì không có chứng cứ mà ngầm ngùi, không làm gì được, có khổ mà không nói ra được đúng không? Hừ, Nhậm Kiệt hừ lạnh, con bà nó, bổn gia chủ làm việc cần quái gì chứng cứ? Dù hắn cũng thấy khó chịu, hắn dù sao cũng là học sinh của học viện thúng chi học viện này do năm đại gia tộc cùng thành lập, mặc dù lấy hoàng gia làm chủ, nhưng thể diện là chung. vốn hắn có thể bàng quang xem hoàng gia xử lý, nhưng mà hoàng gia rõ ràng không đủ lực, vậy thì để cho ta. chuyện lần trước con trẻ nhậm gia đi học bị người ta thiêu chết, cho dù hoàng đế, dĩnh phi căn ngăn hắn cũng kiên quyết giết chết quách tông hiếu, lần này cũng vậy. nhậm kiến suy nghĩ từng bước cải tổ nhậm gia, không thể để về sau được nữa. đây không phải là đùa chết ngọc hoàng học viện sao? người nhậm gia cũng bị phế bỏ, thật là quá đáng. Phiếu cơm lão đại, tuyệt đối không thể bỏ qua cho bọn họ, thiên viện chó má gì, thật là mất mặt, dù sao chúng ta cũng là học viên của học viện Á trong linh Thú tọa giá, mập mạp nghe kể lại tức không chịu được, so ra còn kích động hơn cả nhậm kiệt đấy. Nhậm kiệt đã bình tĩnh lại rồi, hắn thấy sách lược trước kia của nhậm gia có vấn đề. Tuy rằng nhậm gia cường đại, nhưng mà vẫn không thoát khỏi loại giàn buộc. Bàng chi là nhân viên vào ngoài không được thừa nhận, không được ủng hộ, không có được tài nguyên. Không có gia tộc cường đại làm chỗ dựa vững chắc. Những sách lược này đều sai cả, muốn trở thành tồn tại cường đại chân chính thì phải bắt tay vào cải tổ chuyện này. Hắn muốn cho bất kỳ người nhậm gia nào, cho dù tiểu nhị làm việc cho nhậm gia cũng được hưởng ứng, được che chở. Y muốn cho bất kỳ thế lực nào, cho dù động vào tên tiểu nhị của nhậm gia hay bất cứ ai cũng phải e dẹ nhậm gia. Thoạt nhìn chuyện này ban đầu có vẻ phiền phức một chút, nhưng mà về sau sẽ rất dễ làm. Giống như người Mỹ kết trước, nếu có thế lực, quốc gia nào động vào công dân của bọn họ sẽ lập tức bị trả đũa. Dần dần thái độ của bọn họ sẽ biến hóa, đây là hiệu ứng bá cờ hở. ủ thân là gia chủ nhậm gia, nhậm kiệt phải làm chu đáo, nhậm gia quan hệ với người khác đều phải cao hơn người một bậc, không ai dám kinh thị. Hắn muốn cho dù tiểu nhị hay con cháu cốt cán nhậm gia xảy ra chuyện cũng được bảo hộ như nhau. Nhậm gia cần cải tổ vài chuyện. Về phần ngọc tinh học viện, còn có thiên viện gì đó, vậy thì đùa với bọn họ một chút, tốt nhất là đùa chết bọn họ. Chuyện này làm cho nhậm kiệt nghĩ tới quách tông hiếu thiêu học đường chi nhánh của nhậm gia. Hắn có ý định cải tổ, không có Nhậm Hàn Lâm bọn họ làm vướng chân vướng tay, mình cũng nên làm chút chuyện. Nhậm gia hôm nay hắn không hài lòng, trong đầu nghĩ những chuyện này, nghe Mập Mạp nói, y gật đầu trầm giọng nói. Mập Mạp liên tục gật đầu đồng ý, con mèo đỏ trong tay gã cũng ngưng thần nghe, Mập Mạp vội che thai nó lại bốn. Hồng Hồng ngươi còn nhỏ, không nên nghe những chuyện này. Khó nghe. Mập Mạp gọi nó là Hồng Hồng khiến nó bất mãn lắc đầu, lập tức lên tiếng kháng nghị. Vậy gọi ngươi là Miêu Miêu nhé. Thật là khó nghe. Tiểu Hưng Miêu, Khó nghe hơn. Mỹ Mỹ. Không. Một người một mèo tranh luận cái tên. Tiểu tử kia hôm nay có vẻ có chút tinh thần, thấy Nhậm Kiệt muốn chạy qua. Nhậm Kiệt mãi suy nghĩ không để ý tới nó, nó lại rúc vào cánh tay y nhúng nhẹ. chỉ khi có đồ ăn mới chạy qua chỗ mập mạp. Tiểu tử này không hài lòng với cái tên nào mập mạp đặt cho nó. Tinh thần nó càng ngày càng tốt, sau khi ăn linh ngọc xong mới trở lại chỗ mập mạp nghỉ ngơi. Nhỏ nhắn, lại khả ái. Nó cảm thấy mới lạ ngó ngay xung quanh. Học viên của Ngọc Hoàng học viện bốn đi đâu cũng lỡ ngực ngẩng đầu rất là kiêu ngạo. Trong học viện có rất nhiều học viên, người đều mang thủ hạ. Cả Ngọc Hoàng học viện giống như một cái thành thị nhỏ vậy, náo nhiệt vô cùng. Nhưng hôm nay không khí lại nặng nề không có sinh khí. Người lui tới đều cảm giác áp lực, mất mặt, nói giỡn cũng không muốn. Bọn họ cũng không dám ngẩng cao đầu, sợ người nhận ra mà mất mặt. Thậm chí có người cúi đầu đi bộ, dứt khoát trở về nhà bế quan cả học viện trở nên tiêu điều hiệu quả. Đừng nói học viên, ngay cả giáo sư của học viện cũng vô cùng khó chịu. Học viên không có tâm tư đi học, càng không có tâm tư nghe giảng. Một dãy nhà to nhất học viện, Lý Quân đứng trên tòa kiến trúc cao nhất nhìn xuống cho mày, ánh mắt như bốc lửa. Đây là một gian phòng rất lớn, nhưng cũng không bố trí xa hoa. Căn phòng bảy đầy tranh sách. Sau Lý Quân là một lão già râu trắng, tóc trắng một thân nho bảo. Tiểu Quân, tính tình của ngươi không hợp làm giáo sư. Vậy hạ và nam đại gia tộc tuy rằng rất giận nhưng chuyện này sớm hay muộn cũng phát sinh. Con đường tu luyện dài đằng đẵng, triều đình có mạnh yếu cũng không quan trọng. Những quặng dược liệu kia là thứ cuối cùng gia tộc chúng ta truyền thừa xuống. Có thể giúp người trở thành cường giả siêu cấp âm dương cảnh trẻ tuổi nhất Ngọc Kinh Thành. Chuyện này mới quan trọng, ta thấy ngươi nên nghỉ ngơi một chút, chuyện học viện không cần người quản, mọi việc có ta xử lý." Lão già nhẹ giọng khuyên bảo, người này chính là viện trưởng Lý Ngọc Bá của Ngọc Hoàng học viện. Rất ít khi học viên nhìn thấy lão, bởi vì gần như lão chưa bao giờ ra mặt, mọi việc đã có phó viện trưởng xử lý. Hơn 100 năm trước Lý Ngọc Bá là một nhân vật đặc biệt của Minh Ngọc Hoàng triều, là thiên tài tu luyện hiếm có của hoàng gia. Lão chưa tới 30 tuổi đã đột phá âm dương cảnh. Nhưng về sau ra ngoài bị người ta móc mù mắt, trở về ẩn dật. Cho dù cường giả âm dương cảnh bị mù mắt cũng không bị ảnh hưởng quá lớn, có không ít biện pháp phục hồi như cũ, nghe nói hoàng gia tìm được phương pháp, nhưng mà chính lão lại không chịu chữa. Sau khi trở về khổ tu 20 năm trở thành một trong những đại nho đương thời, từ đó về sau chưa từng xuất thủ qua. Bởi vì Lão là cường giả âm dương cảnh cho nên tuổi thọ rất dài, lại còn là một trong đại nho xuất sắc nhất của Hoàng gia, vì thế được bổ nhiệm làm viện trưởng. Nhoáng một cái đã 100 năm, Lão là tàng tổ phụ của Lý Quân, tuổi cũng không kém Lão lao, lao đan vương Ngọc Trường không. Không thể sống thế được. Ngài nhìn xem hiện giờ Ngọc Hoàng học viện thành ra cái gì, cho dù Lý Quân ta không đột phá âm dương cảnh cũng phải nhà cục tức này. Đám người kia dám làm ra chuyện tày đình này, ta phải cho bọn họ một bài học nhớ đời. Ngài không cần khuyên ta, ta phải đi đây. Lý quân nói xong cất bước ra ngoài. Lý Ngọc Bá bất đắc dĩ lắc đầu, đứa nhỏ này giống mình quá. Mặc dù trong mắt người khác Lý quân đã vô hạn tiếp cận âm dương cảnh rồi, nhưng mà trong mắt Lão vẫn chỉ là một đứa nhỏ, tính cách này chỉ làm hại bản thân mình thôi. Ôi! Chuyện đã vậy, thắng thì đã sao, hoàng đế không coi trọng, cố gắng thì làm được gì, huống chi tình huống Lam Thiên và Thiên Viện rất đặc biệt. Lão già ngọc tinh học viện kia muốn làm gì? tên Lam Thiên kia rốt cuộc có lại lịch gì? Cái lão già kia, ôi, chẳng lẽ cứ để cho hắn chơi đùa như vậy nữa? Chẳng lẽ tưởng rằng bằng vào cái này mà có thể? Ôi, có thể cái gì? Tác giả tỉnh ngồi. linh thú tỏa giá của Nhậm Kiệt tiến thẳng vào học viện, nhưng mà xung quanh không có cận vệ đội, bởi vì chiến đấu lúc trước mà không ít người bị thương, có người tu luyện, người dưỡng thương, Nhậm Kiệt cũng luyện chế cho bọn họ lượng lớn dược phẩm trị liệu. Ít còn cho cả thiết tháp và hai gã thị vệ trở về bế quan. Tiến vào học viện, nhậm kiệt bảo thú bá tạm thời ở lại chỗ bọn họ ở lúc trước. Hắn và mập mạp tới chỗ tập trung. Tên nào cũng âm trầm như âm hồn ấy. Mập mạp nhìn tình cảnh học viện mà cảm thán một câu. Ít nhất bọn họ còn biết vinh đủ, biết học viện mất mặt cũng là bọn họ mất mặt. Đổi một góc độ khác thì chuyện lớn cái dám gì, ai cũng làm như trời sắp sập vậy, chút ý chí chiến đấu cũng không có. Nhậm kiệt lắc đầu. Không thèm để ý tới bọn họ nữa rào bước nhanh hơn. Gặp phải đả kích, khó khăn, nếu là cường giả chân chính thì ý chí chiến đấu sẽ sục sôi, quyết chí vượt qua. Chẳng qua hầu hết mọi người không làm được điều này. Ngươi xem, tâm trạng ta rất tốt. Mập mạp rào bước theo nhậm kiệt vỗ ngực nói. Ngươi chỉ được cái bề ngang, không tim không phổi thì có gì tốt chứ. Nhậm kiệt nghiêng đầu lưỡi gã. hh năm. Mập mạp lấy một khối linh ngọc nữa cho tiểu hứng miêu. Sau mấy trăm lần đặt tên gã tạm thời dùng tên tiểu hương miêu, nghe nhậm kiệt nói gã cười nói. Đây là ta hoàn toàn tín nhiệm phiếu cơm lão đại, chúng ta là học viên của Ngọc Hoàng Học Viện, phiếu cơm lão đại sao lại không ngó ngàng, húng chi đám người thiên viện còn có người của Lam Thiên, sớm muộn gì cũng là địch nhân của chúng ta. Còn nữa, người nhậm gia cũng bị trọng thương, dù gì đi nữa thì lão đại cũng không thể không quản, chỉ cần phiếu cơm lão đại xuất thủ, nghĩ tới ta lại cảm thấy bọn họ sắp thảm rồi, nghĩ mà cao hứng. Nhậm Kiệt bị lời này của Mạc Mạc chọc cười, tên này thật là, bất quá từ trong giọng điệu có thể nghe ra đó là tín nhiệm xuất phát từ nội tâm. Võ đấu trường cấp 52 lớn khoảng 5000 thước vuông. Lúc này lại có không tới 200 người lẻ loi tản ra đứng, phía dưới võ đài có đặt 20 ghế ngồi, ngồi ở đây có thể nhìn xuống lôi đài phía dưới, lại có thể quan sát từ trên cao chỉnh thể đấu trường, có cảm giác cao cao tại thượng. Chỉ là lúc này lại không có người nào ngồi. Bên cạnh mỗi chỗ ngồi có đặt một cái khay. Mà ở Trung ương có đặt một chiếc nhận chữ vật. Còn chưa chính thức bắt đầu, người phía dưới đã nghị luận. Thế này là thế nào? Sao lại chỉ có mỗi chúng ta? Trên đài là cái gì vậy? 20 cái ghế, chẳng lẽ muốn chọn rút, mà cái ở chỗ cao nhất kia là gì vậy? Ai biết? Nghe nói bọn họ căn bản không phân cấp 5-1-52 gì, thành viên chính thức của cấp 5-2 thiên viện đều có thể đánh bại thần thông cảnh tầng 7, tầng 8. Vậy còn đánh thế nào nữa? Ôi, rốt cuộc thiên viện là nơi gì vậy? Tạp vụ cũng lợi hại như thế. Ngay cả Lão sư cũng không phải là đối thủ của tạp vụ, vậy còn đánh cái dám? Nghe nói Lão sư và học viên đều bị phế bỏ, ai còn dám tham gia đây, ai mà đi mạo hiểm tính mạng, tu vi của mình cơ chứ. Không ai biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng phía dưới đều là học viên cấp 5152, tuyệt đối là tinh anh. Yếu nhất cũng là chân khí cảnh tầng 8 trở lên mới có tư cách được gọi tới, hơn nữa sắp tỉ thí với ngọc tinh học viện, bởi vậy không ai ngốc mà dính vào, Ai ai cũng than thở. Chuyện không thể xoay chuyển được nữa. Lần trước ngay cả lão sư dẫn đội 5354 cũng bị đám người thiên viện phế đi. Trên lệch quá xa, không thể so sánh. Quan trọng nhất không chỉ thua về so tài, mà còn bị phế đi, đây chính là hoàn toàn bị thất bại. Tuy rằng có nhiều biện pháp, nhiều thiên tài địa bảo khôi phục lực lượng, khôi phục thân thể, kinh mạch. Nhưng cái giá lại đủ bồi dưỡng ra mời người như vậy. Tình huống như vậy, không thế lực nào bỏ đại giá ra mà chữa trị, bởi vậy đám người kia hoàn toàn trở thành phế nhân. Bởi vậy có không ít người khiếp đảm, đây cũng không phải tỉ thí đơn thuần, đây là liều mạng à. gia thế mỗi người bọn họ không tầm thường, chỉ cần chiếu theo tình huống bình thường trưởng thành là có tương lai sáng lạ, không ai muốn liều mạng mạo hiểm. Nếu không phải lý quân ra lệnh, không còn con đường sống, thì chỉ sợ không có ai tới đây. Cũng có một số người thông báo bế quan đột phá, không thể tới được. Phiếu cơm lão đại, ngươi nói bọn họ có phải rất ngu hay không. Trên có ghế lại không ngồi, còn đứng ngây ra ở đó làm gì. Vì rằng có không ít người nói chuyện, nghị luận, nhưng đa số đều dùng thần thức trao đổi. Chỉ có ít người thấp giọng nói chuyện, khiến cho không khí càng thêm nặng nề, yên tĩnh. Đúng lúc này, thanh âm mập mạp đột ngột vang lên, khiến cho không ít người quay lại nhìn gã. Có người không vui trợn mắt lườm, nhưng mà khi nhìn thấy người phía sau, hầu hết đều lui lại. Đám đông 200 người lập tức nhường ra một con đường cho Nhậm Kiệt và mập mạp. Giữa đường có vài tên không nhận ra y vẫn đứng chờ ra. Phần lớn đều là người mới xuất quan chạy tới, hoặc kẻ mới nhập học. Nhanh tránh ra, ngươi không muốn sống hay sao? Đây là gia chủ nhậm ra đấy. Gia chủ nhậm ra thì thế nào, đây cũng không phải là nhà hắn à, mọi người đều là học viên học viện. Đừng có vênh váo, cẩn thận hắn dùng tiền đập chết người đấy. Cao Phi bị hắn đánh chết ư, ngươi quên mấy hôm trước hắn đã đuổi giết quốc trưởng trong hoàng cung trước mặt hoàng đế sao? Ngươi lợi hại hơn cha vợ hoàng đế không? Ngọc Bài miễn tử nhậm ra vẫn còn hai khối đấy. Lập tức người quen kéo bọn chúng ra nhường đường. Hoa, phiếu cơm lão đại, uy phong quá mập mạp cười trộm. bọn họ không ngồi thì chúng ta ngồi, lên đó ngồi. Nhậm Kiệt cười cười mang theo mập mạp lên đài. Hai người này muốn làm gì? Sao lại lên đó? Không thể nào, đây rõ ràng là dành cho người tỷ thí với Ngọc Tinh Học Viện. Chẳng lẽ Nhậm Kiệt cũng muốn tham gia? Nhậm Kiệt tan linh đan tuyệt phẩm, được Lão Đan Vương trị khỏi thương thế thực lực tăng vọt. Có tăng thì phế vật vẫn là phế vật, lực lượng tăng cũng không có nghĩa là hắn lợi hại. Tỷ thí dù có ngọc bài miễn tử cũng vô ích, là gia chủ cũng vô ích. Ta đoán là đi lên giả bộ, lát nữa lý quân lão sư tới là biết ngay, không biết lão có nổi giận đùng đùng hay không. Trời ơi, mau nhìn, hắn còn ngồi ở ghế giữa hàng đầu nữa chứ. Còn tên mập mạp chết tiệt kia, ta kháo, đường đường là một nam nhân còn ôm sùng vật, đó là gì vậy, là sóc so gương? Hay là chuột? Lại còn màu đỏ nữa chứ? Hắn tưởng hắn là ai? Quá kiêu ngạo đi, hắn tưởng hắn mạnh nhất cấp 5-1, 5-2 sao? Đúng thế, người mạnh nhất 5-1 chính là hắn. Cái đó đâu tinh. Hắn mượn lực lượng người khác, lần này lại khác cả. Nhìn nhậm kiệt và mập mạp ngồi xuống, đám người phía dưới tức mình chửi tới. Dù sao vị trí kia bọn họ đã đoán được đại biểu cho cái gì, chính vì thế mà bọn họ không dám đi lên, vậy mà tên phế vật kia lại lên ngồi trốn trễ nữa chứ. Có mấy người tức quá không kìm được phát ra dao động lực lượng thần thông cảnh. Thấy không, đây là hiệu ứng đàn dê, chính bọn họ không có can đảm, sợ sệt, liền cho rằng mọi người cũng như vậy. Một khi có người không giống mình thì sẽ cho rằng không bình thường. Nhâm kiệt ngồi xuống, nghe đám người phía dưới chửi bới cười nói. Gã hứng thú cầm đồ vật trên khay lên, định mở ra thì thấy nó bị phong ấn, nhìn hình dáng không tệ lắm. Buông xuống, lập tức cút xuống cho lão tử, lão đại chúng ta còn chưa tới đấy, kẻ nào có tư cách ngồi đó, có nghe không? Hai tên khốn kiếp các ngươi lập tức cút xuống cho ta. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền tới tiếng quát tháo, toàn trường yên tĩnh lại, mọi người quay người nhìn sang. Quả này náo nhiệt rồi, lại có người không nhận ra Nhậm đại gia chủ mà quát tháo. Mà lão đại hắn là kẻ nào? Thủ hạ mà đã lớn lối như vậy, lại còn dùng pháp lực quát lên, tiếng giống ầm ầm, rõ ràng đã đạt tới thần thông cảnh. Thủ hạ đã vậy, vậy lão đại của hắn thì bốn. Lão đại là người nào? Ngọc Hoàng học viện lúc nào lại có một lão đại như vậy? Hơn nữa, còn dám thách thức Nhậm Kiệt, Nhậm đại gia chủ nữa chứ. Đừng nói bọn họ, ngay cả Nhậm Kiệt và mập mạp cũng xứng sở nhìn qua. Chương 254, tiểu tử kia rất uy mãnh. Có ý tứ, từ khi mình thu thập cao phi, phương Kỳ Song không nghĩ tới vẫn còn có kẻ dám nhảy ra kêu gạo, Nhậm Kiệt Dương mắt nhìn sang. Chặt hờ 41. Lúc tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang, bên ngoài võ đấu trường có một nhóm người hô hào tiến vào, khí thế vô cùng. Đi đầu là một tên trẻ tuổi mặc chiến giáp, khí phách hiên ngang, mày rậm mắt to, mặt cổ đều có vết thương chiến đấu, hơn nữa không phải thương thế nhẹ. Có hai vết có thể nhìn ra do yêu thú đánh ra, thương thế rất nặng, tùy thời có thể chết. Tên này cũng không có biện pháp tiêu trừ đi. Hai mắt mở trường rất là doan người, tuổi còn trẻ mà đã có tu vi thần thông cảnh rồi. Bảy, tám tên đi theo lại đều là chân khí cảnh tầng 9, thậm chí là đại viên mãn. Ta sát, ai vậy? Xem ra mới tới, chưa từng thấy qua. Tên này thật hung hãn, cấp 5 một mà đã có tu vi thần thông cảnh, cũng chỉ có một ít người nghịch thiên mới nghe qua. Hả? Ngọc Hoàng Viện chúng ta nếu có người như thế cũng sẽ bị huấn luyện riêng. Gần đây Ngọc Tinh Viện cũng chỉ có Lam Thiên và Tạ Kiếm mới lợi hại như vậy. Tên này rốt cuộc là ai, phía sau không ít người nha. Nguy Lượng, con trai Ngụy Thế Long, mới vừa từ bên Đông Hoang trở về, không ngờ lại tới đây, vậy vị kia cũng sẽ tới. Náo nhiệt rồi, đám người kia trời không sợ, đất không sợ. Nhìn quần áo đám người kia hẳn là cấp 5-1, mặc dù bây giờ đã qua lâu rồi, nhưng cấp 5-1 vẫn coi như vừa tiến vào học viện. Không ngờ lại lớn lối như vậy, xem ra là đám người xuất sắc cấp năm một. Một người nhận ra một tên trong đó, nghe cái tên Ngụy Thế Long, không ít người bừng tỉnh đại ngộ. Cái tên kia tuyệt đối là nhân vật châu bò chấn thủ phía đông, chỉ sau Nhậm Thiên Hành. Con trai hắn lại tới Ngọc Hoàng Học Viện. Bất kể ra sao, người vây quanh lại nhường đường cho đám người Ngụy Lượng tiến vào. Tuy rằng còn chưa hiểu rõ nhưng cũng không nên đa tội. Nói hai người các ngươi đấy, còn cầm đồ nữa, các ngươi không đi sao? Ngụy Lượng ánh mắt quét ngang thầm nghĩ hai tên này vậy mà không xuống, nhất là tên trẻ tuổi kia có chút tà môn. Lại còn liếc hắn một cái rồi lại không nhìn nữa, quay sang nhìn cái hòm trong tay, lại còn trực tiếp ra tay phá đi cấm chế bên trên càng khiến cho Ngụy Lượng nổi giận. Coi lời của mình là cái gì, là gió thoảng bên tai? Thối lắm, còn không đi. Miêu miêu đừng sợ, đừng sợ. Lại nghe mập mạp lên tiếng an ủi con mèo đỏ sợ hãi cuộn mình trong tay. Câm miệng, giống cái gì mà giống. Vừa an ủi Hưng Miêu, Mập mạp bị lại thay nó quay sang quát Ngụy Lượng. Con bà nó, mập mạp chết tiệt ngươi lại dám giống ngươi ta, ngươi nữa, ta bảo ngươi dừng tay có nghe hay không? Tên mập mạp chết tiệt kia lại dám quát với mình, Nhậm Kiệt lại làm như không thấy sự hiện diện của hắn, còn nghiên cứu cái hõm trong tay. Ngụy Lượng lập tức nổi đá. Hắn ít nhiều cũng biết đồ trong cái hõm, hắn cũng đồng ý bảo hộ. Lần này hắn tính ra mặt đánh với Ngọc Tinh Học Viện một trận, tuy rằng vào Ngọc Hoàng Học Viện không bao lâu, nhưng Ngụy Lượng tuyệt đối không làm còn rùa đen rút đầu. Dĩ mà Lam Thiên, bọn họ nghe bị dọa sợ vỡ mật chứ hắn không sợ. Chính vì biết cho nên hắn mới không cho tên này đọt vào. Đây chính là toàn bộ tâm huyết của Lý Giáo Sư à Hoành. Lúc Ngụy Lượng cất bước lần nữa, trong nháy mắt trên người tăng vọt pháp lực, lực lượng thần thông cảnh tầng 5 bạo phát khiến cho đồng bọn hắn cũng rối rít tránh sang. Nhìn dấu vết trên chiến giáp hắn, còn cỗ sát khí kia, những học viên bình thường căn bản chưa từng gặp. Vừa mới gia nhập học viện đã có tu vi thần thông cảnh tầng thứ 5, tuổi còn nhỏ lại trải qua vô số chém giết ở tại học viện là hiếm thấy, kể cả Ngọc tinh học viện cũng là hiếm thấy. Ngụy Lương đúng là có tư cách lớn lối. Tay nắm lại, trong lúc vọt tới, Thoại Quyền ngưng tụ ra một hư ảnh nắm đấm lớn. Đây là do pháp lực ngưng tụ than. Cho dù cách không đánh ra cũng khá kinh khủng. Thần thông cảnh tầng thứ 5 tuyệt đối không thể tiếp được. Ngụy thiếu, đừng kích động. Này, người nọ là gia chủ nhậm gia, ta nhận ra hắn. Thấy Ngụy Lượng muốn động thủ, đám người đi theo gã biến sắc. Người này nhận ra nhậm kiện. Hắn tiến lên run run nói, gia chủ nhậm ra cũng không phải là người bình thường có thể sánh được à, đó không phải dợn à nếu là trước kia có thể tùy ý cười nhạo hắn là gia chủ con rối, Hiện tại không ai dám trêu chọc hắn. Dù sao không phải ai cũng là kẻ ngu, cao phi bị hắn đánh chết, đồ đệ của hắn là thường Lão tứ cai quản trường nhạc đổ trường kiếm nhiều tiền nhất thành Ngọc Kinh Thành. Nghe nói thường Lão tứ đã đột phá đến âm dương cảnh, sau lưng hắn còn có tu la ủng hộ, đám trưởng lão gia tộc cũng không làm gì được. Liên chỉ là tiền chút ít lúc xông vào hoàng cung, trước mắt hoàng đế trước mặt đem quốc trưởng quách tông hữu giết chết chuyện, khiến cho tất cả mọi người nghĩ tới cũng cảm thấy sợ, loại này điên cuồng chuyện người này cũng dám làm, ai nguyện ý đi chọc hắn. Chỉ mấy ngày trước lại còn xông vào hoàng cung trước mắt hoàng đế giết chết quốc trưởng quách tông hữu khiến cho ai nấy đều sợ. Thiên điên này việc gì cũng dám làm, ai lại nguyện đi chọc hắn. Ta quản hắn là gia chủ nhậm ra gì, nơi này là ngọc hoàng học viện, không đủ tư cách ngồi đó đang đánh, chút xuống cho ta. Ngụy Lượng không sợ, đã vậy sát khí lại còn bạo tăng, thôi quyền trực tiếp đánh tới, nằm đấm do pháp lực ngừng tụ cũng bay ra. Trong lúc bay ra xoay tròn hấp thu linh khí, càng lúc càng lớn, bay ra ba, bốn thước đã to bằng một người rồi. Thu Vi Thần Thông cảnh tầng thứ năm, lực công kích quá hung mãnh, gã lại trải qua vô số chém giết, sức chiến đấu có thể so được với tồn tại tầng thứ bảy rồi. So ra cũng không kém Tạ Kiếm bao nhiêu, mà tuổi còn ít hơn cả Tạ Kiếm, có ý tứ. Nhậm Kiệt đã giải khai xong toàn bộ cấm chế nhưng với cảnh giới và thần thức của hắn hôm nay, đừng nói là Ngụy Lượng và mọi thứ xung quanh, cho dù cả Ngọc Hoàng Học Viện đều nằm trong không chế của Y Ngụy Lượng, con trai của Ngụy Thế Long, nếu như không có cha mình, Ngụy Thế Long này sẽ là chiến thần truyền kỳ của Minh Ngọc Hoàng Triều trăm năm qua. Cho dù cùng thời Đại Huy Hoàng với Nhậm Thiên Hành, hắn cũng vẫn nổi danh cùng Bạo Long Chiến Thiên Long, trở thành thần hộ vệ phương đông, song song với chiến thần Nhậm Thiên Hành phương tây. Con trai Ngụy Thế Long quả nhiên có chút giống cha, cũng không phải là ngẽ con không sợ cọp. Mà có bản lãnh thực sự Nhưng mà chỉ dựa vào đó còn chưa đủ quét sạch đám người thiên viện Không nói gì khác Ngay cả lục thanh cũng đủ giết chết hắn Tuy rằng lần này thiên viện làm như chơi đùa Nhưng sau lưng khẳng định có người thao túng Vừa phá giải cấm chế Vừa lưu ý tình huống xung quanh Trong lòng vừa suy nghĩ Nhất tâm đa dụng lại rất nhẹ nhàng tùy ý Ngay cả ngọc tuyển đạo nhân hắn cũng đối phó qua Húng chi bây giờ thực lực đại tăng Công kích này hắn đứng bất động để gã đánh 10 ngày 8 ngày cũng không bị thương gì. Về phần mập mạp tuy rằng nay đã đạt tới thần thông cảnh tầng thứ 3, nhưng thân pháp của thị cực nhanh, muốn chạm vào thị cũng khó. Thôi quyền đánh tới, mọi người tưởng mập mạp không thể tránh né, lại thấy công kích xuyên qua thị, thị đã ngồi trở lại rồi. Chiêu này mập mạp và cận vệ đội đã quá quen thuộc rồi, cho nên nhậm kiệt không cần lo lắng cho thị. Nhậm kiệt chỉ thiếu chút nữa là có thể phá được cấm chế, theo hắn thấy, khi công kích đi qua mập mạp tới mình là có thể phá xong, như vậy cũng đủ thời gian thu thập tên nguy lượng ngoan cố này. Ngụy Lượng trong mắt người khác là dũng mánh, siêu lợi hại, nhưng trong mắt ý cũng chỉ là một đứa con nít đánh với một người trưởng thành mà thôi. Sao không tránh né? Đánh gì mà chậm thế? Né không kịp, nghe nói nhậm Kiệt phục dụng nhiều đồ tốt, liều mạng kích phát lực lượng cũng đạt tới thần thông cảnh, mặc dù chỉ là ngụy thần thông cảnh nhưng mà cũng phải có phản ứng chứ. Sợ quá choáng váng rồi, ý vẫn còn nhìn kia. Có náo nhiệt coi rồi, con trai Ngụy Thế Long dám đả thương gia chủ nhậm gia. Trong chốc nhoáng này không kịp trao đổi, nhưng không ít người nghĩ tới, hai mắt trợn to nhìn toi quyền nện tới trước người mập mạp. Mập mạp cũng rất nhàn nhã, nhậm kiệt lại làm như không thấy, nhưng mà tiểu hồng miêu lại run sợ co người lại, đáng tiếc thị không có thời gian trần an. Trong mắt tràn đầy sợ hãi, xong rồi, chạy thôi. Đáng tiếc nó nói chuyện không rảnh, lại đang hoảng sợ, không có thời gian lên tiếng, nó có cảm giác nguy cơ như có một ngọn núi đè xuống, sợ hãi tột độ. gờ G.G.A.O. Sợ hãi tột cùng, cảm giác tử vong tới trước mặt. Đột nhiên ánh mắt tiểu hồng miều trở nên hung ác bén nhọn, cả người lùi lại, dựng thẳng người lên, tuy rằng thân thể nó chỉ nhỏ bằng bàn tay mập mạp mà thôi. Nhưng chỉ chốc ngắn này, thân hình nho nhỏ kia lại khí thế vô cùng, tiểu tử này lớn rộng giống lên. Tiếng giống rung chuyển khiến mọi người chấn kinh. Tiếng giống như hút gió lại như hổ gầm, mang theo sóng xung kích đầy tính bùng nổ ầm ầm đánh tới. Bùng. Nhậm Kiệt cũng giải khai cấm chế, bên trong xuất hiện 10 khối linh ngọc thượng phẩm, 3 viên linh đan chuẩn phẩm. Nhưng ý lại kinh hai quay đầu nhìn về phía mập mạp, nhìn về phía tiểu tử kia. Ta sát! Tiểu tử này! Nhậm Kiệt cũng hoàn toàn sợ ngây người, đây là hổ gầm A, hơn nữa không phải chỉ có tiếng hổ, tiếng huyết do kinh thiên động địa. Chỉ lực tác động đã khiến cho Nhậm Kiệt cảm thấy bên ngoài nhói đau, sau đó tiến sâu vào trong, giống như đạn pháo nổ tung vậy. Ngoanh bịch! thoi quyền của ngụy lượng như bọt biển vỡ vụn, bị sóng xung kích chấn cho bay đi, tiếng nổ liên tiếp vang lên. Chương 255, nợ cũng nợ mới cùng tính một lượt. Một trang tiếng va chạm kịch liệt, cả một đám ít nhất hơn 30 người dưới đợt sóng xung kích này đều trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Chắc hờ 41. Không song, tử thủ, đá lan. Người phía trước trung quanh không bị lan đến đều không kịp phản ứng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đối mặt với sóng âm như sóng xung kích hình quả toan kích, ngụy lượng không lùi mà tiến, một bước mạnh bước ra trong nháy mắt chiến giáp trên người ầm ầm nổ tung. Dưới pháp lực thúc dục, món chiến giáp linh khí thượng phẩm này uy lực lộ ra, mà lúc này ngay cả những pháp thuật võ kỹ khác đều đã không kịp thi triển. Trong lúc Minan nắm đấm ngụy lượng vừa mới vung ra còn chưa hoàn toàn thu lại trong nháy mắt ngưng tụ pháp lực, đột nhiên ngàn vạn quyền oảnh kích mà ra. Pháp lực ngưng tụ trong nháy mắt phối hợp với chiến giáp linh khí thượng phẩm của hắn, ở trung quanh thân thể hắn hình thành vô số cự thạch pháp lực ngưng tụ giống như từ trên đỉnh núi lan xuống, uy thế long trời lở đất. Ầm, ầm ầm. Không giống với những người bị làn đến, ngay cả phản ứng cũng không kịp liền bị sóng âm xung kích đánh bay ra ngoài kia, ngụy lượng cường thế banh kích đánh lên sóng âm, lập tức như nổ tung. Vì thế vô cùng to lớn, nhậm kiệt nhìn đều sửng sốt, vậy cũng được. Hoàn toàn không nghĩ tới, tiểu tử này rồi lại còn có chiêu này, tiếng gầm này quá kinh người. a, mập mạp cũng sợ ngây người, trận mắt cứng lưỡi nhìn tiểu hồng miêu một tiếng hổ gầm sóng âm xung kích đem mấy chục người đánh bay ra ngoài. Sau đó cùng thần thông pháp thuật pháp lực cường đại ngụy lượng bộc phát ra hoanh kích, cùng với trong ban nở dây trạm chiến giáp linh khí thượng phẩm bày ra uy thế và động tĩnh kinh người. Quá khó tin chứ hả, tiểu tử này mới lớn như vậy, làm sao có thể phát ra thanh âm khủng bố như thế? Bịch! Bịch! Bịch! Ồ. Chiến giáp linh khí thượng phẩm, toàn lực hoanh kích, ngụy lượng rốt cục không giống như người khác bay ra ngoài, nhưng sau đó hắn liên tiếp lùi ra mười mấy bước, một búng máu trực tiếp phun ra lúc này mới hoàn toàn chặn được tiếng hổ gầm khủng bố đến cực điểm kia. Sau đó hắn như là hư thoát, miệng mũi tranh nhau thở. khủng bố, quá khủng bố. đây là yêu thú gì? không, không phải yêu thú. nếu như là yêu thú mình sớm đã phát hiện, mình cùng yêu thú chiến đấu nhiều năm như vậy, nhưng đây cũng không có khả năng là linh thú. vừa rồi rõ ràng nhìn thấy hẳn là vừa mới ra đời, thậm chí giống như là một con mèo bình thường. tuy rằng màu đỏ kia ướt át tươi đẹp rất chói mắt, nhưng lại không có một chút đặc biệt làm sao? Ủa? Tại sao lại như vậy? Ngụy Lượng lại phun ra một búng máu, không dám tin nhìn mập mạp và tiểu tử kia trong tay hắn. Ô, sau khi bộc phát hung ác sát khí trong nháy mắt kia thoáng cái không còn sót lại chút gì. Tiểu tử kia lập tức sủi lơ trong lòng bàn tay mập mạp, dùng thanh âm của trẻ nít phát ra một loại thanh âm nức nở, bộ dạng sắp không xong. Mau cho nó linh ngọc, nhậm kiệt thần thức giờ khắc này bao phủ tiểu tử này. Tiểu tử này vừa rồi trong thân thể có một loại lực lượng dường như muốn bộc phát, nhưng cũng chỉ là hơi động lực lượng lập tức tiêu hao sạch, cho nên cuối cùng chỉ là giống ra một tiếng như vậy. Loại lực lượng đó, loại cảm giác đó nhậm kiệt quá quen thuộc, chính là giống ý hệt cảm giác khi mình tu luyện, cướp đoạt lực lượng của mình. Mà sau đó, tiểu tử này lập tức trở nên vô cùng suy yếu, gần như có cảm giác tùy thời tắt thở không chống đỡ nổi, nhậm kiệt trong lòng cả kinh vội vàng nhắc nhở mập mạp. Được, được. Mập mạp vừa nghe lấy linh ngọc ra nhét cho tiểu tử kia, tuy nhiên nàng nóng nảy lấy ra chính là linh ngọc trung phẩm, tuy nhiên tiểu tử kia nhìn thấy linh ngọc lập tức gặm, tuy rằng không gặm nhanh bằng linh ngọc hạ phẩm nhưng rõ ràng linh ngọc tiến vào trong cơ thể, bộ dạng cũng có vẻ tốt hơn vừa rồi rất nhiều. nhâm kiệt và mập mạp lúc này mới đều thở phào nhẹ nhõm, phi thường ăn ý, hai người trong nháy mắt này đồng thời nhìn nhau một cái. phiếu cơm lão đại quá lợi hại, vừa rồi ta cảm giác trong tay mình như là có một con đại yêu hóa hình đứng vậy, uy thế đó. Qua châu. Mập mạp thần thức khế động, kích động nói với Nhậm Kiệt, "Phiếu cơm lao đại ngươi nói tên tiểu tử này làm sao có thể phát ra loại thanh âm đó, chẳng lẽ nó là một con hổ yêu, tuy nhiên rõ ràng là con mèo nhỏ. Cái này cũng quá quỷ dị chứ hả? Ngay từ đầu nó liền chưa từng bình thường, ngươi lúc nào nghe nói trong yêu đan còn có yêu thú ra đời, hơn nữa tiểu tử này một mực rất không tầm thường. Không nhớ lời ta ban đầu từng nói với ngươi cẩn thận một chút sao?" Nhậm Kiệt lúc này trong lòng đã đang cân nhắc nhất định là tiểu tử này cảm nhận được nguy hiểm, cho nên mới sẽ phản ứng như vậy. Tuy nhiên, cảm giác của Nhậm Kiệt trong nháy mắt đó là, tiểu tử này cũng không chân chính phản ứng ra, hoàn toàn là bởi vì lực lượng bản thân không chống đỡ nổi, mới vẹn vẹn bộc phát ra một tiếng hổ gầm sau đó liền dừng lại. Cũng may là như thế, uy lực của hổ gầm chủ yếu tập trung ở trên người nguy lượng, những người khác bị lan đến cũng không nghiêm trọng, ít nhất Nhậm Kiệt thần thức dò xét không ai bởi vậy mất mạng, nhưng người bị thương sẽ không ít. Mất mạng, trong trường tiểu tử này Còn nữa, đừng để người khác nhìn thấy chuyện nó An Linh Ngọc. Nhậm Kiệt nghĩ nghĩ, lại nhắc nhở mập mạp một câu. Ít nhất trong nháy mắt vừa rồi nó xuất phát từ bảo vệ mập mạp và chính mình mới bộc phát, nhưng Nhậm Kiệt luôn cảm giác tiểu tử này không tầm thường, cho nên lại lần nữa nhắc nhở mập mạp. Nhất là tiểu tử kia An Linh Ngọc, chuyện này tuyệt đối không thể tùy ý để người biết, đây là chuyện phi thường nghiêm trọng. Ừm. Mập mạp đáp một tiếng, trên thực tế nàng đến giờ vẫn có chút mơ hồ, tuy nhiên vừa nghe Nhậm Kiệt nói như vậy, Vội vàng dùng tay kia che tiểu hứng miêu, đem nó chắn ở giữa. Cũng may lúc này tiểu tử kia đang liều mạng gắm linh ngọc, căn bản không để ý gì khác. Chơi ạ, vừa vừa rồi làm sao vậy, đó là yêu thú gì? Quá kinh người. Là linh thú sao? Cho dù linh thú cấp 8 bình thường cũng không khủng bố như vậy chứ, chẳng lẽ là linh thú cấp 9? Không có khả năng, bé tí hon nhỏ như vậy, vừa rồi còn không chú ý, chỉ cho là búp bê, sùng vật nhỏ, không nghĩ tới. Chơi ạ, quá đáng sợ. Mẫu chục người đều bị đánh bay, mau nhìn, ngay cả ngụy lượng đều bị thương không nhẹ. Thật cờ mờ nờ châu bò, không trách được nhậm đại gia chủ này ngay cả thị vệ cũng không mang. Hóa ra bên cạnh có yêu thú châu bò như vậy, hơn nữa ngụy trang nhỏ yếu như vậy. Ẩn dấu cũng quá sâu, đó rốt cuộc là yêu thú gì. Không trách được hắn ngồi vững vàng ở đó, hóa ra sớm có chuẩn bị ở sau. Quá khủng bố, vừa rồi ta suýt nữa liền bị lăn đến. Lúc này, chung quanh không ít người đều không nhịn được lùi sau mấy bước. Bởi vì vừa rồi một đòn đó tới quá khủng bố, quá kinh người, ai cũng không nghĩ tới sẽ như thế, lúc này kịp phản ứng liền càng trở nên khiếp sợ. Bởi vì bọn họ lúc trước đều không nhìn kỹ, cũng không nhìn rõ tình huống của Tiểu Hồng Miêu trong tay Mập Mạp. Nhiều nhất cũng chính là cười nhạo một chút, một nam nhân còn là một tên Mập Mạp, trong tay cầm một con sủng vật nhỏ như vậy chơi đùa, bọn họ đều cảm giác rất quái dị, lại không nghĩ tới đồ vật nhỏ này rồi lại khủng bố như thế. Tiếng giống lớn vừa rồi quá nửa tuyệt đối là vượt qua yêu thú cấp 8 đại thủ bút. Cho dù là gia chủ năm gia tộc lớn Ngọc Kinh Thành cũng còn chưa từng nghe nói có loại yêu thú cấp 8, cấp 9 coi là sủng vật chơi đùa. Tất cả mọi người đều cho rằng, cho rằng Ngồi Yên bất động là bởi vì sớm có chuẩn bị, lại không biết hắn căn bản chưa từng để ý cái này, ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới tiểu tử này phản ứng lớn như vậy. Khuục. Ngụy Lượng lại lần nữa ho một búng máu, thân thể khẽ run nhìn Nhậm Kiệt và mập mạp trên bàn lúc này cách hắn đã rất xa, chậm rãi nhấc tay chỉ nói: Hai người các ngươi ngồi ra chỗ khác, các ngươi không không xứng ngồi ở chủ vị, chỉ có lao đại ta mới có tư cách ngồi ở ốc đó, nếu không đừng trách ta hạ sát thủ. Ngươi còn hạ sát thủ. Mập mạp lúc này cả giận nói, ngươi hạ sát thủ ta xem xem, thật sự hạ sát thủ, ngươi cho rằng hiện tại còn có thể yên lành đứng đó, chỉ bằng ngươi cũng dám ở đây kêu gào. Mập mạp vừa nghe liền phát hỏa, tiểu tử này tuy rằng cùng nhậm kiệt càng thêm thân cận, nhưng mập mạp đối với nó cũng là vô cùng đau lòng. Hơn nữa vừa rồi nó còn ở trạng thái buộc phát bảo vệ mình suy yếu thành như vậy. Về phần ngụy lượng này, cho dù ở trong ngọc hoàng học viện kinh thế hai tụ, Năm thứ nhất liền đạt tới thần thông cảnh, thuộc loại nhân tài 10 năm khó gặp một lần, nhưng ở trong mắt mập mạp hiện giờ căn bản không tính là gì. Ở bên cạnh phiếu cơm lão đại thời gian dài, chuyện gì đặc biệt chưa từng thấy qua. Ở mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyển sơn cùng yêu thú kiến lửa chiến đấu, mấy trăm vạn yêu thú kiến lửa bọn họ đều giết chết. Dưới sự nắm giữ của phiếu cơm lão đại. Hiện giờ trong đội cận vệ người có thể đem ngụy lượng dễ dàng đánh ngã liền không dưới chục người, càng không phải nói đám biến thái tạ kiếm. Tề thiên nữa, tuy rằng lực lượng của mập mạp chưa chắc bằng ngụy lượng, nhưng nếu thật sự đánh nhau, mập mạp cũng không sợ ngụy lượng này. Nghe hắn lúc này còn đang tiêu gạo, mập mạp liền nổi giận. Phiếu cơm lão đại ngươi đừng đúng tay, hắn không phải còn có lao đại sao? Binh đối binh, tướng đối tướng, loại nhân vật nhỏ này để ta. Hiện tại ta liền làm chuyện thừa dịp hắn bệnh lấy mạng hắn, ta xem hắn còn phách lối. Hôm nay ta tắt chết hắn." Mập mạp nói rồi giận nhìn Ngụy Lượng, đã tùy thời chuẩn bị ra tay. Người chung quanh nghe mà đều cười khổ không thôi, thầm nói nhậm kiệt này ta khí, ta môn, ngay cả người bên cạnh hắn đều cổ quái như vậy. Nghe thấy lời này của mập mạp, Ngụy Lượng sắc mặt đỏ bừng, trong mắt sát khí dày đặc, trên hai tay tỏa ra một đoàn khí đen chậm rãi ngưng tụ. Nhậm Kiệt cũng không lên tiếng, cũng không nói nhiều cái gì, nhưng lại thời khắc lưu ý cử động của Ngụy Lượng, chỉ sợ mập mạp có nguy hiểm gì. Bốn vương thật muốn xem xem, ai làm càn, lớn lối như vậy, thậm chí ngay cả người của Bốn vương cũng dám động. Ai dám ăn hiếp tiểu đệ của ta, muốn chết rồi hả? Ngay khi Ngụy Lượng chuẩn bị liều mạng, không trung đột nhiên vang lên một giọng giòn tan, sau đó trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hào quang huyền lệ, ánh sáng bảy màu rực rỡ lóe lên, hào quang từ xa đến gần trong nháy mắt đã tới trên không. Nhân vật âm dương cảnh, ngưng tụ âm hồn. Không ít người đều sợ nhảy dựng, chẳng lẽ là nhân vật âm dương cảnh xuất hiện, không có khả năng Lão đại của ngụy lượng thế nào cũng hẳn là người của học viện, người ngoài học viện nếu như nhúng tay tranh đấu, học viện cũng sẽ quản, đây là chuyện tuyệt đối không cho phép. Đừng nhìn tranh đấu giữa học viên học viện dường như không ai để ý, nhưng đây là một loại quy củ ngầm chấp nhận, một khi vượt qua phạm vi nào đó là sẽ có người quản, tỉ như người ngoài học viện. Nếu như là bên trong học viện, lão đại của ngụy lượng hẳn cũng là học viên, cho dù là năm thứ tư cũng không nghe nói có nhân vật âm dương cảnh. Nếu như thật sự có âm dương cảnh, Lúc trước cũng liền sẽ không bị Ngọc Tinh học viện đánh cho thảm như vậy, làm nhục triệt để như vậy. Nhưng Lăng Không phi hành, đây hẳn là chỉ có âm dương cảnh ngưng tụ âm hồn mới có thể làm được, bởi vì ở dưới người hắn cũng không thấy pháp bảo, linh khí. Tuy nhiên tầng hào quang bảy màu sau lưng hắn kia cũng làm không ít người mê hoặc, đây là chuyện gì xảy ra? Âm dương cảnh ngưng tụ âm hồn hẳn là gió âm sát mới đúng, đây là. Ngoá, không phải là một đôi cánh chim linh khí thượng phẩm sao, làm cho màu sắc sặc sỡ. Mập mạp khó chịu nói. Thì ra là Lý Thiên Thành, còn tưởng là ai chứ? Đừng nóng giận, có câu nói rất tốt, mọc cánh đều là người chim, ngươi nổi giận với người chim cùng với tiểu đệ của người chim thật không đáng giá. Nhậm Kiệt đã nhận ra người này là ai, nhìn thấy mập mạc bộ dạng tức giận, cười trêu mập mạc. A, người chim. Ừ, chính là người chim. Mập mạc bị một câu nói của Nhậm Kiệt chọc cười, vô cùng tán thành gật đầu. Vào lúc mọi người ở đây kinh dị, suy đoán, người kia đã bay nhanh tới. Thẳng đến lúc này mọi người mới nhìn rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy trên không một thiếu niên năm học hiển nhiên nhỏ hơn bọn họ không ít, còn có một tia hơi thở non nớt chưa hoàn toàn dứt bỏ, nhưng biểu tình lại rất là nghiêm túc, Cố ý sụ mặt hạ xuống, sau lưng hắn có một đôi cánh bảy màu răng ra, mà hắn hiển nhiên chính là dựa vào đôi cánh này bay tới. Người này chính là thiết mạo tử vương thành vương Lý Thiên Thành lúc trước trường nhạc đổ phường của nhậm kiệt khai trường, bị cao phi gạt đi lừa bịp tống tiền trường nhạc đổ ph chỉ có điều loại phòng ngự đơn độc này quý báu, hơn nữa không có nhiều tác dụng thực chiến, bình thường tuyệt đối không ai sẽ luyện chế loại đồ vật này, cho nên trong học viện học viên bình thường đều là tới gần mới nhận ra được. Mọi người kinh ngạc nhìn Lý Thiên Thành, bọn họ rất nhiều người cũng không nhận ra vị thành vương này, nhưng người có thể dùng nổi loại pháp bảo cánh linh khí thượng phẩm này tuyệt đối không tầm thường, tuy rằng tuổi trẻ nhưng ai cũng nghe ra được hắn chính là lão đại trong miệng nguy lượng, lúc này cũng đều ánh mắt sáng lên. Lý Thiên Thành là Thiết Mạo Tử Vương, Thành Vương Cái gì, dĩ nhiên là thiết mạo tử vương, không trách ngay cả ngụy lượng đều gọi hắn lao đại. Lúc trước thật đúng là chưa từng nghe qua về hắn, tuổi trẻ không ngờ uy phong như thế, thiết mạo tử vương chính là châu bò. Lúc này thú vị rồi, thiết mạo tử vương gặp gia chủ nhầm ra, vừa rồi còn sợ ngụy lượng kia không đủ phân lượng, lúc này có trò hay xem. Xem náo nhiệt vĩnh viễn không sợ lớn chuyện, trung quanh không ít người vừa rồi còn cúi đầu hủ rũ, chuẩn bị ứng phó xong liền nhanh chóng trở về làm bộ bế quan, lúc này lại để Kích động muốn nhìn bọn họ xung đột, đến tột cùng ra sao? Nguy lượng, ngươi không sao chứ? Nhậm kiệt, là ngươi lại là ngươi, nợ lần trước ta còn chưa tính với ngươi, hôm nay ngươi dám đánh tiểu đệ ta, hôm nay bổn vương liền cùng ngươi nợ cũ nợ mới tính một lượng. Trả ta 3.600 vạn tiền ngọc, cho tiểu đệ ta xin lỗi nhận sai, có nghe thấy không? Cánh chim bảy màu trên lưng thành vương hơi vỗ, hắn so với nhậm kiệt ngồi trên đài còn cao hơn một chút, càng ở trên đỉnh đầu tất cả mọi người. Quay đầu nhìn ngụy Lượng bị thương một cái quan tâm hỏi han nhìn thấy ngụy Lượng gật đầu tỏ vẻ không sao, hắn thì mạnh quay đầu giận nhìn Nhậm Kiệt, mặt banh chặt bộ dạng ta rất phẫn nộ, ta muốn cùng ngươi nợ cũ nợ mới tính một lượng, ngươi chết chắc rồi. Trưng 256, Lão Đại không phải làm như vậy. 3.600 vạn, cho tiểu đệ ta xin lỗi nhận sai. Đây là Nhậm Kiệt rất ít nghe thấy có người cùng mình kêu gạo khiêu khích, Nhậm Kiệt lại rất vui vẻ muốn cười, hơn nữa còn là muốn cười không nén được. Chắc hờ 41 ha ha, Nhất là nhìn thấy bộ dạng đầy vẻ nghiêm túc, banh chặt kia của Lý Thiên Thành, nhậm kiệt càng không nén được muốn cười. Người này rồi lại còn nhớ thương 3.600 vạn tiền ngọc kia, quá thú vị. Đứa nhỏ nạ dí lại hiện tại còn nhớ thương khoản tiền lừa bịp tống tiền trường nhạc đổ phường kia của mình, thật không biết nên nói hắn thế nào cho tốt. Nhậm kiệt quả thật không nén được, cất tiếng cười to. Nhất là cho tiểu đệ ta xin lỗi nhận sai, nói lời thật, thật đúng là rất ít nghe thấy có người nói trực tiếp như vậy. nhất là tuổi. Bộ dạng của hắn cùng với phen lời ra mặt thay nguy lượng, thật là quá có cảm giác vui vẻ, quá vui đùa. Cười cái gì cười, ngươi cho là bổn vương đang nói đùa với ngươi sao? Nói cho ngươi biết, đây cũng không phải là ở trường nhạc Đỗ phương lúc trước. Ta nói cho ngươi, lần này ngươi cũng không có biện pháp dùng loại thủ đoạn đó uy hiếp ta nữa, hiện tại Ngọc Hoàng học viện ta là lão đại. Nhìn thấy sau khi mình nói xong, Nhậm Kiệt không ngờ ôm bụng cười to, mập mạp bên cạnh cũng cười theo, khuôn mặt nhỏ của Thành Vương Lý Thiên Thành nghiêm lại, tức giận gào thét: Đồng thời ngón tay cái chỉ vào ba dê ngược mình, bộ dạng ngọc hoàng học viện ta lão đại. Ha ha phiếu cơm lão đại, ta cũng không nhịn được nữa. Lúc trước Lý Thiên Thành đến mập mạp cũng biết, vừa rồi chỉ là đang cười, lúc này không nhịn được suýt nữa cười lan ra. Ha ha ta cũng không nhịn được, đứa nhỏ này quá vui mừng, quá biết làm trò cười. Nhậm Kiệt cũng cất tiếng cười to, hơn nữa nghe thấy hắn nhắc đến trường nhạc đổ phường sau đó dừng một chút, bộ dạng dối giắm. Rõ ràng là lập tức nghĩ tới chuyện lúc trước vì sao không đòi 3.600 vạn tiền Ngọc liền đi. Hiện tại bộ dạng của hắn, cũng giống như một đứa trẻ rốt cuộc đi học đang nói, ta hiện tại đã lớn đã đi học rồi, ta là hợp pháp đi ra, ngươi không có biện pháp uy hiếp ta, không có biện pháp mét với mẹ ta nữa. Hơn nữa hắn dựng ngón cái lên chỉ vào ngực mình, câu nói ta là lao đại Ngọc Hoàng học viện kia càng khiến nhậm kiệt cười muốn bỏ lan ra. Chẳng lẽ là chính mình tiến vào vườn trẻ, quá thú vị. Nhậm kiệt và mập mạp ở trên đài đột nhiên cười lớn như vậy, làm cho người phía dưới không hiểu ra sao. Không thể không nói thành vương Lý Thiên Thành trực tiếp dựa vào cánh linh khí thượng phẩm bay tới vẫn là rất hoài phong, ít nhất ở loại địa phương Ngọc Hoàng Học Viện này khiến người nhìn rất là sợ hãi than. Nhưng là làm sao ở chỗ nhậm kiệt và mập mạp này lại cười thành như vậy, có buồn cười vậy sao? Mà khuôn mặt nhỏ của Lý Thiên Thành đã giận phong lên, cười cái gì cười? Quả thật quá đáng ghét! Kẻ này lần trước khiến mình sám xịt mà đi! Tuy rằng Cao Phi kia không phải là tiểu đệ của mình nhưng dù sao cũng đi cùng mình, không ngờ còn bị hắn giết, nghĩ tới Lý Thiên Thành liền cảm giác mình mất mặt. Hôm nay lại còn đánh tiểu đệ của mình, mình đòi nợ hắn hắn lại cười thành như vậy, quả thật quá đáng ghét. Cười đủ chưa, ngầm miệng, ẩm. Trong nháy mắt kế tiếp, một luồng pháp lực mênh mông khủng bố kinh người trong nháy mắt bùng nổ, trên linh khí thượng phẩm cánh bảy màu sau lưng Lý Thiên Thành trong nháy mắt vô số tơ nhỏ từ bốn phía bắn ra, trong nháy mắt giống như một tấm lưới lớn che phủ trời đất trực tiếp chụp hướng nhậm kiệt, mập mạp trên đài ở phía dưới. Bốn phương tám hướng, hoàn toàn bao phủ, trong đó mấy sợi thì trực tiếp cuốn hướng nhậm kiệt và mập mạp. Hắn muốn đem hai kẻ này kéo lên không, thu thập bọn họ một phen, xem bọn họ còn cười hay không. Pháp lực thật mênh mông, linh khí thượng phẩm cánh bay này không ngờ còn có lực lượng công kích, đây thật là thứ tốt. Cái này so với ngụy lượng còn mạnh hơn nhiều, tên này mới bao nhiêu tuổi hả? Ngươi cũng không nghĩ xem hắn là ai, thành vùng đó đây nhưng là hậu đại của vị lão tổ tông châu bò nhất kia của hoàng gia trong truyền thuyết có thể không châu bò sao linh khí thượng phẩm pháp lực thần thông cảnh lúc này nhậm kiệt thảm rồi lý thiên thành bất ngờ ra tay khiến cho không ít người phía dưới mừng thầm không dứt đồng thời cũng kinh hãi không thôi bởi vì lý thiên thành này tuổi nhỏ xíu lại thật sự rất hung hãn lực lượng cường đại so với ngụy lượng vừa rồi biểu hiện rất hung cũng không biết mạnh hơn bao nhiêu thúc giục linh khí thượng phẩm rồi lại cũng không mất bao nhiêu lực lượng có thể thấy sự cường đại của hắn Tuy rằng bọn họ còn không nhìn ra thực lực sâu cạn của hắn, nhưng lại đều rất muốn nhìn thấy tranh đấu kế tiếp. Ma Ngụy Lượng đứng ở đó đang dùng dược vật ổn định thương thế, trên mặt lộ ra một kia vui mừng. Lao đại ra tay. Đừng nhìn Lao đại của mình tuổi không lớn, nhưng lực lượng đó tuyệt đối không phải là giả. Lúc trước mình bị lão ra đưa tới khiến mình theo hắn cũng không phục, kết quả bị hắn một tay đánh ngã hơn trăm lần, hoàn toàn bị đánh phục. Nhậm kiệt, xem ngươi lần này làm sao bây giờ, cho dù chính ngươi cũng là thần thông cảnh. Nhưng loại thần thông cảnh đó của ngươi ngay cả ta cũng không bằng, vừa rồi nếu không phải là yêu thú kia đột nhiên phát huy, chính mình liền lên đem hắn đánh nằm sấp. Tuy nhiên yêu thú kia chính mình có thể cảm nhận được, rõ ràng đang rất suy yếu, tiếp tục không còn chút sức, nếu không vừa rồi một chiêu đó mình cũng không có biện pháp hoàn toàn chặn được. Lần này tiểu lão đại của mình ra tay, linh khí thượng phẩm cộng thêm thủ đoạn biến hóa khó lường quỷ dị đa đoan, lực lượng thần thông cảnh tầng 8, lúc trước ngay cả ngụy lượng đều cảm thấy khó tin. Chính mình nhưng là từ 3 tuổi liền bắt đầu cùng yêu thú chém giết, trải qua các loại lịch lãm sinh tử mới có ngày nay, trở thành người nổi bật trong cùng thế hệ. Thằng nhóc tuổi còn nhỏ hơn mình này làm sao có thể mạnh như vậy. Nhưng sau đó hắn cũng liền dần dần tiếp nhận, ai bảo vị tiểu lão đại này của mình thân phận không phải tầm thường chứ. Mà nhà mình năm đó cũng từng chịu ân huệ của vị lão tổ kia, sau khi hiểu được điểm này hắn liền hoàn toàn bắt đầu theo vị tiểu lão đại thành vương này. Hiện giờ nhìn tiểu lão đại ra tay, ngụy lượng lòng tin chẳng chề. Đồ vật trong tay tiểu lão đại nhiều mà, đập chết bọn họ giống như chơi, càng hướng chi chỉ là thu thập một chút. Ngụy lượng đi theo thành vương hiện giờ đã hoàn toàn sưng bá năm thứ nhất Ngọc Hoàng Học Viện, đoạn thời gian này ngược lại nghe vị tiểu lão đại này của mình lẩm bẩm qua mấy lần, muốn tìm nhậm kiệt tính sổ, đòi lại 3.600 vạn tiền ngọc, hôm nay xem ra nợ cũ nợ mới cùng tính một lượng. Trận pháp nơi này còn không tệ, đáng tiếc chính là thủ pháp quá kém. ầm, Nhìn thấy thành vương Lý Thiên Thành ra tay, Nhậm Kiệt tự lẩm bẩm nói đột nhiên nhấc tay, trong nháy mắt thần thức của hắn thúc giục pháp lực, trực tiếp đánh vào trong trận pháp chung quanh đài này. Trận pháp trên đài ầm ầm trực tiếp bị thúc giục. Quanh đài này có trận pháp điểm này rất dễ dàng biết được, loại địa phương này khẳng định có phòng bị, cho dù ở trên so tài cũng cần dùng trận pháp cách ly, dù sao có chút công kích huy lực tương đối lớn nếu như không cách ly thì phiền. Lúc cần thiết còn có cách ly, tránh cho bị người nhìn thấy một số đồ vật không muốn cho người nhìn thấy chỉ là những thứ này cũng không phải là người khác có thể tùy ý thúc giục, nó tương đương với khóa cửa, không có chìa và phương pháp là không có khả năng. nhưng nhậm kiệt lúc này giống như mở trận pháp của mình bố trí vậy, trực tiếp đem đại trận bố trí quanh đại khởi động, trong nháy mắt trận pháp đem chúng quanh hoàn toàn bao phủ, trong nháy mắt ngăn cách hết thảy. trận pháp, ai đang làm trò quỷ? lý thiên thành nhìn thấy trận pháp khởi động cũng cả kinh, chẳng lẽ là bên phía học viện có người ra tay ngăn cản? đáng ghét, là ai lớn gan như vậy dám ngăn cản mình? tân là thiết mạo tử vương cộng thêm bối phận đặc biệt cao ở trong ngọc hoàng học viện thật đúng là không có mấy người dám treo chọc hắn nhất là những người trong hoàng tộc kia nhìn thấy hắn mỗi người đều là văn bối vô số đời cháu ai dám chọc hắn ai khởi động trận pháp cũng không nhận rõ để bản gia chủ trước dạy ngươi cái gì gọi là chiến đấu đi xuống cho ta đúng lúc này trong đó một ít tơ nhỏ trên linh khí thượng phẩm phi hành bắn ra đã cuốn quanh nhậm kiệt trung quanh đã hoàn toàn bị ngăn cách nhậm kiệt thần thức cải biến trận pháp bảo đảm ngay cả một ít lão sư trong tối lưu ý nơi này cũng không có biện pháp biết trong này xảy ra tình huống gì đột nhiên dùng sức ầm trong ngay mắt thành vương lý thiên thành mượn cánh linh khí thượng phẩm bay ở trên không đột nhiên rơi xuống dưới thoáng cai giống như sao băng trên trời bay lên cho ta làm sao lại như vậy a lòng của lý thiên thành cũng trợn chầm xuống luôn lực lượng này quá cường đại hoàn toàn vượt qua tưởng tượng ngay cả lực lượng của cánh bảy màu linh khí thượng phẩm đều không có biện pháp chống lại lập tức rất xuống Hắn liều mạng thúc giục lực lượng cũng không làm nên chuyện gì. Ẩm, thân thể Lý Thiên Thành trực tiếp rơi xuống trên đài. Cũng may trong nháy mắt cuối cùng, tơ nhỏ trên cánh bảy màu kia không bắn ra trợt bao bọc hắn thành như một con nậu. Tuy rằng rơi xuống thật nặng nhưng không làm hắn bị thương. Đáng ghét, ta. Tuy rằng không bị thương nặng nhưng Lý Thiên Thành cũng bị lực lượng trong nháy mắt rơi xuống làm cho thất điên bắt đảo, buồn bực mắng vận chuyển lực lượng muốn động thủ. Ẩm, rắc, bùng. Một tiếng vang lớn, hắn liền cảm giác thân thể ngược lại. Tầng phòng ngự bao bọc bên ngoài như kén do tơ nhỏ hình thành cùng với tác dụng phòng ngự của cánh bảy màu trực tiếp bị nhậm kiệt một quyền đánh xuyên, sau đó đánh mạnh lên bụng của Lý Thiên Thành. Lý Thiên Thành trong nháy mắt này liền cảm giác trong bụng giống như rời non lớp bể, pháp lực tầng ngoài thân thể trên người còn mặc nội giáp phòng ngự chưa hoàn toàn thúc rụt, tuy rằng triệt tiêu một chút lực lượng, nhưng lực lượng còn lại cũng đánh cho hắn suýt nữa ngất đi. Đau khiến hắn kêu a một tiếng, một đống máu cũng phun ra ngoài, pháp lực ngưng tụ trực tiếp bị đánh tan. Xong rồi, hắn cảm giác thân thể của mình giống như không thuộc về mình, bụng đau không chịu được, giống như bị đánh xuyên vậy. Cả thân thể như muốn rời ra từng mảnh. Sau đó ầm một tiếng, cánh bảy màu sau người hắn mất pháp lực chống đỡ và không chế, thoáng cái chốc ra, lập tức dung nhập vào trong thân thể của hắn. Hiển nhiên cánh bảy màu này hắn đã hoàn toàn luyện hóa, chỉ tiếc một quyền này của nhậm kiệt quá hiểm, đã đánh cho hắn ngay cả pháp lực đều không có biện pháp ngưng tụ, toàn thân ra rời, giống như hồn bay phách lạc, muốn chết đi. Càng đừng nói khống chế pháp bảo đã luyện hóa này. Ngươi ngươi dám đánh ta, ngươi, không có khả năng, ta là thần thông cảnh tầng tám. Lý Thiên Thành phun ra một búng máu, đau đớn kịch liệt, khó thể tin nhìn nhậm kiện. sau đó hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại. Không có khả năng. Chính mình nhưng là thần thông cảnh tầng tám, mặc dù có nhiều pháp bảo không dùng, nhưng bằng vào cánh bảy màu cùng nội giáp phòng ngự trên người mình, cho dù âm dương cảnh bình thường muốn thương đến mình cũng khó. Hắn hắn làm sao có thể chỉ là một quyền một quyền liền đánh cho mình mất sức phản kháng. Điều này làm sao có thể, mấy tháng trước nhậm kiệt này đánh chết cao phi cũng chỉ là mượn dùng lực lượng của người khác, mượn thần thông cái gì kìm cương bất hoại thể kia. Hiện tại, đây là thần thông cảnh tầng 8, nhậm kiệt thầm nói mình chỉ bằng cường độ thân thể đối kháng âm dương cảnh em hồn tầng 8 đều không có vấn đề, húng chi chỉ là thu thập loại tiểu tử theo nhậm kiệt thấy không có sức chiến đấu gì này. Lần sau nhớ kỹ, vĩnh viễn không nên khinh thị đối thủ của ngươi. Sư tử Vô Thọ cũng dùng toàn lực. Bùng. Nói rồi, nắm tay Nhậm Kiệt hơi thu lại, sau đó lại là một quyền đánh lên bụng Thành Vương Lý Thiên Thành. Lại là một lần đau đớn gần như bị đánh xuyên, đau khiến Lý Thiên Thành gần như đã cho rằng mình không xong, bởi vì lực lượng một quyền này của Nhậm Kiệt trong nháy mắt phân tán toàn thân. Hắn sau đó phun ra một búng máu, cảm giác lục phủ ngũ tàng đều như bị chấn vỡ. Làm lão đại thì phải có vẻ của lão đại, ưỡn ngực, ngẩng đầu, đứng thẳng, không thể bị đánh hai quyền liền cuộn mình lại. Nhậm Kiệt nói rồi, một tay kéo vai Lý Thiên Thành, làm cho thân thể bị đau đến không song của hắn đứng thẳng. Ngươi tự cho là có rất nhiều bài tẩy, cho rằng thu thập ta có thừa, nhưng ngươi xem hiện tại ngươi có bài tẩy nhiều mấy cũng tác dụng gì. Cái này giống như không chế thiên quân văn mã, nhưng một người một thanh kiếm cũng có thể giải quyết, cho nên có bài tẩy không hiểu được sử dụng cũng vùng phí, hiểu không? Bùng! Vừa mới đem Lý Thiên Thành này kéo đứng thẳng, Nhậm Kiệt rất bình tĩnh nói chuyện, lại là một quyền đánh vào bụng Lý Thiên Thành. Lý Thiên Thành lại là một búng máu phun ra, trên mặt nhỏ đau đến gần như văn mèo, nhưng lại cắn chặt răng, nước mắt đảo quanh trong vành mắt lại chết sống không rơi xuống. Đau đớn, tức giận nhìn chằm chằm nhậm kiệt, hắn lúc này hận. Vì sao kẻ này mỗi lần dùng lực lượng đều kém một chút xíu như vậy, khiến mình đau đến sắp sụp đổ, lại không kinh động đến món bảo bối trong cơ thể kia của mình, nếu như hắn ác thêm một chút, cũng liền tốt rồi. Kỳ quái, phiếu cơm lão đại đây là đang làm gì? Phiếu cơm lão đại, nhưng là không có hứng thú và ham thích quản giáo trẻ nhỏ, càng thêm không có ham mê hành hạ người nói nhảm này, hôm nay đây là làm sao vậy? Mập mạp ở một bên cũng rất là tò mò, rất là khó hiểu, thầm nghĩ phiếu cơm lão đại đây là làm gì? Chương 257, có muốn làm đại anh hùng hay không? Trận pháp khởi động rồi, chẳng lẽ là có lão sư tới, nhưng là không nhìn thấy lão sư. Chắc hở 41. Nơi này hình như là Lý Quân lão sư tự mình bố trí chẳng lẽ là lý quân lão sư tự mình ra tay. Kỳ quái, rốt cuộc làm sao vậy, bên trong là chuyện gì xảy ra. Vừa rồi xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì rồi. Lúc này một đám người vây xem chung quanh phía dưới đài đều nghị luận, mỗi người đều vô cùng tò mò, rất muốn biết trên đài rốt cuộc là tình huống gì. Chuyện gì xảy ra. Ngụy lượng cũng là mày nữ chặt, lo lắng nhìn qua, bởi vì hắn mơ hồ có chút cảm giác không tốt. Tuy rằng lẽ thường mà nói, cho dù âm dương cảnh ngưng tụ âm hồn cũng không làm gì được Thành Vương, nhưng trong lòng hắn lại không hiểu có một loại lo lắng. Đừng bảo là hắn lo lắng, lúc này Lý Quân ở không xa sớm đã chạy tới, một mực ẩn dấu thân hình không đi ra cũng là mày nhíu chặt, vô cùng lo lắng vô cùng ngạc nhiên, trong lòng vô cùng mâu thuẫn nhìn lên đài. Từ lúc đám người nhậm Kiệt vừa mới chạy đến, Ngụy Lượng còn chưa đi ra hắn đã đi tới chúng quanh, sau lại phát hiện Ngụy Lượng và đám người nhậm Kiệt xung đột hắn cũng không ra. Hắn lần này chính là muốn lựa chọn một số người còn có tâm huyết có kích tình có sức chiến đấu. Nhưng là xét thấy bài học năm 3, năm 4 thất bại cùng với sự khủng bố của Thiên viện Ngọc Tinh học viện, lựa chọn của hắn cũng không nhiều. Muốn chỉ dựa vào chính bọn họ khẳng định không được. Trong 20 người, trước mắt trong năm 1, năm 2 chỉ có 7 người đạt tới thần thông cảnh trở lên, có 3 người là bị Thái thượng trưởng lão học viện thu làm đồ đệ, hắn đang khuyên bảo bọn họ xuất chiến. Mà trừ 3 người đó ra, hiện giờ căn cứ tin tức của hắn, 4 người cao nhân, nguy lượng, nhậm kiệt, Lý Thiên Thành là lợi hại nhất trong số đó. Lý Thiên Thành là độc miêu năm đó vị lao tổ hoàng gia kia để lại, hoàng đế đều tự mình dặn dò phải cẩn thận chiếu cố tốt hắn, nhưng lực lượng của hắn và một thân pháp bảo cùng với pháp thuật tù đùn quả thật kinh người. Ngụy lượng thân kinh bắt chiến, con trai kiệt xuất nhất của Ngụy Thế Long, về phần nhậm kiệt tuy rằng cho tới này đều bị người khác coi thường, nhưng theo Lý Quân thấy lại cũng không phải như vậy. Bất kể nhậm kiệt là dùng biện pháp gì, hắn ít nhất trong quy củ mỗi lần luôn là có thể thắng, vậy là đủ rồi. Đây chính là bản lĩnh. Bất kể hắn bởi vì nguyên nhân gì, hắn hiện tại là thần thông cảnh là được, thậm chí ngay cả mập mạp bên cạnh hắn đều là thần thông cảnh, như vậy là đủ rồi. Cho nên nhìn thấy bọn họ va chạm, hắn cũng không lập tức xuất hiện, ngược lại là muốn nhìn xem rồi tính. Nhưng khiến hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là, căn bản cái gì cũng không nhìn thấy, hắn không ngờ bị trận pháp chính mình bố trí chặn lại. Theo lý thuyết trận pháp chính hắn bố trí, thần thức trong nháy mắt là có thể dò xét vào trong. Nhưng lần này lại không biết xảy ra vấn đề gì, thần thức căn bản không dò xét được tình huống bên trong. Chẳng những như thế, lúc này hắn mới phản ứng lại, làm sao vậy, chính mình căn bản không khởi động trận pháp, trận pháp vì sao bị khởi động. Lúc này trong lòng hắn cũng đang mâu thuẫn, dối giám, không yên, có muốn ra ngoài hay không hay là lại nhìn xem. Nhưng là không biết trên đài xảy ra chuyện gì, nếu như bọn họ lại xảy ra chuyện, như vậy Ngọc Hoàng học viện liền hoàn toàn không có hy vọng. Làm sao bây giờ, ra hay là không ra? Nhưng là đi ra lại không phù hợp ý nghĩ của hắn, hắn muốn xem xem tình huống đám người nhậm kiệt, Lý Thiên Thành toàn lực chiến đấu, sau đó nghĩ biện pháp tập hấn, hắn lấy ra tất cả của cải không tiếc dốc toàn lực cũng phải vì Ngọc Hoàng học viện lấy lại mặt mũi, cố tình hiện tại cái gì cũng không nhìn thấy. Những người khác dễ nói, nhưng là hai người này là hắn một mực không nắm chắc, đều không sợ đấu. Ngay khi Lý Quân mâu thuẫn, rồi dám có muốn ra mặt, lên đài ngăn cản hay không, trên đài đã có biến hóa mới. Nhậm kiệt, có gan ngươi ngươi giết ta đi. Giết ta đi. Nhậm kiệt một câu nói đánh một quyền, mỗi quyền đều như là đánh xuyên thân thể hắn vậy, mà loại đau đớn đó sẽ phân biệt phân tán trong kinh mạch, xương cốt, tạng phủ của hắn. Chẳng những như thế, mỗi một quyền đều sẽ áp chế pháp lực và lực lượng thân thể của hắn, khiến hắn muốn làm gì cũng không làm được. Rốt cục, sau khi đau đớn, Lý Thiên Thành giống giận. Bên trong cơ thể ngươi có một món pháp bảo, nếu như thật sự có lực lượng có thể đánh chết ngươi, uy hiếp đến tính mạng ngươi, lực lượng của món pháp bảo này sẽ bộc phát đúng không? Nhậm Kiệt nhìn như rất tùy ý một chiều, một quyền đánh bại Lý Thiên Thành, nhưng hắn lại sớm đã sử dụng thần thức do xét, nhất là nắm tay đánh trên người Lý Thiên Thành, hắn cũng phát hiện ra điều này, cộng thêm hiện giờ Lý Thiên Thành hò hét, hắn càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Ngươi, ngươi làm sao biết được? Lý Thiên Thành thất kinh, bí mật này trừ mình và mẫu thân ra, không có bất kỳ ai khác biết được, hắn hắn làm sao có thể biết? Điều này không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nhưng hiện tại. Loại chuyện hoàn toàn không có khả năng này, cố tình đã xảy ra, nhậm kiệt không ngờ biết bí mật này. Bình. A. Lại là một quyền, nhậm kiệt đánh trên bụng Lý Thiên Thành, đánh cho Lý Thiên Thành lại lần nữa đau đến hét lên, đau đến chết đi sống lại. Những thứ đó đều là người nhà ngươi vì bảo hộ ngươi, nhưng ngươi vĩnh viễn không nên cho rằng mượn vào đó là có thể có chỗ dựa, thế giới này luôn có rất nhiều bất ngờ và biện pháp ngươi không nghĩ tới. Tựa như hiện tại, ta một mực không giết ngươi, còn có thể một mực tra tấn ngươi. Ngươi nói ngươi làm sao bây giờ? Nhậm Kiệt ngươi ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ồ. Lý Thiên Thành rốt cuộc bạo, ngay cả bí mật này của mình đều bị phát hiện, hắn cũng không nhịn được nữa. Lý Thiên Thành lúc này vô cùng uy khuất, vô cùng nét uất, càng thêm không cam lòng. Đến hiện tại hắn đều không làm rõ, chính mình làm sao lại bị mạnh mẽ kéo xuống, cái gì đều không làm rõ, có phần đông thần thông pháp thuật, pháp bảo trên người rồi lại bị Nhậm Kiệt đơn giản như vậy, giống như hai luyện thể cảnh gần gũi đối chiến, đánh từng quyền. Càng đáng giận chính là Kẻ này mỗi một quyền đều đau gần chết, đánh cho người chết đi sống lại. Lý Thiên Thành càng nghĩ càng không cam lòng, đây tính là chuyện gì hả? Âm dương cảnh ngưng tụ âm hồn mình cũng không sợ, làm sao lại bị hắn đơn giản như vậy không dùng pháp lực, chỉ dùng nắm tay liền đánh thành ra như vậy. Quá cờ mở nở buồn bực, quá mất mặt. Tạm được, ít nhất không hô ra lời ngu ngốc ta là ai ai, lão tử ta là người nào. Nhất trước ngươi một câu, miễn tử ngọc bài ta còn có đấy. Nguyên bản còn chưa nghĩ ra, tuy nhiên vừa rồi dạy vào ngươi như vậy bản gia chủ ngược lại nghĩ tới lần trước ngươi đi sòng bạc gây sự ta còn chưa tìm ngươi tính sổ hiện tại ngươi lại chạy tới nhắc đến chuyện này hơn nữa bản gia chủ nói thế nào cũng ở ngọc hoàng học viện treo cái tên học viên nói thế nào cũng là học trưởng của ngươi ngươi hiện tại muốn làm lão đại ngọc hoàng học viện có từng hỏi qua ta chưa nhâm kiệt nhìn lý thiên thành nói hiện tại mạng của ngươi đều ở trong tay ta ngươi nói xem ai là lão đại của ngọc hoàng học viện ai là tiểu đệ nhâm kiệt chúng ta công bằng đánh một trận Nếu như ngươi có thể thắng ta sau này, ngươi chính là lão đại, nếu như ngươi thua. Vừa nghe Nhậm Kiệt muốn tranh lão đại Ngọc Hoàng học viện, đấu trí của Lý Thiên Thành lại dâng lên, bộ dạng muốn cùng Nhậm Kiệt quyết chiến. Ồ. Oh. Mập mạp vừa nghe lời này của Nhậm Kiệt, rốt cuộc hiểu rõ Nhậm Kiệt muốn làm gì. Phiếu cơm lão đại lại làm sao quan tâm danh hiệu lão đại hay không lão đại gì của Ngọc Hoàng học viện, nếu không hắn sớm đã đem người của Ngọc Hoàng học viện đều thu thập phục tùng. Với ánh mắt và cảnh giới của hắn, cho dù làm ra một cái ngự trị trên học viện Giống như thiên viện trong Ngọc Tinh học viện đều dễ như trở bàn tay. Hắn hiện tại lại đột nhiên muốn thu Lý Thiên Thành làm tiểu đệ, khẳng định là bởi vì chuyện lần này. a vừa nghe lời này của Lý Thiên Thành, nhậm kiệt không nhịn được cười nói, ngươi cho là đây là chơi qua mọi nhà hả ngươi muốn thế nào thì thế ấy, còn lại tới một lần. Nhớ kỹ, cuộc sống không còn nếu như, chỉ có kết quả và hậu quả. Hiện tại kết quả chiến đấu chính là ngươi đã ở trong tay ta, hậu quả chính là ngươi không thành thật nghe lời bản gia chủ liền đánh ngươi cùng lắm thì lại lãng phí một khối miễn tử ngọc bài, về phần giết chết đám người ngụy lượng phòng trừng ngay cả miễn tử ngọc bài cũng không đến mức lãng phí. Nhậm Kiệt nói rất tùy ý, lại khiến Lý Thiên Thành nghe mà không nhịn được dùng mình một cái. Hắn cho dù không làm sao biết tin tức, nhưng hôm nay ở Ngọc Hoàng học viện đi học, chuyện Nhậm Kiệt ở trước mặt hoàng đế giết chết quốc trưởng Quách Tông Hưu hắn cũng vẫn là biết đến. Hắn dù sao cũng là hoàng thân quốc thích, là Thiết Mạo tử vương, cộng thêm bị Nhậm Kiệt không chút khách khí đánh cho báng chết, nói không tin. Nói không sợ đó là chuyện không có khả năng. Ngươi, Lý Thiên Thành mặt vô cùng phẫn nộ, rồi dám đau khổ nhìn Nhậm Kiệt. Vốn là hắn liều mạng tranh thủ, liều mạng cố gắng rốt cuộc đi tới Ngọc Hoàng Học Viện, còn chưa buông lỏng vui vẻ mấy ngày, không nghĩ tới lại gặp phải Nhậm Kiệt, còn thua thảm như vậy, thua bất ức như vậy, mất mặt như vậy. Hiện tại làm sao bây giờ? Đừng làm như là khuất nục, đau khổ cỡ nào vậy. Đối với Lão Đại Ngọc Hoàng Học Viện này bản gia chủ không có hứng thú. Nói lời thật đối với thu tiểu đệ như ngươi bản gia chủ cũng không có hứng thú gì. Ngươi phỏng trừng chỉ nghĩ tới thu tiểu đệ có thể bị phong, nhưng theo bản gia chủ thấy, người đi theo càng nhiều trách nhiệm lại càng lớn. Ngươi muốn làm tiểu đệ cho bản gia chủ bản gia chủ còn phải xem ngươi có đủ tư cách hay không đấy. Nhìn thấy bộ dạng dối giắm của hắn, nhậm kiệt rốt cuộc không động thủ nữa, lên tiếng nói. Hả? Có ý gì? Lúc này Lý Thiên Thành cũng mơ hồ, nhậm kiệt lời này là ý gì? Làm sao cảm giác trước sau mâu thuẫn chứ? Ngươi nếu muốn làm lão đại của Ngọc Hoàng Học Viện, vậy có từng nghĩ chuyện làm sao ứng đối Ngọc Tinh Học Viện? Ngươi của Ngọc Hoàng Học Viện nếu như mất mặt sạch, ngươi làm lão đại không phải càng thêm mất mặt. Nhìn thấy Lý Thiên Thành rốt cuộc thành thật một chút, Nhậm Kiệt lúc này mới nhìn hắn mà hỏi. Hừ, còn cần ngươi nói, ta tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ta đã chuẩn bị sẵn lần này dẫn người hoàn toàn đem bọn họ đánh sập, liền dùng biện pháp lúc trước bọn họ dùng, hoàn toàn đem bọn họ đánh bại rồi phế bỏ những kẻ kia. Vừa nghe Nhậm Kiệt nhắc đến chuyện này. Lý Thiên Thành lập tức hừ một tiếng, sớm có chuẩn bị nói, không tốt, biện pháp rất ra rưởi. Nhậm Kiệt vừa nghe lập tức lắc đầu phủ định biện pháp này, không tốt, còn rất rưởi. Chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp tốt hơn? Bọn họ làm nhục chúng ta như thế nào, chúng ta liền đòi lại thế ấy. Đây xem như là rất rưởi, ta cũng không tin ngươi có thể có biện pháp tốt gì. Lý Thiên Thành lúc này không phát hiện, bất chi bất giác loại đau đớn kia đã biến mất, Nhậm Kiệt đã không động thủ nữa, hắn cũng đứng thẳng đối mặt với Nhậm Kiệt mà nói hết thể đều đi vào khuôn khổ của đối phương, chứ không nói ngươi muốn thắng rất khó, cho dù để ngươi thắng thì lại thế nào. Nhậm Kiệt nhìn Lý Thiên Thành hỏi, đối phương có thể nói, năm một, hai là năm thấp kém, nhường cho Ngọc Hoàng học viện, hơn nữa năm ba, bốn thua, ngươi thắng là có thể lấy lại mặt mũi sao? Là có thể phá vỡ âm mưu của Ngọc Tinh học viện sao? Lý Thiên Thành vốn là đã nghĩ kỹ, nín đủ sức lập tức ngẩn người ở đó, nhìn Nhậm Kiệt, vậy ngươi có biện pháp gì tốt, dù sao không thể công khai giết bọn họ chứ? Giết người cũng không phải là biện pháp tốt nhất, nhất là loại chuyện như vậy. Như vậy đi, hôm nay chúng ta hợp tác một phen, ta tặng ngươi một phần lễ lớn. Lát nữa ngươi theo ta đi Ngọc Tinh Học Viện một chuyến, ta cho lực lượng ngươi tăng lên, dạy ngươi chiến đấu, còn cho ngươi hoàn toàn phá vỡ âm mưu của Ngọc Tinh Học Viện lần này, mặt mũi hay gì gì đều lấy lại, trở thành đại anh hùng của Ngọc Hoàng Học Viện, ngươi thấy thế nào? Nhậm Kiệt cười nhìn Lý Thiên Thành nói, quá, thấy thế nào? phiếu cơm lão đại đều giống như đang lừa bán trẻ nhỏ vậy. Cái? Cái gì? ngươi nói đùa hả? Lý Thiên Thành cho là mình nghe lầm, vừa mới hành hạ mình chết đi sống lại, mắng cho dám cho không bằng, nói cho hắn thương tích đầy mình, thậm chí ngay cả chính hắn đều cảm giác không đất dung thân, hiện giờ rồi lại nói chuyện này. Nói đùa hả? Đùa ta chơi? Trưng 258, ngươi đồ điên. Cái này chuyển biến quá nhanh khiến Lý Thiên Thành trong lúc nhất thời đều có chút choáng váng, hoài nghi nhìn Nhậm Kiệt. Nhưng nhìn thần tình, giọng điệu của Nhậm Kiệt lại không giống nói đùa. Chắc hờ 41. Nói đùa, người thấy giống sao? Nhậm kiệt cười nhìn Lý Thiên Thành hỏi, trên thực tế hắn từ khi biết chuyện này chạy tới đã nghĩ giải quyết như thế nào? Loại chuyện này không giống chuyện khác, có thể điều động người trong gia tộc, đây là chuyện giữa học viện và học viện. Chứ mình cũng chỉ mập mạc, thiết tháp có lý do mượn cớ ra tay. Nhưng từ tình huống lần này mà xem, bọn họ vẫn đều hơi kém một chút, về phần nhậm kiệt tự mình ra tay, tự nhiên là không có vấn đề. Chỉ có điều nhậm kiệt còn đang cân nhắc. Có muốn chân chính bại lộ lực lượng của mình hay không? Có đôi lúc hắn nhìn như không để lối thoát, kỳ thật cách thực lực chân chính của hắn còn rất xa. Trên thực tế ngay cả Kiếm Vương Long Nạo, Lão Đan Vương Ngọc Trường Không, Lục Gia Nhậm Thiên Tung đều không rõ ràng sức chiến đấu chân thật của Nhậm Kiệt rốt cuộc ra sao. Mà nếu như cùng người của Thiên Viện rằng co, như vậy tình huống liền bất động. Tuy rằng giai đoạn trước mắt này đã không giống như lúc mới đầu, cho dù bại lộ Nhậm Kiệt cũng có một chút tự tin và bài tẩy ứng đối mọi chuyện sẽ xảy ra. Nhưng lâu như vậy đến nay, hắn vẫn thói quen lúc không cần thiết không tự mình ra tay, cho dù ra tay cũng khiến cho người sợ không rõ nội tình của hắn. Hơn nữa cùng lúc hắn phẫn nộ, những cái gọi là học viên tinh anh, học viên chính thức thiên viên của Ngọc Tinh học viện kia ở trong mắt hắn cũng đều giống như trẻ con, cho dù có thù hận, thật sự khiến hắn đi nghiền ép thu thập một đám người như vậy, cho dù dành mặt mũi thắng cũng rất là không thú vị. Cho nên nhậm kiệt mới nghĩ những biện pháp khác. Ngay khi nhậm kiệt suy tư vấn đề này, Ngụy Lượng xuất hiện, Sau đó Lý Thiên Thành cũng xuất hiện theo. Bộ dạng Lý Thiên Thành chỉ vào chính hắn nói là lão đại Ngọc Hoàng học viện khiến Nhậm Kiệt không nhịn được cười, nhưng sau đó Nhậm Kiệt đột nhiên có một ý tưởng. Không giống, nhưng là người rốt cuộc là ý gì? Lý Thiên Thành nhìn nhìn Nhậm Kiệt, sau đó lắc đầu. Không có ý gì, bản gia chủ cũng là học viên của Ngọc Hoàng học viện, tự nhiên không thể nhìn Ngọc Hoàng học viện mất mặt. Mất mặt bị người ăn hiếp không đi quản, tuy nhiên đối phó với đám tiểu tử kia bản gia chủ thật sự không có hứng thú cũng không có tâm tình vừa rồi ngươi lại nói chính mình là lão đại của ngọc hoàng học viện, lại nói là thay tiểu đệ ra mặt, bản gia chủ cân nhắc một chút để ngươi đi làm chuyện này là thích hợp. Lý Thiên Thành là ngẽ mới sinh không sợ hổ, cũng không nghĩ nhiều giống như những người khác, còn có một chút tâm huyết, hơn nữa lực lượng cũng xem như không tệ, là người lựa chọn thích hợp nhất. Espher Jeter, ngươi chém đi, cái gì không hứng thú? Ta thấy ngươi là sợ rồi hả? vừa nghe Nhậm Kiệt nói lời này, Lý Thiên Thành cũng rất khó chịu. Nhậm Kiệt này nói dường như hắn trâu bò cỡ nào coi bọn họ như là trẻ con chơi đùa, hắn thật cho rằng mình là ai. Nếu như để cho mình có chuẩn bị, xem mình làm sao thu thập hắn. Tuy nhiên vừa bị nhậm kiệt đánh, nói, Lý Thiên Thành ngược lại học ngoan, cũng không lại nói loại lời sẽ bị nhậm kiệt đánh, sẽ bị nhậm kiệt phun cho thương tích đời mình. Nhậm kiệt nghe xong cũng không nổi giận, cười nói, lát nữa ngươi đừng sợ là được, cũng lấy ra khí thế vừa rồi thay ngụy lượng ra mặt. Ta đã cho Linh Thú tỏa giá qua đây, chúng ta hiện tại liền đi Ngọc Tinh học viện. Hiện tại liền đi. Lý Thiên Thành vừa nghe giật mình nói, hiện tại đi làm gì, so tài hiện tại chúng ta đã đẩy lùi lại mười mấy ngày, ngươi cho rằng đây là những người giang hồ thế tục kia so đấu, hay là đi đá bảng hiệu hả. Nói đùa gì thế? Lý Thiên Thành dù sao cũng là vương gia, hơn nữa từ nhỏ bị giáo dục ảnh hưởng, cho dù tuổi trẻ tự tin, kiêu ngạo, nói chuyện lại có chút bài bản hàn hoi, cho dù kích động mấy cũng tự khống chế vẫn là rất tốt. Cho dù vừa rồi nổi giận như vậy, cũng không giống những người khác chân chính mắng chửi chút chuyện nhỏ xíu như vậy, bản gia chủ không có thế giới vì nó chậm trễ mười mấy ngày chờ đợi, sau đó lại theo các ngươi đi yêu thú thâm nguyên dạo chơi nửa tháng. Hơn nữa vừa rồi không phải là nói với ngươi rồi sao, muốn thật sự tìm về mặt mũi hay gì gì, cách làm thường quy là khẳng định không được. Đừng sợ, thật sự xảy ra chuyện có ta đây. Đúng lúc này, Nhậm Kiệt cảm nhận được linh thú tọa giá đã chạy đến, đồng thời hắn cũng chú ý tới một luồng hơi thở mong manh trong nháy mắt phóng thích đã tới gần, chính là hơi thở của Lý Quân. Hiển nhiên hắn cũng rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, dù sao trận pháp chính hắn tự tay bố trí bị chính mình ngược lại lợi dụng không chế, chính hắn lại thoáng cái mất quyền không chế, không biết bên trong sẽ ra chuyện gì lâu. Như vậy, không lo lắng mới là lạ. Cả đám đều ở đây làm gì, đối với bên ngoài làm sao không thấy các ngươi có gan như vậy, chỉ biết to còi ở nhà. Nhậm kiệt, Lý Thiên Thành, hai người các ngươi lập tức xuống cho ta. Đúng như nhậm kiệt đoán, Lý Quân ở bên cạnh cũng rốt cuộc không nhịn được. Nếu như Nhậm Kiệt và Lý Thiên Thành không ở trong trận pháp, hắn có thể biết được xảy ra chuyện gì, cho dù chiến đấu kịch liệt hơn một chút hắn cũng sẽ không ra mặt. Nhưng hiện tại tình huống quá khó chịu, căn bản không biết bên trong xảy ra chuyện gì, mà ngăn cản hắn vẫn là trận pháp chính hắn bố trí, đây mới là chuyện khiến hắn khó hiểu, buồn bực. Mấu chốt là, tác phong làm việc của Nhậm Kiệt kia cho đến nay, hắn đến hiện tại đều đoán không ra. Ở trong học viện đập cao phi gần chết, sau đó dứt khoát trực tiếp đánh chết ở trong hoàng cung trước mặt hoàng đế và dĩnh phi một câu thần biết tội giết chết quốc trưởng quách tông hiếu những chuyện khó tin này đều là kẻ này làm ra lý quân vừa nghĩ đến những chuyện này liền lo lắng nhậm kiệt lại phát điên làm ra chuyện mất lý trí gì cho nên rốt cuộc không nhịn được đứng ra lý quân tuy rằng không phải cao tầng nhưng thân phận của hắn ai cũng biết cộng thêm hắn là trực tiếp phụ trách năm thứ hai lần này lại là lão sư phụ trách năm một hai tỷ thí với ngọc tinh học viện mọi người đối với hắn vẫn là rất e ngại vừa nhìn thấy lý quân tới Nghe thấy tiếng quát mắng của hắn không ít người đều không nhịn được lùi ra sau, thấp giọng lặng lẽ nghị luận. Lại vẫn không xuống. Lý quân lúc này cũng khẽ nhíu mày, chẳng lẽ bên trong trận pháp ngay cả công năng cách âm cũng khởi động rồi. Chính mình lúc ấy không làm cái này, chẳng lẽ là bị thay đổi. Làm sao có thể? Nhậm kiệt kia chính mình phá mở cấm chế trên hộp của mình đã rất thần kỳ rồi. Vừa rồi đi lên một lát như vậy, làm sao có thể có thời gian hoàn toàn phá giải trận pháp mình bố trí trên đài, làm sao có thể thay đổi trận pháp, thêm thứ mới trong lòng kinh hãi, Lý Quân Sải bước trong nháy mắt chuẩn bị trực tiếp vọt vào bên trong. Lúc này Nguy Lượng thoáng điều chỉnh lại có chút lo lắng cũng muốn sống lên. ầm ầm. đúng vào lúc này phía sau một chàng ầm ầm vang lên. Linh thú tỏa giá của Nhậm Kiệt dưới sự khống chế của thú bá đã vọt tới. trong lúc cố ý thanh âm rất là kinh người. ngó, là linh thú tỏa giá của Nhậm Kiệt. chẳng lẽ hắn giết Thành Vương muốn chạy trốn? Thôi lắm, hắn có miễn tử ngọc bài. hơn nữa chạy hỏa thượng không chạy được miếu. hắn chạy đi đâu? mau tránh ra! Linh thú tọa giá của tên nhậm kiệt này, nhưng là thích nhất ban ở dê người. Mau tránh ra, nghe nói lúc trước từng có không ít người bị ban ở dê. Vừa nhìn thấy linh thú tọa giá của nhậm kiệt chạy tới, đám người chung quanh lại lần nữa phần phật lập tức nhường ra một con đường, linh thú tọa giá trong nháy mắt đã đến cạnh đài. Đúng vào lúc này, trận pháp quanh đài ai cũng không có biện pháp dò xét trong nháy mắt biến mất, đúng lúc linh thú tọa giá trải qua cạnh đài, nhậm kiệt đã dẫn theo Lý Thiên Thành trực tiếp bước lên linh thú tọa giá. Mập mạp cũng theo sau thân hình nhoáng lên tiến vào linh thu tòa giá. Lão đại lão đại, đám người ngụy lượng đều cả kinh, bởi vì nhìn thấy Lý Thiên Thành không ngờ ngay ở bên cạnh Nhậm Kiệt. Tuy rằng nhìn không có chuyện gì, nhưng bọn họ làm sao đột nhiên đứng cùng một chỗ? Điều này cũng quá khó tin chứ hả? Cả đám đều kinh hô, nhất là ngụy lượng, thân hình khẽ động muốn xuống lên. Nhậm Kiệt, ngươi muốn làm gì? Lý Quân tuy rằng lực lượng cũng chỉ là thần thông cảnh tầng 9 nhưng hắn tích xúc nhiều năm như vậy cùng tầng 9 bình thường vẫn là có khác biệt rất lớn. Trên thực tế nếu như không phải là hắn có một ít cách nghĩ khác, muốn dựa vào lực lượng của mình đột phá, hắn sớm đã đạt tới âm dương cảnh rồi. Tuy nhiên cho dù đạt tới âm dương cảnh, hắn cũng biết mình cũng không phải loại thiên tài, thiên tư tuyệt diễm như tạ kiếm, Lam thiên lúc là học viên là có thể đạt tới thần thông cảnh, hơn nữa nhanh chóng tăng lên. Càng thêm không phải loại như nhầm kiệt, Lý Thiên Thành này có được bối cảnh khiến người không tưởng tượng nổi, rất là kỳ dị quý dị mà giấc mộng của hắn cũng không phải là chính mình trở nên mạnh cỡ nào, hắn chỉ là muốn đem Ngọc Hoàng Học viện kinh doanh tốt hơn. Cho nên mặc dù lực lượng của hắn không cường đại như vậy, nhưng ánh mắt và cảnh giới lại không phải là những lão sư, học viên khác có thể so sánh. Cho nên hắn liếc mắt đã nhìn ra Lý Thiên Thành và Nhậm Kiệt cùng một chỗ, thoạt nhìn giống như là cùng lên linh thú tọa giá, nhưng Lý Thiên Thành lại rõ ràng là bị Nhậm Kiệt không chế. Lý lão sư yên tâm, hắn vẫn chỉ là đứa bé, lại không làm chuyện thập ác không thể tha, ta sẽ không làm khó hắn. Càng huống chi hắn là lão đại của Ngọc Hoàng học viện chúng ta, ta dẫn hắn đi một vòng, để hắn trở thành lão đại xứng với cái tên. Đúng rồi Lý lão sư, nội tình đủ gọi là bộc phát, nội tình không đủ gọi là đốt cháy giai đoạn, ý nghĩa không lớn. Nhậm Kiệt đã lên linh thú tọa giá còn chưa tiến vào trong quay đầu hướng về phía Lý Quân cười cười, ý bảo hắn không cần lo lắng, cuối cùng khi sắp tiến vào thuận miệng nói một câu. Nhìn thấy thứ trong mâm kia, Nhậm Kiệt liền biết Lý Quân muốn làm gì, tuy rằng đồ vật trên mâm cao nhất Nhậm Kiệt không nhìn, nhưng Nhậm Kiệt biết Nếu như thần thông cảnh bình thường đạt được, tuyệt đối thực lực tăng vọt mấy lần thậm chí chục lần cũng không thành vấn đề. Mà nếu như là người đứng ở thần thông cảnh đỉnh phong, hẳn là đều có thể đột phá đến âm dương cảnh. Lý Quân là được ăn cả ngã về không, những đồ vật này rõ ràng là đồ của cá nhân hắn, hắn tốc hết tất cả muốn nâng cao thực lực của một nhóm người, đi thắng Ngọc Tinh học viện. Không chỉ là thắng, cũng là vì những lao sư, học viên bị phế kia báo thù, càng thêm vì người của Ngọc Hoàng học viện lấy lại tôn nghiêm. Đứng lại, chờ lại cho ta. Lý quân bị lời của nhậm kiệt nói sừng sốt, trong lòng kinh hãi, lập tức muốn gọi đám người nhậm kiệt lại. Đáng tiếc linh thú tọa giá của nhậm kiệt hoàn toàn không giảm tốc độ, đã trực tiếp xung ra, ngay cả đám người ngụy lượng vừa rồi lập tức muốn xung lên, không chờ đến gần linh thú tọa giá thì đã bị bỏ xa. Người rốt cuộc muốn làm gì? Lúc này, Lý Thiên Thành bị nhậm kiệt sách theo tệ ẹn vào linh thú tọa giá lần nữa không nhịn được hỏi. Chúng ta hiện tại đi Ngọc Tinh học viện, đêm năm 1. Năm hai của bọn họ hoặc là cái gọi là thành viên chính thức thiên viện muốn tham chiến của bọn họ toàn bộ thu thập. Đến lúc đó bọn họ ngay cả so Tài cũng không tham gia liền nhận thua, như vậy mới đã gần chứ. Vừa rồi không phải là đã nói với ngươi sao, tặng ngươi một phần lễ lớn, cho ngươi làm đại anh hùng một lần. Đến lúc đó Ngọc Kinh thành lưu truyền, lão đại Ngọc Hoàng học viện thành Vương nổi giận khiêu chiến Ngọc Tinh học viện, tuyệt đối đặc sắc. Nhậm Kiệt cười nói, đồng thời đánh giá Lý Thiên Thành, đương nhiên, trước khi đi còn phải làm chút công tác chuẩn bị trước. Trước giúp ngươi nâng cao lực lượng một chút, sửa đổi công pháp tu luyện sai lầm của ngươi, dạy ngươi làm sao chiến đấu. Cái? Cái gì? Lý Thiên Thành mặt nhỏ hơi hơi run lên, đây là nói đùa gì thế? Vừa rồi cho rằng hắn nói nhảm, kết quả hắn hiện tại không ngờ thật sự muốn làm như vậy. Đây đây tính là chuyện gì? Trời ạ, trước khi so tài đi khiêu chiến toàn bộ Ngọc Tinh học viện, tuy rằng Lý Thiên Thành đối với chính mình rất tự tin, nhưng cũng không tự tin đến mức một người có thể khiêu chiến toàn bộ Ngọc Tinh học viện. Hơn nữa nơi này cách Ngọc Tinh học viện không bao lâu, cho dù đi từ từ với tốc độ của linh thú tọa giá một ngày cũng tới. Còn sửa đổi công pháp, còn nâng cao lực lượng, còn dạy chính mình chiến đấu. Cái này cũng quá nhảm chứ hả? Nhưng là hiện tại Lý Thiên Thành căn bản không được lựa chọn, nhìn thấy Nhậm Kiệt nói xong, mập mạp ở bên cạnh gật đầu khen ngợi, Nhậm Kiệt rất là nghiêm túc đánh giá hắn, khuôn mặt Lý Thiên Thành vô cùng khó coi. Người đồ điên! Lý Thiên Thành lúc này có một loại kích động muốn khóc lên. Kẻ này căn bản chính là một kẻ điên mà, nhưng cố tình mình lại bị một kẻ điên áp chế, không chế, bị hắn dẫn theo cùng điên. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu được cảm giác cái gì gọi là muốn khóc không có nước mắt. Trường 259, lão Đại của Ngọc Hoàng Học Viện, xuất động đi. Đuổi theo, đuổi theo cho ta. Lúc này, đám người ngụy lượng tuy rằng không thể trực tiếp đuổi kịp linh thú tọa giá, nhưng thấy Lý Thiên Thành âm thầm đi theo nhậm kiệt đi vào linh thú tọa giá, bọn họ vô cùng lo lắng, nhất là một số người thủ hạ của Lý Thiên Thành. Cho dù là Ngụy Lượng, cha hắn cũng đã thông báo, bất kể như thế nào cũng không thể để Thành Vương xệ ra chuyện. Thành Vương chính là đại ân nhân của Ngụy gia. Năm đó nếu không có vị lão tổ kia ra tay, thì cả nhà bọn họ đều chết hết rồi. Hơn nữa trong khoảng thời gian ở cùng một chỗ này, Ngụy Lượng cũng thật sự chấp nhận vị Thành Vương này là tiểu lão đại, cho nên thời khắc này hắn nôn nóng thét ra lệnh đuổi theo. Trừ hắn ra, Lý Quân cũng quát to một tiếng, cho các học viên không được hỗn loạn, rồi hắn cũng lập tức đuổi theo. Bất quá tuấn mã tốc độ có hạn, cho dù nguy lượng, Lý quân bọn họ đều có linh thú toa kỵ, nhưng phát động chậm một chút như vậy muốn đuổi theo kiểm cũng đã chậm rồi. Tuy rằng nhìn thấy nhậm kiệt cùng Lý Thiên Thành không có xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng Lý quân lại càng bất an, không biết nhậm kiệt làm thế nào khống chế các trận pháp của mình kia, ngay cả trận pháp đại sư đỉnh cấp cũng không thể nào làm được. Hơn nữa hắn còn nhìn thấu ý đồ của mình, nói ra lời nói kia, chủ yếu là hiện tại hắn muốn làm gì. Lý quân nghĩ không thông. Hoàn toàn đoán không ra bất kỳ hành động nào của nhậm kiệt, cho nên càng có cảm giác bất an. Lúc này Lý Thiên Thành ở trên linh thú tọa giá của nhậm kiệt, lực lượng bị nhậm kiệt khống chế xem ra có chút đứng ngồi không yên, nhưng không biết nên nói cái gì cho tốt. Đùa cái gì vậy, chẳng lẽ hắn đúng là muốn sửa đổi công pháp cho mình. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Thành chính mình cũng muốn bật cười, điều này căn bản là lời nói vô căn cứ. Về phần nói giúp cho mình tăng lên, mình từ nhỏ đến lớn dùng đan dược giống như ăn đường đầu. Đan dược bình thường đối với mình hiệu quả căn bản không lớn, chẳng lẽ hắn có thể lấy ra thiên đan cho mình, điều đó càng không có khả năng. Mà theo mình dự tính, muốn đột phá đến thần thông cảnh tầng thứ 9, ít nhất cũng phải non nửa năm, hắn lại nói muốn ở trên đường đi Ngọc Tinh học viện giúp mình đột phá, hắn cho hắn là ai chứ? Dù sao không có khả năng hắn cho linh thú tọa giá này chạy mấy tháng ở trên đường đâu. Càng nghĩ Lý Thiên Thành càng cảm thấy lời nói của nhậm kiệt là hoang đường, nhưng cố tình lại có cảm giác nhậm kiệt không có mảy may nói đùa Mà đáng giận hơn là, hiện giờ mình vẫn bị tên khoác lác này không chế, nghĩ tới liền buồn bực, vớt nghẹn. Có hứng thú, chắc không được tên tiểu tử này mới bao lớn đã có thể đạt tới trình độ này. Công pháp của hắn này trước mình cảm thấy có một vài vấn đề, nhưng chỉnh thể mà nói vô cùng hoàn thiện, tuy không phải thuộc loại công pháp thượng cổ, nhưng nhất định thoát thai từ công pháp thượng cổ. Hơn nữa hẳn là loại rất hoàn thiện nào đó, khác biệt với công pháp thượng cổ không trọn vẹn của tạ kiếm, đồng cường bọn họ tu luyện. Chỉ có điều loại hoàn thiện này Hiển nhiên là một người rất cường đại làm ra, tuy rằng không có vấn đề quá lớn, nhưng vì để dễ dàng tu luyện hơn, phải làm cho công pháp này thông thuận tốt hơn. Công pháp của tên này tu luyện bốn trước đây cũng không có thực sự phát huy được, có hứng thú. Với cảnh giới của nhậm kiệt bây giờ, ca ạ, n bản không cần làm gì nhiều, chỉ dựa vào thần thức cùng cảnh giới của mình, cũng đủ để từ từ dò ra tình huống của Lý Thiên Thành. Chắc không được Lý Thiên Thành này thua không phục. Đặc điểm công pháp này của hắn là đặc biệt nhằm vào tu luyện rất nhiều thần thông, hắn nắm giữ pháp thuật thần thông tuyệt đối nhiều quá mức. Hơn nữa có thể cảm nhận được những lực lượng trong công pháp này, nếu như vận dụng tốt, uy lực của chúng còn có thể phối hợp. Một môn công pháp rất độc đáo, đây là ngoài công pháp thượng cổ gia, nhậm kiệt phát hiện một công pháp hoàn thiện hiếm có như thế. Bất quá sở di hắn dám nói có thể giúp cho Lý Thiên Thành đột phá, chính vì hắn phát hiện Lý Thiên Thành tu luyện có chút vấn đề, cần làm điều chỉnh chút xíu. Thật ra mỗi người tu luyện đều sẽ như thế, đều vô tư hướng tới thành tựu, trong quá trình đó khó tránh khỏi sẽ đi đường vòng, đi đường vòng càng ít lại càng kinh người. Những thiên tài kia chính là ít đi đường vòng, dùng biện pháp đơn giản nhất đạt tới mục đích. Sau khi nhậm kiệt tra xét rõ ràng, phát hiện đặc điểm của loại pháp lực bản thân Lý Thiên Thành này, có rất nhiều thần thông, cũng do hắn tu luyện rất nhiều thần thông, pháp thuật dung hợp vào trong pháp lực bản thân nên xuất hiện một vài vấn đề. Nếu điều chỉnh, sửa chữa những chỗ này đủ để trong khoảng thời gian ngắn lực lượng của Lý Thiên Thành tăng vọt. Vậy phần nói cho Lý Thiên Thành uống dược vật, căn bản không cần. Tên này nội tình thâm hậu, chỉ cần nghĩ biện pháp kích thích hắn một chút cũng dễ làm thôi. Bây giờ nghe kỹ đây, ta nói cái gì ngươi làm cái đó, đừng có bất kỳ do dự, chờ chờ, cũng đừng có bất kỳ hoài nghi. Nói đơn giản một chút, hiện tại ngươi không có lựa chọn. Nếu như ngươi không nghe lời, ta cũng không giết ngươi, mà ta sẽ đi thẳng đến quảng trường lớn nhất Ngọc Kinh Thành, sau đó thông báo cho tất cả học viên. Người của năm đại gia tộc, trước mắt tất cả mọi người đánh vào ngông, dạy dỗ ngươi một trận. vì tiểu tử ngươi không lo học hành cho tốt chỉ lo quậy phá. Nghe lời hay không nghe lời, tự ngươi nghĩ cho kỹ đi. Loại chuyện uy hiếp thế này thật ra cũng không cần kỹ xảo, cũng không phải đối với người nào đều là, ta giết ngươi, ta sẽ làm gì làm gì ngươi là được. Giống như hiện tại nhậm kiệt uy hiếp Lý Thiên Thành, đã nắm bắt được phương diện hắn sợ mất mặt nhất này để uy hiếp. Ngươi dám? Ta? Lý Thiên Thành vừa nghe lập tức nổi giận trên gương mặt nhỏ nhắn ngập đầy vẻ giận dữ. Ngươi có 3 loại pháp thuật vẫn chưa hoàn toàn thông hiểu đạo lý. Ngươi có 2 loại thần thông dung hợp xảy ra vấn đề, phương diện phối chế cũng có vấn đề. Ngươi tu luyện loại công pháp này rất đặc biệt, không giống người khác về thần thông bản mạng cùng pháp thuật có hạn chế nhất định. Ngược lại càng nhiều càng tốt, còn có thể phối hợp lẫn nhau tạo thành uy lực tuyệt cường. Cho nên pháp thuật cùng thần thông của ngươi nhất định rất nhiều. Chỉ riêng hiện tại đã dung hợp vượt qua mười loại. Tuy nhiên trong đó có rất nhiều chỗ cũng không chính xác lắm. Còn có. Trong quá trình tu luyện ngươi có mấy chỗ sai, hiện tại ngươi vận chuyển công pháp đi, ta sẽ giúp ngươi sửa chữa. Nhậm kiệt cũng không để Lý Thiên Thành kịp lên tiếng cãi quọ gì, lời nên nói hắn đã nói xong, cả Tiếp liền làm việc. Lý Thiên Thành hận đến ngỡ hàm răng, tức giận không chịu được, nhưng cố tình nghĩ tới những lời nhậm kiệt vừa mới nói kia, hắn cũng không dám chậm chế. Húng chi mấy câu nói của nhậm kiệt cũng lập tức nói đến chỗ đau của mình, hắn làm sao biết được bí mật của công pháp mình tu luyện. Đây là bí mật lớn nhất của mình Mẫu thân mình cũng không biết rõ lắm, hơn nữa mẫu thân cũng từng nói với mình, không được nói với bất kỳ kẻ nào, cái này làm sao hắn biết. Hơn nữa, chẳng những biết, hắn còn biết trong quá trình mình dung hợp thần thông sẽ ra vấn đề gì, hắn còn có phải là người hay không chứ? Đúng vậy, thần thông này đích xác xảy ra vấn đề, còn có lúc mình tu luyện phần này đích xác hao phí rất nhiều thời gian, thật chẳng lẽ bị nhậm kiệt nói chúng. Bất chi bất giác tâm tư Lý Thiên Thành cũng chìm vào trong đó, rồi thật dựa theo nhậm kiệt nói làm theo. Phát hiện hiệu quả thật là tốt bất ngờ, có mấy chô vôn có thể dùng biện pháp rất đơn giản, hắn lại đi vòng vài vòng sau đó mới trở về. Như vậy cũng có một chút ảnh hưởng đối với tu luyện của hắn sau này, trừ phi hắn đột phá đại cảnh giới, triệt để vượt qua mới có thể tốt hơn. Nhưng hôm nay được nhậm kiệt sửa chữa, hắn có cảm giác thoáng cái ngay cả ý niệm trong đầu cũng trôi chảy hơn rất nhiều, tâm tình thoải mái, tu luyện càng thêm tự nhiên thông thoáng. Lý Thiên Thành không khỏi giật mình, nhậm kiệt nói cái gì hắn làm cái đó càng làm cảm giác càng vui sướng. Chắc hờ 41. Mà giờ này, ở thời điểm Lý Thiên Thành tu luyện, trên ngón tay Nhậm Kiệt cũng ngưng tụ pháp lực, bắt đầu chậm rãi phối hợp với lực lượng của hắn, điểm vào thân thể hắn. Đây là Nhậm Kiệt trợ giúp hắn sửa chữa sai lầm, đồng thời cũng kích phát dược vật tích xúc trong cơ thể hắn trước kia nhưng chưa được sử dụng, đồng thời cũng kích thích thân thể hắn. Thấy thời gian không sai biệt lắm, Nhậm Kiệt ở bên trong linh thú tọa giá tăng nhanh tốc độ, đồng thời trong khi Lý Thiên Thành tu luyện, trực tiếp luyện chế một bộ dược phẩm luyện thể thích hợp cho hắn. Dược phẩm luyện thể kích thích thân thể, thời điểm này vừa lúc thích hợp với Lý Thiên Thành, khi vấn đề các phương diện của hắn vừa mới sửa chữa xong, lực lượng tăng lên như nước chảy thành sông, tạo đủ áp lực cho hắn, chen ép kích phát dược lực tích xúc trong cơ thể hắn. Đây là mượn dược lực hoàn thành hiệu quả như Ngọc Hoàng Quyết Luyện Thể Thiên của Nhậm Kiệt. Trên thực tế dược phẩm luyện thể cũng chính là như vậy mà ra đời, tuy rằng trọng lực, áp lực không cường hãn bằng trận pháp của Ngọc Hoàng Quyết Luyện Thể Thiên nhưng cũng vô cùng kinh người. Sau khi Nhậm Kiệt điểm ngón tay vào Lý Thiên Thành, liền cho hắn uống vào dược phẩm luyện thể vừa luyện chế bên trong Linh Thú Tọa Giá dành cho hắn. Lúc mới bắt đầu Lý Thiên Thành còn không có cảm giác gì, nhưng sau đó hắn liền bị lực lượng kinh khủng của dược phẩm luyện thể kia lực đánh vào, áp lực cường đại đối với thân thể khiến hắn cơ hồ sắp ngã quỵ. Hắn còn tưởng rằng Nhậm Kiệt cho hắn uống thiên đan gì đấy, không nghĩ tới lại là loại hành hạ người thế này. Đùa người ư? Hắn đây là muốn đùa chết mìnhư? Nhất định là như vậy. Giờ khắc này trong lòng Lý Thiên Thành chỉ có một ý nghĩ này, nhưng nếu như hắn không vận chuyển công pháp, không kiên trì, thì dược phẩm kia, gần như thiêu đốt hắn cháy bùng toàn thân, thật sự có thể hủy diệt hắn. Dù có phẫn nộ, dù có đau khổ đi nữa, hắn cũng phải kiên trì, không kiên trì sẽ mất mạng. Thứ này sắp không chịu đựng được nữa rồi. Thì ra phiếu cơm lão đại là muốn cho hắn ra mặt, thật ra rất đáng tiếc là tạ kiếm đang bế quan, hơn nữa hắn không phải học viên của Ngọc Hoàng Học Viện. Nếu không để hắn ra mặt quét ngang Ngọc Tinh học viện cùng những tên gọi là học viên thiên viện kia, thì nhất định rất sảng khoái. Rốt cục nhìn hiểu rõ mục đích của nhậm kiệt, mập mạp cảm khái nói. Tuy nhiên lập tức nở nụ cười nhìn về phía Lý Thiên Thành nói, bất quá có thể thu thiết mạo tử vương ra làm tiểu đệ, cũng là chuyện rất ai phong đấy. Chuyện của trẻ con, tốt hơn là nên để bảy trẻ tự mình đi giải quyết. Tuy rằng chúng ta còn có thể xem là học viên của Ngọc Hoàng học viện mấy năm, nhưng cũng không thể sau này gặp chuyện như vậy liền để ý tới. Hơn nữa so đấu với chúng cũng không có hứng thú cùng ý nghĩa gì. Lý Thiên Thành này nội tình tốt lắm, tâm tính cũng không xấu, sau này hơi dẫn dắt một chút có thể để hắn một mình đảm đương một phía ở Ngọc Hoàng Học Viện. Sau này chuyện của Ngọc Hoàng Học Viện vừa lúc cứ để hắn đi xử lý, tốt hơn nhiều so với chúng ta tự mình ra tay giải quyết, tặng cho người con cá không bằng dạy người cách câu cá. Tuổi của Nhậm Kiệt cũng không lớn bao nhiêu so với bọn hắn, nhưng hai đời là người, cộng thêm thân là gia chủ nhậm gia giao thiệp lâu dài cùng Lão lao Đan Vương bọn. Họ, trong mắt hắn những học viên của Ngọc Tinh Học Viện, Ngọc Hoàng Học Viện này đúng là giống như những đứa trẻ. Về phần tạ kiếm, nhắc tới tạ kiếm, Nhậm Kiệt khẽ lắc đầu nói, hắn không thích hợp làm chuyện này, hắn có tình cảm rất sâu đậm với Ngọc Tinh Học Viện, không có khả năng gia nhập Ngọc Hoàng Học Viện. Cho dù ta cưỡng ép hắn gia nhập cũng không được. Hơn nữa hiện tại độ cao của hắn là để đối phó Lam Thiên, bảo hắn đi đối phó đám người này chính là đại tài tiểu dụng, chỉ hạ thấp mục tiêu của hắn. Tính tới tính lui chỉ có vị lao đại của Ngọc Hoàng học viện chúng ta này là thích hợp nhất. Nghe Nhậm Kiệt nói vậy, Mập Mạp cũng không nhịn được nở nụ cười, xem ra phiếu cơm lao đại là sớm đã nghĩ tốt rồi. Phiếu cơm lao đại nghĩ khẳng định không thành vấn đề, bất quá. Mập Mạp đột nhiên tối đầu, nhìn Tiểu Hồng Miêu trong bàn tay đã khôi phục sinh khí, lại lần nữa đưa tay về phía nàng đòi linh ngọc, vẻ mặt đau khổ nói, phiếu cơm lao đại nhanh lên chi viện đi, vừa rồi bởi vì thấy tên tiểu tử này quá hư nhược, cho nên cho nó linh ngọc chúng phẩm. Kết quả tên tiểu tử này ăn ngon miệng, ăn qua linh ngọc trung phẩm rồi lại không chịu ăn linh ngọc hạ phẩm, còn có Mập Mạp tuy rằng vẻ mặt đau khổ, nhưng Nhậm Kiệt vẫn có thể nhìn thấu nàng rất yêu thích, nên lấy ra một số linh ngọc trung phẩm cho Mập Mạp. Bất quá tên tiểu tử này thật đúng là đủ thần kỳ, cho dù lúc vừa mới bộc phát, mình cũng không phát hiện căn nguyên, không có hoàn toàn nhìn thấu. Hơn nữa miệng rất kén chọn, đồ ăn ngon cũng ăn rất ít, trừ linh ngọc dường như nó có thể ăn không ngừng. Ngoài ra sau khi ăn xong nó cũng giống như yêu thú bình thường. Người bên cạnh nhậm kiệt hiện giờ cũng đều kỳ quái, chuyện kỳ quái cũng nhiều, chỉ cần tên tiểu tử này không có biểu hiện ra thương tổn tới mình cùng người bên cạnh mình, ngược lại nhậm kiệt cũng không cấp bách muốn biết nó là thứ gì. Hơn nữa nhìn mập mạp yêu thích như vậy, nhậm kiệt càng thêm không biết làm sao. Chỉ phải một lần nữa nhắc nhở mập mạp, tên tiểu tử này không tầm thường, bao gồm chuyện ăn linh ngọc cũng không thể tùy tiện để người khác biết. Hiện tại mình không nhận ra, vạn nhất có người biết thì phiền toái. ít nhất phải cẩn thận với tàn hồn bên kia. Nghĩ tới tàn hồn. Nhậm Kiệt không khỏi nghĩ tới lão nhân mặt cười sát thủ Vương. Lúc ban đầu chiếm được ngọc tinh bao bọc yêu đan này, lão nhân mặt cười cũng lộ vẻ mặt bất thường, nhắc tới tàn hồn rồi cũng không nói thêm gì. Hơn nữa lão hứa hẹn với mình sẽ dẫn Tôn Nhị trở về, kết quả tới nay vẫn không thấy trở về. Vừa rồi Nhậm Kiệt cũng nhìn xem linh ngọc tương ứng của mình đưa cho Tôn Nhị, nếu như bọn họ có chuyện gì phải thông báo cho mình, nhưng bây giờ cũng không có biểu hiện có chuyện, thế nhưng vẫn không thấy lão trở về. Đáng tiếc lão nhân mặt cười tình huống đặc biệt Cho dù nhân viên tình báo của Mạc Hồng đi thăm dò, chỉ sợ cũng không có tin tức gì. Nếu như sát thủ vương mà để cho người ta dễ dàng dò tra được tung tích, vậy hắn cũng sẽ không xứng kêu là sát thủ vương. Đáng tiếc lúc đó lực lượng của mình không đủ, nếu như thần thức có cường độ, lực lượng như hiện tại, là mình đã lưu lại một chút là cấn thần thức, luyện chế một vài ngọc bài đặc thủ, trực tiếp tập trung vào bọn họ trong phạm vi nhất định nào đó. Hiện tại cũng chỉ có thể bị động chờ tin tức của lão nhân Mạc cười. Vừa trò chuyện cùng mập mạc, mạc vừa suy nghĩ chuyện, thời gian trôi qua rất nhanh. Ngọc Hoàng Học Viện cùng Ngọc Tinh Học Viện vừa lúc ở hai phương hướng. Hôm nay Linh Thú Tọa Giá một đường đi tới. bên trong Linh Thú Tọa Giá, Lý Thiên Thành đau khổ kiên trì. trước kia cho tới bây giờ hắn chưa từng tu luyện cách như vậy. nếu nói trước kia hắn tu luyện là trưng mình trong lửa nhỏ, như vậy hôm nay Nhậm Kiệt chính là dùng ngọn lửa mãnh liệt cưỡng ép, sửa chữa sai lầm, giúp hắn sửa một chút vấn đề về thần thông, pháp thuật. sau đó trực tiếp kích thích bùng phát nội tình của hắn tích xúc nhiều năm trước kia. Âm trong tiếng nổ âm ầm, Lý Thiên Thành cảm nhận được thân thể mình đang điên cuồng chống cự áp lực thật lớn. Dưới vận chuyển dựa theo vạn pháp thánh công mình tu luyện, đang sửa chữa một chút sai lầm. Nguyên vốn cần nửa năm mới có thể đột phá cảnh giới, rồi lại đột phá. Chẳng những đột phá, lực lượng bên trong thân thể bị dẫn động cũng vượt qua tưởng tượng, giống như nước lưu vỡ đê, lực lượng điên cuồng lưu chuyển. Trong nháy mắt thần thông ngưng tụ, mấy pháp thuật cùng công pháp trước kia một mực không có biện pháp ngưng tụ ở bên trong thân thể, đột nhiên linh ngộ, trực tiếp là cấn trong công pháp. Công pháp của hắn thần kỳ mà độc đáo, thần thông, pháp lực là gắn, lĩnh ngộ càng nhiều, dung hợp càng nhiều lực lượng càng mạnh. Giờ khắc này, lực lượng dưới bạo phát tốc độ cao nhất, dưới thuốc dục của dược phẩm luyện thể cùng vạn pháp thánh công của hắn, chẳng những đột phá đến thần thông cảnh tầng thứ 9, mà còn đang điên cuồng tăng vọt tăng vọt một hơi lại vượt qua thần thông cảnh tầng thứ 9, trực tiếp đạt tới thần thông cảnh đại viên mãn. Thần thông cảnh không giống như âm dương cảnh, âm dương cảnh dương hồn tầng thứ 9, không dám tùy tiện đánh sâu vào cảnh giới đại viên mãn nhưng thần thông cảnh lại bất động sau khi đạt tới đại viên mãn khoảng cách ngưng tụ âm hồn cũng chỉ thiếu chút xíu bịch bịch bịch thoáng chốc Lý Thiên Thành cảm nhận được lực lượng mênh mông trong cơ thể mình bạo phát không ngừng nổ vang lực lượng tăng lên chưa từng có loại tu luyện đau khổ chưa từng có kia lại mang đến cảm giác vô cùng sảng khoái khiến hắn có kích động muốn thét giải ha ha lực lượng của ta khôi phục rồi Nhậm Kiệt chúng ta nên tính sổ để cho Lý Thiên Thành cao hứng chính là giờ khắc này rốt cục mình đã khôi phục lực lượng Lần nữa nắm trong tay thân thể mình, tính sổ nhất định phải tính sổ với Nhậm Kiệt. Ngươi chính là lão đại của Ngọc Hoàng học viện, ra ngoài kia tìm trở về mặt mũi của Ngọc Hoàng học viện đi, lật ngược cái gì chó má thiên viện kia cho ta. Bịch ngay lúc Lý Thiên Thành cao hứng cười to, muốn tính sổ cùng Nhậm Kiệt. Ngay lúc lực lượng hắn khôi phục phản ứng đầu tiên liền vận chuyển thần thông hộ thể, toàn lực thúc dục nội giáp hộ thể, phòng ngừa lại lần nữa bị đánh lén bất chợt hắn cảm nhận được cái mông mình bị người đá một cái. Cho dù thời khắc này vẫn khiến hắn khó có thể chống cự khó có thể né tránh một chân kia đá thật mạnh vào mông của hắn thân thể hắn không chịu khống chế liền từ bên trong linh thú tỏa giá bay ra ngoài ta ngươi tên khốn kiếp Lý Thiên Thành lúc này thật muốn mắng chửi người chỉ là lập tức hắn lại không biết mắng chửi người thế nào đã bị đá bay đến giữa bầu trời thời khắc này Lý Thiên Thành cũng cảm giác mông mình nóng hừng hực rõ ràng mình vận chuyển công pháp thúc giục nội giáp chuyên phòng ngự tuy rằng bảo vệ mông mình không hoàn toàn như vậy nhưng cũng không nên như thế chứ một cước này của Nhậm Kiệt trầm trọng bao nhiêu mới có thể làm cho mình ngay cả phản ứng còn không kịp, ngay cả chống cự cũng không kịp đã bay ra ngoài. Lý Thiên Thành vừa mới đột phá, vốn đang vô cùng hưng phấn, còn đang cười to thật muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Trực tiếp vượt qua thần thông cảnh tầng thứ 9, đạt tới cảnh giới thần thông cảnh đại viên mãn, với tuổi của hắn tự nhiên đủ để kiêu ngạo. Nhưng bây giờ khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn lại căng thẳng, bởi vì hết thảy điều này quá khó tin. Tên nhậm kiệt này rốt cuộc làm sao làm được, cho dù hắn cũng là thần thông cảnh đại viên mãn. Cũng không có khả năng khoa trương như vậy chứ. Hơn nữa mình thật đột phá, thật đạt tới thần thông cảnh đại viên mạn hết thảy đều khiến Lý Thiên Thành cảm thấy khó tin. Mau nhìn, có người xuất hiện. Lập tức thông báo học viện, bắt lấy chúng. Cũng dám phá vỡ đại môn, trực tiếp vào vào, quá liều đi. Mau nhìn kìa, trên người tên này có dấu hiệu Ngọc Hoàng học viện, là người của Ngọc Hoàng học viện. Người của Ngọc Hoàng học viện cũng dám tới Ngọc Tinh học viện chúng ta khiêu khích, mau lăn xuống đây. Lập tức lăn xuống đây, nghe không? Trường 260, khiêu chiến Ngọc Tinh học viện. Ngay lúc Lý Thiên Thành còn đang thất thần, đột nhiên cảm nhận được bốn phương tám hướng có không ít người vào tới, có không ít người từ rất xa thấy hắn đã bắt đầu tức giận gà mắng. Hả? Lúc này Lý Thiên Thành mới chú ý tới, nơi này là Ngọc Tinh học viện, không sai. Trung quanh khắp nơi đều là dấu hiệu Ngọc Tinh học viện, mà giờ khắc này mình lại ở ngay phía trên võ đấu trường, một lôi đài to lớn, lôi đài này rất rộng lớn, hiện nhiên là loại lôi đài có chuyện trọng đại mới được mở ra. Trung quanh lôi đài này vốn có một vài trận pháp, lúc này trận pháp ở trung quanh không biết vì sao lại bị phá hỏng. Nhìn lại hướng linh thú tọa giá của Nhậm Kiệt cũng ở chỗ này, mà Nhậm Kiệt cũng kéo ra mảnh tre linh thú tọa giá, lấy ra một cái ghế rất nhàn nhã thư thái ngồi ở đó nhìn hắn. Ngươi! Đừng ngươi a, ta hiện tại nơi này chính là Ngọc Tinh học viện, hiện tại ta dạy cho ngươi làm sao làm vậy đi. Ta làm xong chuyện ta nói rồi. Nếu như ngươi không dám ở Ngọc Tinh học viện khiêu chiến bọn chúng, Thật sự không dám tìm lại mặt mũi của Ngọc Hoàng Học Viện, không dám chiến đấu vậy bây giờ ngươi có thể lựa chọn rời đi, tiếp tục trở về rụ rô mấy tiểu bằng hữu làm cái gọi là Lao Đại của ngươi đi. Nhớ kỹ, Lao Đại không phải dễ làm như vậy, muốn làm Lao Đại phải có thể gánh chịu trọng trách của Lao Đại. Không phải ngươi muốn làm Lao Đại của Ngọc Hoàng Học Viện sao? Vậy ngươi phải gánh chịu hết thể chuyện này. Nhậm Kiệt đã hiểu thấu tính tình của Lý Thiên Thành, thuận tiện hơi khích tướng một chút, đối với Lý Thiên Thành mà nói đúng là rất có Tác ai nói ta không dám. Tốt lắm, ngươi chờ đó, món nợ của chúng ta chúng ta từ từ rồi tính. Ở ngay sau đó, Lực Đạo vừa mới bị nhậm kiệt đá bay lên không trung biến mất, thân hình Lý Thiên thành rơi xuống phía dưới, theo ý niệm trong lòng hắn vừa động, liền thúc dục linh khí thượng phẩm thất thải vũ vực đã luyện hóa, trong nháy mắt phía sau hắn xuất hiện một đôi cánh màu sắc sặc sỡ lóa mắt, vô cùng chói mắt. Ngay lập tức làm cho không ít người của Ngọc Tinh học viện vọt tới vây quanh đều trợn tròn mắt. Dù sao không phải ai cũng thấy qua linh khí thượng phẩm. Lúc này thấy có người bay lên giữa không trung, không nhúc nhích giữa không trung như vậy. Hơn nữa vừa rồi linh thú tọa giá của nhậm kiệt, là một đường đấu đá lung tung thẳng tới nơi này, loại điên cùng đó, loại hung hạn đó cũng đã hù dọa rất nhiều người khiếp sợ. Giờ ta nói, ngươi làm, sử dụng pháp lực thúc dục, để tất cả mọi người ở Ngọc Tinh học viện nghe được, trước nói cho bọn chúng biết ngươi là ai, ngươi là Lão đại của Ngọc Hoàng học viện, ngươi là tân sinh cấp 51, ngươi rất khó chịu đối với cái gọi là so tài kia. Nhưng ngươi không muốn lãng phí thời gian chuyện đó, càng thêm không muốn chơi một lần loại trò lừa ngây thơ đó, không có hứng thú chờ bọn chúng đến yêu thú thâm viên để tranh đoạt các thứ của chúng sau đó châm ngòi cho chúng tức giận để chúng động. Thủ rồi phế bọn chúng đi. Nói cho bọn chúng biết, những quá trình vô dụng kia ngươi đều muốn bỏ qua, trực tiếp tới điểm thực tế. Hôm nay để cho tất cả học viên Ngọc Tinh học viện muốn tham gia tỉ thí cấp 5-1, cấp 5-2 đều lên đi, từng người từng người tới cũng được, cùng nhau lên cũng được. Hôm nay ngươi một người một mình nên chiến toàn bộ, không cần đi yêu thú thâm viên săn giết yêu thú làm gì. Hôm nay ngươi muốn ở nơi này giải quyết mọi chuyện. Dĩ nhiên, nếu như lão sư của Ngọc Tinh học viện hoặc là lãnh đạo sợ, sợ những người dự thi cấp 51, cấp 52 đó thua mất mặt, không dám nhận lời khiêu chiến, vậy thì bọn họ có thể ra mặt thăm dự. A Lý Thiên Thành thân mình đang trên không trung, lập tức ngây ngẩn cả người, trong thần thức nghe nhậm kiệt dạy hắn nói lời này, hắn thật sự ngây ngẩn cả người bởi vì lời nói này quá quá ác liệt đi. Chạy tới Ngọc Tinh học viện nói những lời lớn lối như vậy, đây tuyệt đối là trắng trợn khiêu khích, trắng trợn tát vào mặt họ, ép Ngọc Tinh học viện không có lựa chọn nào khác, ép những người đó phải chiến đấu với hắn. ngẫm lại, nếu như Ngọc Tinh học viện không lướng chiến, chuyến ra ngoài thì thực sự trở thành chuyện cười, so với bị đánh thua còn mất mặt hơn. Loại chuyện như vậy đúng là cho tới bây giờ Lý Thiên Thành chưa làm qua. Tuy rằng trước đã xảy ra Ngọc Tinh học viện tính kế Ngọc Hoàng học viện, Đồng thời sau chuyện làm bị thương nặng cấp 53, cấp 54 cùng nhiều lão sư, bọn họ đều đầy lòng cam phẫn, hận không thể san bằng Ngọc Tinh học viện. Mà Lý Thiên Thành xem như thật sự có dũng khí tham gia so tài, muốn làm một chút gì đó. Dù vậy, thời điểm này nhất thời hắn còn có chút không thích hứng, có chút không há miệng nổi. Dù sao loại chuyện cực độ lớn lối này, trước giờ hắn không hề nghĩ thời, đừng nói chi là làm ra. Ngươi là người nào của Ngọc Hoàng học viện, lập tức xuống ngay, đi với ta tới giáo vụ học viện xử lý. Xuống ngay. Lúc này, đã có vài tên học viện thủ vệ cùng Lão sư chạy đến, lại lần nữa gầm lên vọt về phía Lý Thiên Thành. Thật là không biết trời cao đất rộng mà. Học viên của Ngọc Hoàng học viện bị kích thích muốn điên rồi sao, lại chạy tới Ngọc Tinh học viện nơi này dương ai. Hiện tại biết rồi chứ, lớn lối cũng không phải ai muốn làm là có thể làm được. Nếu ngươi không dám nói thì xuống đây đi, ta dạy ngươi nên làm như thế nào, ngươi ở bên cạnh chờ xem lão đại của Ngọc Hoàng học viện. Nhâm Kiệt vừa nói vừa vây vây tay về phía Lý Thiên Thành trên bầu trời bảo hắn có thể hạ xuống Ngươi! ta Lý Thiên Thành định nói gì nhưng lập tức đột nhiên ý thức được một chuyện đích xác không có người nào có tư cách nói lời nói này hơn so với Nhậm Kiệt trước hoàng cung hắn cầm miễn tử ngọc bài bước cao bằng vị văn bảng nhãn kia quỳ xuống lúc thu đồ đệ Hàn Dám cột Phương Viêm vào trước cửa Nhậm gia dám gõ chống trận tụ tập mấy vạn quân binh đừng nói chi là Hải Vương bọn họ đi tới Nhậm Kiệt hắn còn lớn lối đuổi đi Cùng với chuyện giết chết quốc trưởng Quách Tông Hưu đến nay mọi người còn bàn tán số sao. Vốn Lý Thiên Thành muốn phản bác lời nói của Nhậm Kiệt, nhưng đột nhiên phát hiện không thể nói, cùng so sánh với những chuyện kia của Nhậm Kiệt, chính mình thì tính là cái quái gì. Vốn trước kia khi nghe nói hoặc là biết những chuyện này của Nhậm Kiệt, Lý Thiên Thành cũng giống như người khác đều biểu môi xem thường, cho rằng Nhậm Kiệt là dựa vào nhậm gia nên lớn lối càng rỡ, không chút kiêng kỵ. Thời điểm này hắn mới phát hiện, muốn thật sự hoàn toàn không chút kiêng kỵ, càng rỡ tới cực điểm. Đúng là không phải chuyện dễ dàng như vậy, thật không phải ai cũng có thể làm được. Nơi này còn không phải hoàng cung, còn không có hoàng đế và hoàng phi, không có mấy vạn người vây quanh, không có cường giả siêu cấp như tám đại vương giả như vậy. Người của Ngọc Tinh học viện nghe đây, buồn lão đại lão đại ta. Ta là Lý Thiên Thành, lão đại của Ngọc Hoàng học viện. Hôm nay ta đến Ngọc Tinh học viện các ngươi chính là khiêu khích, không là khiêu chiến. Ta là mới vừa vào học cấp năm 1, các ngươi không phải muốn làm cái gì kia sao. Lý Thiên Thành vừa nói ra, ngay từ đầu liên tiếp nói lộn mấy câu, cả người rõ ràng vô cùng cấp bách vô cùng căng thẳng, tuy nhiên dù sao Nhậm Kiệt đã nói với hắn, nên dần dần tốt hơn nhiều. C. Si. Mập Mạp ngồi ở bên cạnh Nhậm Kiệt, thấy bộ dáng Lý Thiên Thành, nghe lời nói của hắn không nhịn bật cười ra tiếng. Nghiêm túc một chút. Lão đại của Ngọc Hoàng học viện chúng ta huy phong như vậy, đừng phá hỏng không khí, nghiêm túc một chút. Nhậm Kiệt nín cười, đồng thời thấp giọng nói với Mập Mạp, chỉ có điều nói xong. Chính hắn cũng không nhịn được bật cười khẽ. Vị tiểu thành vương này tuy rằng bối cảnh hùng hậu, thân phận đặc biệt, lực lượng cũng không yếu, nhưng thật giống như một đứa bé ngoan ngoãn hơn, hoàn toàn không phải một tên ăn chơi chắc táng, nếu không sẽ không như vậy. Tuy nhiên nói đi nói lại, cho dù là con cháu nhà giàu ăn chơi chắc táng, hay là đại thiếu của gia tộc thậm chí hoàng tử hoàng tôn, cũng không có ai dám như thế cũng chỉ có nhậm đại gia chủ là không xem chuyện này ra gì, cũng chỉ có hắn dám như thế. Này! Tên này điên rồi sao? ai vậy cũng dám tới Ngọc Tinh học viện chúng ta nói lời như vậy, hắn không muốn sống chăng? Đáng ghét, lăn xuống đây. Thời khắc này, nghe Lý Thiên Thành nói như thế, phía dưới người vây quanh càng lúc càng nhiều đều nổ tung hoa. Đùa gì thế? Tới cửa nhà người ta nói lời như vậy, còn có gì cản rỡ hơn chứ? Còn có chuyện không chút kiêng kỵ như vậy sao? Trong tiếng gầm thét, có một lao sư đã nhìn không được, hắn trực tiếp ngưng tụ pháp lực thần thông cảnh tầng thứ 6, trong nháy mắt thân mình phóng vọt tới, muốn kéo Lý Thiên Thành tử không trung xuống. Cái này, làm sao bây giờ? Thấy có lão sư của Ngọc Tinh học viện vọt tới, lập tức Lý Thiên Thành có chút không biết làm sao, trong nháy mắt thần thức hỏi ý Nhậm Kiệt. Có cái gì làm sao bây giờ? Cứ đánh hắn rơi xuống sau đó tiếp tục nói, chẳng lẽ Ngọc Tinh học viện không có người, học viên không dám ứng chiến để cho lão sư ra tay, nếu như vậy, dứt khoát cứ gọi cường giả siêu cấp âm dương cảnh ra tay cho xong. Nhậm Kiệt nằm trên ghế lắc lư, nhìn chuyện xảy ra trên không trung. Trên thực tế linh thú tọa giá của hắn đã rất chói mắt. Trạng thái của hắn bây giờ lại lớn lối đến cực điểm, chỉ có điều thời khắc này tất cả chú ý của mọi người đều bị Lý Thiên Thành hấp dẫn, cũng không có người nào chú ý tới hắn mới thật sự là chính chủ chủ mưu hết thảy, đồng thời thao túng hết thảy. Hai người thông qua thần thức trao đổi tốc độ đặc biệt nhanh, ở thời điểm lão sư thần thông cảnh vọt tới một nửa đường, nhậm kiệt đã nói cho Lý Thiên Thành nên làm như thế nào. À à lại lần nữa Lý Thiên Thành có chút không biết nói gì. Dù sao người kia là lão sư, nhất thời quả thật hắn có chút không thích hứng. Hơn nữa sau khi đánh xong nói tiếp loại câu nói đó, xem thường, chọc giận đối phương đó, lớn lôi đến cực điểm đó, quả thật chính hắn đều cảm thấy có điều không thích hứng. a a cái gì? Lao sư của Ngọc Hoàng học viện bị phế như thế nào? Hay nhớ kỹ, đối thủ chính là đối thủ, địch nhân chính là địch nhân. Lúc bọn họ phế bỏ 20 học viên và rất nhiều Lao sư của Ngọc Hoàng học viện, chẳng lẽ Lao sư của bọn họ không có mặt, chẳng lẽ chuyện này học viện bọn họ hoàn toàn không biết? Cái này đã coi như nhẹ lắm rồi. Nếu những người đó ngay cả cơ hội khôi phục cũng không có, nếu đó là thân nhân của ngươi, ngươi có tâm tình muốn từ cửa học viện một đường giết vào hay không? Nếu muốn làm lão đại, muốn ra mặt thì phải nói được, làm được. Ngươi bây giờ là lão đại của Ngọc Hoàng Học Viện. Ngươi bây giờ là đến đây đòi lại công đạo. Ngươi hiện tại là đại biểu cho mặt mũi của Ngọc Hoàng Học Viện. thấy Lý Thiên Thành có. Chút do dự, lần nữa nhậm kiệt nói không lưu tình chút nào. Têu là cái gì? Chẳng lẽ Ngọc Tinh học viện được xưng là thiên viện rất lợi hại kia đều là con rùa đen giúp đầu, không dám đi ra hứng chiến ư? Đi xuống đi. Lý Thiên Thành bị Nhậm Kiệt nói cho nhiệt huyết sôi trào, nổi giận quát một tiếng, trong nháy mắt thất thải vũ vực phía sau hắn tăng vọt, ầm ầm vỗ động, giống như hai bàn tay khổng lồ nhanh chóng vồ chúng con mồi đang bay phía dưới. Bích lão sư đang phóng vọt lên định bắt lấy Lý Thiên Thành, trực tiếp bị vồ chúng, trong nháy mắt bị đánh hôn mê. Tuy nhiên Lý Thiên Thành khống chế lực đạo hiển nhiên cũng không tệ lắm. Lão sư kia chỉ là hôn mê rất xuống, thấy lão sư kia bị mình vỗ rơi xuống, đột nhiên dường như Lý Thiên Thành nghĩ đến điều gì, không nhịn được nhìn thoáng qua Nhậm Kiệt nhàn nhã ở phía dưới không coi ai ra gì. Uy lực của thất thải vũ dực của mình đích xác không thay đổi, nhưng trước đó làm sao Nhậm Kiệt biết? Mau tiếp nhận mã lão sư. Đáng ghét, giết hắn. Quả thực muốn chết. Ẩm. Lần này phía dưới gần như nổ tung, từng người đều phóng ra lực lượng, nhưng lúc này đến đây thần thông cảnh cũng không nhiều. Thấy Mã Lao Sư vừa rồi lập tức bị Lý Thiên Thành đánh hôn mê, tuy rằng bọn họ phẫn nộ, nhưng người dám ra tay cũng không nhiều. Hơn nữa đúng lúc này, xa xa truyền đến một thanh âm. Hừ, ta còn tưởng là ai? Thì ra là ngươi tên thân vương trẻ con chỉ biết giúp ở nhà kia. Chỉ bằng vào ngươi cũng dám tới Ngọc Tinh học viện ta gây chuyện, không biết tự lượng sức mình. Trưng 261, một mình khiêu chiến đám đông. Là U học trưởng đến rồi. Ha ha, lần này ngươi chết chắc rồi. Ô đội trưởng đến rồi. Để xem lần này hắn chết như thế nào. Không biết tự lượng sức mình, cũng dám đến Ngọc Tinh học viện chúng ta khiêu khích, một hồi có hắn khóc lóc. Vừa nghe thanh âm này, người bên dưới lập tức kích động, bởi vì giọng nói này rất bén nhọn, rất dễ phân biệt. Người của Ngọc Tinh học viện đều biết, đây chính là một thành viên chính thức của Thiên viện. Lần này Thiên viện phái ra làm đội trưởng lãnh đạo cấp 51, cấp 52 đại biểu của Ngọc Tinh học viện cạnh tranh cùng Ngọc Hoàng học viện, là Ô Kinh. Lăn xuống đây. ngươi tưởng mình là ai? mà dám đến Ngọc Tinh Học Viện ta Dương Ai. Đúng lúc này, một hướng khác vang lên một thanh âm hùng hậu, lại lần nữa làm cho đám người Ngọc Tinh Học Viện kia hưng phấn không thôi. Mà gần như đúng lúc thanh âm này rơi xuống, ở hướng vừa rồi kia, Âu Kinh thân người cao gầy, chắp hai tay sau lưng, mắt hơi có hình tăng giác, đã dẫn theo mấy người nhanh chóng chạy tới. Một hướng khác, nơi phát ra thanh âm rất hùng hậu kia, cũng hiện ra một người trẻ tuổi mặt tròn, xoè mũi kẹt, tuy rằng vóc dáng không cao lắm, gương mặt cũng rõ ràng khác với Âu Kinh nhưng ánh mắt lại tương tự kỳ lạ, rõ ràng có thể cảm giác được chỗ tương tự của họ. mà lúc này Ngọc Tinh Học Viện học viên cũng nhận ra người này là ô sát đệ đệ của Âu Kinh, thành viên chính thức cấp 5 một trong Thiên Viện phái ra. Kaka Âu Kinh hơn một năm trước gia nhập Thiên Viện, đệ đệ vừa mới nhập học không lâu cũng gia nhập Thiên Viện, cái này cũng trở thành một truyền thuyết lớn của Ngọc Tinh Học Viện. nên biết rằng Thiên Viện chọn lựa vô cùng nghiêm khắc, có thể đi vào bên trong trở thành một thành viên không chính thức, đã có đủ chỗ tốt rồi, chúng chi trở thành thành viên chính thức mà hai huynh đệ bọn họ đồng thời trở thành thành viên chính thức của thiên viện ở ngọc tinh học viện cũng giống như một loại truyền thuyết lúc này thấy bọn họ chạy đến mọi người tự nhiên rất vui vẻ tên này tên kêu gào này chết chắc rồi còn bà nó bảo ngươi lăn xuống không nghe sao lăn xuống đây sau khi đi ra tên hơi mập lùn một chút sống núi kẹo sát kia hiển nhiên cánh khí nóng nảy hơn thân người vọt tới gần phát hiện lý thiên thành vẫn còn diễu võ dương oai mang thất thải vũ dực bay ở giữa không trung hắn liền phẫn nộ đột nhiên ngưng tụ pháp lực ngay ngược trong giây lát bạo phát ra tiếng gầm giận dữ dầm dầm dầm ba chữ cuối cùng kia mỗi một chữ đều giống như sấm sét giữa trời quang trong tiếng nổ vang đánh về phía Lý Thiên Thành giữa không trung Ngưng âm tụ pháp tiếng như sét đánh công kích loại thanh âm này trừ lực lượng kinh người ra tốc độ còn mau kinh người phần nhiều người không có phòng bị ngay cả phòng ngự cũng không có biện pháp vận chuyển đã trúng chiêu. Ông nhưng Lý Thiên Thành sớm được Nhậm Kiệt chỉ dạy nên thời điểm này tất cả pháp bảo đều đang ở trạng thái thúc giục, chỉ là xem ra vừa thúc giục một cái uy lực càng cường đại hơn mà thôi. Vì thế trong nháy mắt tụ pháp lôi âm đánh tới, ở trung quanh thân thể Lý Thiên Thành đã hiện ra một tầng pháp bảo hình dáng cái trung đồng, bên trên chớp động các loại phù văn, mơ hồ tản ra tia sáng đặc thù không ngừng xoay tròn, phù văn chuyển động. Ngay lúc tụ pháp lôi âm kia đánh vào bên trên nó, trung đồng kia lập tức tăng tốc vận chuyển. Sau đó đột nhiên từ bên trong bạo phát ra thanh âm càng cường đại hơn. Giống như là cái chuông đồng bị khô động, đột nhiên phát ra thanh âm kịch liệt vậy. ầm, Bịch bịch bịch thoáng cái lực lượng tụ pháp lôi âm cường đại của ô sát bạo phát ra kia, ầm ầm nổ tung, thanh âm cường đại tạo thành uy hiếp đáng sợ, để ép đến không khí trực tiếp nổ vang. Cẩn thận. Ô sát cũng không nghĩ tới, kiện pháp bảo của Lý Thiên Thành này thần kỳ như vậy, còn có thể phản kích lại công kích tụ pháp lôi âm của hắn. Hắn vội giang hai cánh tay. Trong nháy mắt pháp lực cường đại tạo thành nửa vòng tròn phong ngự, định ngăn cản công kích của sóng âm này. Đáng tiếc hắn chỉ ngăn chặn một phần nhỏ, cho dù như thế, hắn cũng phải liên tiếp lui về phía sau mấy bước mới đứng vững, cảm giác pháp lực trong cơ thể sôi trào một trận. Bình! Bình! À mà lúc này, một số người ở chung quanh hắn, bị tụ pháp lôi âm này ban nở nz vào trên trung đồng phát ra dao động cường đại. Sóng âm kỳ lạ kia tuy rằng so ra kém tiếng hổ gầm của tiểu tử bột phát trước kia nhưng cũng đánh cho không ít người ở chung quanh bay ra ngoài, chấn thương mấy chục người. Còn bà nó, ta giết ngươi. Ở mô sắt vừa thấy ánh mắt liền đỏ bừng quá to. Hắn cùng ca ca lưu lạc từ nhỏ, có điều kỳ ngộ. Chuyện giết người phóng hỏa làm không ít, sau đó được người nào đó coi trọng cho bọn họ gia nhập Ngọc Tinh học viện rồi chọn vào thiên viện. Tuy rằng tuổi của hắn không lớn, nhưng sớm đã không phải học viên bình thường, cho nên người ở trong Ngọc Tinh học viện mới đặc biệt sợ bọn họ. Hắn còn không giống đại ca Âu Kinh hắn có thể tha thứ cho người như vậy. Một khi hắn vẫn nộ lên trên người toát ra khí tức cấm lãnh, canh máu là muốn ra tay giết người. Ô Sát, đừng kích động làm loạn. Đúng lúc này Âu Kinh cũng vọt lên, thấy Lý Thiên Thành thân ở trên không trung phát huy, hắn khen những mày. Đồng thời hắn cũng chú ý tới Nhậm Kiệt trên linh thú tỏa ra phía dưới. Nhìn thấy Nhậm Kiệt thời khắc này nhàn nhã nằm ở nơi đó, dường như hắn nghĩ tới điều gì, cảm giác có điều gì đó không đúng. Âu Kinh liền giơ tay cản lại Âu Sát. Đại ca, tên khốn kiếp này rất kiêu ngạo, ta không giết chết hắn ta. Ô sát ánh mắt đỏ bừng kêu lên. Bọn họ trước nay đâu có bị tức giận thế này, trước kia khoái y ân cứu, sau được người mang vào Ngọc Tinh học viện, ở chỗ này cũng là vạn người chú mục, không ai dám treo chọc, Ta đi xử lý. Thanh âm của Âu Kinh bén nhọn mà rất thông thả, cũng không để đệ đệ nói thêm gì nữa, đã ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Thành. Hai tên này tuổi không lớn lắm, nhưng hoàn toàn không giống là học sinh, một thân đầy hơi hám giang hồ. Tên vừa rồi kia khẳng định đã giết người không ít. Lúc này, mập mạp ở bên cạnh Nhậm Kiệt cũng nhìn thấy hai huynh đệ bọn họ, cao mày khó chịu nói. Thật đúng là tưởng nơi này có thể không ngừng bồi dưỡng một nhóm học viên cường đại, thì ra ngay cả loại thủ đoạn này cũng dùng tới. Xem ra thiên viện này cũng lập ra chính từ mục đích đó đây. Về phần giống hay không giống học viên cũng không trọng yếu, chỉ cần tuổi không lớn lắm, cho bọn họ gia nhập học viện là được rồi. Chỉ tiếc làm như vậy lâu dài, Ngọc Tinh học viện coi như xong rồi. Không trách được lần này Ngọc Hoàng học viện tổn thất nghiêm trọng như vậy, tuy nhiên như thế cũng tốt. Nhâm Kiệt dùng thần thức nói với mập Mạp, đồng thời cũng thông báo với Lý Thiên Thành, thấy huynh đệ ô kinh, ô sát như vậy, thì càng không cần lưu tình cho bọn chúng. Hai người các ngươi lên đi, để nhìn xem vị thành vương gia này có bao nhiêu lợi hại, cũng dám không biết sống chết đến Ngọc Tinh học viện ta khiêu chiến. Ô kinh ngăn lại ô sát, rồi quay qua nói với hai người phía sau. Hai người này cũng đều gia nhập thiên viện, tuy không phải thành viên chính thức. Nhưng lực lượng cũng đều vượt qua thần thông cảnh tầng thứ bảy, còn lợi hại hơn rất nhiều so với Lao Sư trước đó. Bọn họ cũng là người tham gia tỉ thí lần này, nghe Âu Kinh nói liền đáp một tiếng, phóng vọt lên. Cẩn thận một chút. Vị thanh vương này đúng là nhiều pháp bảo, thần thông, pháp thuật. Âu Kinh cũng không phải là người giữ đạo lý cứng nhắc cái gì, càng không nghĩ cái gì loại chuyện ngu xuẩn đơn đả độc đấu. Sở dĩ hắn ngăn lại Âu Sát, chẳng qua là muốn trước để cho người khác thử dò xét một chút mà thôi. Thử dò xét Làm tiêu hao, tự nhiên mọi sự đại cát hơn, nếu bị thua mình cũng có thể chiếm được trực quan hơn, có thể nghĩ biện pháp đối phó. Một nguyên nhân khác, là sau khi hắn cảnh cáo hai người thủ hạ, liền rơi ánh mắt nhìn về phía nhậm kiệt nằm ở nơi đó. Ta còn tưởng là ai, thì ra là đại danh đỉnh đỉnh nhậm gia chủ của Ngọc Kinh Thành, vốn còn định chờ trong tỉ thí sắp tới là có thể gặp được nhậm gia chủ, không nghĩ tới nhậm gia chủ trước lại đi theo tên tiểu tử này đến đây. Thế nào, nhậm gia chủ cũng muốn trước thời gian tới đấu trước một trận sao? Khác với mọi người tại đây, Ú Kinh cũng không có bởi vì Lý Thiên Thành mà hoàn toàn bị hấp dẫn, hắn chú ý tới nhậm kiệt, hơn nữa hắn còn lo lắng về nhậm kiệt hơn. Ở trong lòng hắn, Lý Thiên Thành cùng nhậm kiệt hoàn toàn bất đồng, tên nhậm kiệt này hôm nay đã bị liệt vào đại địch số 1 của Thiên Viện. Dù sao Phương Kỳ là nữ nhân chỉ định của Lam Thiên, là người chủ Thiên Viện. Nàng ba lần bốn lượt bị nhậm kiệt trên ép, mặt mũi của Thiên Viện cũng đã đánh mất hết. Hơn nữa Lục Thanh Chính là một trong 10 đại cao thủ của Thiên Viện. Kết quả biến mất không thể giải thích. Mặc dù sau đó Hải Vương xuất hiện, nhậm ra lộ ra có Lao Đan Vương Ngọc Trường Không, Kiếm Vương Long Nạo, Sát Thủ Vương Chi Viện, còn có Lục gia nhậm thiên tung tồn tại như vậy, Lục Thanh bị giết cũng có thể là bọn họ làm, nhưng thiên viện cũng rất ghi hận đối với nhậm kiệt. Chỉ có điều có tin tức bên trên, tạm thời không nên khinh cử vọng động, cho nên mới một mực yên tĩnh như vậy. Chỉ là không nghĩ tới, lần này động tác nhằm vào đối tượng Ngọc Hoàng Học Viện, trước hết dẫn ra lại có nhậm kiệt tự nhiên ô kinh rất là coi trọng. Nơi đó, Nhậm Kiệt nhìn bầu trời, thuận tay chỉ chỉ lên hướng bên trên. Hả? Ô Kinh không hiểu Nhậm Kiệt có ý gì. Bịch. Bịch đúng lúc này, trong bầu trời truyền đến hai tiếng vang nặng nề. hai người vừa mới vọt lên đã bị đánh rơi xuống. Hiện tại bổn gia chủ là đến đây xem náo nhiệt, về phần nói tới trước đấu một trận, ngươi còn không xứng nói lời này với bổn gia chủ, trước nghĩ biện pháp làm thế nào qua cửa ải này rồi nói đi. Thật là lao đại của Ngọc Hoàng Học viện chúng ta này cũng quá khách sáo đi. Nếu là buồn gia chủ, ở vào thời điểm này khẳng định sẽ lớn tiếng gào to, chẳng lẽ chỉ có đám phế vật này sao? Chẳng lẽ Ngọc Tinh học viện muốn dựa vào những tên này lớn lối như vậy sao? Chẳng lẽ Ngọc Tinh học viện không có ai sao? Cái gọi là Thiên viện, trừ dùng thủ đoạn hèn hạ ra, ngay cả một đối thủ chân chính một chút cũng không có sao. Nhậm Kiệt hoàn toàn không thèm để ý tới Ô Kinh, chỉ nhìn Lý Thiên Thành trên bầu trời, nói lầm bầm lồ bộ. Hôm nay loại thời điểm này, lời nói của Nhậm Kiệt tự nhiên Lý Thiên Thành có thể nghe hiểu.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 Không phải rất lớn lối kêu gào muốn đánh bại Ngọc Hoàng học viện chúng ta sao? Lần này Nhậm Kiệt không có chính thức nói cho Lý Thiên Thành phải nói như vậy, nhưng sau khi nghe Nhậm Kiệt nói, Lý Thiên Thành lại lần nữa vận chuyển pháp lực, để cho cả Ngọc Tinh học viện đều có thể nghe được thanh âm của mình. Hán cao giọng quát to vô cùng khiêu khích. Âm lần này đúng là bùng nổ rồi. Thời điểm này người của Ngọc Tinh học viện tới đã vượt qua 2000, mà còn đang không ngừng tăng thêm. Các niên cấp ở bốn phía, thậm chí có không ít người đang bế quan cũng chạy tới. Lúc này ngược lại có lẽ Lão sư bị người nào đó ước thúc không có tới, nhưng có đủ các loại thần thức đang dò xét. Nghe lời nói đầy khiêu khích của Lý Thiên Thành, lập tức kích nổ mọi người phẫn nộ, kích động, giống giận. Nhưng lúc này bọn họ cũng rất bất đắc dĩ, vừa mới vọt lên hai người đều đủ mạnh, mà lại không bao lâu đã bị đánh rơi xuống. Mà trong nháy mắt đó Lý Thiên Thành chuyển đổi tới ba loại pháp thuật, thay đổi liên tục, khiến mọi người đều nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ cho dù là tức giận đi nữa... Cũng là có lòng muốn mà không đủ sức, từng người đều nhìn về phía ô kinh cùng ô sát. a lúc này ô sát như sắp cắn nát hàm răng, cặp mắt tức giận đến đỏ như máu, ca. Để ta lên giết chết hắn đi. Cứ để hắn kêu gào. Hừ. Ô kinh vừa mới bị nhậm kiệt xem thường, nổi giận hừ một tiếng, trong nháy mắt pháp lực cũng kéo lên, đồng thời nhìn về phía Lý Thiên Thành trên không trung. Thời điểm này hắn đã bất kể ra sao, thế nào cũng phải trước đánh bại tên Lý Thiên Thành này mới được. Trang qua tên kia chiếm cứ trời cao. Đích xác có ưu thế. Ô kinh tức giận hừ một tiếng nói, Lý Thiên Thành, ngươi tới khiêu chiến ngông cuồng như thế, có biết đây đã là đánh nhau sống chết mới có thể quyết định không? Ngươi muốn làm anh hùng, muốn làm loại chuyện của người cấp năm ba, cấp năm bốn Ngọc Tinh Học Viện chúng ta làm, phế bỏ tất cả học viên dự thi cùng Lão sư Ngọc Hoàng Học Viện bọn ngươi, vậy thì ngươi phải chịu hậu quả. Cũng không biết ngươi có can đảm kia hay không, đừng để đến lúc đó bị thương, bị phế lại đi về nhà tìm gia trưởng khóc nhẹ náo loạn. Tên nhậm kiệt ở phía sau kia, bọn họ còn dám lớn lối đánh lên đây như vậy, nhất định là có chỗ ý lại, không náo loạn với bọn họ nữa. Lý Thiên Thành này có rất nhiều pháp bảo, pháp thuật thần thông, hãy đồng loạt ra tay, trước phế bỏ hắn rồi tính sau. Câu nói này, là ô kinh dùng thần thức nói với ô sát. Hắn không cho ô sát ra tay vội, cũng không phải là giả dạng rộng lượng cái gì, mà chỉ nhìn xem tình huống, chuẩn bị tập trung toàn bộ lực lượng đánh ra một kích lôi đỉnh. Nếu tên này đã ngông cuồng như vậy, thì mình cũng không cần quản hắn sống chết. Đã trải qua chém giết vô số, ô okay kinh hắn biết rõ, thắng lợi mới là thực tế nhất, những thứ khác đều là hư không. Cho nên hắn mới không để từng người tiếp tục đi lên đấu với Lý Thiên Thành làm chi. Đồng thời lúc đê, An nói, thân thức của hắn cũng thông báo cho tất cả những người sắp tham gia dự thi khác. Lý Thiên Thành này không phải muốn một người khiêu chiến tất cả mọi người sao. Vậy hãy để cho hắn nếm thử chút lợi hại, cho hắn biết vì sao Thiên Viện chỉ để hai huynh đệ bọn họ phụ trách chuyện lần này. Để quang đời còn lại của hắn sau này cũng sẽ hối hận vì chuyện hôm nay. Nếu không phải là hắn có thân phận đặc biệt, ngay cả tánh mạng của hắn, Âu Kinh cũng không muốn để lại. Tuy nhiên dù vậy trong giọng nói của hắn cũng bày tốt đường lui, một khi không cẩn thận đánh chết Lý Thiên Thành. Nhiều lời vô nghĩa. Hôm nay là ta đến đây thu thập các ngươi, sống chết do số trời. Có gan các ngươi mau lên đây. Thời khắc này Lý Thiên Thành cũng đánh đến tâm huyết sôi sục. Hơn nữa thông qua đối thoại giữa nhậm kiệt cùng mập mạc, Hắn cũng biết hai người này không phải là kẻ tốt lành gì, nên hắn cũng lên tiếng nói không sợ hãi chút nào. Sắt! Ô Kinh đang chờ hắn nói câu này đây. Lý Thiên Thành vừa nói xong, Ô Kinh dùng thần thức thông báo cho tất cả mọi người. Trong nháy mắt mười mấy người nhảy vọt lên này thành lập một đại trận ở phía dưới, còn hai huynh đệ Ô Kinh, Ô Sắt cũng phóng người vọt lên không trung Hai huynh đệ bọn họ mặc dù không có pháp bảo bay trên không trung như Lý Thiên Thành, nhưng Ô Sắt với lực lượng thần thông cảnh tầng thứ tám, Ô kinh với lực lượng thần thông cảnh tầng thứ 9, cộng thêm những thứ pháp bảo khác trong thời gian ngắn bay trên không vẫn không thành vấn đề. Hơn nữa phía dưới có người của bọn họ bố trí đại trận dẫn dắt, bọn họ chính là muốn lần này trực tiếp đánh cho Lý Thiên Thành rơi xuống mặt đất, hoàn toàn trừ diệt ưu thế trên không trung của hắn. Thinh Phong huyết vũ, quỷ khóc thần gạo. Ô sát vừa rồi đã nín nhịn không được nữa, thời khắc này rốt cục có thể bạo phát. Hơn nữa nghe Ô kinh dùng thần thức thông báo bọn họ có thể buông ra tay chân, hắn liền phóng vọt lên, đồng thời. Trong tay hiện ra một cây linh khí trung phẩm khô lâu côn. Trưng 262, uy phong bắt diện. Ở đầu cây côn này có một xương khô đầu lâu người, trên đầu lâu tản ra hoa khí, sắt khí kinh người. Đây là dùng đầu lâu của cường giả siêu cấp âm dương cảnh luyện chế thành, mặc dù chỉ là linh khí trung phẩm, nhưng cùng phối hợp với ô kinh uy lực rất kinh người. Mà khô lâu côn trong tay ô kinh thì đã đến gần linh khí thượng phẩm, cấp trên đã đồng ý với hắn, lần này làm xong chuyện sẽ giúp hắn luyện hóa khô lâu côn thành linh khí thượng phẩm lúc này ô sát bạo phát, trung quanh lập tức chuyển đến tiếng gào rú chói tai, công kích lần này mạnh hơn so với vừa rồi, thanh âm làm loạn tâm thần, huyết khí tản ra, trung quanh rõ ràng có mang theo độc tính, mà đầu lâu trên khô lâu côn kia chiếu lấp lánh, trong nháy mắt cuộn cuộn mảnh liệt đánh xuống, mặc dù chỉ là linh khí trung phẩm, nhưng uy thế lại vô cùng kinh lợi, loại công pháp đặc biệt tản nhẫn thanh máu này một khi thúc giục, uy thế rõ ràng cường hãn hơn rất nhiều so với cùng loại, phiếu cơm lão đại, Lý Thiên Thành có thể chống đỡ được không? vừa nhìn thấy tình huống như vậy, Mập mạp không nhịn được lo lắng cho Lý Thiên Thành. Loại công kích trình độ này không làm khó được hắn. Chỉ có điều giữa hai người này dường như có thế liên thủ, bọn họ hẳn là có bí pháp nào đó, đây mới là nguyên nhân chân chính thiên viện cho hai huynh đệ bọn họ cùng đi chung. Hơn nữa nếu như khô lâu côn này là trước khi bọn hắn gia nhập thiên viện tự nghĩ làm ra, vậy thì bọn họ rất có thể có đánh chết người có thực lực âm dương cảnh ngưng tụ âm hồn. Cảnh giới của Nhậm Kiệt hiện tại nhìn sự vật tự nhiên khác với Mập mạp. Cái? Cái gì? Mập mạp vừa nghe nói, lập tức hoảng sợ, đùa gì thế, cái này cũng quá kinh người đi. Vậy làm sao bây giờ? Lý Thiên Thành này dù sao cũng là bọn họ dẫn tới. Tuy rằng Lý Thiên Thành dựa theo phiếu cơm lão đại chân nói như thế, nói hắn là cái gì lão đại của Ngọc Hoàng học viện, nhưng ở trong lòng mập mạp, chỉ có phiếu cơm lão đại mới là lão đại chân chính của Ngọc Hoàng học viện, mà Lý Thiên Thành chỉ là người phiếu cơm lão đại vừa mới thu nhận, thì đương nhiên phải quan tâm tới người mình một chút. Trước đừng có nóng vội lo lắng cho hắn, hắn có thể mạnh hơn nhiều so với ngươi tưởng tượng đấy. Hãy chờ xem, xem hắn rốt cuộc có thể chiến đến mức độ nào. Hiện tại tuy rằng nhậm kiệt có thể nhìn thấu một vài vấn đề, nhưng cũng khó mà nói, dù sao trong chiến đấu trừ thực lực ra, thì tâm trí, chiến thuật cũng rất trọng yếu. Hơn nữa không phải trên lệnh đặc biệt lớn, rất nhiều thời điểm cũng phải nhìn các phương diện sức chiến đấu, ý chí của người đó để quyết định. Tuy rằng từ khi Lý Thiên Thành bị nhậm kiệt bắt được, mập mạp đánh một trận, Đến lúc được nhậm kiệt cho uống dược phẩm luyện thể, kích phát lực lượng tăng lên tu vi, đồng thời dẫn tới Ngọc Tinh học viện, tổng cộng cũng không có bao nhiêu thời gian. Nhưng trong thời gian không tới một ngày này, Lý Thiên Thành học được các thứ so ra bằng mười mấy năm qua. Thời điểm này Lý Thiên Thành so với quá khứ tinh táo hơn rất nhiều, cũng càng thêm ung dung hơn nhiều. Hai lần vừa rồi tuy rằng cũng không phải thật sự chém giết, nhưng cũng giúp hắn càng thêm ổn định hơn. Lúc này đối mặt với công kích hung ác tàn bạo của Âu Sát, hắn cũng không có rối loạn trận tuyến. Hắn sớm có chuẩn bị, trong tay nhiều ra một thanh đoạn kiếm, thanh đoạn kiếm này cũng là linh khí thượng phẩm. Đoạn kiếm bay múa cản lại công kích, đồng thời Lý Thiên Thành giơ tay lên, trong nháy mắt đã ngưng tụ pháp thuật đánh ra ngoài. Vừa rồi là trung đồng, nội giáp trên thân, còn có thất thải vũ rực ở sau lưng, lúc này lại lấy ra một thanh đoạn kiếm linh khí thượng phẩm hai huynh đệ ô sát, ô kinh trông thấy ánh mắt đều đỏ. Còn bà nó, người so với người tức chết người mà. Hai huynh đệ mình gian khổ vùng vẫy nhiều năm như vậy Trải qua vô số lần chém giết, liều mạng mới tìm được hai cây khô lâu côn này. Hơn nữa chỉ đạt tới uy lực linh khí trung phẩm, còn là sau khi gia nhập thiên viện, có thiên viện hỗ trợ mới thành. Kết quả tên này, tuy tuy tiện tiện liền lấy ra linh khí thượng phẩm chiến đấu, quả thực quá đáng ghét mà. Lúc này ánh mắt hai người cũng đều sáng lên. Nếu là cuộc chiến sinh tử, vậy giết tên này, những thứ kia chính là chiến lợi phẩm của mình. Nhưng đánh nhau một hồi, bọn họ cũng rất nhanh phát hiện, thần thông, pháp thuật của Lý Thiên Thành đúng là vô số. Cái này cũng chưa tính, pháp lực bản thân hắn hùng hậu cũng vượt ra khỏi dữ liệu của hai người, không ngờ tên tiểu tử này đã là cảnh giới thần thông cảnh đại viên mãn. Điều này quả thực khiến người ta khó tin. Hắn làm sao làm được? Trước đây bởi vì biết Ngọc Hoàng Học Viện sẽ tìm một số người, cho nên các phương diện tư liệu cũng đã được điều tra rõ ràng. Tên Lý Thiên Thành này được biết chỉ là tu vi thần thông cảnh tầng thứ 8, làm sao có thể nhanh như vậy đã đạt tới thần thông cảnh đại viên mãn? Thời điểm này... Trận pháp phía dưới cũng vận chuyển, số người phía dưới cũng bắt đầu công kích tầm xa, tạo phiền toái cho Lý Thiên Thành. Dù sao trận pháp ảnh hưởng rất lớn, đang không ngừng hạn chế động tác của hắn, hơn nữa mười mấy người công kích phía dưới, toàn bộ đều là thần thông cảnh, uy lực đó cũng không phải người bình thường có thể chịu nổi. Trên thực tế, cho dù là một người dưới âm dương cảnh ngưng tụ âm hồn tầng 3, ở loại công kích này cũng đều chống đỡ không được quá lâu. Nhưng thời khắc này, một mình Lý Thiên Thành lại không ngừng bạo phát các loại thần thông. Các loại pháp bảo đùn, nhanh chóng né tránh, bay lượn, không được liền cứng đối cứng, một người ở dưới vây công của trận pháp mười mấy người, đồng thời hai huynh đệ ô kinh, ô sắt liên thủ công kích, mà vẫn không ngừng chiến đấu. Linh khí thượng phẩm lại là một kiện linh khí thượng phẩm đó là pháp bảo phòng ngự trung phẩm hắn làm thế nào có hai kiện chồng lên tác dụng. Chơi ạ! Hắn biến ảo năm loại pháp thuật thần thông, hắn còn là thần thông cảnh sao. Cho dù là âm dương cảnh bình thường, cũng không có khả năng hiểu được nhiều pháp thuật thần thông như vậy Hắn làm thế nào làm được? Mau nhìn kìa, tên này đồng thời thi triển hai loại pháp thuật, có một người bị phản kích trấn thương. Tên này cũng quá hung hắn đi. Một người đấu với nhiều người như vậy, mà vẫn có thể. Vốn lúc hai huynh đệ ô kinh, ô sát lên tới liền mệnh lệnh cho mười mấy người kết trận, cùng hai huynh đệ bọn họ chung sức đối phó với Lý Thiên Thành, đã làm cho rất nhiều người ngọc tinh học viện như mày, dù sao với bọn họ xem ra, điều này có chút quá quá mức mất mặt. Nhưng sau đó mỗi người đều cả kinh cảm thán không thôi. Bởi vì biểu hiện của Lý Thiên Thành càng ngày càng làm cho bọn họ khiếp sợ. Lý Thiên Thành trải qua mập mạp đánh cho một trận, sau bị nhậm kiệt nói qua, lần này chiến đấu hắn đúng là đã có kinh nghiệm cùng dạy dỗ. Nhất là dưới tình huống đối mặt với loại áp lực, đối phương ra toàn lực muốn đánh chết hắn này, hắn cũng bạo phát ra hết tiềm lực lực lượng. Không ngừng thi triển các loại pháp bảo, thần thông, pháp thuật. Nhưng cùng lúc đối chiến với những người này, hắn thật cũng có chút đầu góc tròn váng, hắn chỉ có thể tận lực duy trì, tận lực bạo phát không ngừng sử dụng ưu thế nhiều pháp bảo, thần thông, pháp thuật của mình. Lực lượng hơi có chút hao tổn quá lớn, hắn liền uống vào lượng lớn đan dược. Đan dược của hắn vô số, ăn vào giống như đường đầu. Cho nên trường đấu thoạt nhìn vô cùng náo nhiệt, mười mấy pháp bảo đủ dạng bay múa trên không trung, trong va chạm thỉnh thoảng có một số pháp bảo bởi vì quá kém, bị Lý Thiên Thành đánh bể, mà tuy rằng Lý Thiên Thành thỉnh thoảng còn bị đối phương công kích chấn thương, đẩy lui, nhưng ngay sau đó hắn lại càng hung mãnh hơn. Trên trường đấu Thoạt nhìn như Lý Thiên Thành bị vây công, bị đuổi theo đánh, nhưng dù là ai cũng có thể nhìn ra, dưới tình huống đối mặt với nhiều người bố trí trận pháp như vậy, cùng hai huynh đệ ô kinh, ô sát không ngừng vọt tới không chung muốn đánh hắn rơi xuống, hắn còn có thể đánh ra loại cục diện này, đã rất là kinh người. Đáng ghét, đan dược của hắn chẳng lẽ có vô cùng vô tận. Ô sát giống giận, bởi vì không thể nhanh chóng bắt giữ Lý Thiên Thành, vốn Lý Thiên Thành tiêu hao to lớn chống đỡ không được bao lâu, nhưng Lý Thiên Thành có quá nhiều đan dược. Điều này làm cho hắn vô cùng hâm mộ, ghen tị, oán hận. Không thể kéo dài tiếp được nữa, quỷ khóc thần gào đại trận, khô lâu côn trận, nhanh lên một chút giải quyết hắn. Ô Kinh cũng luôn luôn lưu ý, kết quả hắn vô cùng khiếp sợ phát hiện, tình huống đến lúc này, mấy lần Lý Thiên Thành rơi vào tình thế nguy cơ nguy ngập, nhưng tên nhậm kiệt kia vẫn bình thản ngồi yên ở đó, dường như cũng không có chuyện gì xảy ra. Một Lý Thiên Thành đến bây giờ còn chưa giải quyết xong, phía sau còn có tên nhậm kiệt phiền toái hơn kia Tuy rằng đây là trong phạm vi ngọc tinh học viện, nhưng nếu để cho những người khác ra mặt đối phó với nhậm kiệt, vậy bọn họ cũng rơi vào thế bất lợi rồi, cho nên nhất thiết phải mau sớm giải quyết lý thiên thành, mới có thể trở lại lực lượng để đối phó với nhậm kiệt. Nghĩ đến đây, ô kinh nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt dưới chân hắn cùng dưới chân ô sát, đồng thời toát ra một đoán xương máu rồi nổ tung, trong nháy mắt nâng bọn họ lơ lửng trong không trung. Trong nháy mắt hai người xoay tròn, dưới chân xương mù đỏ tươi Phối hợp với khô lâu côn trong tay tạo thành biến hóa, thanh âm đặc thù xương máu tràn ngập đoàn đoàn vây khốn toàn thân lý thiên thành trên không trung. Đầu lâu trên khô lâu côn trong tay hai người cùng phát ra một loại thanh âm chấn nhiếp tâm phách người ta. Đây là hai người mượn xương máu này, tạo thành một loại trận pháp độc đáo, thay đổi liên tục, có thanh âm phụ trợ, trận pháp phía dưới phụ trợ, trong nháy mắt uy thế tăng lên gấp mấy lần. Còn bà nó, nhiều người đối phó với một người như vậy, còn dùng loại pháp thuật máu tanh, tà ác này Ngọc Tinh học viện các ngươi thật lợi hại. Mập mạp ở một bên xem thấy vô cùng tức giận, là Lý Thiên Thành khiêu chiến không giả, nhưng giờ phút này hai huynh đệ ô kinh, ô sát sử dụng chiêu thức rõ ràng vượt ra khỏi chính đạo bình thường. Thậm chí cảm giác đã vô cùng đến gần yêu đạo, ma đạo. Trong mùi máu tanh kia, hơi có kiến thức một chút thì biết ngay đó là Pháp bảo dùng thứ gì phụ trợ luyện chế. Ngươi nghĩ bọn chúng là hạ người tốt gì sao? Nhâm Kiệt nói với giọng điệu, bọn chúng vốn đã là như thế. Lời này càng làm cho vô số học viên Ngọc Tinh học viện ở chung quanh cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng ô kinh, ô sát dù sao cũng là đại biểu cho Ngọc Tinh học viện, bọn họ vẫn nghĩ, đây bất quá là nhậm kiệt bọn họ muốn nói khiêu khích mà thôi. Cho nên ánh mắt của họ nhìn về phía nhậm kiệt bên này cũng thật không tốt, chỉ là không có người ở vào thời điểm này lên tiếng. Tuy rằng lúc này bọn họ chú mục nhìn cũng không thấy được gì, nhưng cũng đều vô cùng khẩn trương, lo lắng đề phòng. Phiếu cơm lão đại, không có gì chứ. Mập mạp lại lần nữa lo lắng hỏi thăm, thanh thế này, ị vào trận pháp này cho dù là dưới âm dương cảnh em hồn tầng 3 đến đây chỉ sợ cũng không kiếm được trái cây chín để ăn. Trước mắt hẳn còn có thể chống đỡ một hồi, bất quá cái này cũng thật có chút vượt ra khỏi cực hạn của hắn nhiều lắm, vậy trước tiên ta giúp hắn phá hết trận pháp bên ngoài đi. Lần này chúng ta đến đây là để lão đại của Ngọc Hoàng học viện chúng ta hoài phòng, phải để người chứng kiến mới được. Lúc này bị màn xương máu ở chung quanh cản trở, thân thức người bình thường. Thậm chí âm dương cảnh thần thức bình thường cũng không có biện pháp dò xét tình huống bên trong thế nào, đây cũng không phải là điều nhậm kiệt muốn thấy. Bất quá đối với nhậm kiệt cơ hồ cái này không có chút ảnh hưởng, rất nhanh nhậm kiệt đã tra xét xong tình huống màn xương máu này, thì ra đây là đại trận dùng máu của thi thể vừa mới an táng không lâu, cộng thêm máu trẻ con vừa mới ra đời luyện chế mà thành, cho nên ở loại cấp bậc này cũng có thể ngăn cản thần thức của cường giả siêu cấp âm dương cảnh, vật này phối hợp với trận pháp chẳng những có thể cản trở thậm chí còn có thể mê hoặc tâm thần, độc tính cũng không nhỏ. Chỉ có điều những thứ này, đa số đều không thể dùng công khai, ô kinh cùng ô sát cũng là đánh lâu không được nên cấp bách, muốn nhanh chóng giải quyết Lý Thiên Thành. Bịch, bịch ngay lúc này, Lý Thiên Thành đang ở trong màn sương máu, né tránh một cây khô lâu côn trong đó, lại bị cây kia đánh trúng vai, đau đớn kịch liệt nhưng hắn không có lui về sau, ngược lại thì thất thải vũ rực sau lưng giun lên, trực tiếp cuốn ngược lại đánh bay ô sát, đánh cho miệng hắn phun máu tươi Tuy nhiên khỏe miệng của Lý Thiên Thành cũng có máu chảy ra, nội tạng bị thương, xương bả vai có một số vỡ vụn. Đáng ghét nhất chính là hiện tại rõ ràng Lý Thiên Thành có chút choáng váng, hơn nữa phản ứng bắt đầu giảm chậm, trận pháp này cùng màn xương máu ảnh hưởng càng lúc càng lớn, hắn đã bị thương càng ngày càng nhiều. Nhưng Lý Thiên Thành vẫn quật cường kiên trì, trong đầu hắn chỉ có một tín niệm, mình là đại biểu cho Ngọc Hoàng Học viện, mình là tới báo thủ, mình tuyệt đối không thể thua. Tín niệm đủ kiên định là chuyện tốt, tuy nhiên vẫn phải tính toán. Có thể ở trong chiến đấu kịch liệt nhất giữ được tĩnh tao mới là người đáng sợ nhất. Điểm này hẳn ngươi biết bên cạnh ta có tên tả thủ ta kiếm chứ, hắn làm rất tốt, bất cứ lúc nào cũng rất lãnh tĩnh. Dĩ nhiên, bên cạnh ta còn rất nhiều tên biến thái như vậy. Sau này ngươi từ từ học đi. Hiện tại nghe lời của ta, trừ phi lực lượng ngươi đạt tới trình độ núi liền trời đất, dùng lực phá đúng chỗ, dùng lực phá trận, dùng lực đánh bại hàng phục thiên địa, nhiếp lấy vạn vật nếu không đối với phương diện phối hợp trận pháp cũng phải hiểu một chút, giống như là hiện tại. Đúng lúc này, đột nhiên trong đầu Lý Thiên Thành vang lên thanh âm của Nhậm Kiệt. Thanh âm của Nhậm Kiệt rất bình thường, giống như là đang ở bên trong linh thú tọa giá tán gâu trước đó, nhưng trong giọng nói dường như có tác dụng thanh thần tình não, lập tức giúp cho Lý Thiên Thành không còn chóng váng như vừa rồi, lập tức thanh tình hơn rất nhiều. Hai người này liên hiệp thi triển loại trận pháp uy lực các độc này, làm ngươi không có biện pháp phát huy. Nếu ngươi không tìm được biện pháp phá vỡ phối hợp của bọn chúng, Cho dù ngươi dùng hết toàn lực có thể đánh lưỡng bại câu thương thì đã coi như không tệ rồi. Nhưng nếu như ngươi biết biện pháp thì rất đơn giản, trước hãy phá tan huyết vụ đại trận ác độc này của chúng. Vừa thanh tỉnh, nghe Nhậm Kiệt nói tiếp, Lý Thiên Thành lập tức dựa theo Nhậm Kiệt chỉ dẫn làm theo. Âm Nguyên vốn đã từ từ bức Lý Thiên Thành vào một góc, liên tiếp đánh bị thương nặng Lý Thiên Thành đột nhiên không biết chuyện gì xảy ra, Lý Thiên Thành lập tức tỉnh táo lại, ngay sau đó thất thải vũ dược trên người hắn đột nhiên tăng vọt, trận pháp này bị thất thải vũ dược kích thích. Trong nháy mắt cũng điên cuồng tăng vọt Bởi vì loại pháp bảo này là dung hợp làm một với bản thân, một khi tách rời trận pháp, gần như cũng có thể để thần thức dò xét được bên ngoài, đây là điều trận pháp không thể cho phép. Chuyện gì xảy ra? Cẩn thận! Tránh mau, đây là chuyện gì xảy ra? Phía dưới, những người trên lôi đài đang phối hợp với hai huynh đệ ô sát, ô kinh kia căn bản không có phòng bị, lập tức bị cuốn vào trong đó, mà người ở chung quanh xem náo nhiệt cách hơi xa một chút, vừa thấy tình huống không xong liền rối rít né tránh. Dù sao bọn họ cũng không có lực lượng của thần thông cảnh đỉnh phong, không có pháp bảo bảo vệ, không có đông đảo đan dược giải độc chống đỡ. Chỉ là hơi dính một chút những xương máu này, trong nháy mắt đã có mười mấy người té xỉu, có hơn trăm người bị lan đến gần trong đó. Bịch! Bịch! Bịch mà gần như cùng một lúc, bên trong truyền ra một tràng tiếng va chạm cùng tiếng kêu tháng thiết. Trên lôi đài bố trí trận pháp phía dưới, những người phối hợp với hai huynh đệ ô kinh, ô sắc kia, đang bị màn xương máu của đại trận bao bọc lại thần thức cũng lập tức không dò xét được dưới loại tình huống này, nhậm kiệt chỉ huy lý thiên thành trong nháy mắt đánh toàn bộ bọn họ bị thương nặng bay ra ngoài. trận pháp phụ trợ phía dưới lập tức vỡ vụn, làm cho đại trận màn xương máu của hai huynh đệ ô sát, ô kinh bên trên này càng thêm có chút mất khống chế. K, không xong rồi, thi huyết đại trận chúng ta vẫn chưa hoàn toàn nắm trong tay, không ai hỗ trợ áp chế, chúng ta không có biện pháp hoàn toàn khống chế được. ô sát cảm nhận được phụ trợ chống đỡ ngoại lực mất đi, hai người lập tức cảm giác áp lực gia tăng mãnh liệt. Tiểu đồng múa đại trùy chính là hậu quả này, hiện tại cơ hội vừa lúc. Đang lúc hai người bọn hắn vô cùng kinh hại với biến hóa này, thanh âm của nhậm kiệt lại lần nữa vang lên trong đầu Lý Thiên Thành. Thời khắc này hắn đã không cần gì nhiều, bởi vì hắn biết căn bản không cần tốn nhiều khí lực, lúc này hai huynh đệ ô kinh, ô sát tự mua dây buộc mình. Đại đa số lực lượng dùng đến này nguyên vốn cũng không phải là bọn họ có thể chân chính nắm trong tay, chẳng khác nào tự chói chặt mình mặc cho Lý Thiên Thành dọn dẹp. Trong màn sương máu, kiếm quang nhoáng lên một cái rồi biến mất, Lý Thiên Thành nắm lấy cơ hội, dưới tình huống bọn chúng bị cái gọi là trận pháp thi huyết đại trận của chính chúng đệ ép hắn nắm lấy thời cơ, trong nháy mắt phi kiếm trực tiếp đâm xuyên qua thân thể hai người, bên trong pháp lực bùng phát, trực tiếp phá hủy toàn bộ mạch lạc bên trong cơ thể của bọn chúng, pháp lực hoàn toàn sẽ nát theo hai tiếng hét thảm, hai thân thể cũng từ bên trong rơi xuống. a nhưng cùng lúc đó, thi huyết đại trận cũng mất đi không chế, điên cuồng tăng vọt vọng. Tr Bảo ngươi ngậm miệng không nghe được à? Bảo ngươi ngậm miệng không nghe được à? Mà nó, làm sao bây giờ? Ta không thể khống chế được thứ này. Thứ này quỷ dị thật, dường như còn có linh tính vậy. Lý Thiên Thành kinh hô một tiếng, muốn ngăn lại nhưng mà không kịp. Chắc hờ bốn một. Đi ra chữa trị đi, nhân quả tuần hoàn. Nơi này là Ngọc Tinh học viện, ngươi cho rằng không có ai quản được sao. Còn có, vật này uy lực lớn vậy, ngươi làm sao hoàn toàn khống chế được? Trong chuyện này nhất định là có người giúp bọn họ tăng cường, hoặc nó căn bản không phải là đồ của bọn họ. Người quản nhiều vậy làm gì? Ta muốn xem bọn chúng làm sao làm được. Nhậm kiệt dùng thần thức nói với Lý Thiên Thành, đồng thời dùng thần thức giúp gã xua tàn xương máu quanh người. Toàn thần thức thế này, chắc cao thủ có mồm mà câm hết. Trên linh thú tọa giá có trận pháp, xương máu căn bản không tới gần được. Phía dưới tụ tập mấy ngàn người, chỗ Lý Thiên Thành chiến đấu, xương máu lần nữa tụ lại, chỉ là không được như trước. Tình huống hai huynh đệ ô kinh, ô sát khiến rất nhiều người chú ý. Đánh bại, bị đánh bại thật rồi. Chẳng những bị đánh bại, mà còn bị đánh bại mất mặt như vậy, thê thảm như vậy. Tên tiểu tử cấp năm một kia lại đánh bại tất cả người Ngọc Tinh Học Viện. Mọi người đều cảm thấy lòng nặng trĩu. Nhưng sự thực lại tàn khốc hơn, xương máu ngay cả thời gian trầm xuống cũng chưa xong, đang điên cuồng tản ra. Ngã rụt Thiên Uy, quần quần vô biên. Thu. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên có một đạo âm sát khí bước lên cao. Chỉ trong nháy mắt đã bao trùm cả thi huyết đại trận. Trong nháy mắt đã thu nạp cả trận pháp này. Bá. Đại trận bị y lại, trực tiếp biến thành một quả huyết cầu. Sau đó bị người kia thu vào trong tay áo. Bầu trời lại trở nên trong xanh. Đám học viên chạy trốn lúc này mới ổn định lại. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã có 2, 300 người ngất đi. Không ít người bị chúng độc sắc mặt xám xịt. Một số thực lực không tệ miễn cưỡng chống lại được. Nhưng mà vẻ mặt đầy hoảng hốt. Âm dương cảnh. xong rồi, đó. Đó là Tô Minh Sao. Chơi ạ, đó là Bạch Đi Tú Tài Tô Minh Sao, hắn vậy mà đã đạt tới âm dương cảnh. Lúc hắn được liệt vào top 10 đại cao thủ thiên bảng cũng chỉ có tu vi thần thông cảnh tầng thứ 3. Khi đó rất nhiều người cảm thấy kỳ quái, tại sao Lam Thiên lại liệt hắn vào top 10 đại cao thủ thiên bảng, không nghĩ tới giờ mới qua bao lâu. Hắn thu hồi thật tùy ý, đúng là lợi hại. Âm dương cảnh à, thọ nguyên gia tăng, với độ tuổi của hắn đã lợi hại như vậy, ngày sau không biết cỡ nào. Thiên viện thật lợi hại. Đây mới là chỗ lợi hại chân chính của thiên viện. Tùy tiện một trong 10 đại cao thủ thiên bảng ra tay cũng có thể lật đổ cả ngọc hoàng viện đấy. Không sai, Tô Minh sư huynh đến rồi, bọn chúng chết chắc. Có kẻ nhận ra người mới tới. Người này một thân bạch y có vẻ thư sinh. Hắn đúng là Tô Minh, kẻ nhiều năm trước kia đi thi tú tài, nhưng không lần nào trúng, Sau đó mới bắt đầu chuyển sang luyện võ, không nghĩ tới lại được Lam Thiên thưởng thức nên biết rằng mười đại cao thủ thiên bảng lúc đó do Lam Thiên chọn ra cũng không phải là những người mạnh nhất, vì thế không ít người cho rằng Tô Minh vận khí thật tốt. Nhiều người trước kia còn mạnh hơn Tô Minh, nhưng giờ nhìn thấy gã hoàn toàn chấn kinh. Âm dương cảnh nha, đó là cảnh giới vô số người cả đời cũng không thể đạt tới. Tô Minh lơ lửng trên không trung mắt nhìn Lý Thiên Thành, lại nhìn sang nhậm kiệt. Nghe đám người phía dưới ca tụng mình, thán phục mình, dù đã khất chế nhưng gã vẫn không giấu nổi đắc ý. Nếu không phải lam thiên gia lệnh thì hắn đã sớm hoang hoang lên cho mọi người biết. Tô Minh hắn không phải là tú tài học tài thi phận trong miệng mọi người. Hắn là một trong 10 đại cao thủ thiên bảng, tương lại đứng trong hàng ngũ đỉnh phong đấy. Ai cho các ngươi lá gan để các ngươi dám làm như vậy? Dám đến Ngọc Tinh học viện chúng ta nháo sự, chỉ bằng ba tên các ngươi tưởng rằng có thể lật trời được hay sao? Các ngươi gây náo loạn như vậy, xem ra ta phải tìm Ngọc Hoàng học viện các ngươi tính sổ mới được. Tô Minh dùng ánh mắt lạnh leo quét đám người nhậm kiệt lạnh lùng nói khí thế âm dương cảnh cực mạnh. Vụ, Lý Thiên Thành thở dốc, cho dù không bị thương cũng chỉ có thể tự vệ, hy vọng thắng nổi không tới một thành, mà bây giờ lại càng không thể. Nhưng gã vẫn ưỡn ngược thẳng lưng, trận chiến vừa rồi khiến chiến ý hắn sụp sôi, cho tới bây giờ chưa từng đánh thông khoái đã ghiền như vậy. Lúc này ai hắn cũng không sợ. Hắn đã đánh bại toàn bộ đám người ô kinh, ô sát. Hiện tại cho dù âm dương cảnh tới thì đã sao? Nói xong chưa, chưa xong thì ngậm miệng người lại. Đúng lúc này. Nhậm Kiệt vô cùng lớn lối lên tiếng, tiếng vang như sấm, y mượn lực lượng trận pháp linh thú tỏa giá át đi thanh âm của Tô Minh. A mập mạp nhỏ giọng cười, phiếu cơm láo đại thật lợi hại. Nói xong chưa? Chưa xong thì ngậm miệng ngươi lại. Lời này nghe thật mới mẻ. Lý Thiên Thành cũng sững sở, nhưng lập tức hiểu ra ý tứ của Nhậm Kiệt. Đại anh hùng của Ngọc Hoàng học viện ta xuống đây đi, ngươi đã xong việc rồi. Hiện tại tới lượt bổn gia chủ tính sổ với bọn họ. Nhậm Kiệt quay sang nói với Lý Thiên Thành. Ngươi tính sổ với ta? Ha ha, hắc. Ta còn chưa tính sổ với ngươi đấy. Tô Minh nghe vậy thẹn quá hoa cười, hắn cũng dám nói tính sổ với mình. Bảo ngươi ngậm miệng lại, không nghe rõ à? Nhậm Kiệt nói xong đứng dậy. Không có pháp lực cường đại, nhưng thanh âm khí thế của y, cộng thêm trận pháp tăng cường, thanh âm của hắn vang vọng cả Ngọc Tinh học viện. Ngươi! Pháp lực toàn thân Tô Minh tăng vọt, giơ tay lên động thủ. Lý Thiên Thành vừa mới đắp xuống linh thú tọa giá, thấy Tô Minh định ra tay liền thất kinh. Lập tức chuẩn bị nên đón Người cứ nghỉ ngơi cho tốt, an tâm đi Cứ xem phiếu cơm lão đại thu thập hắn Nhìn mà học tập Mập mạp kéo gã sang một bên cười nói Thu thập hắn Mỹ mắt Lý Thiên Thành nhảy lên, đùa gì vậy Tô Minh chính là âm dương cảnh à ngươi không thấy lực lượng của hắn sao Tuy rằng nhậm kiệt rất đặc biệt Nhưng thế nào đi nữa cũng không có khả năng đạt tới âm dương cảnh Thần thông cảnh chống lại âm dương cảnh Cho dù là mình có nhiều pháp bảo Thần thông Đan dược cũng chỉ có thể ở thời điểm toàn thịnh mới chống nổi âm dương cảnh em hồn tầng 1, tầng 2 bình thường mà thôi. Hơn nữa, đối phương còn là cường giả siêu cấp của thiên viện. Sức chiến đấu hung hãn vượt lẽ thường. Đối phó, thu thập. Còn coi mà học nữa. Lý Thiên Thành cảm thấy hoặc ghê, hắn không biết tên mập kia lấy đâu ra tự tin mà nói như vậy. Nhưng mà y càng thêm tò mò, nhậm kiệt vừa dạy mình khiêu khích lúc khiêu chiến đã đủ lớn lối rồi, hiện tại gã càng khoa trương hơn, kinh người hơn. Còn định đi đối phó cường giả âm dương cảnh nữa chứ Ngươi cái gì mà ngươi bổn gia chủ hỏi ngươi Ngươi lấy thân phận gì nói chuyện với bổn gia chủ Là học viên năm 1, năm 2 tỷ thì sao Ngươi dựa vào đâu mà đòi quản ngọc hoàng học viện chúng ta Chẳng lẽ ngọc tinh học viện các ngươi toàn là những kẻ không biết quy củ sao Đám người kia lên lôi đại ứng chiến Ý nhiều đánh ít còn không tính Sau khi thu ngươi còn không biết xấu hổ chạy ra ngoài kêu gạo nhậm kiệt chỉ thẳng tô minh quát Hừ Các ngươi tới Ngọc Tinh học viện chúng ta gây sự, gây ra chuyện lớn như vậy còn muốn viện cớ chối bỏ. Tô Minh nổi danh đa mưu tốc trí, trên thực tế lần này chơi Ngọc Hoàng học viện một vố cũng là do hắn vạch ra, làm sao có thể dễ dàng bị làm khó được. Bảo ngươi ngầm miệng, ngươi không nghe sao? Không biết mình rất đần hay không? Càng nói càng sai. Gây sự. Những thứ âm độc kia không phải là người Ngọc Tinh học viện các ngươi sử dụng hay sao? Một màn này ta đã cho ngươi ghi chép lại, ngươi không sỏi bỏn ra chủ còn không nghĩ tới đấy dùng thủ pháp âm độc luyện chế những thứ kia vi phạm lệnh cấm còn không biết xấu hổ nói cái gì xong chuyện ngươi đã nói vậy bổn gia chủ thân là gia chủ nhậm gia cũng hỏi trước đó lão sư nhậm gia chúng ta bị phế có phải là bị thứ âm độc này gây ra hay không con bà nó dùng những thứ này còn dám lớn lối kêu gào chuyện này ngọc tinh học viện các ngươi không thoát khỏi liên quan đấy lam thiên đúng không thiên viện đúng không ngọc tinh học viện đúng không bổn gia chủ bây giờ hoài nghi các ngươi dẫn vào ma đạo ma đạo tu luyện ma vật Chuyện này ta sẽ phái người tra rõ. Chơi trò chụp mũ xanh còn kém lắm, Nhậm Kiệt trực tiếp chụp mũ lên đầu hắn. Tô Minh bị những lời này của Nhậm Kiệt làm cho mặt không ngừng biến sắc. Nhưng mà đối phương đúng là nắm đằng chuôi, mà khí thế Nhậm Kiệt lại mạnh hơn hắn, lại chiếm đạo lý, bị chụp mũ xanh hắn sắc mặt khó coi. Phải nói ma vật cực đoan rất là kinh khủng. Nếu có người dẫn vào sẽ trở thành công địch toàn thiên hạ. Bởi vì trước kia đã từng xuất hiện qua rất nhiều ví dụ như vậy. Tô Lão đại cứu chúng ta. Ô sát nằm bò trên lôi giải với tay cầu xin. Phải biết tình thế bị phế bỏ lực lượng là không thể nghịch chuyển, càng cứu kịp thời càng tốt, nếu không phải trả cái giá cao hơn. Tô sát kêu cứu, đám người kia cũng kêu cứu. Dù sao bọn họ đều nghe lệnh Tô Minh làm việc. Trong 10 đại cao thủ đi theo Lam Thiên, ô sát tiếp xúc với Tô Minh nhiều nhất, lão đại bọn chúng cũng có quan hệ rất tốt với gã. Nhưng bọn họ cầu xin lúc này lại không thích hợp nhất. Bởi vì Tô Minh đang bị nhậm kiệt kết tội mà bực bội, nếu bị truy cứu sẽ gây ra rất nhiều phiền toái. Thứ bảo bối trong tay háo hắn vẫn còn chưa bị luyện chế hoàn toàn, đây là pháp báo của nhị ca. Nếu như bị người ta lấy mất, tới lúc đó mình không thể bằng giao. Những người khác thì còn may, nhưng mà nhậm kiệt bối cảnh không bình thường. Mình là âm dương cảnh không giả, nhưng trước đó ngay cả ba đại vương giả hải vương, cựu đầu long vương, hắc quả phụ đều không bại mà lui. Hắn biết, ít nhất dựa vào mình thì không thể được. Có kiên kỵ, hắn không dám động thủ. Nhậm kiệt lại có lý. Không ngừng nặng lời đả kích hắn khiến hắn cảm thấy lung tung khó chịu. Nhưng mà chết ở cái lúc này ô sát lại cố tình lên tiếng. Câm miệng. Ô kinh tuy thương thế nghiêm trọng nhưng mà cũng ôm bụng giận dữ gầm lên. Ô sát lên tiếng cầu xin hắn biết ngay là không hay rồi. Chuyện kia nếu như thành công thì tốt, bởi vì lúc đó hắn tưởng thiên viện sẽ giúp đỡ bọn họ. Nhưng mà bây giờ lại thất bại, lúc này còn mở miệng cầu xin rất có thể hư chuyện. Vừa quát xong, hắn không nhịn được phun ra một búng máu. Hai tên các ngươi không học cho giỏi công pháp Thiên viện, còn lén lút tu luyện công pháp Ma đạo, là mất thể diện Thiên viện ta. Chết tiệt. Tô Minh không dám để cho nhậm Kiệt xen vào, tiên thủ hạ vi cường cách không chém ra một trạm. Xịch. Không còn sức phản kháng, hai huynh đệ Ô kinh, Ô Sát lập tức bị mất đầu. Ô Sát vẫn còn trợn tròn mắt không cam lòng nhìn thân thể không đầu mình, cái miệng há to muốn giống mà không được. Lúc này hắn mới bừng tỉnh, vì sao đại ca lại cần mình? Chương 264: Chế tạo anh hùng. Đến đây đi, nên tập đi. Nhậm Kiệt, Thiên viện Ngọc Tinh học viện ta tuyệt đối không cho phép bất cứ ai tu luyện tà công ma đạo. Một khi phát hiện sẽ nghiêm trị không tha. Chuyện Thiên viện ta sẽ do chúng ta tự giải quyết, không nhọc ngươi quan tâm. Tuy rằng chuyện này do hai tên đó gây ra, nhưng xét cho cùng cũng là do các ngươi tới Ngọc Tinh học viện chúng ta làm loạn mới ra. Hiện tại các ngươi đàng hoàng đứng đây, chờ sau khi xử lý xong mọi chuyện mới được rời đi. Giết người bịt miệng, Tô Minh lại lần nữa nắm quyền chủ đạo. Giọng điệu lạnh thép Thiên viện gã chưa từng yếu thế, chưa từng sợ bất kỳ kẻ nào. Chuyện đã thành thế này, mình không thể không giết đôi huynh đệ kia. Nghĩ tới hắn cũng đau lòng. Đôi huynh đệ ô kinh, ô sát đã làm cho hắn không ít chuyện, hơn nữa còn nhiều chuyện không tiện ra mặt. Đôi huynh đệ này ra giang hồ đã lâu, tuy tuổi không lớn nhưng làm việc rất hiệu quả. Hai người bọn họ liên thủ uy lực kinh người, tương lai tiền đồ vô lượng, kết quả mình lại phải tự tay giết chết. Hơn nữa còn bị nhậm kiệt quát mắng ra chiều dạy dỗ. Tô Minh đã quyết không thể để cho nhậm kiệt rời đi. Dù sao nơi này cũng là học viện mình, cho dù hầu hết học viện cùng yêu thú chiến đấu, nhưng chém giết sinh tử chân chính, giết người thì không có mấy lần. Nhìn Tô Minh dứt khoát giết chết hai huynh đệ họ ô, không ít người thất kinh. Không ít nữ sinh che miệng chạy đi ói mửa. Mà đa số ánh mắt đều tránh nhìn lên lôi đài, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Lý Thiên Thành tuy trải qua không ít chém giết sinh tử, nhưng thấy hai huynh đệ họ ô bị giết không chút lưu tình cũng biến sắc. lại giết người. Giết chính tiểu đệ của mình, xem hắn làm sao làm lao đại đây. Lý Thiên Thành tức giận mắng thầm. Cũng tốt thôi. Loại người này chết cũng không an. Ngươi xem phương viêm giết tên kia cũng không khoa trương được như hắn ả mập mạp ca thán. Chuyện phương viêm gặp phương kỳ ra lệnh một câu bắt thủ hạ mình tự sát hắn cũng biết. Chỉ là khi đó không có ở hiện trường nên hắn không cảm nhận được. Giết, giết tiếp đi. Bồn ra chủ xem ngươi có thể giết được bao nhiêu. Nơi này còn nhiều người nhìn đấy. Ngọc Tinh học viện các người học nhiều người chúng độc chưa tình đấy, ngươi không muốn cứu thì thôi lại còn giết. Con bà nó, người Ngọc Tinh học viện các ngươi thật là kỳ quái. Nhậm Kiệt giơ ngón cái lên tán thưởng, chỉ là giọng điệu đầy rêu cợt mà thôi. Chuyện của Ngọc Tinh học viện và thiên viện chúng ta còn chưa tới lượt người quả. Tô Minh sắc mặt trầm xuống, nói chuyện với Nhậm Kiệt đầy ức chế, hắn cũng không muốn dây dưa, phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được. Hắn tưởng đã xong, đang lúc chuẩn bị động thủ Nhậm Kiệt lại chỉ thẳng mặt mình quát. câm miệng không nhớ lúc đầu bổn gia chủ nói gì sao? câm miệng, lập tức câm miệng cho ta. ngươi là cái thà gì? ngươi là thân phận gì, địa vị gì? dựa vào đâu đòi nói chuyện với bổn gia chủ? một tên học sinh ngọc tinh học viện mà thôi. bổn gia chủ chính là đại biểu cho năm đại gia tộc minh ngọc hoàng triều áo cho ngọc tinh học viện các ngươi biết. thuận tiện làm chứng cho ngọc hoàng học viên. ngươi còn ở đó lẻo mép với bổn gia chủ. ngươi là cái thà gì? ta câm miệng. tô minh vừa thoát ra đã bị nhậm tuyệt quát. Ngươi có thể đại biểu cho Ngọc Tinh Học Viện sao? Ngươi có thể đại biểu cho Thiên Viện sao? Nếu không đại biểu được thì không có phần ngươi nói chuyện. Muốn động thủ đúng không? Ngươi thử động thủ xem. Nhâm Kiệt càng lúc càng lừa lối, càng bá đạo. Ngươi dám động thủ bổn gia chủ lập tức dẫn người đánh ra Ngọc Tinh Học Viện. Con bà nó vô pháp vô thiên, bổn gia chủ tới đây chứng kiến, tới Ngọc Tinh Học Viện các ngươi đòi công đạo, các ngươi cũng dám động thủ với bổn gia chủ? Ai cho ngươi là gan? Ai bảo ngươi làm như vậy? Nói đi. Ngươi thử động vào bổn gia chủ đi, không biết mình có bao nhiêu cân lượng còn dám la lối ầm ĩ. Nhậm Kiệt đả kích Tô Minh choáng váng đầu óc, hắn tự xưng là người lắm mưu kế, cực thích dùng kế, nhưng mà vẫn không biết nghệ àm gì lúc này. Trong khoảng thời gian ngắn đạt tới âm dương cảnh, trở thành cường giả siêu cấp cao cao tại thượng, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua tình cảnh bi đát này. Vốn cho rằng mình giết Ô Kinh, Ô sát sẽ khiến cho Nhậm Kiệt không còn việc được cớ gì nữa. Không nghĩ tới, lúc này Tô Minh mới thấy mình làm to rồi. Nhậm kiệt càng lúc càng lớn lối, càng thêm trực tiếp, thân phận gia chủ nhậm gia đúng ta rất hữu dụng. Hán đại biểu cho năm thế lực lớn Minh Ngọc Hoàng Triều, còn mình chỉ là một học viên nho nhỏ của thiên viện mà thôi. Từ lúc bắt đầu tên này đã không có ý động thủ với mình, mình lúc nhảy vào không nên dưa vào hắn mới đúng. Tốt lắm, tốt lắm. Nhậm đại gia chủ đúng không? Ngươi cứ mở to mắt ra nhìn, thiên viện ta sẽ có trừng phạt với nhậm gia các ngươi. Đối nghịch với thiên viện, cho dù nhậm gia cũng không có kết quả tốt. Ngọc Tinh học viện không chào đón ngươi, ngợi lập tức rời đi. Về phần lý thiên thành. Thành cái gì mà thành, ngươi có cần mặt mũi hay không? Đây là tiểu hài tử đánh nhau, khiêu chiến lôi giải mà dùng mấy chục người đánh một người. Còn dùng vật ma đạo luyện chế ra từ vô số máu người, còn không biết xấu hổ ở đó khóc lóc con sòm. Không nói thì thôi, nói ra ta cũng cảm thấy mất mặt thay ngươi đấy. Ngươi cho rằng người là ai? Buồn ra chủ rảnh rang chơi với thứ như ngươi sao? Nhâm kiệt bị chọc cho bật cười. Cường giả siêu cấp gì chứ, cũng chỉ thế thôi. Nhìn như mưu kế đa đoan nhưng chỉ là kẻ thiếu kinh nghiệm mà thôi. Nhậm gia chủ, thất lễ thất lễ, nhậm gia chủ đại giá quang lâm Ngọc Tinh học viện ta không thể viết nên mong tha lỗi, bao dung cho. Ngài đại nhân có đại lượng cần gì phải làm khó khó với bọn chúng. Ngọc Tinh học viện cùng Ngọc Hoàng học viện đều thay minh Ngọc Hoàng triệu để bồi dưỡng nhân tài. Tỉ thí tranh đấu là chuyện bình thường, nhưng tuyệt đối không thể tổn thương hoa khí. Đến đây đến đây, chúng ta ngồi nói chuyện Xin lỗi vì có chút chuyện chậm trễ không thể ra sớm nên đón. Không nghĩ tới lại xảy ra chủ hệ hẹn này. Đúng lúc này, trên bầu trời một đạo nhân ảnh cấp tốc vọt tới, tuy rằng có vẻ hấp tấp nhưng là chỉ so thể trực tiếp lăng không phi hành. Ít ra cũng phải là cường giả siêu cấp thâm dương cảnh, nhìn dáng điệu đó là biết ngay giả dối. Lao già nhìn ngoại bảy mươi tuy tuổi không nhỏ, nhưng mà mặc đẹp, gọn gàng. Trên người còn đeo trang sức tinh tế, làn da bóng loáng, thuộc hạng người chú trọng dung nhân. Thậm chí còn khoa trương hơn cả nữ nhân. Bái kiến phó viện trưởng. Nhìn người tới, không ít người thi lễ. Hắn đúng là phó viện trưởng Ngọc Tinh học viện Hồ Phương Hoa. Nghe nói người này khi còn trong bụng mẹ là một bé gái, cho nên đặt cái tên Phương Hoa, hy vọng ngày sau hắn Phương Hoa tuyệt đại. Mà Hồ gia bọn họ cũng là một gia tộc lớn ở Minh Ngọc Hoàng Triều. Tâm ảnh hưởng rất rộng, tuy rằng không sánh bằng Nam đại gia tộc, nhưng cũng rất lợi hại. Kết quả sinh ra là một bé trai, nhưng mà lớn lên có hướng nữ giới. Lớn tuổi như vậy còn chưa có con cái, rất nhiều người đều hoài nghi. Cũng may hồ gia rất lớn, nên không thiếu nam nhi. Người này có thiên phú tu luyện, một thân tu vi âm dương cảnh, bởi vậy không ai dám quản chuyện của hắn. Lao vừa tới ra vẻ tiếp đón nhiệt tình. Lao lọc lòi tới rồi. Nhìn lão tới mập mạp bĩu môi, ý bảo Lý Thiên Thành học hỏi một chút. Tưởng là ai, thì là là hồ phó viện trưởng. Lúc kế nhiệm gia chủ nhậm ra tưởng ngươi đi đâu, lâu ngày không gặp người càng ngày càng đẹp nha. Nhậm Kiệt chắp tay khen ngợi Hồ Phương Hoa. Phải không? Nếu là nam từ tám chục tuổi được người khác khen đẹp sẽ cho rằng mắng mình. Nhưng Hồ Phương Hoa lại vui mừng, đưa tay vướt vướt ra mặt mình nói, gần đây ta có tu luyện một môn công pháp, xem ra có tác dụng. Có lẽ hiệu quả còn hơn cả dùng đan dược nhiều. Cũng không thể nói vậy, ta cảm thấy đan dược cũng tốt. Ít nhất ta có thể phối trí ra dược phẩm làm người ta trẻ lại đấy. Nhậm Kiệt giống như gặp người quen trò chuyện, dường như một màn lúc trước chưa phát sinh vậy. Không thể hả? Sao có thể? Chỉ có thiên đan mới có hiệu quả chú nhan, ta dùng linh đan thượng phẩm cũng chỉ trẻ lại chừng 10 năm mà thôi. Hồ Phương Hoa không biết thật giả, hứng thú trò chuyện với Nhậm Kiệt. Chuyện này chúng ta nói sau, ta còn để tên mập kia bán ra đấy. Nhưng mà lúc đầu chỉ phục vụ người bình thường mà thôi, còn đối với cấp bậc như ngài đây thì cần phải có dược phẩm tốt hơn. Với quan hệ chúng ta chỉ cần ngươi chuẩn bị đủ tiên ngọc, ta đảm bảo ngài trẻ lại 20 năm nữa, không, 30 năm đấy. Nhậm kiệt nửa thật nửa giả nói. Võ giả ít khi coi trọng dung nhan, nhưng lại có một ít người cực kỳ chú trọng. Luyện ra chú nhan dược với người bình thường thì dễ, nhưng mà chú nhan cho cường giả thì khó. Nhưng mà không sao, chỉ cần đưa ra giá cả hợp lý nhậm kiệt cũng không ngại. Bọn họ biết nhau. Lý Thiên Thành kinh ngạc nhìn mập mạp hỏi. Diễn biến xoay chuyển quá nhanh, hắn chưa kịp phản ứng. Chẳng lẽ hai người quen nhau? Mập mạp lắc đầu cười nói, biết mới là lạ, nhưng xem ra không sai Phiếu cơm láo đại cũng không muốn dây dưa nữa, mà Ngọc Tinh học viện cũng không dám cũng không muốn tiếp tục như vậy. Mọi người đều cần lượng bộ, bọn họ đã nói vậy, phiếu cơm láo đại cũng không tiếp tục làm gây gắt nữa. Vậy cũng được. Lý Thiên Thành không còn lời để nói. Đừng nói hắn, cho dù tô mình cũng tức giận, mà đám học viên xung quanh nhìn mà đều trợn mắt há hốc mồm. Thầm nghĩ phó viện trưởng bị gì vậy? Sao lại nói chuyện thân mật với nhậm kiệt như vậy? Vậy coi như xong. Ngày sau ta nhất định sẽ tới nhậm gia tìm ngươi. Hai người một phen khách khí, Hồ Phương Hoa vô cùng nhiệt tình nói. Không thành vấn đề, nhớ kỹ mang theo đủ tiền ngọc là được, ha ha, tốt lắm, chúng ta đi. Nhậm Kiệt xoay người vây tay với mập mạp và Lý Thiên Thành tiến về phía linh thu tỏa giá. Nhưng vừa định bước vào, Nhậm Kiệt đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn lên Tô Minh. Biết tại sao vừa rồi ta bảo ngươi ngậm miệng không? Đó là muốn tốt cho ngươi, hai tử hạ, lần sau đừng nói nữa nhé, càng nói càng sai sót. Ngươi ngay cả tư cách để bổn gia chủ đối xử đường hoàng cũng không có. Hôm nay bổn gia chủ để lão đại của Ngọc Hoàng học viện đến đây anh hùng một phen, nếu bổn gia chủ tự mình ra tay, người như ngươi ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có, trực tiếp giết chết là được. Nhâm Kiệt nói xong tiến vào trong thùng xe, thở dài nói, lão đại là gì? Lão đại là phải gánh vác, thủ hạ làm sai đều phải đứng ra gánh vác. Ngay cả chuyện này cũng không làm được, chỉ biết dùng thủ hạ gánh tội thay mình, ngươi còn không xứng làm lão đại đấy. Học hỏi thành vương Ngọc Hoàng học viên chúng ta này. Vừa mới gia nhập đã không ngại khổ đánh tới Ngọc Tinh học viện các ngươi. Một người khiêu chiến nhiều người, đây mới là anh hùng, đây mới là lão đại, đây mới là đối tượng để thần tượng. Các ngươi đi theo lão đại như vậy là phúc của các ngươi đấy, ha ha, tốt lắm. Mau trở về kể lại sự tích anh hùng của lão đại các ngươi cho mọi người rõ, anh hùng là phải anh hùng trở về. Chúng ta đi. Nói xong, nhậm kiệt còn quay sang giải thích cho đám học viên Ngọc Tinh học viện. Trưng 265, nhất định phải đánh bại ta. Nhưng mà Hồ Phương Hoa lại cười khổ lắc đầu bất đắc dĩ, tiếp theo ngẩng đầu nhìn đằng xa, Lý Quân cùng đám người ngụy lượng đang ở bên đó. Bọn họ mới đến sau khi Lý Thiên Thành đánh bại hai huynh đệ ô Kinh, ô Sát, thấy được Lý Thiên Thành uy phong một mình phá vỡ thi huyết đại trận, thấy được một mình hắn chiến thắng tất cả năm 1, năm 2 Ngọc Tinh học viện tham dự. Dĩ nhiên, càng thấy được nhậm kiệt mắng cho Tô Minh Á Khẩu không nói được. Bọn họ ở đằng xa đã ngây ngốc. Rất nhiều học viên Ngọc Tinh học viện vòng ngoài đang hỗn loạn, căn bản không chú ý tới sự xuất hiện của bọn họ, nhưng Hồ Phương Hoa là ai, tự nhiên chú ý tới. Lúc Nhậm Kiệt nói, Tô Minh cũng chú ý tới những người Ngọc Hoàng học viện như Lý Quân, ngụy Lượng, sắc mặt càng thêm khó coi. Lại cộng thêm một câu Nhậm Kiệt nói trước khi đi, suýt nữa làm Tô Minh tức giận đến rất khỏi không trùng, nhưng lúc này hắn thật không có lời nào chống đỡ được. Vừa nãy Nhậm Kiệt làm hắn bỏ tay, ít nhất hắn cho là thế, mới giết Âu Kinh cùng Âu Sát, bởi vì theo hắn thấy. Ô Kinh, Ô Sát đã bị phế, không còn nhiều giá trị lợi dụng. Mà nếu bọn họ còn sống, sẽ bị Nhậm Kiệt không ngừng nắm lấy đằng chui. Dưới tình huống này, giết bọn họ là lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng bây giờ bị Nhậm Kiệt nói thế, hắn cảm giác ánh mắt của mấy ngàn người bên dưới đang nhìn mình. Loại cảm giác này thật là muốn tìm cái lỗ chui vào. Vốn cho rằng đạt đến âm dương cảnh, trở về nắm giữ thiên viện, phải làm ra một ít thành tích, lại không ngờ. Được rồi, mọi người giải tán các lão sư mau đưa người bị thương đi trị liệu. Tỷ thí năm 3, năm 4 với Ngọc Hoàng Học Viện là chúng ta thắng, nhưng năm nhất, năm 2 đã thua. Sớm nói cho các ngươi bất cứ lúc nào cũng không thể kiêu ngạo, tất cả giải tán đi. Hồ Phương Hoa là hạng lói đời, Tô Minh cảm thấy tình hình khó xử cực điểm, hắn lại thấy không có gì quan trọng, chẳng qua là thua một trận mà thôi. Đã thế, còn sao nữa, trực tiếp công khai thừa nhận là được, nói xong hắn liền trực tiếp bay đi. Hết cách, chuyện thiên viện, Dù hắn là phó viện trưởng cũng không có quyền lực quản lý, chuyện này một mực do viện trưởng tự quản, hắn cũng có rất nhiều bất mãn với thiên viện. Nhưng nhìn thiên viện quả thật mạnh mẽ, làm cho người như Tô Minh đạt tới âm dương cảnh trong thời gian ngắn. Tình hình như vậy, trước kia mấy chục năm mới xuất hiện một thiên tài, lúc ở học viện đạt tới âm dương cảnh, hôm nay đã thay đổi rõ ràng như vậy, tự nhiên hắn không thể nói gì được. Thôi vậy, tiếp tục chùi đi đi, chùi sạch xong thì tiếp tục làm việc của mình. Nhậm! Thiên viện ta chưa xong với ngươi đâu. Nhìn xe linh thú rời đi, nhìn hồ phương hoa rời đi, tô minh cắn răng nói, sau đó xoay người đi vào thiên viện. Nhìn kia, đó là người Ngọc Hoàng học viện, bọn họ đến đây khi nào? Còn nhìn gì nữa, ngươi còn chưa đánh đủ hả, đi thôi. Ui, may mà vừa rồi không trúng độc. Lúc này học viên Ngọc Tinh học viện đủ rũ cúi đầu rời đi, còn đám người lý quân, ngụy lượng ở đó, lúc này còn chưa phản ứng lại. Ngụy lão đại, ta ta không phải nằm mơ chứ. Đây đây là sự thật. Lúc này, một người run rộn lên tiếng. Nam mơ cái giám, vừa nay kích động, khẩn trương quá, ta bấm đùi mình, à, móng tay đâm vào thịt rồi. Lúc này, một người đau khổ nói. Ha ha, khốc khốc, lão đại quá lợi hại, quả nhiên không hổ là lão đại của chúng ta, quét ngang ngọc tinh học viện. Ha ha, quá khốc. Đột nhiên, Ngụy Lượng chợt tỉnh lại, hưng phấn gào lên. Hắn vừa hô như thế, những người đằng sau hắn cũng điên cuồng két lên. Vừa nãy bọn họ đều ngây người, dù sao đây là Ngọc Tinh học viện, xung quanh đông học viên như thế, cảm nhận được đối phương có rất đông người mạnh mẽ. Thậm chí bọn họ đã nghĩ, lỡ như một hồi xung đột lên, sẽ xông lên chém giết. Không ngờ tới lại bâng cơ nhẹ nhàng như thế, nhậm kiệt cùng Hồ Phương Hoa nói chuyện liền kết thúc. Điều này thật khó tin, quả thật như nằm mơ. Đừng nói bọn họ, ngay cả Lý Quân đến bây giờ vẫn còn như nằm mơ. Hắn nghĩ rất nhiều, thậm chí không tiếc mọi giá lấy ra tất cả vật chuẩn bị cho mình giúp bọn họ tăng lên, tu luyện, tập huấn cường hóa. Chính là vì có thể vãn hồi thể diện Ngọc Hoàng học viện, ít nhất không đến mức thua quá khó coi. Nhưng bây giờ bây giờ, là như vậy, Ngọc Hoàng học viện tìm lại được thể diện, kiếm lại đầy đủ, hơn nữa còn tận mắt thấy Lý Thiên Thành đánh bại tất cả người dự thi Ngọc Tinh học viện, nhìn nhậm kiệt mắng to Tô Minh, khiến hắn không nói gì được, đây là Ngọc Tinh học viện đó. Lúc này, trong mắt Lý Quân có lệ, dù đều bị hắn dùng lực lượng bức hơi nhưng vẫn khó ước chế tâm tình kích động. Mà câu sau cùng của Nhậm Kiệt chỉ có hắn hiểu nhất, đó là nói với mình. Thật sự làm được, bọn họ thật sự làm được chuyện không thể này, hai tên kia. Được rồi, nơi này không phải Ngọc Hoàng Học Viện chúng ta, muốn ăn mừng thì cũng phải đợi đến khi trở về. Không nghe Nhậm Kiệt nói gì sao? Mau trở về thôi. Cuối cùng định lực của Lý Quân khá hơn, không chế được bản thân, không giống đám người ngụy lượng. Dĩ nhiên, mấu chốt là bởi hắn bỗng thấy đám người ngụy lượng hưng phấn gào thét. Rất nhiều người Ngọc Tinh học viện đều dừng lại, trẫn mắt nhìn bọn họ. Ngắm lại cũng bình thường, nếu đổi thành người khác, xảy ra chuyện như thế, còn ăn mừng trong học viện của mình, vậy cũng khó mà nhịn được. Cũng may Lý Quân Phản ứng lại, dù là quá mắng, nhưng ai cũng nghe ra được tiếng mắng của hắn kèm theo ý cười, nói xong trực tiếp dẫn người chạy ra ngoài. Ha ha! Đúng, trở về chúc mừng Lão đại. Quá ngầu, quá ngầu. Ha ha! Ngọc Tinh học viện tính là gì? Lần này quá đã không cần đấu là chúng ta đã thắng hống hống về thôi nghe Lý Quân gọi những người khác cũng phản ứng lại Ngụy Lượng dẫn đầu gầm thét hưng phấn chạy ra ngoài càng làm không ít người Ngọc Tinh Học Viện tức muốn phát điên thậm chí có người muốn đuổi theo cũng may lúc này có không ít Lão sư Ngọc Tinh Học Viện nghe lệnh Hồ Phương Hoa chạy đến bọn họ quát ngăn những học viên kích động kia Ngọc Tinh Học Viện dần xa ngồi trong xe linh thú Lý Thiên Thành uống dược phẩm của Nhậm Kiệt đưa cho làm hắn chấn động là sử dụng xong Tốc độ khôi phục của mình còn hiệu quả hơn cả linh đan thượng phẩm. Đây là gì? Chẳng lẽ ngươi trộn linh đan tuyệt phẩm vào dược phẩm này, phải không? Lý Thiên Thành không dám tin nhìn Mập Mạp, bởi vì dược phẩm này là của Mập Mạp mới cho hắn. Không có kiến thức thì nói ít, có phải ngươi muốn ta mắng ngươi một trận mới thích? Vừa nghe người khác nói thế, Mập Mạp liền không vui. Không phải, nhưng mà dược phẩm làm sao có hiệu quả thế này, vừa nãy ta. Lý Thiên Thành không phải nói dược phẩm này thế nào. Chỉ là nó vượt quá nhận thức của hắn trước giờ. Nhìn bên ngoài. Thực tế nhậm kiệt rất rõ mỗi người dùng dược phẩm do mình và mập mạp luyện chế liền có phản ứng thế nào. Ngay cả tồn tại như lão đan vương ngọc trường không, kiếm vương long nạo, sát thủ vương cũng cần thời gian thích hứng, huống gì là người khác. Nhưng lúc này nhậm kiệt không muốn Lý Thiên Thành xoắn suýt vấn đề này, trực tiếp điều khiển xe linh thú, để bọn họ từ bên trong thấy được, nghe được tình hình bên ngoài. Lúc này bọn họ vừa thấy Lý Quân, nguy lượng hưng phấn gào thét từ phía sau chạy lên tốc độ những người này không nhanh hơn xe linh thú hương phấn vây quanh hò hét gào to tuy rằng kinh ngạc hiệu quả kỳ lạ của dược phẩm mập mạp cho mình nhưng lúc này nhìn Nguy lượng cùng người ngọc hoàng học viện hương phấn gào thét lý thiên thành cũng chuyển mắt nhìn có thể thấy được vẻ kích động trên mặt hắn thực tế bị nhậm kiệt đánh cho một trận không hiểu ra sao liền bị bắt lên xe linh thú mai cho đến khi xông vào ngọc tinh học viện vách lối khiêu chiến toàn bộ quá trình lý thiên thành có cảm giác như trong mơ tự dưng bị nhậm kiệt đánh bại đơn giản như thế làm hắn khó tin Nhậm kiệt làm hắn đột phá trong thời gian ngắn, thậm chí nhìn thấu sửa chữa công pháp, thần thông của mình, làm hắn bị dọa. Mà sau đó đến Ngọc Tinh học viện, chuyện càng vượt xa tưởng tượng được hắn, chỉ là mọi chuyện bị đẩy tới trước, không có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều. Lúc này nhìn phản ứng của đám người nguy lượng, hắn mới cảm nhận được kích động, hưng phấn đó. Mình làm được, mình thật tìm lại thể diện cho Ngọc Hoàng học viện, thật thắng rồi. Mọi chuyện đều là ngươi sớm nghĩ trước, ngươi chỉ mượn tay ta mà thôi, tại sao ngươi không làm? Tới đây. Để ta xem thực lực chân chính của ngươi, nếu ngươi có thể làm ta tâm phục khẩu phục, ta sẽ thật nhận ngươi là lão đại của Ngọc Hoàng Học viện, là lão đại của Lý Thiên Thành ta. Đám người nguy lượng, Lý Quân Tâm tình kích động, chạy theo xe linh thú một đoạn, liền ấn theo lời Nhậm Kiệt, tăng tốc chạy về Ngọc Hoàng Học viện. Chuyện lần này tuyệt đối đáng ăn mừng, nhất định phải tuyên truyền, làm cho toàn bộ người Ngọc Hoàng Học viện đều biết. Nhìn bọn họ đi rồi, Lý Thiên Thành nghiêm mặt, quay sang nhìn Nhậm Kiệt nghiêm túc nói: "Phiếu cơm lão đại, mau Mau, vào lúc này nguyên nên hổ khu chấn động, bá khí phát tán, chính là lúc này. Ở chung với nhậm kiệt, nhất là sau khi tề thiên gia nhập, nhậm kiệt bắt đầu kể chuyện xưa, mập mạp học được nhiều lời, thậm chí còn biết hổ khu chấn động, bá khí lan tỏa. Phát tán cái đầu ngươi, có một tên như ngươi đã đủ nhức đầu, không nhớ vừa rồi ta nói gì sao. Đối với người có trách nhiệm, thu nhiều tiểu đệ không phải là chuyện tốt. Nhậm kiệt nói với mập mạp, liền nhìn sang Lý Thiên Thành, lão đại của Ngọc Hoàng học viện là ngươi. Nhưng mà tốt nhất ngươi đừng thật để ý, bởi vì Ngọc Hoàng Học viện quá nhỏ, nếu ngươi vĩnh viễn hạn chế ở Ngọc Hoàng Học viện, vậy ngươi thật chỉ làm lão đại của Ngọc Hoàng Học viện. Vẫn là câu nói kia, ngươi là lão đại của Ngọc Hoàng Học viện, sau này Ngọc Hoàng Học viện do ngươi bảo hộ. Nếu người khác nghe Thành Vương nói vậy, có thể thu loại tiểu đệ này, chừng này tuổi đã gần đến âm dương cảnh, còn có bối cảnh hùng hậu như thế, đã sớm nghĩ hết cách. Nhưng Nhậm Kiệt căn bản không có hứng thú, khoát ta, bảo hắn tiếp tục làm lão đại Ngọc Hoàng Học viện. Không được Ta thật muốn xem thực lực của ngươi hư thế nào. Nếu ngươi không ra tay, ta đành phải ép ngươi thể hiện thực lực. Mặc kệ là bị đánh lúc trước, hay là bị đạp bay từ đằng sau, cùng với bị nhậm kiệt dẫn lên thành anh hùng, Lý Thiên Thành đều cảm thấy mọi chuyện bị nhậm kiệt khống chế. Hắn không cam lòng, chỉ muốn biết nhậm kiệt lợi hại cỡ nào. Nói vậy, chỉ cần đánh bại ngươi, là có thể làm lão đại của ngươi. Vậy sao được? Lý Thiên Thành vừa nghe liền lắc đầu, nhưng lại nói, nhưng làm lão đại của ta, nhất định phải đánh bại ta. À, vậy hả? Nhậm Kiệt gật đầu như hiểu rồi, đông trợn mắt nhìn đằng sau Lý Thiên Thành, ta đậu, tên khốn kia dẫn người đuổi giết tới đây. Cái gì? Lý Thiên Thành cả kinh, vội xoay người. Bùm! Lý Thiên Thành vừa xoay người, liền cảm giác mông bị đạp mạnh một cái, nháy mắt hắn liền hiểu ra, bị lửa. Nhưng thân thể đã không bị khống chế, như sao băng rơi xuống, chẳng qua lần này hắn từ mặt đất bay lên trời, theo cửa xe linh thú bay vụt đi đằng xa. Trưng 266, khí thế hâm hở. Hoa. Lại bay nữa, lần này đủ mạnh. Mập mạp vừa nói, đông không nhịn được cười to. Tiếp theo khoát tay với Lý Thiên Thành đã bay ra ngoài, lão đại của Ngọc Hoàng học viện bay tốt lành, trở về ngươi sẽ là anh hùng, nhất định đừng dùng tư thế này bay trở về. À lúc này, trong lòng Lý Thiên Thành buồn bực, lại bị đạp bay nữa. Hắn muốn buộc phát lực lượng, khống chế thân mình, nhưng phát hiện mình căn bản không thể khống chế lực lượng, pháp lực như bị phong ấn, căn bản không thúc đẩy được, chắc hờ bốn một cả người không ngừng bay lên không trung. A cuối cùng, Lý Thiên Thành bay vụt lên cao cả buổi, đông cảm nhận được thân thể khôi phục pháp lực, lập tức nổi giận gầm lên, pháp lực bùng nổ, thất thải vũ rực phát động tốc độ cao nhất, thần thức bao trùm. Lần này mặc kệ thế nào, hắn cũng phải so cao thấp với nhậm kiệt, bằng không quá bất ức. Cái gọi là anh hùng, hắn không cần, dù là bị đánh bại, hắn cũng phải thua rõ ràng. Nhưng làm hắn chấn động, là chỉ nháy mắt, thần thức của hắn hoàn toàn không tìm được xe linh thú của nhậm kiệt. Không không thể nào, tuyệt đối không thể. Lý Thiên Thành lắc mạnh đầu, tuyệt đối không thể, nhanh hơn đi nữa cũng không thể có tốc độ thế này. Mình là thần thông cảnh đại viên mãn, xe linh thú kia nhanh cỡ nào cũng không thể rời khỏi thần thức của mình trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng cố tình mặc kệ hắn tìm thế nào, cũng không tìm ra. A nhậm kiệt, ngươi ra cho ta, ta không cần ngươi tặng cho anh hùng gì. Ngươi đường đường chính chính đánh một trận với ta, đi ra. Nhậm kiệt, ngươi không ra, ta đi nhậm ra tìm ngươi. Lý Thiên Thành sắp khóc ra, quá sức bị khuất, vớt ngẹn. Giận dữ gầm rú, lúc này trên đường vắng lặng, xung quanh không ngừng truyền về tiếng rội, la cái gì, sợ người ta không biết ngươi hả? nhớ kỹ, hiện tại ngọc hoàng học viện cần một anh hùng, cần một lão đại. ngọc tinh học viện có cái thiên viện kia rất phiền, sau này sẽ không thiếu gây chuyện. buồn ra chủ không có nhiều thời gian ở ngọc hoàng học viện, ngươi là lão đại của ngọc hoàng học viện, vậy thì bảo hộ ngọc hoàng học viện cho tốt, có chuyện gì không giải quyết được thì tìm ta. trong ngực ngươi có một khối ngọc bài có thể liên lạc với ta lúc nguy hiểm. Còn có một phần công pháp. Phần công pháp này lúc trước đấu giá đến mấy ngàn vạn tiền ngọc, vừa lúc coi như trả lại tiền ngọc ngươi thắng ở trường nhạc đổ trường. Cái này có thể giúp ích cho ngươi đột phá âm dương cảnh. Lúc này, trong đầu Lý Thiên Thành đột nhiên vang lên tiếng nói của nhậm kỳ. T. Nhậm kiếm ngươi. Lý Thiên Thành cả kinh, vướt ngực mình, thật có thứ mà nhậm kiếm nói. Lúc nào, hắn bỏ vào lúc nào, sao mình không hề phát hiện. Đừng có ngươi ta nữa, mau về ngọc hoàng học viện. Đừng về quá sớm cũng đừng về quá trễ, sau này bổn gia chủ sẽ tìm người ghi sự tích lợi hại của Lão Đại Ngọc Hoàng Học viện vào sách, cho người kể chuyện tuyên truyền ở Ngọc Kinh thành, ngươi sẽ nhanh chóng trở thành đại anh hùng ở Ngọc Hoàng Học viện. Dĩ nhiên, cũng sẽ trở thành kẻ địch lớn nhất của Ngọc Tinh Học viện, nhất là Thiên viện, chính ngươi tự cẩn thận đi. Đơn giản quyết một vấn đề, lấy lại thể diện không khó, nhưng khó ở chỗ sau này còn xảy ra chuyện thì làm thế nào? Đây mới là nguyên nhân làm nhậm kiệt cho Lý Thiên Thành làm nổi bật, nhường lại mọi thứ cho hắn. Sau này Ngọc Hoàng Học Viện còn sẽ ra chuyện, để Lý Thiên Thành ra mặt là được. Không được, ta muốn hiểu được, ta. Lý Thiên Thành cảm nhận được nhậm kiệt không muốn nói tiếp, liền vội gọi. Hiểu cái gì, trên thế giới này có nhiều chuyện ngươi không hiểu được, nói cả buổi mà tên nhóc ngươi còn không nghe ra. Hiện tại Ngọc Hoàng Học Viện cần anh hùng, cần phải có người bảo vệ, nếu như ngươi làm lão đại, Ngọc Hoàng Học Viện cần người bảo hộ. Vậy ngươi đi làm là được, nói nhiều quá, ngươi không phiền, ta lại phiền. Còn nữa. Trên thế giới này không có đường đường chính chính tỉ thí, ngươi cho rằng cha đang dạy con hả? Còn chờ ngươi chuẩn bị xong. Nghĩ kỹ lại chuyện hôm nay, trước khi nói phải nghĩ kỹ vấn đề rồi mới nói. Cái gì đường đường chính chính? Căn bản cũng không có cái gọi là đường đường chính chính, chiến đấu sinh tử, chỉ có thắng thua. Có lẽ còn chia ra đối đầu trực diện hay âm mưu quỷ kế, nhưng Nhậm Kiệt lười giảng giải nhiều lời. Bởi vì Lý Thiên Thành không ngu ngốc, Nhậm Kiệt tin nói vậy là đủ rồi, nói xong liền không để ý tới Lý Thiên Thành trực tiếp cắt thần thức liên lạc. Bằng thần thức của Nhậm Kiệt hiện giờ cắt thần thức liên lạc với Lý Thiên Thành, hắn căn bản không dò ra được. Lúc này Lý Thiên Thành mở ra thất thải vũ vực hết sức hoa lệ, người lại ở giữa không trung, nhìn về phía Ngọc Kinh Thành xa xa, hắn biết khẳng định Nhậm Kiệt trở về Ngọc Kinh Thành. Bây giờ hắn đi nhậm ra sẽ có thể tìm được Nhậm Kiệt, có lẽ còn không gặp được Nhậm Kiệt liền bị đuổi ra ngoài. Ở chỗ Nhậm Kiệt, Thành Vương như hắn không có tác dụng gì, hoặc là bị người ta trực tiếp ném ra, hoặc là Tóm lại, Nếu Nhậm Kiệt không muốn gặp mình, vậy khẳng định mình sẽ không gặp được hắn. Mà những lời Nhậm Kiệt nói, cũng làm hắn suy nghĩ rất nhiều, nghĩ tới đám người ngụy lượng hưng phấn gầm rú xoay quanh xe linh thú, nghĩ tới Ngọc Tinh học viện bị nhục, toàn bộ Ngọc Hoàng học viện không khí nặng nề, nghĩ tới đường đường chính chính, cha dạy con, chuẩn bị xong. Nghĩ tới những lời Nhậm Kiệt nói, bản thân Lý Thiên Thành cũng đông cảm giác những lời mình nói quá là ngốc. Ngắm lại, bất luận Nhậm Kiệt đột nhiên kéo mình xuống, đánh cho chết đi sống lại hoặc là ở trong xe linh thú nhìn thấu công pháp, thần thông, pháp thuật của mình, giúp mình đột phá, chỉ điểm mình phá trận Cùng với hành động đạp bay mình khi nãy, nếu như là kẻ địch, vậy mình đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Chiến đấu, còn đấu bằng cái gì? Mình chỉ là không cam lòng, không cam lòng lại bị nhậm kiệt nhìn bề ngoài không mạnh, danh tiếng bị tuyên truyền kém cỏi lại kinh người như thế. Mình thua không hiểu được, không tìm được nguyên nhân mà thôi. Lúc này Lý Thiên Thành bỗng cảm thấy mình quá buồn cười, ngay vào lúc này. Hán Đông cảm thấy mình trưởng thành lên nhiều, vớt thứ trong ngực, ngây người chừng nửa canh giờ trên không, Lý Thiên Thành mới nhìn phương hướng nhậm kiệt rời đi, lẩm bẩm, coi như ngươi giỏi, ta muốn làm Lão Đại lợi hại nhất Ngọc Hoàng Học Viện từ trước tới nay, ngươi chính là Lão Đại của Lão Đại lợi hại nhất Ngọc Hoàng Học Viện từ trước tới nay. Nói rồi, Lý Thiên Thành cất đồ vật vào nhận chữ vật, thất thải vũ dược khẽ động, nháy mắt cả người bao phủ trong hào quang bảy màu, tốc độ tăng vọt bay thẳng về phía Ngọc Hoàng Học Viện. Phía cơm Lão Đại, chúng ta không về học viện. Nhìn Lý Thiên Thành bay về, mập mạp vẫn còn có chút chưa thỏa ý, chuyện hôm nay quá đặc sắc, quá đã tay. ngươi cũng muốn làm anh hùng, vậy có thể đi về, thuận tiện ta nói người kể chuyện đi tuyên truyền, nhắc luôn tới ngươi. Nhậm Kiệt tùy ý nói, anh hùng. Mập mạp nghe vậy, lắc đầu nói, thôi đi, ta không có hứng thú với cái đó, để cho Lý Thiên Thành làm anh hùng đi. Vậy ta đi về nhà, hiện tại trong nhà có không ít người, còn không ít chuyện. Vừa nói, Nhậm Kiệt không khỏi nhớ tới mấy người lục thúc, lục thẩm. Lão đan vương ngọc trường không, đồng thời lại nhớ tới lão nhân mặt cười một mực không có tin tức. Lúc này hắn càng cảm thấy không đúng, dù cho lão nhân mặt cười không dẫn tôn nhị đi mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyển sơn, nhưng mình đi ra lâu như vậy thì hắn phải xuất hiện rồi chứ. Nhưng cho đến giờ, vẫn không xuất hiện, vậy thì kỳ quái. Mập mạp cùng nhậm kiệt nói mấy câu, thấy phiếu cơm lão đại rõ ràng không có tâm tư gì, hắn cũng không lên tiếng, chơi với bé con trong tay, muốn nghiên cứu xem làm sao nó phát ra tiếng hổ gầm kia. Ngay khi mấy người nhậm kiệt rời Ngọc Tinh học viện không lâu, không đợi hắn trở về bố trí người kể chuyện tuyên truyền những chuyện này, những người tin tức linh thông trong Ngọc Kinh Thành đã sớm hiểu rõ tình huống hiện trường không sót một chữ. Dù sao lúc đó có đông người như vậy, chỉ cần nhân viên tình báo phản ứng nhanh, muốn thu được tin tức là chuyện quá đơn giản. Chính vì không sót một chữ, làm cho người nào đó lúc này đang vô cùng tức giận buồn bực. Nhậm kiệt đáng hận, hắn thật là nhớ tới ta. Rắc! Trong Thính tuyết hiên, phương viêm tuy rằng mà cáo thường, Nhưng trạng thái tinh thần, khí sắc vô cùng tốt, thậm chí còn có chút phấn khởi, hắn tức giận vừa khinh thường bóp nát khối linh ngọc trong tay, biểu hiện ra pháp lực mạnh mẽ của hắn. Nhâm Kiệt mượn thế đã đến trình độ đỉnh cao, trước kia còn không cảm thấy gì, càng nhiều lần càng cảm nhận ra, thân phận của hắn bày ra đó, rất hiểu lợi dụng thân phận, lực lượng của mình. Ngồi ở đối diện Phương Viêm, tự nhiên là cao bằng gần đây như thành người ẩn hình, dần biến mất khỏi ánh mắt của mọi người. Lúc này cao bằng như quan văn bình thường nhất, không nóng không đổi nói cảm thán nhậm kiệt lợi hại. Hừ. Hắn chưa nói hết, phương viêm đã không vui hừ một tiếng, nói tới nói lui, cuối cùng còn không phải thực lực quyết định mọi thứ, thật sự trở mặt ra tay còn không phải thực lực nói là tính. Bây giờ nhìn thiên viện kia cũng chỉ là thế, xem ra trước kia chúng ta quá đề cao lam thiên, theo chúng ta tiến bộ, đã không còn là tình hình năm đó. Về phân nhậm kiệt, chờ ta đột phá sẽ tìm hắn tính sổ. Đang thưởng thức trà, cao bằng sướng sở, phương viêm biến hóa còn nhiều hơn hắn nghĩ. Hắn thật không ngờ Phương Viêm lại lớn lối đến mức nói ra những lời này. Tuy rằng ở trước mặt mình hắn đã cố gắng thu liễm, nhưng vẫn bày ra đầy đủ khí thế, địa bộ. Hôm nay dù nói Nhậm Kiệt, Lam Thiên là kẻ địch chúng, nhưng thái độ của Phương Viêm cũng quá thể. Trong lòng cao bằng rất rõ ràng một chuyện, có như thế nào cũng không thể khinh thường kẻ từng đánh bại ngươi, nhất là trước khi ngươi chưa hoàn toàn báo được thù. Tình huống cùng sâu cạn của Nhậm Kiệt, trước mắt hắn cũng không đoán được, cho nên hắn một mực nấp, một mực làm các loại chuẩn bị không tùy ý ra mặt, không tùy ý va chạm với nhầm kiệt. Còn Lam Thiên là yêu nghiệt mà đời này hắn ít thấy. Đối với Lam Thiên, hắn chỉ có một loại cảm giác mình tuyệt đối mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, ít nhất từ tài hoa là vậy. Yêu thế của mình chính là mình có một cao gia mình có thể dùng lực lượng của cả gia tộc làm rất nhiều chuyện, cũng chỉ là thế thôi. Cao Bằng nghĩ thế, nhưng không ngờ phương viêm. À, lúc này đột phá. Cao Bằng cũng không nói gì thêm, cũng không lộ ra cái gì nâng ly trà thưởng thức. Chậm rãi hỏi. Gần đây ta tính bế quan, có thể sử dụng bảo vật lấy được lần này, đến lúc đó ta không chỉ đột phá đến âm dương cảnh, còn có thể hoàn thành tích lũy mà người khác phải đi mấy chục năm, hoàn toàn vượt qua đám người làm thiên, nhậm kiệt. Lần này ta gọi ngươi ra, là nói cho ngươi một tiếng, trong những ngày ta bế quan, những chuyện khác cần phiền ngươi chú ý theo dõi. Hôm nay vừa mới triệu tập đại quân, đang trong huấn luyện, tuy rằng ta sẽ ở trong đại quân, nhưng không thể thiếu cung cấp bên ngoài, nhất là cung cấp các loại vật tư. Hai người hồn vốn, chuyện này đã sớm nói là do Cao Bằng phụ trách, điều này không có gì. Mà rõ ràng phương viêm có một chút giao phó, bất luận triều đình hay những mặt khác đều hy vọng Cao Bằng hỗ trợ chú ý, nhưng giọng điệu nói lại làm người ta cảm thấy không đúng. Ha ha! Không thành vấn đề, ngươi yên tâm, có ta ở đây, chắc chắn sẽ không để bên ngươi xảy ra chuyện. Cao Bằng lại hoàn toàn không có cảm giác gì, cười đáp. Vậy cảm ơn, ngươi và ta phối hợp ăn ý. Hôm nay không ít người phương gia bắt đầu âm thầm tiếp xúc với ta, hơn nữa lần này ta có thể huấn luyện một chi đội Ngũ tinh anh, tuy rằng nhân số chỉ 1000 người, nhưng đủ ngăn cản 10 vạn đại quân, cùng với mấy chục đại quân đại quân hiện tại, cộng thêm tài nguyên hùng hậu, ngang với nắm giữ trăm vạn đại quân ở gần Ngọc Kinh thành, những người phương gia cuối cùng cũng biết ai mạnh ai yếu. Con phải cảm tạ cao huynh hỗ trợ ban đầu, có ngươi giúp đỡ ta mới có được hôm nay, ngày sau cao gia có chuyện, ta nhất định toàn lực hỗ trợ. Phương Viêm rất có khí khái đại tướng quân một phương. Thống linh trăm vạn tướng sĩ, nói, ha ha, được, vậy ta cảm tạ trước, lấy trà thay rượu, cạn ly, cao bằng không chút phật lòng, cười nâng ly, cạn, phương viêm nâng ly trà, ra vẻ một hồi liền đặt xuống nói, gần đây có mấy tông môn nhỏ xuống dốc, còn có người trang viên trước kia muốn đến gia nhập, ta phải xử lý một chút. Bởi vì trong đó có một môn phái có mười mấy thần thông cảnh cùng một cường giả siêu cấp tâm dương cảnh, không thể coi thường, ta đi trước. Được, ngày khác chúng ta bàn tiếp. Cao Bằng đứng dậy tiến đưa, nhìn Phương Viêm rời đi. Trên mặt Cao Bằng một mực treo nụ cười tùy ý, đưa Phương Viêm đi hắn liền đến cửa sổ, nhìn thấy Phương Viêm cùng người của hắn. Lúc này Phương Viêm không như mới nãy, dù mặc áo thường lại như đổi quần áo khác, bởi vì bên ngoài có ba cường giả siêu cấp thâm dương cảnh đi theo bên mình, còn có mười mấy thần thông cảnh, cùng với một đội thị vệ nhân số trăm người vô cùng tinh nguyện, toàn là chân khí cảnh luôn tốc trực. Sau khi hắn đi ra, những người này đi theo sau hắn, lập tức dẫn tới người xung quanh kinh hô. Dù sao đồ sộ, uy vũ hơn cả tộc trường Nam Đại gia tộc đi ra ngoài, tự nhiên dẫn tới nhiều người chỉ trỏ. Còn Phương Viêm thì khí thế hâm hở, dẫn người đi xa, Cao Bằng lắc đầu cười khẽ, ngồi xuống nhìn chỗ ngồi trống rông phía trước. Ha ha. Đột nhiên Cao Bằng đống cười, hiện tại hắn coi như thật hiểu được cái gì là tiểu nhân đắc trí. Lúc này nhìn Phương Viêm biến đổi trong thời gian ngắn, hắn quả thật muốn cười. Người ta nói lấy người làm gương, mới chân chính nhìn ra bản thân, quả nhiên là thế. Phương Viêm ạ Phương Viêm. Giỏi lắm, giỏi lắm. Hiện tại hắn hận không thể cho cả thiên hạ đều biết, dưới tay của hắn có bao nhiêu cường giả siêu cấp, biết hắn mạnh mẽ cỡ nào, thái độ nói chuyện với mình như chỉ bảo, giống như là thủ hạ của hắn. Hắn hoàn toàn quên mất không lâu trước hắn như thế nào, là ai một tay nâng hắn lên. Nhưng mà bộ dạng ngông nênh này cũng hay, rất hay, mình chính là muốn như thế, chỉ là nhìn một người biến đổi như thế, làm cho trong lòng hắn có chút cảm xúc. Chương 267, không cần nể mặt ta. Lúc này Ngọc Hoàng học viện đã thành một biển mừng rỡ, toàn bộ đang ăn mừng, không khí đè nén lúc trước trở thành hư không. Khắp nơi toàn là người đang ăn mừng, hơn nữa hôm nay học viện tuyên bố nghỉ ba ngày, càng làm mọi người như lên cơn điên, khi Lý Thiên Thành từ trên không trung trở về, không khí đạt lên đến đỉnh. Những người này điên cuồng, kích động, hưng phấn, hù dọa cả Lý Thiên Thành chưa hề chuẩn bị, cuối cùng hắn dạo quanh Ngọc Hoàng học viện một vòng, cũng không dám đáp xuống. Nói mấy câu bảo mọi người cố gắng lên, ít nhất là hắn cảm thấy nên nói xong rồi hắn cũng vội trốn đi tuy rằng Lý Thiên Thành trở về cũng không ở lại nhưng không ảnh hưởng hoạt động ăn mừng đến cuồng Lão đại người hợp tác làm lành với Nhậm Kiệt kia người khác không tìm được Lý Thiên Thành Ngụy Lượng lại lén tìm được lúc này bọn họ đang ở trong góc vắng Ngụy Lượng xuất thân quân ngũ lúc này làm sao không có rượu được vốn là Lý Thiên Thành một mực không thích loại rượu mạnh của Ngụy Lượng hắn thích uống rượu ngon cho nên lúc Ngụy Lượng chạy đến liền cố ý chuẩn bị riêng một bầu rượu ngon cùng ly ngọc tinh xảo đưa đây chỉ là hôm nay Lý Thiên Thành lại không có tâm tình đó, trực tiếp giật lấy túi rượu trong tay Ngụy Lượng, rót thẳng vào miệng. A cái đó! Ngụy Lượng giật mình nhấc tay muốn báo nhầm rồi, nhưng thấy Lý Thiên Thành uống uồng ngụt không ngừng, liên tiếp mấy hơi, hắn mới bỗng hiểu ra. Kha! Lý Thiên Thành một hơi uống mấy ngụm, cảm giác cả người như bốc cháy, nóng hừng hực lan ra toàn thân, hắn không dùng pháp lực áp chế, hoàn toàn dùng thân thể chịu đựng. Thực tế trải qua dược phẩm luyện thể của Nhậm Kiệt, chút rượu này kích thích không là gì. Sẽ chỉ làm hắn cảm thấy nóng lên thoải mái. Hơn nữa hiện tại hắn rất muốn loại cảm giác này, thật là sảng khoái. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Thành mới ngừng lại liền được ngược uống tiếp. Ngụy lượng càng nhìn càng giật mình, hôm nay tiểu lão đại làm sao mà làm sao như biến đổi thành người khác. Trước đó hắn còn nói mình không phải đang uống rượu, là châu uống nước, là tìm kích thích, là tự hại mình, không hiểu cái gì là phong tình, vậy mà hôm nay. Ừm. Sau này đừng gọi như thế, gọi hắn. Tạm thời cứ gọi là nhậm gia chủ. Hơn nữa nói cho người bên dưới, nếu bất kính với nhậm gia chủ, đừng trách ta không khách khí. Từ ngược uống cả buổi, mặt đỏ lên như táo chín, cuối cùng Lý Thiên Thành lên tiếng. a lần này ngụy Lượng càng giật mình, há to miệng không dám tin nhìn Lý Thiên Thành, không nghe nhầm chứ, nhưng mà phát hiện Lý Thiên Thành không hề giống nói đùa. Chuyện gì thế này, trên đường đi đã xảy ra chuyện gì, sao mà thành vương tiểu lão đại trở ra liền thay đổi. a lão đại, chờ cho ta một chút. Không thể hiểu nổi, nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra cái gì nhưng tiếp theo ngụy lượng phát hiện túi rượu của mình đã xém lép, sắp cạn sạch. đó không phải rượu thường, bình thường mình cũng không dám uống nhiều như vậy. hắn vội muốn cướp lấy. Lan, Lan sang một bên, dám, ơ, dám cướp đồ với lão đại, muốn ăn đòn hả? nói cho ngươi biết sau này, ngọc hoàng học viện là ta bao, ta là lão đại, đại lão đại căn dặn, người nào dám không nghe lời, ta liền xử kẻ đó. ha ha, ta là lão đại của ngọc hoàng học viện, xử ngọc tinh học viện, xử thiên viện. Lý Thiên Thành uống nhiều rượu quá nhanh, Ngụy Lượng chỉ sững sờ một hồi, hắn liền say, mất khống chế đẩy tay Ngụy Lượng ra, đứng lên quát to, tiếng quát vang rội cả Ngọc Hoàng Học Viện. Vô hình. Ngọc Hoàng Học Viện vốn không có hắn đã hưng phấn, náo nhiệt không thôi, lại càng thêm điên cuồng ăn mừng. Ngụy Lượng ở đó hết chồ nói, thầm lau mồ hôi. Đây là Tiểu Lão Đại, Thành Vương ngoan ngoãn, rất hiểu quy củ đó sao? Mới có bao lâu, nghĩ tới chuyện Ngọc Tinh Học Viện, xong mình đi về làm sao báo cáo? Tiểu Lão Đại học xấu rồi. Nhưng mà, tiểu lão đại nói đại lão đại là ai, căn dặn là có ý gì, ai có thể căn dặn được thành vương. Dù cho hoàng đế đều cũng không dám dùng hai chữ căn dặn, chẳng lẽ uống say, hay là... Nhậm gia nhậm kiệt vừa trở về, chưa về tới sân của mình, từ xa đã nghe được tiếng ồn tranh chết. Sai, chính là sai, sai đường rồi ngươi có kiên trì tiếp cũng vô ích, nhìn ngươi trẻ tuổi còn có cơ hội, sao không sớm quay đầu, cứ phải tiếp tục đi trên đường sai. Ở trong đại viện, Thế Thiên ngồi đó tiếc hận nhìn Kiếm Vương. Kiếm Vương Long Nạo vốn tinh thần hùng hực, tuy rằng người gầy giòm nhưng lại hết sức tinh thần, lúc này lại trở nên cực kỳ tiểu tuy, thần sắc còn kém hơn cả khi mới đánh chết Ngọc Tuyển Sơn, thậm chí càng nghiêm trọng hơn. "Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, ta đã nói, Nhậm Kiệt, ngươi có ở đây không? Mau ra đây." Kiếm Vương Long Nạo tức giận nhìn xung quanh, muốn gọi Nhậm Kiệt ra, lúc này tay cầm kiếm của hắn đang run run. "Kiếm Vương, gia chủ thật đã ra ngoài, chúng ta không biết lúc nào mới về." Dù đa số mọi người đang tu luyện, nhưng ngẫu nhiên cũng có người cận vệ đội tu luyện xong, đang trong phiên trực, bọn họ bất đắc dĩ lại giải thích cho kiếm vương Long Ngạo. Đáng ghét. Hiện tại kiếm vương Long Ngạo thật muốn lập tức bay đi Ngọc Hoàng học viện tìm nhập kiệt, nhưng nhìn tới tề thiên liền bỏ qua ý này, bởi vì chỉ cần hắn vừa đi, khẳng định tên này sẽ đi theo. Bồn đại gia không có hứng thú quản chuyện của ngươi, nếu không phải mọi người cùng nhau chiến đấu, nhìn ngươi còn trẻ tuổi không biết quý trọng, cố chấp ngang bướng khăng khăng làm chuyện sai. Bùn đại gia quả thật lười để ý tới ngươi. Nhưng đối với loại người như ngươi, bùn đại gia thật muốn tham khảo, nói coi sao ngươi biết rõ là sai mà còn cố chấp. Thế thiên cảm thấy hứng thú nhìn kiếm vương long nạo. Sai, là ai sai? Kiếm vương long nạo chừng thế thiên nổi giận quát, đường của ta, tự ta đi, ta có thể đạt đến trình độ này, chính là ta đúng. Còn nữa, không cần làm ra vẻ lớn hơn, dù cho ngươi là yêu thú, người tu luyện cũng lấy thực lực xếp hạng, bây giờ ngươi không bằng ta. Kiếm nhập cung Ki Nội tâm quy, dùng thân làm kiếm, đây là phương pháp xưa nay có, chính ngươi nói ta có đúng hay không. Nói ngươi trẻ tuổi là để mắt ngươi, là khen ngươi. Về phần nói thực lực, nói ngươi đạt đến cảnh giới hiện tại, đó là bởi tầm mắt của ngươi chỉ dừng lại ở đây, không tin ngươi có thể đi hỏi tiểu tử xấu toàn thân tà khí kia. Bây giờ ngươi nên nhìn lại, nếu nói thực lực, ngươi cho rằng tiểu tử xấu kia thế nào. Nói thật ta muốn xem, ngươi trẻ tuổi lại dùng bối phận lớn nhìn tiểu tử này thế nào. Nói thật ta cũng rất muốn tìm tiểu tử kia, ta càng hứng thú với hắn hơn, nhưng mà nhất định phải nói rõ vấn đề giữa chúng ta. Nói rõ. Lúc này, kiếm vương long nạo nghe tề thiên nói mà có xúc động muốn nổi điên, tay không ngừng run, lúc nào cũng có thể bùng nổ. Không sao, không cần nể mặt ta, muốn ra tay cứ tùy tiện. Lúc này, nhậm kiệt dẫn mập mạp từ ngoài đi vào, nhìn kiếm vương long nạo chiến ý tràn đầy, vừa vào liền khoát tay mời cứ việc ra tay. Thực ra ta rất tò mò, lâu như vậy rồi. Ngươi còn có thể nhịn không ra tay, lợi hại. Mập mạp đi cạnh nhậm kiệt, nhìn lâu như thế mà kiếm vương long ngạo vẫn chống đỡ được, không khỏi bội phục nết ngon cái. Nên biết ngoài phiếu cơm Lão đại gia, kiếm vương long ngạo là người chịu đựng được tề thiên mở hết hỏa lực trong thời gian dài nhất. Vừa nghe mập mạp nói thế, sắc mặt kiếm vương long ngạo càng thêm đen hơn. Hắn ra tay rồi, có điều tuy rằng hiện tại Bổn đại gia không thể tùy ý ngược hắn, nhưng hắn muốn làm gì Bổn đại gia cũng không dễ dàng. Hơn nữa, bổn đại gia đấu với hắn mới phát hiện kiểu cách của hắn có vấn đề, nói khách khí, tiểu tử này còn trẻ, miễn cưỡng coi như có chút tiền đồ. Tiểu tử, ta là nghĩ cho ngươi, nhìn tình huống của ngươi mà muốn làm đến đủ mạnh, nhất định phải có một ít người bên cạnh. Ta nhìn tuổi hắn không lớn, thành tích miễn cưỡng cũng được, cơ sở ngang ngang, liền muốn giúp ngươi tìm trợ thủ không tệ. Thề Thiên rất nghiêm túc, bá đạo nói. Kiếm Vương Long Ngạo bên này đã sớm giận muốn nổ, nhưng hắn quả thật không có cách nào, bởi đánh giết cũng làm, lý luận cũng nói ngoài Tề Thiên gọi hắn là tiểu tử, trẻ tuổi làm hắn không thoải mái. Nói tới tu luyện công pháp, Tề Thiên nói những mặt khác làm hắn sắp giao động, cảm thấy con đường mình đi trước giờ thì ra có vấn đề. Nhưng hắn không tin, chỉ là muốn giữ vững lòng tin trước những lời nói của Tề Thiên thì cực kỳ khó khăn. Vừa nghe vậy, Mập Mạp không khỏi bịt miệng cười khẽ. Nhậm Kiệt cũng không khỏi mỉm cười, hắn phỏng đoán Tề Thiên gặp Kiếm Vương Long Nạo sẽ như thế nào. Hôm nay nhìn cảnh này thật muốn làm người ta cười to. Tề Thiên hiểu biết nhiều lắm, thông xưa hiểu nay cũng chỉ có nhậm kiệt dựa vào đại cảnh giới khi tề thiên nói liền tìm ra vấn đề cùng tham khảo làm hắn cũng phải kinh dị ngoài nhậm kiệt ra người khác nghe tề thiên bình phẩm từ trên xuống dưới sẽ sinh ra hoài nghi bản thân bất luận học thuật tu luyện luyện đan lĩnh vực nào cũng thế vừa nghe đường đường kiếm vương long ngạo bị tề thiên nói thành trẻ tuổi luôn miệng người trẻ tuổi làm người ta phỉ cười không thôi nhậm kiệt bảo hắn đừng theo ta nữa lúc này kiếm vương long ngạo nhìn vào nhậm kiệt có điều giọng nói vẫn cuộn cường như trước Nhưng mơ hồ có cảm giác cầu khẩn. Không phải trước kia ngươi rất tự tin, nói cứng lắm sao? Ngươi nói xem, không tin ngươi bảo tiểu tử kia đến bình luận, ngươi sẽ biết mình sai đến cỡ nào. Thề thiên nói tiếp, trăm sông đổ về một biển, chỉ cần không phải một mực đi trên đường sai, con đường mỗi người đang đi đều không giống. Tình huống hiện tại của kiếm vương không thể sửa đổi công pháp, dù so ngươi không còn nhiều thời gian, cho nên ngươi phải sửa lại mấy chỗ, đột phá đến thái cực cảnh rồi chậm chậm làm. Sửa đổi những sai lầm trước kia sẽ không thành vấn đề. Nhìn đủ độ rồi, Nhậm Kiệt cũng sợ để Tề Thiên nói tiếp, Kiếm Vương Long Nạo có mệnh hệ nào, vậy mình làm sao ăn nói được với Chiến Thiên Long thúc thúc. Cho nên Nhậm Kiệt lập tức ngăn lời Tề Thiên, đồng thời nhìn hai người, nói, "Một hồi ta sẽ luyện chế một bộ dược phẩm cho lão gia ngài, nhưng mà ngài phải bình ổn tâm tính đã. Thế này đi, ngài về trước, ổn định tâm thần." "Vậy không được, vấn đề của hắn." Tề Thiên thấy Nhậm Kiệt bảo Kiếm Vương Long Nạo đi ra, lập tức muốn ngăn cản. Kính thưa, vậy được rồi, không phải người ngoài cũng không phải kẻ thù, nếu thật làm ra chuyện thì sao đây? Vừa thấy Tề Thiên còn nói, mập mạp vội vàng đưa tay cản lại. Hả? Tiểu mập mạp, đó là gì? Mập mạp đưa tay cản trở, Tề Thiên vừa lúc nhìn thấy Tiểu Hồng Miêu trong tay hắn, lập tức bị thu hút chú ý. Kiếm vương long nạo vừa thấy thế, lập tức như được cười trói, vội xoay người chạy đi. Trước đó hắn chạy đến đâu Tề Thiên theo tới đó, hắn sắp điên rồi, hiện tại cuối cùng có thể đi, được giải thoát. Dù chỉ là đi ra khỏi sân viện của Nhậm Kiệt Nhưng hắn lại dùng đến pháp thuật thần thông Nhậm Kiệt nói xong Mập mạp ngăn cản Tề Thiên Hắn đã không thấy bóng đâu nữa Tốc độ quá nhanh Hắn rời đi hồi lâu Tàn ảnh mới dần tiêu tán Chương 268 Vỏ quýt dày có móng tay nhọn Nếu người bình thường thấy nhóc bé xíu này Phản ứng đầu tiên khẳng định là coi nó là sủng vật gì Ngay cả kiếm vương long ngạo vừa thấy Nhậm Kiệt Mập mạp cũng liếc qua rồi không để ý Lúc ở Ngọc Hoàng học viện Bé xíu này phát uy một chút cũng không dẫn tới chú ý. Nhưng Tề Thiên liếc một cái liền nhìn ra bé con này không đúng, chỉ là với ánh mắt của hắn, quan sát đánh giá cẩn thận bé con này, cũng không nhìn rõ được. Vật nhỏ thú vị, ngay cả buồn đại gia cũng không nhìn ra được vấn đề, thật là đặc biệt. Tề Thiên rất tò mò đánh giá tiểu hứng Miêu đối với chuyện mình không biết, Tề Thiên luôn rất tò mò. Ngươi làm cái gì, đừng có dò nó, ta cho ngươi biết, nếu ngươi dò nó. Mập mạp vừa thấy bộ dáng bá đạo, khí phách của Tề Thiên Đột nhiên trừng to mắt nhìn bé con này, lập tức lo cho bé con. Bởi vì tề thiên cảm thấy hứng thú với cái gì thì khẳng định sẽ bám lấy không thả. Hiện tại bé con này rất sợ lạ, luôn cảm thấy sợ hãi với những thứ xa lạ ở bên ngoài. Dù cho hiện giờ, cũng chỉ có có một loại cảm giác tín nhiệm đặc biệt với nhầm kiệt. Trước mắt thân cận mập mạp cũng chỉ vì hắn có thể không ngừng đốt linh ngọc cho nó. Vụ! Hi hi! Ngay khi mập mạp như gà mẹ xù lông bảo hộ gà con, bảo vệ cho bé con này, đột nhiên tia sáng lóe lên. Vẽ con này nhảy ra khỏi vòng tay mập mạp, trực tiếp nhảy lên người tề thiên, nhưng mà khoảng cách này rõ ràng vẫn hơi khó đối với nó. Miễn cưỡng cấu vào quần áo của tề thiên, trượt xuống dưới một chút, dạy áo của tề thiên ra mấy đường, nó mới từ từ khống chế được. Nhưng làm người ta không tưởng được là hành động nguy hiểm như thế, vẽ con tiểu hồng miêu này chẳng những không sợ hai gì, mà lại phát ra tiếng cười như trẻ con. Ồ, miệng hô tiếng trẻ, đây là tình huống thánh thú thời cổ sinh ra mới có, nhưng, không đúng. Nếu người khác nghe loại yêu thú nhỏ bé phát ra tiếng trẻ con, nhất định sẽ kinh ngạc, thậm chí giật mình. Nếu là người bình thường còn không bị hù chết, nhưng Tề Thiên lại càng tò mò nhìn bé con lung lay trước ngực mình, con nhóc này làm sao là thánh thú được? a ngươi cẩn thận chút, sao lại chạy? Mập mạp vừa thấy liền hoảng sợ, vội vàng muốn bắt lấy nó. Ôm muốn Ôm. Khi hì. Tiếng cười như trẻ con, bé con này nhận ra mập mạp muốn bắt nó, lập tức bò lên vai Tề Thiên. Vụ một cái vòng qua đằng sau cổ, bám vào áo chơi Tề Thiên trốn tìm với mập mạc. Thánh Thú, trước kia chưa nghe, nói xem. Nhậm Kiệt cũng kỳ quái, bé con này lại có hảo cảm không thể hiểu đối với đối Tề Thiên. Nhậm Kiệt có thể cảm nhận ra, bé con này tìm được cảm giác an toàn chân chính ở Tề Thiên, cho nên mới phát ra tiếng cười vui vẻ nhất. Nhưng mà hắn càng quan tâm tới Tề Thiên nói Thánh Thú, nếu như Tề Thiên có thể biết được lai lịch của bé con này, vậy thì hay rồi. Không phải Thánh Thú. Nếu như thánh thú ra đời ở chỗ này, tuyệt đối kinh thiên động địa. Cho dù thánh thú không có động tính gì, cũng phải trực tiếp có dấu ấn ký ức, ngay cả nói như trẻ con, nhưng trí tuệ cực cao. Hơn nữa thánh thú không có khả năng xuất hiện ở chỗ này, cho nên ta mới kỳ quái. Nhóc kia, đừng lộn xộn, đừng có chui vào tóc của bổn đại gia. Nhóc nhà ngươi, đi ra cho ta. Trong lúc Tề Thiên nói với Nhậm Kiệt, nhóc con này như đứa bé ham chơi, vòng vo trên áo Tề Thiên, năm quần áo Tề Thiên lung lay chưa đã còn hưng phấn chui vào trong tóc của hắn. Lần này Tề Thiên không khỏi những mày, vừa rồi hắn tò mò, nhưng lúc này thì hết chỗ nói. Nhóc con này xoay vòng trên người, đáng yêu, nghịch ngợm, còn chạy vào trong tóc mình, thế này còn thể thống gì, quả thật là ảnh hưởng hình tượng khí phách của mình, để người ta nhìn thì còn ra gì. Tề Thiên tức giận kéo nhóc con ra, nhưng nắm cả bụi cũng không bắt ra được, nhóc con này dám tún tóc hắn, chơi tiếp bên trong. Ha ha, nhìn Tề Thiên bắt nhóc con kia. Nhậm kiệt cũng bị trọc cười, thật là thú vị. Mập mạp cũng không khỏi buồn cười, mấu chốt là nhóc con chơi không biết chán không ngừng phát ra tiếng cười, làm cho tề thiên thật im lặng. Đi ra. Bùm. Tề thiên chợt vận chuyển pháp lực, nháy mắt những sợi tóc dựng thẳng, một cỗ lực lượng trực tiếp chấn nhóc con văng ra. Nha, cẩn thận đừng làm nó bị thương. Mập mạp vừa thấy thế, vội hô to. Đừng lo, trong lòng hắn biết mà. Nhậm kiệt vỗ mập mạp, bảo hắn đừng lo giống như bị người lớn ném lên, nhóc con này bị bắn ra, lại không hề sợ hãi, hưng phấn cười hì hì. Tề Thiên quát tay, trực tiếp nắm nhóc con trên tay, nhóc con này ở trong tay mập mạp đã rất nhỏ, lúc này ở trong tay Tề Thiên lại càng thêm nhỏ, ba ngón tay của hắn chụp lại cũng còn lớn hơn nó. còn dám lộn xộn, không được làm bậy, có nghe không? Tề Thiên túm được nhóc này, bàn tay còn nắm không được, dùng hai ngón tay túm nó lên, trầm giọng nghiêm túc, hết sức uy nghiêm nói, hì hì, ôm, ôm. Hổ hổ thích ngươi. Nhóc này lại vui vẻ, hưng phấn, tuyệt không sợ Tề Thiên, dơ chân lên hướng về phía hắn, vui vẻ gọi. Hổ hổ. Sẵn. Thì ra nó sớm có tên, khó trách ta đặt tên gì nó cũng nói không thích, nhóc con này ẩn giấu sâu quá đi chứ. Mập mạp vừa nghe thế liền nổi đoá, hắn rồi nhóc con này thật lâu, cho nó nhiều thứ tốt như thế, kết quả nhóc con này một mực không nói với hắn. Hiện giờ gặp được Tề Thiên, Tề Thiên hung dữ với nó, nó lại có thái độ như thế làm cho mập mạp bỏ tay. Hổ Hổ, bản thể của ngươi là gì? Tiếng hổ gầm khi đó làm sao phát ra? Vì sao ngươi thích hắn? Nhìn mặc kệ Tề Thiên nghiêm túc, hung dữ, bá đạo thế nào, Hổ Hổ cũng không sợ hắn, nhậm kiệt tò mò hỏi. Bởi vì hắn có thể nhìn ra, lúc mình gọi Hổ Hổ, nhóc này vô cùng thả lỏng, vô cùng thoải mái, hưng phấn, lúc này rất dễ làm ra những chuyện đặc biệt. Hổ Hổ chính là Hổ Hổ, thích hì hì thì là thích, ôm Hổ Hổ. Nhóc này cười vui vẻ tiếp tục hưng phấn không sợ nhìn thế thiên hổ gầm thế thiên kinh ngạc nhìn sang nhậm kiệt lúc trước có người công kích làm nó nghĩ mập mạp và ta sẽ bị uy hiếp nó phát ra một tiếng hổ gầm uy thế đầy đủ uy lực không nhỏ có thể so sánh với tiếng gầm của đại yêu hóa hình nhậm kiệt gật đầu nói tình hình lúc đó đồng thời thần thức tra xét hổ hổ cũng không phát hiện nó có gì đặc biệt chẳng lẽ là đại yêu hay yêu thần thượng cổ truyền thế nhưng nếu là thế vậy sao không sợ buồn đại gia nghe nhậm kiệt nói xong Tề Thiên cũng kỳ quái không thôi, hắn vẫn luôn nhìn nhóc con hổ hổ, cũng không rõ là chuyện gì. Vô đột nhiên thân thể Tề Thiên đong thay đổi, phình to ra, một con khỉ đột khổng lồ xuất hiện trong sân, lập tức mặt đất vỡ tan. May mà xung quanh có trận pháp bao trùm, bằng không vừa biến thân sẽ kinh động mười mấy dặm xung quanh. Ngoan cái đã qua một tháng, hơn nữa lực lượng của Tề Thiên tăng trưởng, không phải chiến đấu đặc biệt dữ dội, hắn có thể biến thân thời gian ngắn, chỉ là nếu toàn lực bùng nổ đánh một trận liền khó mà biến thân được nữa. Lúc này Tề Thiên bỗng nhiên biến thân, một cỗ lực lượng đặc thù không có chút yêu khí nào, khí đột khổng lồ bá đạo vô biên, hung hãn vô cùng, hắn mở tay ra, lúc này hổ hổ nhỏ bé như hạt mè ở trong tay Tề Thiên. Hừ, nhóc con này, mặc kệ ngươi là ai truyền thế, lúc này làm ngươi biết sợ, nếu ngươi thật là đại yêu hay yêu thần truyền thế, như vậy. Hi hi. Hổ hổ. Hổ hổ. Hổ hổ lập tức như uống thuốc kích thích. Hưng phấn nhảy nhót trên bàn tay khổng lồ của Tề Thiên, đột nhiên lao vụt đi, hết sức linh hoạt, lập tức chui vào trong cánh tay đầy lông rậm của hắn. Bùn đại gia nói ngươi, đi ra, nhóc con nhà ngươi. Tề Thiên lập tức bị làm cho tắt lời, đang nói cũng ngừng lại, bởi vì nhóc con này coi lông rậm của hắn thành rừng rậm mà chơi đùa. Lập tức làm cho Tề Thiên không còn tính tỉnh, hơn nữa cánh tay ngứa ngáy không thôi. Chuyện như thế này, trước giờ Tề Thiên chưa từng gặp, lập tức tắt hơi. Vốn là muốn biến hóa thân thể xem thử tên này là kẻ nào chuyển thế, chấn nhiếp cho nó xem lợi hại của mình. Kết quả đưa đến tác dụng ngược, nhóc con này căn bản không sợ, lại càng thêm hưng phấn. Tề thiên bất đắc dĩ, dù sao hắn không phải thật muốn biến thân chiến đấu, thân thể lập tức biến trở về. Hi hi. Vui quá biến nữa bốn. Biến nữa. Tề thiên biến trở về bình thường, hổ hổ đã chạy đến trên cổ áo tề thiên, đột nhiên nắm lấy lô thai hắn, muốn trèo lên nói chuyện. Nhóc con nhà ngươi, xuống cho ta kia, Mập mạp, tiểu mập mạp, ngươi mau lấy nó ra, buồn đại gia đã không có hứng thú với nó. Tề Thiên thật là bỏ tay, muốn bắt nhóc con này, móng vuốt của nó lại bám lên tay hắn, cuối cùng hắn không tránh được phải vận chuyển lực lượng chấn ra. À. À bốn. Mập mạp vốn còn sợ hổ hổ có chuyện lúc này đông quay đầu nhìn Nhậm Kiệt, phát hiện Nhậm Kiệt đang cười nhìn mình, mập mạp cũng không khỏi mỉm cười. Vỏ quyết dày có móng tay nhọn, thật không ngờ nhóc con hổ hổ lại có thể khiến Tề Thiên mọi người đều sợ lại trở nên bó tay thế này, mới có bao lâu, liền làm cho Tề Thiên không chịu nổi. Nhưng mà Nhậm Kiệt nghĩ lại, hắn nhìn thấy Tề Thiên biến thân vừa nãy, hắn biết Tề Thiên cũng kỳ quái như mình, đồng thời càng thêm tò mò, ngay cả Tề Thiên cũng không thể nhìn ra, biến thân xong cũng không thể chấn nhiếp được nhóc con này, rốt cuộc là sao? Ô ô ô không chịu. Hổ Hổ không chịu bú. Mập mạp vừa qua đi qua kéo Hổ Hổ, Hổ Hổ lập tức khóc không chịu, ôm cứng Tề Thiên không chịu buông ra. Này, Hổ Hổ đừng khóc. Hổ hổ đừng khóc, giọng trẻ con của hổ hổ siêu cấp êm dịu dễ nghe, tiếng cười làm tâm tình người ta thoải mái, sáng giỏi. Một khi khóc lên liền khiến người ta tan nát cõi lòng, nhất là mập mạp, lập tức không đành lòng tiếp tục, vội vàng ngừng lại. Này bốn, ngươi khóc cái gì, bùn đại gia không có làm gì ngươi, đừng khóc nữa, có nghe không? Lúc này Tề Thiên cau mày, bởi vì hổ hổ vừa khóc, đột nhiên hắn cảm thấy trong lòng đặc biệt không thoải mái, đặc biệt phiên muộn, lập tức không còn tâm tình gì nữa, trong lòng buồn bực. Trước giờ chưa từng ban ở dê phải chuyện như thế. Hắn là nhân vật gì, chuyện lớn bằng trời hắn cũng không dễ ý, trời sập xuống hắn cũng không ngại. Nhưng cố tình nhóc con này vừa khóc là trái tim hắn co rút, khó chịu không thôi, tâm phiền ý loạn. Lúc này hắn cũng không nỡ bỏ nhóc con ra, nhưng hắn thật không biết làm sao xử lý tình huống này. Ô ô ô, hổ hổ không chịu, hổ hổ còn đang khóc, làm lung không thôi. Bùn đại gia đã nói, ngươi đừng khóc, ngươi có nghe không? Tề Thiên thật bỏ tay. Đối mặt với hải vương đuổi giết, hắn có thể mặc kệ, một mình dẫn đám người hải vương tùy tiện chạy vòng vòng, bị bọn họ đuổi giết chỉ như trò chơi, nhưng lúc này phiền muộn không thôi. Đánh, nhóc con này không chưa đủ cho một ngón tay của mình nghiền. mắng lúc này làm sao mắng, mình còn chưa làm gì mà đã thế, nếu đánh chửi thì còn đến cỡ nào. Mẫu chốt là, mình vừa nghe hổ hổ khóc liền vô cùng phiền lòng, xuất ruột, bực bội. Nhâm kiệt vẫn luôn nhìn, lúc này hắn khoanh tay ôm ngực, thú vị nhìn tề thiên. Hổ hổ, mập mạp vừa lo lắng, là đau lòng xuất phát từ nữ tính đối đãi hổ hổ như đứa nhỏ. Nhưng sau khi hổ hổ khóc, Tề Thiên lại biểu hiện rất kỳ quái, tự dưng lại tâm phiền ý loạn. Chẳng lẽ hổ hổ này lại có quan hệ với Tề Thiên? Không có khả năng, Tề Thiên nói hắn bị nhốt hơn vạn năm, làm sao lại có liên quan với yêu đan này? Yêu đan kia tuy rằng đặc biệt, nhưng tuyệt đối không quá mấy chục năm, mà chủ nhân của yêu đan cũng không có khả năng vượt qua cực hạn thiên yêu. Vậy thì tiểu tử ngươi còn nhìn cái gì? mau nghĩ cách đi. Lúc này, Thề Thiên rơi vào đường cùng cuối cùng cầu cứu nhìn Nhậm Kiệt. Ngươi nhờ người như thế, nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu, chính ngươi gây họa thì ngươi tự nghĩ cách, chuyện nhỏ này còn làm khó được ngươi. Nhậm Kiệt nhún vai, để Thề Thiên tự mình giải quyết. Tiểu tử xấu nhà ngươi, có tin buồn đại gia trực tiếp giết nó hay không? Vừa nghe nghe Nhậm Kiệt nói vậy, Thề Thiên trừng mắt, hung hăng nói. Đâu? Mập mạp đông đứng tìm, lập tức nhớ tới khi ở chỗ đặc thủ. Phiếu cơm lão đại nói chuyện với tề thiên, có phục hay không, không phục, có phục hay không muốn. Không phải chứ, lúc này mà tranh cãi, đừng có thật xảy ra chuyện. Không tin. Nhậm kiệt dứt khoát lắc đầu, lập tức vặn người nói, Ây gia, mệt quá, đi về nghỉ ngơi, sau đó luyện chế dược phẩm luyện thể cho mọi người. Bùn đại gia. Hai tay của tề thiên làm bộ như muốn bóp lại, bóp chết hổ hổ đang làm hắn khổ nào như bóp chết con muỗi. Nhưng phát hiện nhậm kiệt thật không hề để ý bỏ đi. Mà tiếng khóc của hổ hổ càng làm cho hắn sốt ruột, vội dừng tay lại. "Hừ, Tề Thiên hồn hẹn, được rồi, coi như tiểu tử ngươi giỏi, nhóc con này là của ngươi phải không? Bây giờ bổn đại gia trả cho ngươi." "Đúng rồi, trước tiên phải có thái độ nghiêm chỉnh, bằng không sau này ngươi chuẩn bị một mực dẫn theo hổ hổ đi." Nhậm Kiệt ra đến cửa mới dừng bước, quay đầu lại. Hắn cũng chỉ là trêu chọc Tề Thiên thôi, bởi vì bình thường Tề Thiên cầm giảm, Nhậm Kiệt cũng bị hành hạ không ít. Tuy rằng Nhậm Kiệt có thể đối phó có thể không ngừng tham khảo chuyện khác, nhưng cũng như tình huống Kiếm Vương Long Ngạo vừa nãy, nếu không phải vừa lúc Tề Thiên thấy được hồ hồ, cảm thấy hứng thú mới dừng lại, vậy hắn nhất định phải đuổi theo Kiếm Vương Long Ngạo. Tề Thiên là như thế, Nhậm Kiệt muốn ngăn cản cũng khó, trừ khi Nhậm Kiệt nói chuyện hoặc cho hắn thấy thứ càng có hứng thú hơn, nếu có cơ hội, Nhậm Kiệt cũng sẽ treo chọc hắn. Nhưng mà chỉ là đùa một chút, nói rồi, Nhậm Kiệt vẫy tay, bảo Tề Thiên qua đây. Chương 269, Hồ hồ. Tề Thiên thật là bất đắc dĩ. Lại để tiểu tử xấu toàn thân tà khí này cho vào trong. Trừ giới hạn mà hắn kiên quyết giữ vững, hắn phát hiện mình thường xuyên bị tiểu tử này cho vào trọng, Về phần giới hạn cuối cùng thì nhậm kiệt như không có hứng thú, ngược lại rất thích làm hắn bó tay như thế. Lúc này dù có một con thiên yêu nói muốn giết hắn, tề thiên cũng sẽ không những mày, cũng sẽ không cầu cứu, nhưng nhìn hổ hổ khóc, tề thiên thật sự bỏ tay. Quả thật là bị nhóc con này khóc đến tâm phiền ý loạn, lo lắng khó chịu không thôi. Cuối cùng tề thiên bước ra chẳng tới cạnh Nhậm Kiệt. "Mau nghĩ cách trị con nhóc này, bản thân ngươi một thân tà khí thì thôi, sao mà người cùng chuyện bên cạnh ngươi cũng đều quái như thế, không có một cái nào bình thường." Tề Thiên Viễn muộn cau mày nói. "Ồ ồ, thì ra ngươi đánh giá mình như thế." Nhậm Kiệt ra vẻ như ta mới hiểu được. "Cái gì đánh giá mình?" Tề Thiên sử sốt, nhưng mà tiếp theo liền hiểu ra, nếu như theo hắn nói thế, ngay cả bản thân mình cũng thành quái nhân, người không bình thường. "Không nói nhảm với ngươi, mau lên." Ngươi nhìn nó nháo, buồn đại gia không làm gì, ngươi nói sao nó khóc dữ như thế. Tề thiên luôn bá đạo vô biên, làm người khác đau đầu, lúc này lại trở nên đau đầu không thôi, đau khổ nhìn nhậm kiệt, bảo hắn mau nghĩ cách. Dù lúc này nhìn hổ hổ khóc nháo, mập mạp cũng rất đau lòng, nhưng vừa nghe phiếu cơm láo đại có cách, cũng yên lòng một nửa, phiếu cơm láo đại nói có cách thì khẳng định không thành vấn đề. Cho nên lúc này nhìn dáng vẻ của tề thiên, mập mạp cũng cảm khái, thật là khó tin bị nhốt vạn năm vẫn ngang tàng bá đạo không chịu thua sau khi gặp nhậm kiệt cũng chỉ có nhậm kiệt có cách làm hắn ngoan ngoãn hơn lúc này lại còn như vậy thật là khiến người ta không thể tưởng tượng phiếu cơm lão đại có chút kỳ quái dường như hổ hổ rất đặc biệt đối với đối thể thiên thể thiên thì như là căn bản không hiểu kỳ quái mập mạp vừa động thần thức âm thầm nói với nhậm kiệt hai tên không bình thường gặp nhau càng thêm không bình thường vậy là quá bình thường nhậm kiệt đã sớm quen thực tế chuyện có thần kỳ hơn cũng không thần kỳ bằng cái tồn tại trong thất hải của hắn còn có đoạn phim nối tiếp thánh nhân luận đạo hơn nữa bên cạnh hắn cũng đúng như tề thiên nói quái nhân chuyện lạ nhiều lắm không có cái nào bình thường phiếu cơm lão đại ngươi chơi nói liễu lưới hả cho ngươi mở rộng tầm mắt mở tầm mắt cái gì ngươi lập tức hiểu ngay 4. nghe phiếu cơm lão đại nói mập mạp mê hoặc có ý gì nhâm kiệt liếc sang tề thiên nói ngươi nói vì sao nó khóc dữ như thế Nó muốn theo ngươi đó. Đừng, ngươi mau lấy nó đi, buồn đại gia bây giờ phiền không chịu nổi. Hiện tại tề thiên tâm phiền ý loạn, không dám nhìn hổ hổ. Hu hu, hổ hổ đừng bỏ hổ hổ. Hổ hổ vừa nghe tề thiên nói thế, càng khóc thương tâm. Vậy lại càng làm tề thiên đau khổ không thôi, nhưng vẫn không trực tiếp ném hổ hổ. Cầu cứu nhìn nhầm kiệt, bảo hắn nghĩ cách làm hổ hổ nín khóc. Sì, vừa ngươi còn nói mình rất lợi hại, ngươi có đầu góc được không? Hiện tại nói thẳng như vậy còn không phải kích thích nó hay sao? Bây giờ ngươi cứ dô nó trước, sau đó cho nó một chút linh ngọc, nhóc này rất ham ăn, hơn nữa ngươi nói mình phải đi tu luyện, sẽ trở lại rất nhanh. Nhậm Kiệt vừa động thân thức, nói cho Tề Thiên. Nếu lúc khác, bằng tính tình của Tề Thiên mà Nhậm Kiệt nói thế, hắn sẽ tranh luận 3 ngày 3 đêm, nhưng lúc này hắn không có lòng dạ để ý, chỉ cần mau làm hổ hổ nín khóc, mau rời khỏi hắn là được. Dỗ? Làm sao dỗ? Nhưng mà Tề Thiên liền cứng ngắc Dỗ dành hắn quả thật không biết. Thực tế, trước giờ hắn chưa từng phải dỗ dành ai, giết người, khinh người thì có, dỗ dành thì hắn thật không biết. Nếu không phải vì hổ hổ, thật không muốn để ý tới ngươi, rõ ràng bản thân ngươi hiện giờ cũng đau lòng, vốn ngươi có thể bỏ nhóc này xuống liền bỏ đi, hoặc trực tiếp ném cho ta là được. Ngươi lại đau khổ như thế, rõ ràng rất quan tâm, nói không chừng giữa hai ngươi có gì đặc biệt, kết quả bây giờ ngươi dỗ dành cũng không biết. Nghe kỹ, bổn gia chủ nói gì thì ngươi cứ nói đó. Nhậm kiệt một trận im lặng, Tề Thiên này thật giống như hắn nói, không phải người thường, chuyện người thường biết thì hắn lại không, không biết thì hắn lại biết rất nhiều. Nói hắn là yêu, hắn lại không có chút yêu khí, biến thân ra thì càng giống một loại thần thông, nhưng lại không giống, chính hắn lại không chịu nói. Ấy, khu, quan hệ gì, người uy mánh bá đạo như bổn đại gia, làm sao lại có quan hệ gì với nhóc con khóc nhẹ này? Ngươi nói mau, bổn đại gia đang nghe. Tề Thiên bị nhậm kiệt nói thế, cũng không khỏi sửng sốt. Thầm nghĩ đúng rồi. Rõ ràng mình có thể tùy ý bỏ lại nhóc này, nhưng cố tình nhìn nó khóc liền đau lòng, không nỡ trực tiếp bỏ xuống mặc kệ, lại sợ nó có chuyện. Vừa nay hắn không ý thức được điểm này, giờ bị nhậm kiệt chỉ ra, hắn mới nghĩ tới. Nhưng mà hắn lại bỏ qua vấn đề này, bảo nhậm kiệt mau nghĩ cách. Ngoan ngoan, đừng khóc nữa, cho bé ăn linh ngọc, ca ca sẽ không bỏ bé, ca ca chỉ là đi tu luyện thôi, nếu bé còn không nghe lời, ta sẽ bỏ đi không để ý nữa. Nhậm kiệt vừa động thần thức bắt đầu dạy Tề Thiên nói thế nào, nhưng mà lúc nói, trong lòng Nhậm Kiệt đã cười ngã ngửa. Cái cái thứ gì đây? Mà nói ngươi không phải nói bậy bà sao? Bổn đại gia không nói. Vừa nghe Nhậm Kiệt dạy mình nói những thứ này, Tề Thiên liền cảm giác cả người phát lạnh. Hắn là người bá đạo, hung hãn cỡ nào, làm sao nói ra những lời như thế? Đừng bảo là nói, ngay cả hắn nghe thôi cũng nổi da gà, có xúc động muốn đánh người. Trên thực tế, nếu như có người bên cạnh nói như vậy, hắn thật sự sẽ ra tay đánh người. Vậy ngươi tùy tiện, ngươi mặc kệ hổ hổ, để nó khóc gần chết đi. Nói cho ngươi biết, trước đó nó đã rất suy yếu, còn tiếp tục thì xảy ra chuyện ta cũng mặc kệ. Hoặc là ngươi dứt khoát ném bỏ nó, bóp chết nó, dần chết nó, tóm lại ngươi có vô số biện pháp để lựa chọn. Nhưng nếu bảo ta dô nó, vậy hiện tại ta chỉ có cách này, đây là biện pháp người ta dỗ trẻ con, có gì quá lắm, ngươi không làm thì thôi. Thân thức nhậm kiệt nói chuyện, bản thân thì lắc đầu bất đắc dĩ xuề tay biểu lộ mình không có cách nào. Tuy rằng không biết phiếu cơm lão đại nói gì với Tề Thiên, nhưng nhìn biểu tình của nhậm kiệt, Tề Thiên như đang khó xử, mập mạp hết sức tò mò, rốt cuộc bọn họ nói cái gì. Thực tế, vừa nãy mập mạp đã thí nghiệm, lúc này nàng vẫn khuyên bảo hổ hổ, nhưng hổ hổ giống như rất kích động, căn bản không nghe lời hắn nói. Ngươi cho rằng buồn đại gia. Hự! Tề Thiên trừng mắt, phát ra nửa câu đầu, nhưng nửa câu sau chưa ra lại nuốt trở vào. Ngoan ca! buồn đại gia cho ngươi linh ngọc, không được khóc. Bùn đại gia chỉ là muốn tu luyện. Ngươi nín khóc sẽ cho ngươi linh ngọc, nếu không sẽ để ý ngươi. Không đúng, bằng không sẽ không để ý tới ngươi. Đừng khóc, chỉ cần không khóc thì sau này sẽ để ý ngươi. Đừng khóc sẽ để ý ngươi. Lúc này, Tề Thiên căng cứng, một câu như vậy cũng nói sai không biết bao nhiêu chữ. Hắn còn căng thẳng gấp trăm lần so với lúc chiến đấu Ngọc Tuyền đạo nhân và Thú Vương kiến lửa. A ta ta không nghe nhầm chứ? Mập mạp trợn to mắt, không thể tin nổi nhìn Tề Thiên, thầm hô mình không nhầm chứ. Đây là chuyện gì? Sao bốn? Sao lại thế này? Nghe được những lời Tề Thiên nói, dù chính thai hắn nghe được cũng cảm thấy không thể tin nổi, quá hoang đường. Vậy cũng được. Mập mạp tròn mắt nhìn Nhậm Kiệt, phiếu cơm lão đại quá lợi hại, vậy cũng được. Thật nói ra, ngay cả Nhậm Kiệt chủ đạo chuyện này, nhưng nghe Tề Thiên nói, hắn cũng toát ra vẻ suy tư. Mà chuyện càng thần kỳ hơn, Tề Thiên nói những lời lắp bắp mà người thường nghe không hiểu, hổ hổ đang khóc thương tâm đống ngừng lại, chớp mắt nhìn Tề Thiên. Sau đó liền dạy ra. A nhận lấy Linh Ngọc của Tề Thiên đưa cho, liền rất vui vẻ, bốn cái chân nhỏ ôm chặt, vui vẻ không nỡ ăn nhìn Tề Thiên. Sẵn! Mập mạp nhìn mà im lặng, khi mình cho nhóc con này Linh Ngọc, nó cũng không có biểu tình đáng yêu như thế. Qua bên ta, hắn phải đi tu luyện, hắn vẫn ở chỗ ta không trốn đi đâu được, sau này có thể gặp thường xuyên, nếu lúc hắn nhàn rỗi thì ta cho ngươi tìm hắn đi chơi. Nhìn cảnh này, nhậm kiệt đưa tay nhận lấy hổ hổ, hổ hổ phản ứng còn nhỏ một chút. Nhưng mà cũng có vẻ kích động.